khảo thí xong cự nhân ti tan thực lực di chắt trên mặt có chút âm trầm làm di chắt lo lắng sự tình vẫn là phát sinh thế mà làm một có thể phóng thích lôi điện pháp thuật công kích thất giai đơn vị vậy mà cũng bởi vì không có ma lực nguyên nhân đã mất đi phóng thích pháp thuật năng lực cứ thế mà từ một cái xa gần giai nghi đơn vị biến thành một cái cận chiến vật lộn đơn vị còn tốt cự nhân ti tan vật lộn năng lực cũng không yếu từ lực phá hoại cùng năng lực phòng ngự đến xem cự nhân ti tan thực lực đều đã vượt qua mặt đất đỉnh phong tiêu chuẩn nhưng cách bầu trời tựa hồ lại t r a n lệnh chút ý tứ chính di chắt cho loại thực lực này đặt tên chữ gọi ngụy thiên không giai lấy cự nhân ti tan thực、lực. gặp gỡ mặt đất đỉnh phòng cũng có thể chiến thắng gặp được thiên không dai cũng có chống lại một hai năng lực bước kế tiếp thu hoạch được ma năng ổn định ma năng thủy tinh cung ứng về sau cự nhân ti tan thực lực hẳn là có thể càn g mạnh tại khảo thí song cự nhân ti tan thực lực về sau di chát lại về tới quốc hội trong đại sảnh hắn cũng không có quên nhiệm vụ mới hẳn là tới nhiệm vụ tuyết cự nhân chi mê nhiệm vụ miêu tả một mực sống ở phương bắc cánh đồng tuyết tuyết cự nhân nhất tộc chẳng biết tại sao có một cái bộ lạc đột nhiên x u i nam đi tới trên địa bàn của người khu chụp bọn hắn cũng làm rõ ràng bọn hắn x u i nam nguyên nhân xin chú ý chi này x ô i nam tuyết cự nhân bộ lạc tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ dị ngươi cần hành sự cẩn thận hoặc hệ thống trực tiếp liền đem toàn bộ hoang dã xem như di chắt địa bàn quả thực là chính hợp di chắt tâm ý ngược lại là nhiệm vụ lần này cũng không phải là đơn giản lấy giết chóc làm mục tiêu mà là khu trục cùng điều tra có chút ý tứ còn có cuối cùng cái kia nhắc nhở chi này bộ lạc phát sinh biến hóa kỳ dị cũng làm cho di chắt để ý dù sao mang nhiều một ít cường đại thủ hạ liền sẽ không sai di chắt thuận tay đem cái này hai tuần cự thạch lâu đại sản xuất các chiến sĩ chiêu mộ ra mang một mang mã Lâm một đem mang mã mang ngang ra lay bọn hắn cùng cự nhân tàn cùng nghênh Trưng cùng Trưng cùng nhân Trung Thành lung lay một vòng, đem có thể mang đi binh mã toàn theo ti trở xuất phát. trở xuất phát. chất từ thạch thể châu kéo bộ cự cự có lâu rời đi. Di lôi đài lại đi đi đi. 221, 221, về về so sánh cự thạch lâu đài lâm trung thành tình huống càng thêm làm di chắt nhất cả trứng đừng nói có thể chiêu mộ lục long cùng kim long long ngai hiện tại liên chiêu q u y ề n độc giác thu ưu n h ỉ còn trong rừng thánh địa điều kiện làm sao thỏa mãn di chắt cũng còn không có lục lọi ra đến trước đó vì chọn lựa một cái có thể qua đảm nhiệm tinh linh lâm trung thành thành chủ nữ tinh linh anh hùng di c h ắ c thậm chí để đã đầu nhập vào hắn bán tinh linh anh hùng an tìm một nhóm phù hợp cơ sở điều kiện bán tinh linh thiếu nữ tập trung lại để hắn chọn lựa di c h ắ c hiện tại cũng quên không được a n ngay lúc đó biểu lộ hoàn toàn là một bộ nhìn sắc bên trong quỷ đói ánh mắt đang nhìn di c h ắ c may mắn di c h ắ c tiêu thêm vài phút đồng hồ xem hết bọn này bán tinh linh thiếu nữ phát hiện bọn họ đều không phù hợp yêu cầu về sau lại thả bọn họ trở về mới bảo chỉ lại người thiết lập không băng nghĩ được như vậy di chắt liền trở nên đau đầu vân trung thành kiến trúc điều kiện mặc dù khó nhưng coi như có dấu vết mà lần theo khó khăn nhất bất quá là đem quốc vương kéo xuống ngựa tại vương quốc kim nạ hẹn trên đổi ảnh chân dung của mình mà thôi nhưng cái này trong rừng thánh địa muốn cái gì thuần khiết tinh linh thiếu nữ tới làm thành chủ liền rất khó khăn di chát di chát muốn cầm bán tinh linh thật giả lẫn lộn cũng tìm không ra cái giới tính phù hợp còn phải là anh hùng người có đôi khi di chát đều sẽ không có hảo ý nhìn chằm chằm a n nhìn xem nghĩ đến gia hỏa này nếu là nữ tốt biết bao nhiêu tạm thời nghĩ không ra biện pháp di chát cũng chỉ có thể lôi kéo giới chướng nhân mã một lần nữa hướng hoang gia tiến vốn là nhất định phải xử lý tuyết cự nhân sự tình mới có thể thu được s u n g túc ma năng thủy tinh hiện tại càng có hệ thống nhiệm vụ mang theo không phải do di chắc không đội trên đường đi những cái kia t ỏ a thành nhân loại binh sĩ cùng lâm trung thành chiêu mộ tinh linh binh sĩ còn tốt không tính trói mắt t hấn thờ nhà lĩnh dân nhóm cũng đã sớm nhìn quen chỉ là gần mười mét cự nhân ti tan vẫn là đưa tới lĩnh dân nhóm sợ hãi di chắc bất đắc di chỉ có thể triệu hồi ra phi long vương bay ở cự nhân ti tan hướng trên đỉnh đầu một đoạn ngắn khoảng cách đem mình biểu hiện ra tại rõ ràng nhất địa phương dạng này linh dân nhóm nhìn nhiều hai mắt phát hiện cự nhân ti tan tựa hồ một mực cung thuận đi theo tại nhà mình l ã n h chúa sau lưng cuối cùng có thể ý thức được cự nhân ti tan là người một nhà tối thiểu là nghe l ã n h chúa lời nói hẳn là tính nguy hiểm không lớn về phần tại sao nhà mình l ã n h chúa dưới trướng sẽ thêm một vị cự nhân ti tan thủ hạ vậy chỉ có thể nói nhà mình l ã n h chúa anh minh thần võ dạng gì sinh vật bái phục tại nhà mình l ã n h chúa dưới trướng không đều rất bình thường sao chỉ là coi như thấy rõ cự nhân ti tan hẳn là hầu tước đại nhân tân thủ dưới những này lính dân nhóm cũng không dám giống như trước hơi tới gần một điểm quan sát tại không có quen thuộc trước đó phần lớn người đối loại này thể tích khổng lồ sinh vật vẫn là có bản năng s. hãi di c h á t dựa vào đem mình nổi bật tại bắt mắt nhất vị trí phương thức miễn c ư ơ n g tiêu trừ trên đường đi lĩnh dân nhóm đối cự nhân ti tan sợ hãi không đến mức xuất hiện dối loạn nhưng di c h á t lại phát hiện mình giống như cùng cự nhân ti tan hợp thành một cái kỳ quái hình tượng làm sao cảm giác có điểm giống khoa phụ trục nhận đ ầ u lắc đầu di c h á t đem loại này kỳ quái nao động từ trong đầu vãi ra tiếp tục tăng tốc hành quân tốc độ chạy về hoang dã dứt khoát lần này mặc dù không giống lúc đến cưới phi long vương nhanh như vậy nhưng mang theo đều là hệ thống binh sĩ có thể hoàn mỹ hưởng thụ kỵ sĩ găng tay cùng thần hành dạy loại bảo vật này tăng thêm lại thêm đây chỉ là chi tinh nhuệ tiểu phân đội hành quân tốc độ so đi sớm nhất lúc nhanh mấy lần không ngừng ngày đêm đi cả ngày lẫn đêm không đến ba ngày di chắt liền về tới hoang dã trung ương bình nguyên cự nhân ti tan đến đồng dạng tại lưu thủ trong quân đội đưa tới một trận tiểu nhân bạo động cự nhân ti tan tồn tại nhân loại là biết đến nhưng cự nhân ti tan sinh tồn địa phương đều cùng nhân loại nhân loại hoàn toàn ngăn cách tuyệt đại bộ phận nhân loại đều ở vào nghe nói qua chưa thấy qua trạng thái ngược lại là trên hoang dã thực nhân ma cùng cầu đầu nhân ngẫu nhiên thật là khó gặp được đến hoang dã bên cạnh đi săn tuyết cự nhân đôi cái này giống loài còn có một điểm điểm nhận biết bất quá các binh sĩ biểu hiện ngược lại để di chắt tương đương hài lòng nhìn xem hình thể to lớn cự nhân ti tan tới gần các binh sĩ không có chạy trốn bạo động chỉ là vì cầm lên vũ khí hành động mà thôi ngắn ngủi mấy hơi thời gian không ít mới vừa rồi còn đang nghỉ ngơi trường thương binh đã bưng lên hơn ba mét trường thương bắt đầu ý đồ tổ trợ còn có thao tác liệp hùng nọ binh sĩ đã quăng ra nọ cỗ trên tre chắn vật chuẩn bị đem nó đầy ra may mắn lúc này di chắt phi thường kịp thời đáp lấy phi long vương bay đến dễ thấy vị trí bên trên lo lắng binh sĩ nhận không ra di chắt còn đem hỏa thần bạt kiếm ra giấy lên đâu khí thôi phát ra người đặc sắc hết sức rõ ràng ngọn lửa tới là di chắt đại nhân ngừng ngừng ngừng là di chắt đại nhân nhìn xem cự nhân ti tan xuất hiện cái này mới hơi thời gian bên trong ngay cả c ử c ù n g cờ dở hai người đều lao vẹt mồ hôi chỉ có giòn c ù n g nghệ l ẹ i nạ một bộ không quan trọng dáng vẻ bọn hắn nhận ra đó là cái gì tự nhiên biết chắc lại là lãnh chúa đại nhân làm ra đồ vật y nguyên bình tĩnh ngồi tại hỏa lô bên cạnh xuyến lấy thịt dê đông đông đông cự nhân tại đám người vây xem xuống tới đến quân doanh bên cạnh di chắt đáp lấy phi long vương hạ xuống một phiếu sĩ quan cao cấp ở giữa xuống tới liền phân phó khởi sự tỉnh j o h n g i ợ tùn hạt mở á n đem người mang tề chuẩn bị theo ta xuất phát hệ lại nả n g ư ờ i cũng tới kéo lần đem dẫn đường thám tử chuẩn bị kỹ cảng lại để cho hạ bạ mang lên mấy ngàn cường tráng cùng nhau cầu đầu nhân cùng lúc xuất phát là đại nhân kia chúng ta đây cờ cùng cờ giờ mặc dù không rõ ràng di chắt lúc này muốn làm gì nhưng cũng có thể rõ ràng biết đây là một lần hành động quân sự muốn nghe một chút mình có nhiệm vụ gì hai người các ngươi dẫn đầu phi hùng quân cùng h ổ báo quân bảo vệ tốt hoang dã trung ương đất bằng lại đem thu hoạch kiểm lại một chút đem chiến lợi phẩm bảo vệ tốt đừng để cái khác thực nhân ma bộ lạc thừa cơ đoạt chỗ tốt gì di chát an bài đương nhiên cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ phi hùng quân cùng h ổ báo quân vẫn là lấy chiến sĩ thông thường làm chủ dẫn bọn hắn đi thảo phạt tuyết tự nhân không thể nói vô dụng rốt cuộc kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng nhưng trung quy có thể muốn tiếp nhận tổn thất không nhỏ hiện tại hai quân tổn thất đều không thấp không cần thiết lại đi hai mà nhiều như vậy thu được trong chốc lắc khẳng định là man không hết mà lại gờ hiệu cực chọn khối này phong thủy bảo địa di c h ấ t cũng coi trọng hắn muốn thực hiện đối hoang dã thống trị hoang dã trung ương bình nguyên khối này cầm được gắt gao hắn cũng không muốn mình vừa rời đi liền phát hiện lại có thực nhân ma bộ lạc tới chỗ này làm phá hư đoạn hắn đ ổ vật lưu người thủ vệ cũng là nhất định lần này hắn chỉ chuẩn bị mang hệ thống quân đội cùng xích viêm kỵ sĩ đoàn loại này lực lượng tinh nhuệ làm chiến lược mà mang lên hạ bạ cùng đại lượng cường tráng cầu đầu nhân thì là vì có thể lập tức đào móc ma năng thủy tinh sử dụng phi hùng hổ báo hai quân liền làm lưu thủ lực lượng ở chỗ này thuận tiện tiến hành một đoạn thời gian chỉnh đốn các ngươi lưu tại tại chỗ làm tốt cảnh giác đem chúng ta chiến lợi phẩm bảo vệ tốt vâng hầu tước đại nhân di chắt mệnh lệnh đã dưới c ờ cùng cơ dở cũng chỉ có thể xác nhận nhưng trong lòng nhiều ít là có như vậy điểm thất vọng trả lời thời điểm ít nhiều có chút t i ế ệ t đối loại này chỗ đang trong thời kỳ tăng lên thế lực trong thế lực mỗi một viên đều có khát vọng kiến công tâm tình cho ta cảnh giác một điểm gợ h i ệ u các cùng tứ đại bộ lạc mặc dù không có nhưng trên hoang dã cũng không chỉ điểm ấy thực nhân mà xảy ra vấn đề quân pháp xử lý vâng hầu tước đại nhân trên hoang gia thực nhân ma mặc dù còn đến mười vạn nhớ nhưng ở hiệu c ơ c sau khi chết bọn hắn liền triệt để biến thành năm vẻ bảy mảng ngoại trừ tứ đại bộ lạc tốt một chút những bộ lạc khác liền đã hoàn toàn thoái hóa trở về nguyên thủy văn minh trạng thái chỉ có thân thể cường đại lại không có khả năng đối lưu thủ hai nhánh quân đội tạo thành quá lớn uy hiếp nhưng di chắt vẫn là phải để quê cớ giờ hai người bừng tỉnh một chút nghe được quân pháp xử lý một từ hai người đều một cái giật mình lấy lại tinh thần trả lời thanh â m cũng to rất nhiều di chắt gặp không sai bị lắm phân phó vài câu sau liền cưới lên xích diễm mã rời đi bởi vì cần người xuất động không nhiều. liền vừa rồi ngắn ngủi m ư ờ i mấy phút h á n điểm đến nhân mã liền đã tập kết hoàn tất xích viêm kỵ sĩ đoàn tăng thêm người hầu kỵ binh tại hạt mở ả n dẫn đầu hạ chỉnh chỉnh tề tề ngồi một chút tại lập tức bên trên hệ thống quân đội càng là thần tốc di chắt hạ lệnh không lâu sau liền xếp hàng hoàn tất lúc này di chắt dưới trướng hệ thống quân đội là bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hộ cặp ẻn ba trăm linh năm kích binh hoại kệ ả n ba trăm hai mươi chín vũ giả hai trăm tám mươi thần xạ thủ gh v e n t ba trăm năm mươi đại tinh linh xạ thủ gờ g i n g một trăm bốn mươi bốn hoàng gia sư thú dậu dị phảnh một trăm tám mươi bốn Ngân phi mặc ã chiến xạ cụ cao cấp chiến thách chẳng độc còn cỏ, cự thập huyết ảnh thủ khô nhân, hòn hạt nhân giờ đi đi ti quân nam, tăng đèn toàn tan, sĩ sở sạp sĩ sư sở xỉ x, xa vở tỷ tự tờ, lột, một tỷ tớ, tỷ gạ gì xạ 48, rủ đờ, 120, 1, nhân ti tan, 1. 2, m lữ 33, 33, 7, dù di chát bổ sung hai tuần quân đội nhưng bởi vì lúc trước chiến sự k í c h binh hoại kệ hạn bán nhân mã cùng chiến vũ giả tổn thất tương đối nghiêm trọng lại được bổ sung về sau số lượng cũng vẫn còn so sánh trước khi chiến đấu thiếu đi như vậy một chút ngay cả thập tự quân dù xa đỡ đều có tổn thất chớ nói chi là những này đê d i a i binh chủng ngược lại là bảo hộ tương đối tốt hơn viễn c h ỉ n h quân đội số lượng vững bước tăng trưởng tuyệt đại bộ phận quân đội đều bị di chắt mang tại bên người chỉ có cây gỗ khâu vệ sĩ bởi vì bản thân càng thích hợp rừng cây chiến lại hành động bất tiện nguyên nhân bị lưu tại lâm trung thành làm hận tờ nhà mặt phía bắc rừng bình t r ư ớ n g độc hạt sư sở có tỉ có bị đặt ở trấn ma thành làm đại địa giai lực lượng lưu thủ phòng ngửa trấn ma thành đại quân dốc toàn bộ lực lượng tình huống dưới xảy ra chuyện gì ngoài ý mới nhìn qua trước mắt số lượng không nhiều nhưng tuyệt đối cường hãn quân đội di chắt trong lòng cũng là tràn đầy tự tin cái gì tuyết cự nhân cái gì quỷ dị biến hóa chẳng lẽ còn chống đỡ được ta cự nhân ti tan còn chống đỡ được ta chạm thì hòn n ì tật công kích còn chống đỡ được ta keng rút kiếm chỉ xéo di chắt hô lớn một tiếng xuất phát đại quân án lấy trình tự cùng sau lưng di chắt bắt đầu xuất phát chỉ có dán tại đội ngũ sau cùng mấy ngàn cầu đầu nhân còn có chút sợ hãi rụt rè rán vẻ cùng chi quân đội này khí chất có chút một ít không xứng chương hai trăm hai mươi hai tiếp xúc cùng xung đột chương hai trăm hai mươi hai tiếp xúc cùng xung đột ẩm man cốt đại nhân trở về man cốt đại nhân trở về man cốt từ trên thân t h á o xuống đại lượng con mồi so trước đó tiểu man mang về con mồi thêm ra không ít khó được nhất là thu hoạch tương đương ổn định mấy ngày nay man cốt bắt đầu ra ngoài đi săn đến nay chúng thực vật phối cấp đều thêm ra không ít thậm chí có một ít ăn không hết thịt còn có thể dùng tuyết cự nhân đặc hưu phương pháp chứa đựng bắt đầu chuẩn bị bất cứ tình huống nào mấy ngày nay man cốt liền dùng mình thực lực cường đại chinh phục đám người chớ nói được chỗ tốt dạ yếu ngay cả chung quanh một đám chiến sĩ đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem hắn về phần trước mấy ngày tiểu man hiện tại lại bị đánh về phổ thông đi săn đội một viên man cốt không có làm cái gì thanh toán bởi vì không cần thiết tuyết cự nhân bộ lạc truyền thống như thế nam đ ấ m lớn có thể mang về càng nhiều con mồi liền có tư cách làm thủ lĩnh hiện tại nam đ ấ m lớn nhất vẫn là hắn man cốt cái khác tuyết cự nhân chiến sĩ liền phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn man cốt đại nhân có quân đội nhân loại tại ở gần trong bọn họ còn có một không rõ thân phận cự nhân titan ngay tại man cốt bọn người phân phát con mồi thời điểm đột nhiên có một tên tuyết cự nhân chiến sĩ hướng man cốt báo cáo tình huống man cốt đang nghe quân đội nhân loại một từ lúc rõ ràng s ứ n g sở tựa như cự nhân ti tan đối với nhân loại mà nói là cái xa lạ chủng tộc đồng dạng tuyết cự nhân đối với nhân loại ấn tượng cũng không nhiều bọn hắn ngược lại cùng thực nhân ma cầu đầu nhân tiếp xúc nhiều hơn một chút bất quá so với đại bộ phận nhân loại căn bản chưa thấy qua cự nhân ti tan b ă n g v i ê m bộ lạc tuyết cự nhân nhóm bởi vì thường xuyên tại hoang dã giới hạn trên lắc lư ngược lại là gặp qua một chút không biết chạy thế nào đến hoang dã thẳng xui xẻo nhân loại loại này vẽ ngoài trên cùng cự nhân ti tan tương tự chỉ là hình thể nhỏ rất nhiều giống loài cũng không tại tuyết cự nhân thực đơn phía trên không phải đói gấp tình hương dưới bọn hắn tình nguyện ăn cầu đầu nhân cũng sẽ không ăn nhân loại bất quá tuyết cự nhân đối với nhân loại thái độ cũng liền chỉ là dừng lại tại không phải đồ ăn cấp độ này bên trên muốn ra tay giúp đỡ bọn hắn không cái này nhàn tâm ý. bọn hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một lần nhân loại không phải chết rét liền là chết đói hoặc là qua mấy ngày liền mất tích ai để ý đâu cho dù là hiện tại man cốt nghe được quân đội nhân loại thời điểm cũng không có quá mức chú ý rốt cuộc loại kia gầy yếu ra hỏa tạo thành quân đội thực sự khó mà để man cốt cảm nhận được cái uy hiếp gì ngược lại đang tưởng tượng bên trong có chút b u ồ n c ư ờ i ngược lại là đối phương nâng lên không rõ thân phận cự nhân ti tan để man cốt có chút để ý tất cả chiến sĩ đi theo ta đi xem một chút đúng đông đông đông mười mấy tên tuyết cự nhân chiến sĩ ở trên vùng hoang dã bắt đầu chạy mang theo không nhỏ động tĩnh man cốt rất nhanh liền thấy bộ lạc chiến sĩ trong miệng thân phận không rõ cự nhân ti tan khi nhìn đến cự nhân ti tan trong ngáy mắt man cốt trong lòng liền là siết chặt càng thêm cảnh r i á c lên đối phương hiển nhiên không phải tuyết cự nhân mà là nhà mình thân thích cự nhân ti tan một cái khác loại chi nhánh bởi vì tuyết cự nhân làn da đều thiên b ạ c h trên thân lông tóc cũng tương đối n ồ n g đậm mà lại vì tốt hơn thích tiếng cánh đồng tuyết hoàn cảnh tuyết cự nhân trên người lông tóc cũng là màu trắng lại càng dễ t ạ i đi săn bên trong cùng hoàn cảnh hòa là một thể mà đối phương thì là dáng dấp c h ố n g chân xinh xinh trên thân cũng không có gì chống lạnh lông tóc làn da hát hoàng hai người hoàn toàn mắt trần có thể thấy khác biệt bất quá để man cốt cảnh giác cũng không phải đối phương bề ngoài mà là đối phương gần mười mét hình thể cự nhân ti tan đối thân cao hình thể là cực kỳ mất cảm bởi vì cự nhân ti tan thực lực cơ hồ liền là cùng chiều cao của bọn họ chính chính tương quan phổ thông biết cự nhân chiến sĩ thân cao bình quân tại khoảng bảy m so sánh thực lực cùng bên trong cao giai đại kỵ sĩ tương đương giống tám m cấp tiểu man thì tương đương với đại kỵ sĩ đỉnh phong thực lực đến gần vô hạn mặt đất loại kia chín m cấp man cốt cũng đã là thỏa thỏa đại địa giai thực lực phân tầng tương đương rõ ràng mà di chắt bên này cự nhân ti tan tiếp cận mười m để man cốt cảm nhận được không nhỏ áp lực may mắn mình bây giờ so với trước kia phải mạnh hơn nhiều man cốt hơi điệu bông n ú c n í c h trên người ma lực cảm nhận được c ố này kỳ dị lực lượng đang cuộn trào sau lại an tâm các ngươi là ai nơi này là băng viên bộ lạc bãi săn lập tức rời đi nếu là chỉ có di chắt bọn người mang theo quân đội man cốt có lẽ sẽ không như thế khách khí trực tiếp liền sẽ vũ lực khu trục nhưng bởi vì cự nhân ti tan tồn tại ngược lại để man cốt hơi thu liễm điểm tính tình ý đ ồ thông qua ngôn n g ự a khu trục đối phương chỉ có như thế chọn người sao tuyết cự nhân thân cao tại hoang dã mảnh này không có che chắn vật địa phương rất khó ẩn tàng không tồn tại cái gì phục binh khả năng tuyết cự nhân thực lực vũ ti đô đại khái cũng biết bảy tám phần rốt cuộc thời gian dài như vậy tình báo thu thập công việc vũ ti đô cũng không phải ăn cơm khô nhìn xem tuyết cự nhân số lượng nhìn lại mình một chút sau lưng thành ngàn quân đội di chắt lần đầu cảm thấy mình giống như có chút chuyện bé xé ra to ta là kim long vương quốc bình giã hầu di chắt hiện tại là các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta di chắt đáp lấy phi long vương lên tới giữa không trung dừng ở vừa vặn có thể nhìn xuống đối diện tuyết cự nhân độ cao bên trên bắt đầu nói về một ít đường hoàng tới nói đến tuyết cự nhân cùng nhân loại là không tồn tại ngôn ngữ không thông vấn đề đã từng đại lục đều bị thống nhất tại tinh linh đế quốc dưới cờ mặc dù các tộc ngôn ngữ phức tạp nhưng một chút bộ tộc có trí tuệ đều là học tập đại lục tiếng thông dụng ngay lúc đó bộ tộc có trí tuệ bao quát cự nhân ti tan cùng thú nhân ở bên trong cho dù tinh linh đế quốc đã phân băng tăng n giã nhưng loại ngôn ngữ này lại là truyền thừa xuống tới nếu là có khác biệt cũng chỉ là cùng một ngôn ngữ địa phương khẩu âm khác nhau giao lưu là không có vấn đề gì chúng ta bãi săn làm sao có thể là lãnh địa của ngươi chúng ta chỉ nghe từ tuyết cự nhân c h i vương mệnh lệnh vương quốc của các ngươi không có quan hệ gì với chúng ta di chắc cũng lười tốn nhiều miệng lưới loại chuyện này căn bản là kéo không rõ hơi thăm dò vài câu nhìn xem có hay không đối phương là ngu xuẩn khả năng về sau mục đích cũng liền đạt đến hiển nhiên đối phương mạch suy nghĩ rất rõ ràng không tồn tại cái gì cự nhân ti tan lực lớn l ô mãng dễ lắc lư sự tình tốt theo di chắt trở lại trong trận h ệ lẽ nạ đã cùng chạm t h ì hòn nghỉ tật nhóm bắt đầu bảy trận cự nhân ti tan méo méo năm đấm của mình v i ê n trình xạ thủ nhóm dựng tốt mũi tên loại sự tình này chúng quy phải làm trên một trận mới biết được kết quả tuyết cự nhân bên kia xem xét đ i ệ u bộ này tự nhiên cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị chỉ bất quá đám bọn hắn người、ý. lực chú ý chủ yếu còn tập trung vào di chắt một phương cự nhân ti tan trên h â n một hồi ta tới đối phó đối diện cự nhân ti tan các ngươi đem đám kia côn trùng đổi đi tiểu man ngươi chú ý một chút đối diện cái kia cưới tại á long trên lưng thủ lĩnh đúng t ố ấ t yên tâm đi thủ lĩnh đại nhân được an bài tới đối phó nhân loại binh sĩ tuyết cự nhân nhóm đều lộ ra khá có lòng tin đối với bọn hắn tới nói duy hai đáng giá chú ý cũng chỉ có đối diện cự nhân ti tan cùng đầu kia không lớn không nhỏ á long cũng chẳng trách tuyết cự nhân nhóm k i n h thị rốt cuộc cùng nhân loại tiếp xúc quá ít cũng không có gì tình báo nơi phát ra bọn hắn đối với nhân loại nhận biết cơ hồ là không lấy bọn hắn phán đoán mạnh yếu tiêu chuẩn đến xem nhân loại cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép yếu gà v ú n g n h a theo h ệ l ẽ nạ cùng chạm thì hòn nghỉ tất nhóm bắt đầu công kích mười mấy tên tuyết cự nhân chiến sĩ cũng bắt đầu bắt đầu chạy bọn hắn rất có lòng tin có thể đem những này độ cao đến không mình phần eo tên lùn một cước đạp bay ra ngoài một bên khác man cốt cầm trong tay một cây thành mâu chăm chú nhìn không nhanh không chậm đi tới cự nhân ti tan trong mắt hắn đây mới là một trận chiến này hắn cần coi trọng được nhân chương hai trăm hai mươi ba cự nhân ti tan chi chiến một chương hai trăm hai mươi ba cự nhân ti tan chi Siêu, siêu, siêu. mấy trăm mũi tên nhọn hướng không cần tiền đồng dạng hướng v ọ t tới tuyết cự nhân phụ tới những n à y hệ thống xạ thủ tố chất vốn cũng không sai cho dù là nhị giai thần xạ thủ hẻo vest đ ặ t ở phổ thông trong quân đội cũng là bách phát bách chúng hào thủ lại thêm tuyết cự nhân thân hình cao lớn mục tiêu lớn đến c h ủ n g k i ế p những n à y mũi tên căn bản cũng không có thất bại khả năng bất quá cái này đợt mưa tên hiệu quả s á t thực không ra thế nào tích tuyết cự nhân vì thích hướng cánh đồng tuyết khí hậu mọc da thô cứng rắn lông tóc cùng nặng nề vỏ ngoài mỡ tầng đối với mũi tên năng lực phòng ngự có thể xương kinh người nhị giai thần xạ thủ gạo vẹt ẻ s mũi tên cơ hồ không có cách nào đối bọn hắn phá phỏng cũng liền để bọn hắn cảm giác đau một chút so gãi ngứa ngứa mạnh hơn một chút tam giai đại tinh linh xạ thủ g ờ ra ngập tên bắn ra ngược lại là có thể miễn cưỡng phá vỡ tuyết c ự nhân vào ngoài nhưng cũng giới hạn nơi này ngay cả máu cũng không thấy lưu mấy giọt ra căn bản không có cách nào ngăn cản tuyết c ự nhân hành động vê anh mấy đạo bạch mang hiện lên huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tở xuất thủ sau cuối cùng đối tuyết c ự nhân tạo thành tính thực chất tổn thương những này huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tở lực công kích cơ hồ so ra mà vượt một chút ngũ giai binh chủng Một t i nam bắn r tổn thương l à trên kỵ sĩ dai một kích toàn lực. Mũi tên rơi trên người tuyết nhân mặc dù vẫn là không thể tạo thành trí thương hại, nhưng nhiều ít rơi hướng người nhân vẫn không mạng nhưng kích hại, nhiều thể kỵ sĩ dai Mũi mặc lực. cự có là dù đạo ể cho cự có chỗ cố nhân tuyết Nam kỵ. A. đ bạch mang bên trong một đạo tinh chuẩn bắn tới một tuyết cự nhân một con mắt bên trong tương đương với phổ thông kỵ sĩ một kích toàn lực một tiễn trực tiếp phá hư hết cái này tên này không may tuyết cự nhân một con mắt đại đoàn huyết thủy t ừ trong hốc mắt chảy ra tuyết cự nhân thống khổ một tay che đổ máu con mắt nhưng rất nhanh lại hung hãn lấy tay ra dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía công kích chạm tỉ hòn nghỉ t chạy những cái này sinh hoạt điều kiện gian khổ đánh cá và săn bắt mà sống tuyết cự nhân chiến sĩ ở lúc mấu chốt đều có c ỗ tử chơi liều rốt cuộc đi săn thời điểm giá thú cũng sẽ không bởi vì n g ư ờ i thụ thương mà thủ hạ lưu t ì n h bởi vì có tên này tuyết cự nhân thảm trạng làm cảnh cáo cái khác tuyết cự nhân đều có ý thức bắt đầu dùng tay che chắn ở trước mắt đằng sau huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tở không thể tái tạo thành dạng này trực tiếp tổn thương bất quá năm tên huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tở tập kích phía dưới tuyết cự nhân một phương vẫn là có một tên cao bảy mét chiến sĩ tại cùng trạm thì hòn h ỉ tật tiếp xúc trước chống đỡ hết nổi g h quỵ dưới đất đã mất đi năng lực chiến đấu. ông ông phù văn xe n ỏ cũng hướng phía công kích mà đến tuyết cự nhân bắn ra mấy c h i cự mũi tên phù văn xe n ỏ bắn ra những này có thể làm đ o à n mâu dùng cự mũi tên đối tuyết cự nhân tạo thành lực sát thương so h u y ớ n ảnh xạ thủ sạp cụ tở còn phải mạnh hơn mấy phần một bị phù văn xe n ỏ trọng điểm chiếu cố tuyết cự nhân c h ú n g liền ba tri cự mũi tên trong đó hai mũi tên trực tiếp đâm vào to lớn trên đùi to lớn lực trùng kích khiến cho khó mà lại ổn định thân hình tại cùng chạm tỉ hòn nghỉ tật tiếp xúc trước ngã nhào xuống đất bên trên phù văn xe nọ loại này có thể trực tiếp đánh giết thực nhân ma dũng sĩ lợi、khí. tại đối phó tuyết cự nhân thời điểm mặc dù hiệu quả không có thẳng như vậy xem nhưng tập trung công kích một người trong đó vẫn là có thể tạo thành không thấp tổn thương khiến cho tạm thời đánh mất đại bộ phận năng lực chiến đấu bất quá đến đây xa thủ nhóm cùng xe nỏ công kích cũng ngừng lại tuyết cự nhân chiến sĩ cùng công kích chạm thì hòn nghỉ tật nhóm đụng đụng vào nhau Giết! tiếng gầm hết, động vàng cùng Đối thôi kim tiếp chiến tuyết mặt mét một thét, toàn trực một đầu đấu đem màu mã cao cự lực chỗ hơn nhân, to lớn thạch mâu vua xuống lúc, hệ hạ khí dẫn nà lẹ m ộ tuyết cự nhân, nhân, nhân, nhân cái này đã cảm nhận được nguy hiểm vừa rồi đạo kia sắc bén kiếm quang mặc dù không có trực tiếp bổ ở trên người hắn nhưng lại tùy tiện bổ ra trên tay hắn cứng rắn thành mâu nếu là ở trên người hắn đến một chút hắn mặc dù da dày thịt béo nhưng cũng không thể cùng vừa rồi thạch mâu so độ cứng tuyết cự nhân cực lực thu cánh tay v ề muốn đem vệ lệ nạ v a i ra nhưng trói mắt kim quan g lại tại trong nháy mắt che cản cặp mắt của hắn sau đó kim quan g bên trong một sợi huyết hồng chi sắt c h n t ra tuyết cự nhân cũng cảm nhận được một trận huyết tinh chi khí đây là ai máu đây là tên này tuyết cự nhân sau cùng ý nghĩ hơn một mét trường kiếm bám vào đầu khí tùy tiện chặt đứt hắn một nửa cổ máu tươi báo táp mà ra nhuộm đỏ đ ầ y đất mà tạo thành cái này một tổn thương vệ lệ nạ đã cấp tốc trở xuống lập tức bên trên trên thân lại không có nhiễm một giọt máu sắc cái khác tuyết cự nhân tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu tại trạm tỉ hòn nghỉ tật đại địa giai đấu khí bám vào dưới công kích xích d i ệ m mã quả thực như là tốc độ cao nhất thúc đẩy xe lửa đồng dạng cho dù trạm tỉ hòn nghỉ tật không có t r ố n g tránh song phương kịch liệt đụng vào nhau thua thiệt lại là hình thể chiếm ưu tuyết cự nhân mà hiện thực cũng không phải trò chơi những này có đại địa giai thực lực trạm tỉ hòn nghỉ tật nhóm càng hiểu được bắt lấy từ trên ngựa vọt lên thời cơ mấy chiêu ở giữa liền để ở trước mặt tuyết cự nhân đẩy người vết thương máu chạy rầm rề hơi nghiêm trọng chút liền ngã trên mặt đất mất đi năng lực hành động cũng không biết sống hay chết man cốt thấy cảnh này đau lòng một trận trố mắt man cốt tuyệt đối là một cái hợp cách bộ lạc thủ lĩnh vô luận hắn đối đệ đệ mình tiểu man như thế nào hắn đ ố i băng viêm bộ lạc là tương đương phụ trách cũng thật sự là đem băng viêm bộ lạc phát triển làm nhiệm vụ của mình lúc này nhìn thấy trong bộ lạc chiến sĩ cứ như vậy ngã xuống gần một nửa còn có mấy cái bị thương nặng hiển nhiên là sống không được trang diện thấy man cốt trong lòng một trận còn đau cái này muốn bình thường phát triển cứ như vậy mấy cái tuyết cự nhân chiến sĩ tối thiểu đến vài chục năm mới có thể tích lũy ra làm một hợp cách bộ lạc thủ lĩnh nguyên bản gặp được loại tình huống này man cốt liền phải chịu thua đầu hàng s á m s ị t mang theo người rời đi bãi săn lấy bảo tồn bộ lạc thực lực tối thiểu dựa theo tuyết cự nhân bộ lạc truyền thống đối chịu thua rời đi một phương sẽ không đổi tận giết tuyệt nhưng bây giờ man cốt lại có không phải đụng một cái không thể lý do những cái kia màu đỏ tảng đá đối với hắn quá trọng yếu kia là hắn thực lực tăng lên nơi mấu chốt hắn tuyệt đối không thể bị đuổi ra địa phương này ẩm cũng không kịp lại đi quản bộ lạc chiến sĩ thương vong lúc này man cốt bắt đầu toàn lực ứng đối này trước mắt gọi không g a chủng loại cự nhân ti tan tới tại song p ư ơ n g vừa mới tiếp cận lúc man cốt liền chép lên trong tay thạch mâu chụp về phía cự nhân ti tan muốn mượn thạch mâu chiều dài ưu thế đánh đòn phủ đầu man cốt trong tay đều thạch mâu là lấy cánh đồng tuyết trên đặc l ữ u lạnh thạch rèn luyện mà thành cánh đồng tuyết trên không có phát triển ra đồ sắt văn minh cũng không có g i ã luyện kỹ thuật nhưng dựa vào đặc l ữ u lạnh thạch lại đem rèn luyện làm bằng đá vũ khí kỹ thuật phát triển đến cực hạn man cốt trong tay thạch mâu chỉnh thể trắng k i ệ n nhưng phong miệng núi thương vị trí bên trên lại cực kỳ sắc bén sắc bén độ cũng không thua ở làm bằng sắt vũ khí mà lạnh thạch thời điểm cường độ thậm chí còn tại đồ sắt phía trên đối mặt man cốt xúc thế một ích cự nhân ti tan một tay giơ tay lên bên trong l man cốt hai tay nắm m âu nén giận một kích phía dưới ít nhất cũng có vạn cân cự lực lại bị cự nhân ti tan lôi đỉnh đ o ạ n mâu không g á c gao không chút nào có thể tiến thêm song phương về mặt sức mạnh tồn tại tuyệt đối trên l ệ n h cái gì ẩm man cốt còn không từ loại này trong lúc kinh ngạc phản ứng tới còn có một cái tay chống không cự nhân ti tan cấp tốc lấn người mà lên công kích bị chống chọi man cốt trước người xuất hiện m ả n g lớn quay người rán rán chắc chắc chịu cự nhân ti tan một quyền cả người bay r ớ t ra ngoài không nói còn bị cự nhân ti tan thuận tay giao nộp ở trong tay thành mâu đại ca thủ lĩnh đại nhân Trưng n cự, chi cự, chi cự,、so、cự h â bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân di chắt trong chiến đấu cũng không có hạ tử thủ nhưng giao chiến mấy hợp xuống tới tiểu man trên thân cũng xuất hiện mấy đạo không cạn vết thương còn có bị phi long vương dịch acid ăn mòn hố khối di chát tại cùng tiểu man chiến đấu bên trong cũng có r ả n h phân tâm chú ý một chút cự nhân ti tan cùng đối phương thủ lĩnh chiến đấu ngay từ đầu chiến đấu đều rất bình thường thực lực đã đến gần vô hạn thiên không dai cự nhân ti tan vô luận là lực lượng cơ thể vẫn là kinh nghiệm chiến đấu thậm chí trên thể hình đều đối với đối phương tạo thành toàn diện áp chế thủ lĩnh của đối phương biểu hiện ra chiến lược bất quá tại khắp mặt đất cao dai ráng vẻ hoàn toàn không phải là đối thủ của cự nhân ti tan vừa đối mặt liền bị cự nhân ti tan một quyền độ nhào trên mặt đất kinh nghiệm chiến đấu phong phú cự nhân ti tan cũng không có bưng tha cái này một thời cơ thừa dịp đối phương ngã xuống đất liền nào tới lôi đ ỉ n h đoàn mâu hướng về lồng ngực của đối phương đâm tới lần này nếu là đâm thực đoán chừng băng viêm bộ liền muốn thật đội thủ lĩnh ngay tại sống chết trước mắt man cốt hai tay gắt gao chống đỡ nắm lấy cự nhân ti tan nắm mâu cái tay kia ngăn cản lấy lôi đ ỉ n h đoàn mâu rất gần cỗ lực lượng này thậm chí đã vượt qua man cốt c ự c hạn tại mãnh liệt cầu sinh dục hạ miễn cưỡng đối kháng cự nhân ti tan lực lượng nhưng cự nhân ti tan cũng không có cứ như vậy thất thần không chung một cái tay khác chiếu vào man cốt trên mặt chính là một trận quả đấm chào hỏi mặc dù hai tay bắt lấy đối phương nắm lấy binh khí tay tránh khỏi mình đã bị trí mạng thương hại nhưng man cốt toàn bộ mặt lại sắp bị cự nhân ti tan đánh đến biến hình Đúng, ngay n h n g a tại man cốt khả năng muốn bị cự nhân ti tan dùng nắm đấm tươi sống n ệ n thời điểm chết một đạo băng vòng đột nhiên từ man cốt thể nội đãng suất cự nhân ti tan không phòng phía dưới bị đạo này băng vòng đẩy ra lui lại mấy bước man cốt cũng thừa cơ đứng lên một lần nữa điều chỉnh ngươi cái tên này là ngươi bước ta theo man cốt đứng dậy một đạo băng giáp tại hắn trước người hình thành sau đó phong tuyết lại cũng tại hắn thủ thế hạ ngưng tụ làm một chi băng âu phiêu tại bên cạnh người sau đó tại man cốt thủ thế chỉ dẫn hạ hướng cự nhân ti tan bắn nhanh mà đi Vâng! cự nhân ti tan rơi lên trong tay lôi đình đoàn mâu tinh chuẩn rời ra đánh tới băng mâu hơi chạy hướng phương hướng băng mâu lại bay ra một khoảng cách sau rơi trên mặt đất tại điểm rơi p h ụ cận tạo thành một khối nhỏ bằng phong mặt đất ta nhìn ngươi có thể tránh mấy chi man cốt vung tay lên lại làm ấ y chi băng mâu ở bên người ngưng tụ sau đó hướng phía cự nhân ti tan bắn nhanh mà đi Vâng! cự nhân ti tan lại ngay cả tránh mấy chi băng mâu sau rốt cục một lần né tránh không kịp vai bị một chi băng mâu trúng đích bất quá chi này băng mâu cũng không sắp bén không có sinh ra xuyên qua tổn thương mà là tại tiếp xúc đến cự nhân ti tan bả vai sau liền trực tiếp hóa thành băng tinh đông cứng cự nhân ti tan nửa người nếu là phổ thông băng tinh chỉ sợ lấy cự nhân ti tan lực lượng cường đại chỉ cần chấn động liền có thể trong nháy mắt tránh ra nhưng cái này đoạn băng mâu sau khi vỡ vụn hình thành băng tinh lại dị thường kiên cố cự nhân ti tan vùng vây vài giây sau băng tinh trên mới bắt đầu xuất hiện vết dạn muốn triệt để tránh thoát có lẽ còn cần chút thời gian thời cơ man cốt, cốt xác thực cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hào thụ Mắt thấy cự ngay tại man cốt coi là đối diện cự nhân ti tan không thể chống đỡ được hắn một cách này lúc sớm đã phát giác được nguy hiểm di chát cưới phi long vương từ trên trời gián xuống cực nóng hỏa thần kiếm chặn man cốt vùng vẫy mà đến thạch mâu về phần tiểu man bên kia bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn di chắt muốn đi lúc tiểu man thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không dám hoặc là nói di chắt một lòng muốn đi tiểu man cũng căn bản ngăn không được cứ như vậy di chắt vừa đi tiểu man một hơi giải tỏa v u ô n g mình ngã trên mặt đất máu tươi chảy đầy đất s i ê u thấy di chắt ngăn cản lại một chi băng mâu tại man cốt bên người ngưng tụ vẹo một cái liền hướng phía di chắt vào tới sớm có đề phòng di chắt khu sử phi long vương nghiêng người né tránh một kích sau đó một kiếm chém tới man cốt trước người băng giáp bên trên ẩm lấy di chắt đại địa giai thực lực lại thêm di chắt liệt dương đấu khí thật lâu cùng hàn băng thuộc tính tuyết cự nhân tương khắc di chắt một kích này liền đem màn cốt trước người băng giáp đánh ra giống mạng nhện khe hở tùy thời muốn phá thoái dáng vẻ bất quá một giây sau một trận ma lực phun trào về sau tràn đầy khe hở băng giáp lại khôi phục như lúc ban đầu giống như vừa rồi muốn vỡ vụn dáng vẻ là giống như nằm mơ h ừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có bao nhiêu ma lực có thể sử dụng nhìn xem tuyết cự nhân sử dụng rõ ràng là ma pháp băng một băng giáp các loại kỹ năng di chắt liền đã kịp phản ứng hệ thống nhiệm vụ bên trong chỉ d ị biến là cái gì tên này tuyết cự nhân thủ lĩnh vậy mà đồng dạng phát hiện ma năng thủy tinh tác dụng thậm chí đã lợi d ụ ngay m n n ă tại h di c h sung ma l ự c h ngăn chặn man pháp đ cốt không i như thời điểm cự nhân titan cũng từ băng phong bên trong tránh ra phát ra gầm lên giận dữ tiếng giống giận này bên trong rõ ràng có thể nghe ra mang theo một chút phẫn nộ cảm xúc ẩm nháy mắt sau đó cự nhân ti tan một quyền nện vào man cốt trước người băng giáp bên trên lọt vào cự nhân ti tan cùng di chắt song trọng công kích băng giáp rốt cuộc không khôi phục lại được trong nháy mắt xuất hiện đại lượng giày đặc vết dạng sau đó sau đó một khắc vỡ thành đầy đất vụn băng tử keng tại băng giáp vỡ vụn thời điểm cự nhân ti tan trong tay lôi đ ỉ n h đoàn m â u liền đã nối liền còn tốt man cốt lúc này trong tay còn có thành m â u vừa chống lại cự nhân ti tan đâm về trước ngực hắn lôi đ ỉ n h chi m â u ẩm tức giận cự nhân ti tan phong cách chiến đấu so trước đó còn muốn cuồng bạo tại lôi đình đoàn mô bị cách ngăn ở sau không có chút nào dừng lại s á c h chân vừa đạp liền đem man cốt đạp ra ngoài mấy mét l ă n xuống ngã xuống đất man cốt vũ khí cũng tuột tay mà đi chín mét nhiều thân thể co q u ắ t tại đau đớn kịch liệt để hắn nhất thời đã mất đi năng lực phản kháng cự nhân titan kia đạp một cái vừa vặn đạp ở man cốt trên bụng lực lượng khổng lồ để man cốt toàn bộ dạ dày đều tại quần quận cũng thông khổ run r u dày chúng ta nhận thua băng viêm bộ lạc đầu hàng lập tức rời khỏi mảnh này bãi săn cũng không lo được trên thân đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới loại trình độ này tiếp tục đánh xuống hậu quả đã rất rõ ràng đánh không lại liền đầu hàng đối tuyết cự nhân tới nói cũng không tính là gì xỉ nhục ngược lại là bộ lạc sinh tồn chi đạo mà dựa theo cánh đồng tuyết trên truyền thống đối mặt đầu hàng tuyết cự nhân bộ lạc phe thắng lợi cũng không thể tiếp tục đổi tận giết tuyệt tại đối phương tuyên bố đầu hàng về sau nên dừng tay làm cho đối phương cho nhất định đền bù sau rời đi bãi săn là đủ nếu có vi phạm cái này truyền thống lại nhận cánh đồng tuyết chi vương chế tài cùng tất cả tuyết nguyên bộ lạc chống lại bình thường không người dám vi phạm nhưng cự nhân ti tan cái nào nhận biết cái gì cánh đồng tuyết chi vương cái nào quan tâm cái gì tuyết cự nhân bộ lạc truyền thống a nộ khí cấp trên cự nhân ti tan nhưng không có bởi vì đối phương đầu hàng tiện tay mềm nửa phần chương ầ m lôi đ ì n hai trăm hai mươi lăm hoàn thành chương hai trăm hai mươi lăm hoàn thành đều quy củ một điểm đứng ngay ngắn chớ lộn xộn bên này cái này cho hắn bôi ít thuốc băng viêm trong bộ lạc một đám giả yếu chính run lẩy bẩy tuân theo lấy một đám nhân loại mệnh lệnh tập trung đứng ở cùng một chỗ nói là giả yếu nhưng ngoại trừ chân chính giả đến đi không được đường hoặc là hoàn toàn vẫn còn hài đồng kỳ tuyết cự nhân đại bộ phận chưa hề đi ra tham chiến tuyết cự nhân trên thực tế vẫn là tương đối nguy hiểm thực lực bọn hắn căn cứ tình huống thân thể khác biệt đại đa số xen vào chuẩn kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ ở giữa có chút thậm chí còn có thể phát huy ra kỵ sĩ đỉnh phong thực lực t r o n g giữ bắt đầu còn phải phá lệ cẩn thận theo lý thuyết lấy tuyết cự nhân căn cứ hình thể để phán đoán thực lực thưởng thức đến xem những này già yếu trông thấy di chắc mang theo bọn này tên lùn hẳn là sẽ không như thế trung thực nhiều lắm là liền một người dáng dấp có chút kỳ quái cự nhân ti tan để bọn hắn cảm nhận được không nhỏ u y áp nhưng trước mắt bị người mang lấy trở về man cốt còn có đầy người đ ấ m máu vết thương tiểu man cùng mấy tên không rõ sống chết nằm dưới đất đồng tộc để bọn hắn đầu góc lúc này mượi phần thanh tình bọn này tên lùn không đơn giản bộ lạc đã chiến bại vì sinh tồn được vẫn là nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh thật tốt phối hợp đám nhân loại kia đại nhân toàn bộ tuyết cự nhân bộ lạc còn có năm mươi ba người trong đó không có năng lực chiến đấu mảnh mai lão nhân cùng hài đồng bảy người một tên binh lính tại kiểm kê hoàn tất sau hướng di chát báo cáo những này tuyết cự nhân đối người khác mà nói có lẽ là cái đại phiền thoái rốt cuộc còn có không ít kỵ sĩ giai chiến lực ở bên trong nhưng di chắt lại không chút nào lo lắng dù sao bọn hắn nếu là không thức thời dám loạt động bên này gần mười tên đại địa giai chiến lực cùng trên trăm kỵ sĩ giai chiến lực có thể tùy tiện đem nó chấn áp di chắt đại nhân ma năng thủy tinh khoáng mạch tìm được một thám tử đến đây hướng di chắt báo cáo đi thôi mang ta đi nhìn xem di chắt nhưng không có quên hắn lần này tới chỗ này mục đích chủ yếu tới này hàn phong t ấ u xương địa phương không phải là vì những này ma năng thủy tinh sao phân phó huế lại nạ cùng j o h n xem trọng bên này về sau di chắt liền dẫn theo mấy người tới đến một mảnh dưới núi nhỏ cửa hang còn có mấy tên cầu đầu nhân đứng ở đằng kia mặc một thân màu lam áo đông hạ bạ đang cùng mấy tên cầu đầu nhân nói gì đó vĩ đại hầu tức đại nhân mắt s á t hạ bạ nhìn thấy di chắt bọn người tới lập tức bỏ xuống mấy tên cầu đầu nhân đổi tới di chắt trước mặt tứ chi quỳ xuống đất ké quỵ dưới đất trên thực tế hạ bạ loại này khoa trương cung kính để di chắt có như vậy một chút dính nhau thậm chí để di chắt cảm thấy hơi có hại mình bức cách nhưng hạ bạ làm cầu đầu nhân bên trong người thông minh lại là dựng nên tại cầu đầu nhân nô lệ bên trong cọc tiêu di chắt thái độ đối với hạ bạ cũng khá dính nhau cùng chán ghét cũng là hai việc khác nhau di chắt hướng phía hạ bạ nhẹ gật đầu sau đó làm hắn đứng lên mà nói không phải lấy hạ bạ cái này liếm cho tính tình còn không biết muốn trên mặt đất q u ỳ bao lâu hỏi rõ ràng bọn này cầu đầu nhân chuyện gì xảy ra sao vĩ đại hầu tức đại nhân nói thẳng vâng đại nhân hạ bạ cuối cùng là ngoan ngoan không tiếp tục nói một ít dư thừa lời định đoạt đem tình huống nói do với di chắt rõ ràng những n à y trong động mỏ cầu đầu nhân liền là nguyên bản g ờ h i ệ u gấp phái tới thu thập ma năng thủy tinh tộc đ à n tại tuyết cự nhân đến về sau một bộ phận chạy tư tán một bộ phận bị tuyết cự nhân làm ăn vặt nhưng g ờ h i ệ u gấp nhưng không quan tâm những chuyện đó vẫn là không ngừng hướng bên này điều động cầu đầu nhân khai thác ma năng thủy tinh chỉ cần có thể mang về đầy đủ hắn sử dụng ma năng thủy tinh là được dù sao cầu đầu nhân bị tuyết cự nhân làm ăn vặt ăn một điểm hắn thấy không hề có một chút quan hệ là cầu đầu nhân an toàn đi cùng tuyết cự nhân đánh một trận kia là căn bản không thể nào sự tỉnh thẳng đến man cốt trong lúc vô tình phát hiện ma năng thủy tinh tác dụng về sau những n à y cầu đầu nhân rốt cục trốn khỏi ăn vặt vận mệnh man cốt trực tiếp đem những n à y cầu đầu nhân giữ lại xuống tới vì chính mình bà mỏ hiện tại trong hầm mỏ cũng còn có mấy trăm cầu đầu nhân đang làm việc nguyên bản chờ g h i ệ u g phát hiện mình một khối ma năng thủy tinh đều không lấy được thời điểm khẳng định sẽ khiến chú ý không thiếu được thực nhân ma còn muốn cùng băng viêm bộ lạc đánh nhau một trận còn không đợi được g h i ệ u g chú ý tới bên này vấn đề di chắt liền đã tiến hắn trở về tổ thần ôm ấp cho nên man cốt liền an an ổn ổn đem ma năng thủy tinh chiếm cứ hơn một tháng cho tới bây giờ cái này đường hầm lần nữa đổi chủ bên trong mặc dù có mấy trăm cầu đầu nhân nhưng sản lượng cũng không tính cao ma năng thủy tinh mỏ khai thác độ khó khá lớn cầu đầu nhân lại thiếu khuyết công cụ hoàn toàn dựa vào chủng tộc thiên phú đang đ à m móc di chắt đoán chừng một chút bằng trước mắt sản lượng cái này đường hầm mỗi ngày chỉ có thể cung cấp hai ba đơn vị ma năng thủy tinh đối gở h i ệ u cơ hoặc là man q u ố c tới nói những này sản lượng đã dư xài nhưng đối di chắt tới nói lại chỉ là hạt cắt trong sa mạc kiến trúc phải dùng chiêu mộ một chút binh chủng phải dùng ma pháp binh chủng sử dụng pháp thuật phải dùng thậm chí còn có gẳng đổn cái này thổ dân pháp sư cũng muốn tiêu hao một chút mở rộng sản lượng bắt buộc phải làm may mắn di chắt đã sớm chuẩn bị lần này tới di chắt không chỉ có mang theo quân đội còn mang theo mấy ngàn tên cầu đầu nhân tù binh dùng để tăng tốc ma năng thủy tinh thu thập hạ bạ vĩ đại hầu tức đại nhân nghe xong di chắt hô tên của mình hạ bạ lại theo bản năng quỷ giảm xuống di chắt tới trước mặt về sau bên này quặng mỏ cầu đầu nhân đều thuộc về n g ư ờ i quản n g ư ờ i đến phụ trách là ta thu thập loại k i ê màu đỏ tinh thể đa tạ di chắt đại nhân đa tạ di chắt đại nhân ta nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ nghe được di chắt mệnh lệnh mình quản lý mấy ngàn cầu đầu nhân hạ bạ có chút kích động c ú n quýt dập đầu mấy ngàn người cầu đầu nhân bộ lạc kia ở trên vùng hoang dã cũng là không tầm thường đại bộ lạc hắn hạ bạ hiện tại cũng thành cỡ lớn cầu đầu nhân bộ lạc thủ lĩnh nghĩ được như vậy hạ bạ cái đôi u đều vểnh lên nhanh lên thiên đường cao hưng qua sớm ngươi phải cho ta cam đoan sản lượng ít nhất tại lúc đầu sản lượng trên lật gấp năm lần di chát đại nhân yên tâm cam đoan hoàn thành hạ bạ lòng tin không phải là không có đạo lý nguyên bản chỗ này cũng chỉ có mấy trăm lo lắng hai hùng cầu đầu nhân hiện tại số lượng tăng gấp mười lần làm sao khai thác lượng cũng sẽ gia tăng không ít đến lúc đó nó lại đem hạ mỏ cầu đầu nhân điểm tốt tổ ban thưởng thu hoạch nhiều tổ đồ ăn lại giảm bớt thu hoạch thiếu tổ đồ ăn tăng cường mình những n à y đồng tộc nhóm công việc tính tích cực lại điểm mấy ban ngày đêm không ngừng đ ẩ y phụ t ả i đào móc cái này sản lượng không được từ từ dài sao hạ bạ là cái cực kỳ cơ linh cầu đầu nhân chấn ma thành quản lý cầu đầu nhân kia một bộ nó đều hiểu được cái bảy tam phần còn có thể hoạt học hoạt động lập tức lấy ra đối phó đồng tộc của mình bốn người phát hiện hy hi hữu tại nguyên thủy tinh ít ba di chắt đem đường hầm bên ngoài trước đó đào móc ma năng thủy tinh lấy đi sau liền dẫn người quay người rời đi một số việc an bài tốt là được không cần mình tự thân đi làm mặc dù để hạ bạ tạm quản bọn này cầu đầu nhân nhưng vũ ti đô y nguyên lưu lại không ít người giám sát di chắt làm việc mà sẽ trước tiên đem giám sát làm đến nơi đến trốn lại cho cho tín nhiệm rốt cuộc một vài thứ khảo nghiệm bắt đầu giá quá lớn sự tinh từng kiện làm xử lý xong đường hầm bên này chuyện trọng yếu về sau di chắt liền chuẩn bị đi gặp còn tại dưỡng thương man cốt thật tốt hỏi một chút lời nói rốt cuộc làm rõ ràng sự t ì n h chi này tuyết cự nhân x u i nam nguyên nhân cũng là nhiệm vụ một trong di chắt đại nhân di chắt đại nhân mấy tên thủ vệ nghĩ đến di c h á t hành lễ thăm hỏi man cốt dưỡng thương địa phương có mấy tên thập tự quân rủ xa đỡ đang tại bảo vệ cách đó không xa liền là giờ t ù n chờ trạm tỉ hòn nghỉ tật chỉnh đốn địa phương cho dù man cốt khôi phục thần tốc cũng không bay ra khỏi hoa gì tới đại nhân đang nằm dưỡng thương man cốt gặp di c h á t tiến đến cũng ngự a khí tương đương cung kính chào hỏi một tiếng tuyết cự nhân truyền thống liền đ i ể m ấy tốt đối cường giả bảo trì kinh ý đối mặt cường đại đối thủ liều chết trống cự tuyệt đối không phải tuyết cự nhân truyền thống nhận sợ cầu sống mới là tuyết cự nhân sinh tồn chi đạo Cái cùng này truyền thống bởi ọ n hắn n khổ g ư chút nhiều như vì y man cốt phối hợp di chắt rất nhanh đem đầu đuôi sự tình làm rõ ràng từ bị một cái cỡ chung bộ lạc chạy tới nơi đây giảng đến phát hiện ma năng thủy tinh tác dụng cơ bản mạch lạc xem như làm rõ hệ thống cũng lập tức gợi ý nhiệm vụ hoàn thành tin tức nhiệm vụ lần này hoàn thành quá trình tương đối mà nói muốn nhẹ n h ó m rất nhiều nhưng độ khó khăn kỳ thật cũng không thấp tuy nói chỉ là điều tra nhưng nếu không phải đem m à n cốt thu phục hắn cũng sẽ không giống dạng này triệt để đồng dạng bàn giao rõ ràng như vậy mười mấy tên đại kỵ sĩ d a i sức chiến đấu thêm hai tên đại điệu g a i sức chiến đấu muốn thả trước kia đừng nói thu phục nhìn thấy đều phải đi vòng qua nói cho cùng vẫn là di chắt trên tay thực lực càng ngày càng mạnh đại điệu a i cũng sẽ không tiếp tục là c h ư ớ ngại bốn chương hai trăm hai mươi sáu hàng phục chương hai trăm hai mươi sáu hàng phục ngươi nói ngươi có thể thông qua ma năng thủy tinh khôi phục thương thế còn có thể tăng cường thực lực vâng trước đó cùng một bộ tranh đấu thời điểm bị thương liền là dựa vào những n à y thủy tinh khôi phục nhanh chóng trước ngươi sử dụng những cái kêu băng giáp cùng băng mâu là chuyện gì xảy ra cái này ta cũng không rõ ràng lắm tựa hồ trời sinh liền có thể sử dụng di chát nghe nhiều như vậy trong đầu chỉ xuất hiện một cái t ừ ma pháp sinh vật có thể dựa vào ma lực tăng thực lực lên còn chưa tính còn có thể dựa vào lấy ma lực khôi phục thương thế liền cực kỳ không bình thường làm thể nội xuất hiện ma lực sau còn cấp tốc có thể sử dụng ma pháp nghe làm sao cũng giống như chiến tranh binh khí cảm giác suy tư một chút về sau di chắt xuất ra một viên so trứng gà đốt lớn ma năng thủy tinh tại man cốt trước mặt vứt ra hai lần hỏi vậy ngươi bây giờ cũng cực kỳ cần cái đồ chơi này đúng không man cốt con mắt nhìn chằm chằm di chắt quăng lên ma năng thủy tinh gật gật đầu ý tứ rất rõ ràng đại nhân cần ta làm cái gì man cốt mặc dù không hiểu thế giới loài người quy củ nhưng cánh đồng tuyết trên liền không có không nỗ lực còn có thể có thu hoạch sự tính tốt hiện tại ma năng thủy tinh đã hoàn toàn khống chế tại trên người đối phương đối phương nhìn cái này hình thể cũng không thể nào là hắn thất lạc nhiều năm t r a ruột không có khả năng vô điều kiện cho hắn cung cấp ma năng thủy tinh ban g viên bộ lạc về sau làm việc cho ta ta cho các ngươi cung cấp che chở cho ngươi thêm mỗi tháng cung ứng số lượng nhất định ma năng thủy tinh ban g viên bộ lạc từ ngươi từ hạ tất cả chiến sĩ đều cần nghe theo mệnh lệnh của ta man cốt nghe xong làm sơ sau khi tự hỏi liền gật gật đầu làm ra quyết định tuyết cự nhân mặc dù hình thể to lớn nhưng lại không tồn tại cái gì cốt khí nói chuyện hết thể vì bộ lạc sinh tồn và sinh sôi trước mắt ngoại trừ thần phục man cốt kỳ thật cũng không có lựa chọn khác băng viêm bộ lạc nguyện ý vì đại nhân hiệu lực man cốt cố gắng đứng dậy hướng di c h á t hành lễ di c h á t cũng không ngăn lại dừng lại vài giây sau đưa trong tay ma năng thủy tinh vứt cho đối phương cho thật tốt dưỡng thương ngươi trước khôi phục thương thế cần dùng đến ngươi thời điểm ta sẽ thông chi ngươi tạ đại nhân di c h á t đem ma năng thủy tinh ném cho đối phương sau cũng không nhiều lợi thu nạc băng viêm bộ lạc là di c h á t nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định cùng thực nhân ma khác biệt di c h á t hoặc là nói nhân loại cùng tuyết cự nhân đều không tồn tại cái gì trên bản chất xung đột một là tuyết cự nhân thực đơn trên cũng không tồn tại nhân loại cái này một tuyệt hạng xem như di chắt có thể tiếp nhận đối phương nguyên nhân một trong còn có chính là tuyết cự nhân sinh tồn cánh đồng tuyết cùng nhân loại sinh tồn hoàn cảnh quá khác biệt tất cả mọi người đối với đối phương địa bàn không ưa không tồn tại không gian sinh tồn tranh đoạt vấn đề song phương không tồn tại quá lớn mâu thuẫn xung đột tự nhiên cũng liền có hợp tác cơ sở tại cánh đồng tuyết trên không tồn tại đại quy mô động binh khả năng ngay tại tuyết này nguyên biên giới bên trên mặc thêm giày mặt vải giáp di chắt cũng có thể cảm giác được một chút h à n ý chớ nói chi là binh lính bình thường nhưng đối cánh đồng tuyết thăm dò là tuyệt đối không thể từ bỏ căn cứ gắng đổ cung cấp tình báo duy nhất khả năng vẫn tồn tại pháp sư tháp di chỉ liền tại cánh đồng tuyết bên trong di chắt nhất định phải thu nạp một chi tuyết cự nhân bộ lạc là người đại diện vì hắn thăm dò cánh đồng tuyết giống băng viêm bộ lạc loại này bộ lạc nhỏ liền là lựa chọn tốt bộ lạc tuy nhỏ nhưng hắn thủ lĩnh man cốt thực lực không tệ dễ dàng khống chế mà lại man cốt đối băng viêm bộ lạc thái độ cũng là nhất trọng bảo hộ chỉ cần hắn để ý cái này băng viêm bộ lạc vậy lưu tại hoang dã biên giới bộ lạc già yếu liền có thể là một giàn buộc ngày bình thường di chắt có thể có thể ăn ngon uống sướng đem băng viêm bộ phận hành động tự do thời điểm then chốt liền có thể làm một thẻ đánh bạc không cần lo lắng man cốt cùng dưới tay hắn mấy tên tuyết cự nhân chiến sĩ rời đi sau liền một đi không trở lại bốn hai ngày về sau man cốt thương thế đã hoàn toàn khôi phục tại thu hoạch được ma năng thủy tinh sau thương thế khôi phục rất nhanh tại hết sạch di chắt cho hắn khối kia ma năng thủy tinh về sau man cốt thực lực đã khôi phục được trạng thái đ ỉ n h p h o n g tại không sử dụng ma pháp tình huống dưới có đại địa trung giai thực lực nếu như cùng ma pháp năng lực phối hợp có thể cùng tiếp cận thiên không giai thực lực dần đánh cái chia năm năm thực lực thế này vô luận đặt ở chỗ nào đều là cường giả đứng đầu dựa theo man cốt thuyết pháp thực lực của hắn vốn là vượt qua cỡ nhỏ bộ lạc thủ lĩnh đường dây này cùng một chút cỡ chung bộ lạc thủ lĩnh tương đương khi lấy được ma năng thủy tinh về sau hắn thậm chí có lòng tin đi khiêu chiến một chút những cái kia mười m cấp cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh duy nhất để hắn cảm thấy không có khả năng chiến thắng chỉ có mười lăm m cấp tuyết cự nhân vương bất quá đây cũng không phải cái gì trọng điểm di chắc cũng không cần để hắn đi lật tung tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chỉ là làm điểm thăm dò nhiệm vụ lấy man cốt thực lực bây giờ tăng thêm tiểu man cùng mấy tên tuyết cự nhân chiến sĩ đã dư xài Lúc này, thương thế khôi phục man cốt dựa theo di chắt mệnh lệnh đem tất cả tuyết cự nhân chiến sĩ cùng bộ hạ triệu tập đến cùng một chỗ lúc này tuyết cự nhân bộ lạc tăng thêm man cốt cùng tiểu man hết thệ còn có bảy tên có thể chiến thanh niên trai tráng cùng mấy chục tên chiến lực tầm thường già yếu tuyết cự nhân thương thế khôi phục rất nhanh những này chỉ bị thương nhẹ tuyết cự nhân chiến sĩ hai ngày thời gian liền khôi phục lại v ề phần còn có một số tuyết cự nhân chiến sĩ khả năng liền rốt cuộc tới không được h ệ lẽ nạ cùng chạm tỉ hòn nghỉ tật nhóm đều không có trên chiến trường lưu thủ thói quen tại loại thực lực này áp chê trong chiến đấu xuất thủ y nguyên tàn nhẫn b ă n g viêm bộ lạc có thể sống được như thế mấy cái hào thủ tốt chân cũng coi là bởi vì man cốt đầu hàng tốc độ không chậm không phải lại đánh một hồi liền đến diệt sạch lúc này mặt trời mười phần trói mắt nhưng lại mảy may không cảm giác được cái này ánh nắng nhiệt độ ngược lại là hô hô phương bắc quắt trên mặt người đau nhức còn tốt ở chỗ này di chắt bọn người cùng tuyết cự nhân đều không phải cái gì sợ l ạ n h ra hỏa di chắt lần này không có chuyên môn cởi ư phi long vương đến chỗ cao mà là cùng nghệ l ẹ i nạ cùng mấy tên trạng thì hòn n ì tật đứng chung một chỗ man cốt mang theo tuyết cự nhân chiến sĩ rất cung kính nửa quỷ trên mặt đất bày ra thần phục đằng sau còn có một đoàn phục trên đất băng viêm bộ lạc bộ hạng mặc dù nửa quỷ tuyết cự nhân y nguyên cao hơn di c h á t bọn người nhưng thái độ này đã rõ ràng không thể lại rõ ràng cũng không cần thiết lại đi tranh cái vật lý trên độ cao mặc dù thực lực đã khôi phục nhưng bị giáo dục qua man cốt bọn người hiện tại tương đương tức thời chờ đợi lấy di c h á t hướng bọn hắn phát biểu di c h á t đối tuyết cự nhân phát biểu phương thức cùng nhân loại binh sĩ cũng không nhất trí hiểu rõ tuyết cự nhân truyền thống di chát tại lần thứ nhất phát biểu lúc liền không làm cái gì con con quân quấn đồ vật các ngươi đều là chi thủ l ĩ n h c ủ a lựa các c ngươi h ọ n dẫn đầu c á c ngươi thần phát ụ c c với ta. Ta tử nhân từ là c ngươi sống i ế p tất cả các nguyên nhân, n g ư biểu mười phần cường ngạnh nhưng tuyết cự nhân s ắ c thực tương đương dính chiêu này di chắt lúc nói chuyện phía dưới tuyết cự nhân nhóm liền đã lộ ra ánh mắt kính sợ đặc biệt là trước đó tham chiến tuyết cự nhân các chiến sĩ trông thấy di chắt sau lưng cung kính đứng thẳng c h ạ m thì hòn h ỉ tật cùng nghệ l ạ nạ hồi tưởng lại trước đó chiến đấu càng là thuần phục di c h á t từ trước đến nay quen thuộc ân uy cùng sử dụng đối nội trước tiên có thể ân sau uy lấy đức phục người nhưng đối ngoại di c h á t càng quen thuộc trước thi chi lấy uy lại ngẫu nhiên làm ất nước không hàng lò so ép thật chặt là được lao tổ tông vẫn là có đạo lý man di hạng người sợ uy mà không sợ đức đối phó tuyết cự nhân ngay từ đầu liền nên lấy làm uy nghiêm lúc nào cũng gõ nhìn xem không sai bịt lắm di c h á t sai người n h ấ t tới một chút dê bỏ xúc loại hai ngày này băng viêm bộ lạc cơ hộ triệt để đã mất đi đi săn năng lực nguyên bản thừa đến điểm này con mùi liền chống đỡ một ngày không ít già yếu đã bắt đầu đói bụng hiện tại d c h a t sai người nhắc tới một chút đồ ăn để không ít tuyết cự nhân đều trong lòng còn có cảm kích tạ ơn d c h a t đại nhân cầm đầu man cốt đầu tiên hướng d c h a t biểu đạt cảm tạng tuyết cự nhân bên trong cũng liên tiếp chuyển đến cảm tạng ngữ đ i ệ u d c h a t khoát khoát tay về sau băng viêm bộ lạc chiến sĩ không cần lại đi đi săn tất cả chiến sĩ chuẩn bị trở lại cánh đồng tuyết thăm dò băng viêm bộ lạc bộ hạ lưu ở nơi đây để ta tới phụ trách cung ứng bọn hắn đồ ăn băng viêm bộ lạc nguyện v ì d c h a t đại nhân mà chiến t u t chuẩn bị một chút đi sáng sớm ngày mai man cốt người liền mang theo các chiến sĩ xuất phát Ta tại chỗ này đợi tin tức tốt của đợi ngươi. chỗ các này Vâng, d i Đại Chát cùng Nhân tham Trưng 227, dò b i n h c h ủ mới. ư n gào 227, tham binh chủ mới. Chương 227, thăm dò cùng binh chủ mới. Gió bấp gào thét cánh đồng tuyết trên hàn phong quét qua bắt đầu thường thường sẽ kéo dài mấy ngày âm mười mấy độ nhiệt độ đã coi là ấm áp như là lông n g ỗ n nhẹ bay tuyết lớn có thể tùy tiện trồng chất lên hai ba mét độ dày trắng xóa mặt đất không thấy một điểm nhan sắc nơi này đối với nhân loại tới nói tuyệt đối coi là cấm địa đồng dạng tồn tại nhưng đối tuyết cự nhân mà nói loại này khí hậu lại để bọn hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu bảy tên tuyết cự nhân lúc này ngay tại cái này băng thiên tuyết đ ị a bên trong hành tẩu động tác của bọn hắn tương đương nhẹ nhàng không chút nào là khí trời ác liệt ảnh hưởng nhìn bộ dạng này thậm chí có chút hưởng thụ đại ca chúng ta thật muốn đi tìm kiếm trên bản đồ địa phương sao chi này bảy người đội ngũ chính là man q u ố c dẫn đầu băng viên bộ lạc chiến sĩ bọn hắn tại di chắt mệnh lệnh giới muốn đối trên bản đồ địa phương đi đầu thăm dò sau đó lại đem lấy được tình báo mang về di chắt tốt căn cứ tình báo của bọn hắn để phán đoán những địa phương kia phải chăng còn tồn tại pháp sư tháp di trị chuyện này nói đến đơn giản trên thực tế cũng không dễ dàng tuyết cự nhân mặc dù thích tiếng cánh đồng tuyết trên hoàn cảnh không sợ rét lạnh nhưng lại không sợ rét lạnh cũng cần ăn à cánh đồng tuyết trên sinh vật cũng không tính dày đặc mặc dù có cự hình hao t ổ t trâu còn có voi ma mút loại này cỡ lớn con n g ồ i nhưng tùy tiện cũng đụng không lên không phải quen thuộc bãi săn rất khó đụng phải mà lại coi như đụng tới đó cũng là tại những bộ lạc khác bãi săn bên trên bị phát hiện còn ít không được một trận xung đột trên bản đồ vị trí ma tinh quắng trôi hoang dã biên giới nói ít cũng có bốn năm trăm cây số khoảng cách dài như vậy lộ trình quá khứ ở giữa không đi săn không bị những bộ lạc khác phát hiện khả năng rất nhỏ đây cũng là tiểu man lo lắng vấn đề rốt cuộc trước đó bọn hắn cũng là bởi vì tranh đoạt bãi săn lúc chiến lược không tốt mới bị chạy tới biên giới địa khu ngay lúc đó man cốt còn bởi vậy bị thương không nhẹ đương nhiên chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại di c h á t đại nhân ý chí man cốt lời nói cực kỳ khẳng định tiểu man há to miệng muốn nói điều gì cuối cùng lại từ bỏ hắn kỳ thật tối đa cũng chỉ có thể phát c ầ u nhỏ mà thôi thật muốn chống lại di c h á t mệnh lệnh hắn cũng không dám tối thiểu không phải hiện tại man cốt thật không có đối di chắt có nhiều trung thành tuyệt đối rốt cuộc trước đó không lâu mới khiến cho đánh cái mình đầy thương tích cũng không phải ai cũng là j u n ngại mẫu chỉ là di chắt vừa lúc bóp ở man cốt bảy t ứ c trên m ặ t thôi hiện tại băng viêm bộ lạc bị di chắt hoàn toàn khống chế trên tay hắn man cốt chỉ cần còn để ý bộ lạc liền phải nghiêm túc hoàn thành di chắt giao phó nhiệm vụ vạn hạnh chính là di chắt cũng là người bình thường không nghĩ tới cầm man cốt bọn người đi làm phá o hôi làm một ít không làm người sự tình nhiệm vụ lần này mặc dù không tính đơn giản nhưng còn tại man cốt tâm lý trong phạm vi chịu đựng tối thiểu man cốt đối thực lực của mình coi như tự tin mà lại cánh đồng tuyết như thế lớn cũng không dễ dàng như vậy gặp được những bộ lạc khác người đây cũng á là một chi cỡ trung bộ lạc đi săn đội tại bãi săn bên trong đi săn thời điểm thật vừa đúng lúc vậy mà cùng man cốt bọn người đổ tới man cốt bọn người xuất phát lúc cũng không có mang nhiều ít tiếp tế dọc theo đường cũng là tận lực dựa vào đi săn đến bổ sung vật tư bởi vì bọn hắn một mực tại vận động bên trong cho dù là tại người khác bãi săn bên trong đi săn cũng là lập tức rời đi đừng nói xung đột ngay cả đối mặt cũng không đánh qua lần này lại chạm thẳng vào nhau đối diện đây là muốn dựa vào nhân số ưu thế miễn cưỡng ăn bọn hắn chúng ta có thể lập tức rời đi nơi này nhưng b g ô n g xuống con n g ồ i không có khả năng man cốt cũng không tính là gì bạo tỉ khí ra hỏa nguyên bản băng viêm bộ làm việc chuẩn tắc liền là hết thể lấy sinh tồn làm mục đích tận lực phòng ngừa không tất yếu đều xung đột r ờ i đi mảnh này bãi săn có thể dù sao bọn hắn cũng là muốn tiếp tục đi tới không phải đến chiếm cứ bãi săn nhưng lưu lại con mồi liền không quá dễ dàng tiếp nhận những n à y con mồi thế nhưng là bọn hắn chi này thăm dò đội vài ngày đồ ăn lần tiếp theo gặp con mồi còn không biết phải mấy ngày lúc này giao ra con mồi tiếp xuống rất có thể liền muốn nói bụng đây là man cốt tuyệt đối không thể tiếp nhận nhưng man cốt không nghĩ tới xung đột đối phương lại không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn dù sao cũng là hạng trung bộ lạc lại có người số ưu thế gặp man cốt có chịu thua xu thế càng là muốn rèn sắt khi còn nóng mới lạ ta nói để các ngươi buông xuống con mồi lan ra chúng ta bộ lạc bãi săn không có ngươi có kẻ mặc cả tư cách tượng đất cũng có ba phần hòa khí đối phương thủ lĩnh ngang ngược thái độ làm cho man cốt bọn người trong lòng cũng có chút ấm ức tiểu man bọn người còn tốt bọn hắn chỉ là phổ thông tuyết cự nhân đối mặt với đối phương nhiều người như vậy ngược lại không dám tùy tiện làm cử động gì nhưng man cốt không giống man cốt thế nhưng là hấp thu ma năng thủy tinh ma lực tăng cường không thực lực tuyết cự nhân thủ lĩnh so với bình thường tuyết cự nhân có thể đánh nhiều lắm thật muốn đánh bắt đầu man cốt vẫn là không sợ đối diện cái tia đồng dạng chín mét cấp tuyết cự nhân thủ lĩnh đối phương thái độ cương man cốt cũng không nói thêm gì nữa nhanh chóng cơ lấy trên lưng thạch mâu đỉnh lấy đối phương ý tứ lại rõ ràng cực kỳ bốn ken, keng keng keng ẩm trận chiến đấu này man cốt thắng được tương đương nhẹ nhõm mặc dù cùng là chín mét nhưng man cốt có ma lực phụ trợ chiến đấu ngay từ đầu liền đại chiếm thượng phong cho dù man cốt t ậ n lực gần giấu đi mình ma pháp năng lực bằng vào vật lộn liền đem đối phương đầu lính đệ lên đánh vô luận là lực lượng hay là kinh nghiệm chiến đấu trên man cốt đều càng hơn một bậc song phương thạch mâu mấy lần giao kích sau man cốt liền tìm tới thời cơ đem nó thạch mâu đặt lấy thuận thế đem nó đạp ngã trên mặt đất đừng núp ních ngã trên mặt đất tuyết cự nhân đầu lĩnh còn muốn dây rủa lấy đứng dậy ngẩng đầu một cái liền trông thấy một thanh thạch mâu m g i thương đã chống đỡ tại trên cổ của mình bung ra đầu lĩnh đại nhân mắt thấy nhà mình đầu lĩnh bị đối phương đánh ngã trên mặt đất vừa mới còn vây quanh quan chiến tuyết cự nhân nhóm nhịn không được nhao nhao tiến lên muốn ngăn cản một bên khác tiểu man bọn người mặc dù nhân số thế yếu nhưng ở man cốt cầm xuống đối phương thủ lĩnh sau khí thế cũng không thua nhao nhao đi lên phía trước rằng co n ừ n g hiện tại chúng ta có thể rời đi sao lập tức rời đi chúng ta bộ lạc bãi săn man cốt không nói thêm cái gì có đôi tuyết cự nhân bộ lạc đầu lĩnh đại bộ phận đều là sẽ cân nhắc lợi hại tả hữu bất quá một điểm con mồi chỉ cần đối phương lập tức rời đi không phải đến chiếm bãi săn n n kỳ thật đều có thể tiếp nhận không cần thiết liệu mạng tổn thất cùng đối phương tranh đấu một trận tuyết cự nhân bộ lạc đầu lĩnh sau khi đứng dậy chung quanh tuyết cự nhân cấp tốc xông tới nhìn chằm chằm man cốt mọi người man cốt bên này tiểu man cùng mấy người cũng là nhìn chằm chằm đối diện không có chút nào rụt rè ý tứ lập tức rời đi ngươi lại muốn dừng lại tại chúng ta bãi săn bên trong để các ngươi người tránh ra tránh ra thả bọn họ đi man cốt mang theo người tại đối phương nhìn chăm chú mang theo con n g ồ i cấp tốc rời đi đối phương xa xa suýt y tại man cốt bọn người đằng sau giám thị một hồi thẳng đến xác định man cốt bọn người đi ra bãi săn sau mới quay người rời đi đại ca ngươi lại mạnh lên còn chưa đủ man cốt y nguyên ngắn gọn nhưng tiểu man lại có thể nghe hiểu đối phương ý tứ nếu là thật đủ mạnh cũng không sẽ bị nhân loại đánh răng rơi lấy đất ép t h ầ n phục tiếp tục đi tới đi sớm một chút tìm tới địa phương x o n g trở về hướng di chắt đại nhân phục mệnh phải hiện tại b ă n g viên bộ ngoại trừ nghe theo di chắt mệnh lệnh cũng không có lựa chọn khác bốn một bên khác di chắt đã từ hoang dã chạy về cự thạch lâu đài dù sao có hệ lại nạ cùng bảy tên trạm tỉ hòn nghỉ tật cùng cự nhân tại có hay không di chắt cũng sẽ không ra loạn ở gì hiện tại có phi long vương lại phối hợp hai kiện bảo vật di chắt một mình đi đường hiệu suất tăng nhiều phi hành không đến một ngày liền từ hoang dã chạy về cự thạch lâu đài bên này sự tình một chỗ lý hảo di chắt lập tức liền đi tới cự thạch lâu đài quốc hội trong đại sảnh nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng nhiệm vụ tuyết cự nhân chi mê đã hoàn thành phải chăng nhận lấy ban thưởng phải chúc mừng ngươi thu được ba trăm hai mươi lăm sáu trăm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm so di chắt dự tính muốn ít một chút chỉ có hơn ba mươi vạn nhưng suy nghĩ một chút đại khái cũng có thể minh bạch thực nhân ma bên kia tất cả đều là đánh g i ế t tiêu d i ệ t bên này cường điệu một cái điều tra cho dù là tuyết cự nhân thực lực càng mạnh hơn một chút nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ không cho cao hơn thực nhân ma chúc mừng ngươi thu hoạch được bảo vật dần giới trì hiệu quả một có thể triệu hoán một dần vì ngươi mà chiến tiếp tục thời gian một giờ thời gian cùn đồ một tháng hiệu quả hai dần chi lực thu hoạch được một dần toàn bộ lực lượng tiếp tục thời gian một giờ chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng binh chủng băng xương cự nhân ít một di chắc ba băng xương cự nhân là cái gì đồ chơi chương hai trăm hai mươi tám thăng cấp cùng mới kỹ năng chương hai trăm hai mươi tám thăng cấp cùng mới kỹ năng chúc mừng ngươi thăng cấp chúc mừng ngươi lĩnh ngộ mới kỹ năng hậu cần thuật lọ di sơ cấp di trác đẳng cấp 15, l ự c lượng 31.2, t h ể chất 28, 6, nhanh nhẹn ba m t i n h thần 11.8, t h i ê n phú thống ngự kỹ năng thú chi hô hấp pháp tông sư không thể tăng lên liệt dương dẫn kỹ thuật trung cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ trung cấp hậu cần thuật lọ dị t i t sơ cấp có thể dùng điểm kỹ năng 3, lên tới cấp 15 về sau không chỉ có các hạng thuộc tính có chỗ tăng lên còn thu được một cái mới cơ sở kỹ năng đồng thời lần này còn có hai cái có thể thăng cấp kỹ năng một cái là hậu cần thuật lọ di xích một cái là phòng ngự thuật đệ phèn x ệ di chắt cân nhắc về sau quyết định đem ba cái kỹ năng điểm dùng trên phòng ngự thuật đệ phèn x ệ mặc dù trung cấp phòng ngự thuật đệ phèn x ệ đến cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn x ệ chỉ có năm phần trăm tăng lên nhưng tích lũy đến nhiều như vậy hệ thống binh sĩ trên thân đã coi như là không nhỏ đ ể cao ít nhất một chút ra giòn binh chủng không dễ dàng như vậy t r ừ n tiếp tử trận về phấn hậu cần thuật lọ di xích kỹ năng này mặc dù là cái thần kỹ nhưng trước mắt đến xem sơ cấp cũng đã đủ sơ cấp hậu cẩn thuật lò dị xích có thể gia tăng 10% t ố c độ di chuyển phối hợp với thần hành giày cùng kỵ sĩ găng tay hai kiện bảo vật hiệu quả di c h ắ t dẫn đầu hệ thống quân đội tốc độ cơ bản đã nhanh đến không nói đạo lý trình độ này lại tăng thêm một chút tốc độ mặc dù cũng hữu dụng nhưng so sánh với nhau vẫn là gia tăng lực phòng ngự càng đáng tin cậy một điểm nhìn nhìn lại lần này lấy được bảo vật dần nhận cái thứ nhất hiệu quả không cần nhiều lời trực tiếp triệu hoán một dần tham chiến quả thực quả thực quá mạnh cái đồ chơi này ngoại trừ không biết bay sánh được đầu lục long cho dù đánh không lại cũng sẽ không kém quá nhiều hơn nữa còn là triệu hoán vật có vậy phần dần nhận cái thứ hai hiệu quả trực tiếp thu hoạch được một con dân toàn bộ lực lượng nhìn như cường đại trên thực tế khả năng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy rốt cuộc chỉ nói là lực lượng mà không phải thực lực di chắt lực lượng bây giờ là ba mươi điểm ra mặt mà một con dần lực lượng theo di c h ấ t đoán chừng hẳn là tại ba mươi lăm điểm đến bốn mươi điểm ở giữa muốn so di c h ấ t cái này quái lực cấp đại địa kỵ sĩ còn phải mạnh hơn mấy phần lực lượng đối với chiến đấu lực tăng thêm là không cho phép nghi ngờ rốt cuộc đứng trước sức mạnh tuyệt đối rất nhiều kỹ xảo đều là vô hiệu nhưng loại này đột nhiên gia tăng gấp đôi nhiều lực lượng đừng nói di c h ấ t có thể thích đứng hay không chỉ có một thân lực lượng không có thích hợp hình thể cùng binh khí cũng sẽ để loại này tăng thêm hiệu quả giảm b ấ t đi nhiều bất quá có luôn luôn chuyện tốt tối thiểu tại đơn đấu bên trong đột nhiên sử dụng đối với chiến đấu trợ giút khẳng định vẫn là không nhỏ nhiệm vụ mới Thú nhân ấm ảnh. nhiệm â n ảnh. n h vụ mới i biết tại tại lại tại viết ê u quan nguy tả, một tức thú hoạt tích, tránh thú tạo thành cản chẳng mực có bác cho càng nhân, nhân hại ngăn lòng đông động bọn này bị sao, địa lấy l để vì n tìm t ớ bọn hắn, để ồ n bọn hắn. Nhiệm g thời tiêu diệt vụ mới vụ đ di chắt trong lòng x i ế t chặt có đôi khi quốc hội bên trong ban bố nhiệm vụ cũng không hoàn toàn là nhiệm vụ đơn giản như vậy còn có thể xem là một cái tình báo thu hoạch phương thức tựa như thú nhân sự tình di chắt coi là thú nhân ở thực nhân mà sau khi chiến bại liền nên vết tích quốc hội nhiệm vụ minh sắc nói cho hắn biết bắc địa lại còn có thú nhân nghĩ được như vậy di chắt trong lòng có một chút phát lệnh lần trước xuất hiện thú nhân võ sĩ thế nhưng là hư hư thực thực có đại địa giai thực lực giống c h ấ n ma thành di chắt còn lưu lại đại địa giai độc hạt sư sở còn tỉ có, có trông coi phủ thành chủ nhưng ý dỗ h ư t thành cái này làm giàu c h i địa bây giờ nghĩ lại vậy mà chỉ có sợ tử tức như thế một cái đại địa giai chiến lược nếu là đại địa giai thú nhân lẫn vào trong thành d ở trò xấu rất có thể đối hận tờ nhà tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương di chắt thầm hạ quyết tâm phải lập tức tăng cường ý dỗ h ư t lâu đài phòng giữ lực lượng sau đó lại tăng cường các thành kiểm tra để chim sơn ca cùng vũ ti đô đồng thời tăng cường điều tra đem có khả năng lẫn vào bắc địa thú nhân tìm ra xác nhận nhiệm vụ mới về sau di chắt mang theo dần nhẫn rời đi quốc hội đại sảnh còn tốt trên phiến đại lục này không có triệu hoán sư cái nghề nghiệp này không phải lấy di chắt hiện tại triệu hoán năng lực làm sao cũng có thể hỗn cái đỉnh cấp triệu hoán sư danh hiệu đại nhân vừa đi ra quốc hội đại sảnh di chắt không có từ trước đến nay cảm thấy dùng cả mình giữ mắt liền nhìn thấy một nửa ngồi lấy màu xanh t r ắ n g dần đây chính là nhiệm vụ lần này ban thưởng băng sương cự nhân cũng không thẹn băng sương cự nhân cái tên này di chắc k h ẽ rửa gần liền cảm nhận được trên người đối phương t r u y ề n đến hạt khí băng xương c ự nhân độ cao muốn so trước đó dần hơi thấp tại khoảng chín mét cùng man cốt tương đương bất quá ngoại trừ nhan sắc bên ngoài bề ngoài ngược lại là cùng dần tương tự mặc đồng dạng tiểu dáng đô đầu nón chủ cùng trên máy chỉ bất quá nhan sắc có chút không giống mà thôi trên tay đ o ạ n mâu cũng từ kim hoàng biến thành màu lam n h ạ t băng xương c ự nhân các pháp sư căn cứ cánh đồng tuyết hoàn cảnh chế tạo một loại binh khí sinh vật tại cánh đồng tuyết hoàn cảnh hạ có thể phát huy ra lớn nhất thực lực kỹ năng một xương giá trị quyền bị động băng xương cự nhân cự t r o n công g kích có thể đ ố i với đ ị c h nhân t ạ o thành tổn thương do giá Z hiệu năng băng giá g do i quả. Kỹ năng 2, á p thuật, chủ đ ộ n băng xương cự nhân g cự t r o n chiến n g có thể đấu g ư n băng g tụ lại x ư ơ n g g hộ i á p MP, ngăn cản công nhân. kích của địch nhân. hào Tiêu 10, băng xương cự nhân cùng dần so sánh lực lượng cơ thể kém một chút nhưng thắng ở có một chút ma pháp năng lực tại có ổn định ma năng thủy tinh cung ứng về sau băng xương cự nhân chiến lược cùng dần cơ bản tương đương về sau di chắt đ ê m tuần này mới sinh ra binh lực chi ê u mộ ra về sau chuẩn bị về trước một chuyến y rộ thành lần này lại chi âm mộ một trạm tỷ hòn nị tật mấy tên cao cấp tăng lữ d ì luật cùng thập tự quân rủ xa đờ cùng cái khác cấp thấp binh chủng trước mắt di chắc cũng không thiếu mấy cái này chiến lược hắn dự định đem trạm tỉ hòn n h ỉ tật bọn người lưu lại ý dỗ hụt thành làm bảo hộ dạng này mặc dù có thú nhân tinh nhuệ chạy vào ý dỗ hụt lâu đài cũng có thể có mấy phần ngăn cản trí lực không đến mức ra cái vấn đề lớn gì bốn ý dỗ hụt thành theo di chắc địa vị không ngừng đề cao ý dỗ hụt thành phát triển cũng đi vào xe tốc hành nói nguyên bản hơn vạn người thành nhỏ hiện tại đã có mấy vạn cư dân mặt đường bên trên tương đương phần hoa thậm chí có điểm chen chúc cảm giác may mắn lúc trước di chát xây thành trì lúc giã tâm liền không nhỏ nguyên bản lưu lại không ít chỗ trống dung nạp mấy vạn cư dân còn không là vấn đề chủ yếu đường đi rộng lớn thành thị công trình đầy đủ phiến khu quy hoạch tướng với cái thế giới này những thành thị khác tới nói cũng tương đương hoàn mỹ cho dù hiện tại cư dân nhân số có chút vượt chỉ tiêu nhưng cũng thuộc về nhiều mà bất loạn đáng tiếc ý rỗ hữu thành vị trí địa lý thật sự là không quá lý tưởng vị trí vẫn là quá mức thiên bắc liên tiếp ý rỗ hữu rừng chủ yếu vẫn là làm vật liệu gỗ cùng lâm sản giao dịch trung chuyển xung quanh nhân khẩu cũng không tính dày đặc lúc ấy cái này một mảnh cũng chỉ có hận tợ nhà cùng hữu nhà hai nhà quý tộc hai khối l ã n h địa tất cả thôn trang thành c h ấ n cộng lại nhân khẩu cũng liền hơn mười vạn lại thêm gần nhất hấp dẫn dân cùng bán tinh linh di chắc sớm nhất làm giàu c h i địa mảnh này nhân khẩu cũng còn chưa đủ hai mươi vạn lại đại bộ phận y nguyên sinh hoạt tại thôn trang bên trong ý dô hữu thành phát triển đến trình độ này đã là cực hạn đây cũng là di chắc hiện tại đem phát triển trọng tâm chuyển rời đến trấn ma thành nguyên nhân so sánh ý dô hữu thành trấn ma thành diện tích càng lớn xung quanh nhân khẩu càng nhiều giao thông tiện lợi mà lại khoảng cách phiêu tuyết thành còn có hà cốc thêm gần tiềm lực phát triển cao hơn ý r ỗ hữu thành bất quá di chát hiện tại trọng tâm mặc dù chuyển rời đến c h ấ n ma thành nhưng di chát cái thế lực này đại bản doanh ý nguyên vẫn là ý r ỗ hữu thành rốt cuộc hạch tâm sĩ quan sớm nhất binh lính tinh n huệ còn có quan lại đều là ý r ỗ hữu thành xuất thân muốn em ấn ký này làm nhạt ít nhất cũng phải mấy năm thời gian di chát thiếu gia di chát đại nhân hầu tước đại nhân di chát mang theo người đi t ạ i ý r ỗ hữu thành đường lớn bên trên ý dỗ hữu thành bên trong không thể phó ngựa nhưng ân có thể bình thường kỵ hành gót sắt dẫm tại đá dày tấm xếp thành trên đường phát ra cộc cộc giòn vang lâu lành nghề ngũ về sau loại này thanh thúy tiếng chân vậy mà còn có mấy phần e m hay bang xương cự nhân bởi vì hình thể quá mức d ọ người di chát tạm thời vẫn là đem nó lưu tại cự thạch lâu đài bên trong miễn cho đưa đến ý rỗ h ư t thành bên trong gây nên không cần thiết khủng hoảng hiện tại mang theo trên người chỉ có một trăm tỷ hòn nghỉ tật cùng tăng lữ thập tự quân r ù xạ đờ v v chung quanh bình dân đều rất phối hợp tránh ra con đường còn có một số nhận ra di chát lão nhân mang theo một ít tâm tình kích động dùng khác biệt đều tôn sưng hô hào di chát di chát cũng tật lượng hướng trong đám người gật đầu ra hiệu mặc dù đã không thường tại ý rỗ hượt thành xuất hiện nhưng ý rỗ hượt thành người đối di c h ấ t kính yêu nhưng không có chút nào yếu bớt ngược lại theo di c h ấ t thực lực địa vị không ngừng đ ể cao càng ngày càng đem nó làm ý rỗ hượt thành kiêu ngạo đều là một bộ cùng có vinh yên cảm giác di c h ấ t thiếu gia trở về di c h ấ t thiếu gia trở về muốn gọi hầu tước đại nhân hầu tước đại nhân trở về ta cảm thấy gọi hầu tước đại nhân không có di c h ấ t thiếu gia thân thiết xuyên qua ý rỗ hượt thành đường lớn di c h ấ t rốt cục lại về tới ý rỗ hượt lâu đài bên trong chương hai trăm hai mươi chín phát triển hai mươi ba sự tình chương hai trăm hai mươi chín phát triển hai mươi ba sự tỉnh di chắt mặc dù là người hai đời cái này hơn mười năm kinh lịch cũng làm cho hắn triệt để dung nhập nơi này hắn t ở nhà mặc dù tại di chắt xuất thân lúc chỉ là cái nông thôn tiểu quý tộc lại khó được có gia tộc thân tỉnh mỗi lần trở lại ý dỗ hượt lâu đài mới có thể để giã tâm bừng bừng di chắt có một loại về đến nhà cảm giác làm di chắt trở lại ý dỗ hượt lâu đài lúc trong thành bảo cũng không có nhiều người di chắt hai vị thuốc t h ú c hẳn là mang theo đội kỵ binh đến ý dỗ hượt thành hạ h ạ thôn trang tuần tra đi hiện tại hờn tờ nhà địa bàn thuộc về song hạch hình thức một cái là hạch tâm là ý dộ hữu thành một cái khác hạch tâm tự nhiên là hiện tại di chát chủ yếu kinh doanh chấn ma lâu đài ý dộ hữu thành phạm vi quản hạt tự nhiên không chỉ thành trì cái này cùng một chỗ còn có nguyên bản hờn tờ lĩnh v ưu lĩnh còn có hơi gần nã lĩnh đại bộ phận địa bàn hạ hạt trên trăm cái thôn trang vì bảo trì nhất định lực chấn n hiếp duy trì l ã n h địa an ổn hai vị thúc thúc thỉnh thoảng đều muốn mang theo người tuần s á t một vòng có di chát vi danh tăng thêm hai vị kị sĩ thường xuyên dẫn đội tuần tra ý dộ hữu thành chúng quanh trị an nhất lưu căn bản sẽ không có cái gì tích cước g i ã dân có l à gan lớn như vậy chạy đến vớt hận tờ nhà dâu hùng sở tử tức ngược lại là thường xuyên canh giữ ở trong thành sở tử tức lại không đáng tin cậy cũng biết mình trách nhiệm hiện tại ý dỗ h ụ t thành hận tờ nhà c ũ n g trước kia không thể so sánh nổi mình thành đại kỵ sĩ hận tờ nhà thực lực cũng tới mấy cái bậc thang nhưng n g ấ c nghe ý dỗ h ụ t thành địch nhân cũng biến thành mạnh hơn tối thiểu sở tử tức rất rõ ràng g i ặ n hầu phủ liền cùng nhà mình không hợp nhau lắm loại này trước kia sở tử tức nhìn trời thế lực không phải do sở tử tức không coi trọng không còn dám tùy tiện rời đi ý dỗ h ư t thành quá xa ra khỏi h t à nho s, tại, đâu, s diễn, nhỏ một cái ý rộ hợp thành ít nhất có ba bốn nhà bắc địa có chút danh tiếng gánh siết thú tranh nhau diễn xuất mục đích đúng là hấp dẫn tiến về quan sát nghe được di chát trở về trước hết nhất nên xuống tới vẫn là di chát mẫu thân đại nhân di c h á t xa xa đã nhìn thấy mâu thân cạ d ẹ n phu nhân mặc một thân một m ạ c quý tộc váy dài từ trên lầu đi xuống hờn tờ nhà điều kiện mặc dù tốt hơn nhiều nhưng cũng giới hạn tại ngừng lại có thịt ăn không tệ bên trên tạm thời còn không có hình thành xa xỉ thói xấu cái này ở mức độ rất lớn quy công cho di c h á t sở tử tức còn có cạ d ẹ n phu nhân ba người di c h á t là cái truy cầu tinh xảo nhưng cũng không truy cầu xa hoa x a xỉ người cái niên đại này quý tộc phú hào khoe của thủ đoạn đơn giản một bài c h â u b á o lớn dây chuyền vàng thuần kim đại nha một loại những này theo di chắt tục quả thực tục không chịu được hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người hay là nội hàm thức xa xỉ hương liệu mật ong những này hắn muốn h ư ở n g dụng nhưng cố ý cố ý khoe của loại chuyện này hắn còn không như thế không phẩm có tiền tia nhiều chế tạo mấy bộ khôi giáp không tâm sao về phần sợ tử t ứ c thì hoàn toàn là không hứng thú tập võ thành si hắn sẽ chỉ ghét bỏ những cái k i a kim ngọc châu đáo l ê phục một loại đồ chơi vướng chân vướng tay duy nhất một điểm yêu thích k h á c liền là nhìn siết thú cùng đi săn hai cái này trường hợp cũng không dùng được những món kia nguyên bản cần giả bộ thượng lưu ca kịch viện cũng làm cho sợ tử tức mấy cái như kinh lôi tiếng ngáy cho cái nhiễu đoàn kịch không bao lâu liền đi đến bây giờ cũng không có cái mới ca kịch viện v ề phần di c h ắ t mẫu thân c ả rẽn phu nhân thì là tính toán tỉ mỉ thời gian qua đã quen cũng không có xa xỉ thói quen sinh hoạt liền di c h ắ t tặng một điểm đồ trang sức cũng chỉ là ngẫu nhiên đeo đeo có di c h ắ t cái này một nhà làm mẫu người phía dưới mình liền có thể ước đoán ra không biết nhiều ít ý tử đến ngay cả di c h ắ t đại nhân t ở tử tức cùng c ả rẽn phu nhân đều như thế một m ạ c n g ư ờ i xuyên như thế lộng lẫy mang nhiều như vậy trâu đ á o không hiện trói mắt sao cỗ này một mạc tập t ụ liền không hiểu thấu từ di chắc một nhà khuyết tắn đến hận tờ nhà tiến tới lại ảnh hưởng đến cả cái thế lực tập t ụ mắt thấy mặc một thân màu nhạt quý tộc váy dài tăng tốc bước chân đi tới cạ d ẹ n phu nhân di chắt bận bịu tháo bỏ xuống ngoại tầng mặt v à i giáp miễn cho đập lấy đối phương quả nhiên đi tới gần cạ d ẹ n phu nhân lập tức liền đem di chắt ô m lấy ở cái thế giới này không đến hai mươi tuổi di chắt tại cạ d ẹ n phu nhân trong mắt có lẽ y nguyên vẫn còn con ít di chắt t r ư ở n g kỳ mang binh bên ngoài chinh chiến mặc dù chính di chắt đánh cho đều là có năm chắt chi chiến nhưng binh nguy chiến hùng cạ rẽn phu nhân không có khả năng không lo lắng để cho ta nhìn xem trên thân không có bị thương chứ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 ngươi xuyên như thế lộng lẫy mang nhiều như vậy châu đáo không hiện trói mắt sao chương hai trăm ba mươi khách không ngợi mà đến chương hai trăm ba mươi khách không ngợi mà đến ý lộ ruột lâu đài phòng nghị sự hận tờ nhà phát tích về sau phòng nghị sự trang hoàng cũng càng mới không ít mới bàn tròn chiếc ghế còn có đại trụ pho tượng thậm chí còn treo khỏa gấu thủ đô lộ ra nổi giận không ít loại này trang hoàng đi được là hào hùng khí thế phong cách không giống vương nam quý tộc như thế thích dùng lộng lẫy hàng r ệ t cùng châu đáo chờ xa xỉ vật đến trang trí rất có mấy phần bắc địa hương vị đương nhiên vương nam quý tộc nhìn đến loại phong cách này có thể trực tiếp sưng một câu dã man nhưng sờ t ử tức cùng hận tờ nhà lao thẳng đám con trai liền thích cái này phong cách tiến vào đại s ả n h về sau đám người cũng không giống trước đó như thế cười toét toét mà là riêng phần mình tìm tới chính mình châu ngồi xuống hận tờ nhà quy củ hoặc là nói di chắc quyết định quy củ chính là như thế ngày bình thường một chút chơi đùa không ảnh hưởng toàn cục nhưng vừa tiến vào cái này phòng nghị sự mọi người muốn nói chính sự thời điểm nên nghiêm túc liền phải nghiêm túc lên phải có làm việc mà d á n g vẻ di chắc đã thành thói quen tính ngồi xuống chủ vị sờ tự tức thì ngồi ở ra tay vị trí còn lại hai vị thúc thúc cùng sg quản gia c h ờ yếu viên thì theo thứ tự nhập tọa theo ta nhận được đáng tin tình báo bắc địa gần đây sẽ có thú nhân thám tử tiến vào thú nhân thám tử tình báo này chuẩn xác không di chắt thốt ra lời này toàn bộ phòng nghị sự đều có chút nổ không phải đám người không tín nhiệm di chát thật sự là một chút nhận biết đã thâm căn cố đế thú nhân là nhân loại kẻ địch mạnh mẽ nhất nhưng mấy trăm năm qua một mực bị ngăn tại long tức quan lấy đông đám người thực sự không thể tin được thú nhân sẽ thẩm t ấ u đến bắc địa đến di chát muốn nói với bọn họ long tức quan bị công phá thú nhân khả năng đánh tới chỗ này đến Bọn hắn có lẽ đều không có như thế lớn nghi thế hoặc thiểu có có lẽ lo đều tối d trên thông. nói đến là chat ơ có xác định, trước đó thực đó thể định, nhân m đông i thời điểm ế n chưa o i n có tình hiện báo biểu u q k hề ả năng có thú nhân xuất hiện trên chiến trường. có chắc thú xuất chưa h Di nói tình báo nơi phát ra rốt cuộc căn cứ hệ thống ban bố nhiệm vụ đến phỏng đoán loại nguyên nhân này nói ra xác thực cũng có một chút như vậy không hợp t h ó i thường may mắn d i chat tại hận tờ nhà u y vọng đủ cao mọi người mới có thể tại d i chat xác nhận sau cơ bản tin tưởng có thể sẽ có thú nhân thẩm thấu đến bắc địa thẩm thấu đến bắc địa từ cực bắc cánh đồng tuyết lên qua tới sao đi cực bắc cánh đồng tuyết vòng qua đại tuyết sơn trải qua tuyết cự nhân địa bàn lại xuôi nam đến ỷ rộ hột rừng hoặc là hoang dã chỉ có tuyến đường này cực bắc cánh đồng tuyết cơ bản không có hành quân điều kiện đi lúc đầu hoàn cảnh cũng đã đầy đủ ắ c liệt còn muốn ứng đối tuyết cự nhân nghe nói tuyết cự nhân là l ã n h địa ý thức rất mạnh c h ủ tộc thú nhân dạng này mặc cảng cánh đồng tuyết sẽ không bị tuyết cự nhân công kích sao di chát thủ hạ đối cánh đồng tuyết tin tức cùng bác đ ị a bên ngoài một chút địa lý tin tức thu thập chưa từng có bông l ò n qua cũng thường xuyên hướng nhà mình cao tầng phổ cập những này theo di chát mười phần cơ sở nhưng thời đại này đại bộ phận tiểu quý tộc đều không có địa lý thương thức cho nên mọi người vẫn có thể chính xác để suy đoán thú nhân đến đây con đường đầu tiên muốn xếp hạng trừ thú nhân là từ long tức quan thẩm thấu tới đừng nói trước chỗ ấy hơn một trăm vạn đại quân tinh nhuệ nghiêm phòng t ử thủ ngay cả con chim đều không qua được cho dù có tinh nhuệ thẩm thấu qua long tức quan cũng cách bắc địa không biết mấy ngàn dặm đâu làm sao cũng không nên chạy tới bắc địa nghĩ như vậy cũng chỉ thừa vòng qua cực bắc núi tuyết qua cánh đồng tuyết một con đường như vậy con đường này tuyệt đối khoảng cách cũng không tính xa bình thường hành quân không đến một tháng liền có thể đến nhưng đã lâu như vậy thú nhân không đi qua con đường này nhân loại cũng không bố phòng là có nguyên nhân ác liệt như vậy hoàn cảnh cơ bản liền không có đại quy mô quân đội khả năng thông qua thường ngày do lớn tuyết lớn phong đường qua quân đội kia hậu cần quả thực liền là ác ngộng qua tiểu cỗ tinh nhuệ có lẽ vẫn được nhưng người quá ít một là thành không là cái gì sự tình hai là trải qua cánh đồng tuyết còn phải đối mặt cực độ coi trọng bãi săn tuyết cự nhân nhất tộc đừng nhìn di chắt thắng băng v i ê m bộ lạc thắng được nhẹ nhõm băng v i ê m bộ rốt cuộc chỉ là cái tiểu bộ lạc di chắt lại là cái b ậ thật mới có thể tạo thành loại này giảm chiều không gian đả kích hiệu quả nếu là trực tiếp đi ngang qua cánh đồng tuyết tối thiểu đến đi ngang qua mấy cái cỡ chung bộ lạc địa bàn vậy thì phải được ố i mặt mấy m ít nhất a rồi địa chắc chắc mọi người không cần thảo luận cái vấn đề này cứ dựa theo gần đây sẽ có thú nhân thám tử thậm chí tiểu cỗ thu nhân quân đội thẩm tấu đến bắc địa dự đoán tới làm an bài tăng cường tuần tra chặt chẽ đề phòng vâng vậy l ạ i khái liền là di chắc độc đoán c h ỗ t ố t di chắc nhất định phải cưỡng chế thúc đẩy sự tình thuộc hạ cho dù có cái gì n g h i hoặc chỉ cần không phải không hợp thói thường đến phản trí không cách nào chấp hành sự tình liền sẽ bị triệt để quán triệt xuống d ư ớ i mà duy nhất có khả năng đối di chắc quyết định tạo thành nhất định quấy nhiêu sợ tử tức ngôi khi gặp loại tình huống này không phải tại làm vua ngủ liền là cái thứ nhất d ơ tay đồng ý căn bản sẽ không có cái khác ý kiến sự tình lần này nghiêm túc sợ tử tức ngược lại là không làm vua ngủ ngược lại tăng cường lông mày hai tay thả trên bàn ôm chặt nghe xong toàn bộ hành trình Thú nhân nếu là từ hụt thẩm thấu ta hụt nhân chúng thành nếu rừng đến, ngăn cản qua là Bắc có Địa rộ rộ thể sợ a o s tử tức câu nói đầu tiên liền trực tiếp nhận đồng di chắt thuyết pháp nghi ngờ chính là thú nhân thực lực sợ tử tức mặc dù quản không đến dân chính nhưng quân sự tố dưỡng là không chỗ nào chê nếu như chỉ là phạm vi nhỏ thám tử thẩm thấu còn tốt rốt cuộc hiện ở trên vùng hoang dã thực nhân m à đã để di chắt đem xương cốt đều đánh gãy một phần nhỏ tinh anh đến bắc địa căn bản mượn không được lực nhưng nếu là thật chính là tiểu cố quân đội tinh nhuệ thẩm thấu vậy liền rất nguy hiểm thú nhân động can quá lớn như vậy từ cánh đồng tuyết lên qua đến chắc chắn sẽ không chỉ là tiểu miêu tiểu cầu hai ba con nghĩ làm lớn chuyện chi này nhân mã lực lượng tuyệt đối vượt qua sở tử tức tưởng tượng nếu không liền không có ý nghĩa lớn cỡ nào sở tử tức mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tự đại biểu hiện nhưng còn không tự đại đến không coi trọng thú nhân cái này đã từng cưỡi tại nhân loại trên đâu đằng sau cũng là vương quốc mấy trăm năm tâm phúc c h i địch chủng tộc ta cho mọi người giới thiệu một chút áng lì tờ dở các h ạ về sau sẽ gia nhập ý dỗ h ư t thành trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến ý dỗ h ư t lâu đài vẫn đứng sau l ư n g di chắc chạm tỉ hòn nỉ tất nắm quyền hướng đám người ra hiệu sau không có càng nói nhiều hơn nữ biểu hiện tương đương lanh k h ố c đây là phụ thân yên tâm ngoại trừ ảng lì tơ giờ còn có mấy tên cường giả đồng thời vào ở đều là ta thủ hạ trung thành nhất tuyệt đối đáng tin di chắt một câu lại ngăn chặn sở tử tức tiếp xuống muốn hỏi vấn đề dù sao đều tuyệt đối có thể dựa vào con trai mình thủ hạ nên tín nhiệm liền tín nhiệm chỉ là thực lực này bên trên ảng lì tơ giờ là vị đại địa kỵ sĩ mấy vị khác cũng là kỵ sĩ giai hảo thủ tin tưởng cùng ý dỗ h ư t thành chú quân phối hợp có thể cam đoan ý dỗ h ư t thành an toàn tối thiểu có thể kiên trì đến ta xuất quân về cứu viện di chắt mặc dù bây giờ trọng binh còn thả ở trên vùng hoang dã nhưng vẫn không có chia binh dự định sư t h i ế u có thể nhìn chằm chằm vào tình huống bên này phàm là ý y rộ h ư t thành hoặc là cái nào điểm xuất hiện vấn đề hắn đều có thể mang theo hệ thống quân đội nhanh chóng chi viện hậu cần thuật lọ dỉ xích thêm kỵ sĩ găng tay thêm thần hành giày kia chạy quỷ xúc bản tốc độ cũng không phải là chương cho đẹp n g h e xong di chắt giới thiệu sợ tử tức cùng một chút không thở nổi đồng dạng thật sự là đại địa giai thực lực này có chút kinh người phía dưới đám người cũng là hai mặt nhìn nhau nếu là di chát nói người này là đại kỵ sĩ đỉnh phong bọn hắn là sẽ không hoài nghi nhưng đại địa giai vương quốc bên ngoài liền ba cái dù cho có mấy cái ẩn tàng cũng không tới phiên h ậ n tờ nhà đến ẩn tàng nguyên bản h ậ n tờ nhà liền không tư cách tiếp xúc đến cái này cấp một lực lượng nguyên bản đại kỵ sĩ trong mắt bọn hắn đều tính sâu không lường được tồn tại cũng liền gần nhất làm giàu mọi người lá gan mới lớn một chút có thể tiếp nhận đại kỵ sĩ đỉnh phong loại thực lực này dù sao lấy quá khứ bắc địa hầu d â n sập nhà ngoại trừ hắn đời thứ nhất tổ tiên bên ngoài đằng sau cũng bất quá liền dựa vào mấy cái đại kỵ sĩ chống đỡ không phải cũng không trở thành bị thực nhân ma truy thành như thế di chắc không có nhiều lời hướng hãng lì tơ dở nháy mắt ra hiệu cho cái sau t h ủ ý rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm khé múa một đạo đấu khí cách kiếm mà ra vê anh đấu khí đánh vào phòng nghị sự bên ngoài hơn mười m bên ngoài nặng nghề phiến đá bên trên nặng nghề phiến đá trực tiếp bị đấu khí đánh ra một khối nhỏ lỗ thủng cái này đấu khí ly thể chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy à, đấu khí ly thể đánh nát hơn mười m bên ngoài phiến đá đây là đại địa giai điển hình đặc thù a đám người trước kinh sau vui bất kể thế nào ma n u y ễ n dù sao phía bên mình ngoại trừ di chắt thiếu ra hư hư thực thực có đại địa giai thực lực bên ngoài lại nhiều thêm một vị đại địa giai cừng giả mọi người ở đây đều là cùng hớn tờ nhà lợi ích chặt chẽ liên hệ với n h a u người nhìn xem hớn tờ nhà không hợp t ố i thường mạnh ngoại trừ kinh hỷ tự nhiên cũng nhiều càng lớn kỳ vọng đại địa giai cả nhân loại bao nhiêu hiện tại hớn tờ nhà liền ra hai cái cái này cũng chưa tính thiên mệnh chốt chung nếu là bọn hắn biết di chắt thủ hạ còn có gần mười tên dạng này thực lực thủ hạ sợ không phải muốn hưng phấn mất đi áng lì tờ đã chứng minh thực lực của mình về sau còn lại mấy tên thập tự quân r ù xa đờ cùng cao cấp tăng lữ dị luật tự nhiên không cần lại đi chứng minh cái gì vẫn yên lặng như cũ đứng ở ngoài cửa chỉ bất qua trong phòng nghị sự người nhìn ánh mắt của bọn hắn xác thực không đồng dạng tư á n g lì tơ dơ dẫn người đóng t ạ i ý r ỗ hụt thành cam đoan ý r ỗ hụt thành vạn vô nhất thất từng cái thôn trang nông binh toàn bộ lôi ra ngày sau đêm tuần tra hiện tại cày bừa vụ xuân cũng không xê xích gì nhiều cũng là kiểm nghiệm một chút chúng ta hận tờ nhà thời gian chiến tranh năng lực động viên thời điểm còn lại kỵ binh tuần tra như cũ nhưng phải tăng cường ý dỗ h ụ ừ n g phương hướng tuần tra cường độ bắt đầu chấp hành đi đúng tập hợp đạp đạp đạp đạp hận thơ linh cái nào đó trong thôn trang tại trị an quản triệu tập h ạ cực bắc cánh đồng tuyết cánh đồng tuyết trên y nguyên một mảnh trắng xóa vào xuân đã có đoạn thời gian nhưng cánh đồng tuyết trên cơ bản không có xuân hạ thu đông phân chia chỉ có lạnh cùng lạnh hơn khác nhau mà thôi kẹp lấy bông tuyết bạch phong không ngừng gào thét đây đối với tuyết cự nhân tới nói xem như thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đối với đại bộ phận sinh mệnh tới nói đều là cấm địa đồng dạng địa phương bất quá mảnh này cơ hồ không có ngoại lai sinh mệnh cấm địa hôm nay lại có chút náo nhiệt một đám thể trạng hơn hai mét tiểu hải nhân lại trắng xóa trong đống tuyết hành tàu bọn hắn h i ệ n nhiên không phải trường kỳ tại cánh đồng tuyết trên sinh hoạt tuyết cự nhân ba mươi nhiều độ hoàn cảnh mặc dù ác liệt cũng đã là cánh đồng tuyết trên ít có có thể hành quân thời đoạn trong đội ngũ người mặc dù đi lại gian nan đi được cực chậm nhưng lại mười phần kiên định có minh xác phương hướng mục tiêu mạnh xem xét đội ngũ này lại có số ngàn người người người đều hất lên một thân nặng nề hóa khoác bộ mặt cũng cơ hồ hoàn toàn che kín chỉ để lại lỗ mũi cùng con mắt lỗ nhỏ v á c trên lưng lấy binh khí thân trên tận lực ôm làm một đoàn lấy trông cự rét lạnh to cách người nói ý rộ rừng vẫn còn rất xa chiếu đi tiếp như vậy chỉ ít còn phải năm sáu ngày đi chấn a cao hỏi chính là một thân hình càng cao hơn lớn thú nhân, sánh khác. phát tình phát tình cái triển triển càng cùng cùng lớn Trưng Trưng là một so báo. báo. 231, 231, ma thành tại di c h ấ t làm vung tay trưởng quỹ trong mấy ngày này t r ấ n ma thành biến hóa có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung lấy nguyên bản g h e o lâu đài là nội thành xây dựng thêm t r ấ n ma thành là một cái ít nhất có thể chứa đ ư ợ c ba mươi vạn người cỡ lớn thành thị công trình cũng không tính tiểu nhưng ở lin tờ điều hành hạ cùng đại lượng cầu đầu nhân làm ngày c ạ y đêm c h í thay phiên ba k công việc hạ c h ấ n ma thành chủ thể bộ phận vậy mà đã quy mô khá lớn không ít khu vực đã ở vào cư dân mới quy hoạch trên đường phố nhân khí đã tràn đầy bắt đầu c h ấ n ma thành tường ngoài còn không có xây dựng hoàn tất nhưng ở nơi này cư dân cũng không khuyết thiếu cảm giác c a o toàn rốt cuộc lãnh chúa di chắt là một vị liền chiến liền thắng lãnh chúa trên đầu còn định lấy vương quốc đệ nhất cường giả tên tuổi cho những này lĩnh dân nhóm đầy đủ lòng tin lin tờ đại nhân trên hoang dã lại đưa tới một nhóm súc vật cần xử lý bọn hắn bên kia còn cần một chút lương thực cùng trả làm trong phủ thanh chủ, lin t nghe thủ hạ báo cáo có chút đầu đau nhức cảm giác di chắt vung tay trưởng quỹ làm khá lại là đem lin tờ mệ t không được chấn ma thành loại này mới xây thành thị các mặt đều phải hắn đến quan tâm trên tay lại t r ồ n g coi thành thị kiến thiết lại t r ồ n g coi mậu dịch khai triển di chắt vừa chuẩn bị đánh trận hậu cần cũng phải quản hiện tại thì càng không hợp thói thường di chắt mang binh đem hoang dã trung ương đất bằng khối kia cầm xuống còn chuẩn bị thường trú hiện tại vật tư trở vào vận ra điều hành lại được hắn đến phụ trách mấu chốt về sau còn muốn đối hoang dã tiến hành quản lý địa bàn này là càng ngày càng nhiều bất quá sự tình mặc dù nhiều nhưng trên tay quyền lực lại là cực lớn chỉ cần không có di chát mở miệng phản đối hiện tại lin ờ i、n. tờ tại cái này chấn ma thành đồng dạng có tác dụng cũng chỉ có di chát có như thế l ớ n tâm hoặc là cường đại như vậy tự tin có thể không giữ lại chút nào ủy quyền lương thực cùng trà làm nắm chặt vẫn đi vào những vật này không thể thiếu x ú c vật xử lý tốt có thể làm trâu cậy dùng t r ư ớ c lưu bắt đầu tận lực tại trên lãnh địa b á n ra cái khác thông qua thương hội vận trên bến tàu bán trao tay đến phiêu tuyết thành cùng hà cốc đi giá cả nhất định phải cắn chết lượng quả thực quá lớn nếu như giá cả thấp hơn chúng ta trước đó định số trước hết đường xuất thủ nhiều một bộ phận dùng muối trước ướp gia vị tốt tồn phải chú đóng ở hoang dã nhiều người như vậy hậu cần áp lực một mực không nhỏ mặc dù đại quân ngay tại chỗ chiếm rất nhiều dây bò ăn thịt tại một đoạn thời gian rất dài bên trong là không thiếu nhưng theo di chát chỉ lệnh lương thực cũng là mỗi ngày nhất định phải có thu hút cho dù có thể ít một chút nhưng cũng không thể chỉ có ăn thịt mặc dù hoang dã trung ương đất bằng thực nhân ma cũng làm cho bị bắt người khai khẩn một chút đất cày trồng một ít lương thực nhưng còn không có gì thu hoạch trước mắt y nguyên cần từ trấn ma thành bên này vận quá khứ Chà lin à càng là m nhất định h p ả cam a đ o tờ h ư n mục. Mục đó, tính, n g đối với chim đoạn h sơn ca n phải đ ư một có thể đem việc này cha ra một ít manh mối đến có chút kinh ngạc cũng không phải lin tờ hoài nghi mình một tay xây dựng chim sơn ca năng lực mà là chim sơn ca nói trắng ra là cũng chỉ là cái địa đầu xa thôi tại bắc địa năng lực tình báo không sai nhưng ra bắc địa cũng chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi giống di chát tại ra hà cốc về sau gặp chuyện loại chuyện này chim sơn ca mặc dù cùng vũ thi đô đều đang truy tra nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cái gì tin tức có giá trị ngoại trừ bên ngoài h ú c nhật thần giáo cũng liền chỉ còn lại một ít suy đoán đồ vật mà thôi chim sơn ca đầu mục dám đến báo cáo nói sự tình có manh mối kia khẳng định không chỉ tại suy đoán mà là có tình huống trọng yếu cùng xem thiếu ra có chút quan hệ a dêem thiếu ra xưng hô này không hợp thời lin t đối với việc này cùng dêem có quan hệ tựa hồ cũng không có quá kinh ngạc ngược lại vốn nắn một chút thủ hạ xưng hô những này thủ hạ đối với lin t là đầy đủ trung thành chỉ bất quá thay đổi địa vị thời gian còn không lâu có chút không có chuyện bẻ cua đến mà thôi cụ thể chuyện gì xảy ra xác định là cùng dêem có quan hệ lin t liền có thể lý giải chim sơn ca vì cái gì có thể nhanh như vậy có tin tức xác thật bác địa vốn chính là chim sơn ca đại bản doanh mà lúc đầu phiêu tuyết thành răn nhà đối chim sơn ca tới nói quả thực cùng không để phòng đồng dạng dù cho d ê m kế vị sau làm qua một phen thanh lý cũng chỉ có thể coi là làm mặt ngoài công việc muốn đem lin ờ ở tờ thế lực đặc biệt là chim sơn ca loại này thế lực ngầm triệt để thanh trừ sạch sẽ xế. lấy d ê m năng lực cơ hồ là làm không được húc nhật thần giáo bên kia cùng d ê m thiếu d ê m hợp tác điều kiện là d ê m thờ phụng húc nhật c h i chủ đồng thời là húc nhật thần giáo tại bắc địa truyền giáo cung cấp thuận tiện d ê m đáp ứng ừ m g d ê m lúc ấy x á c h điều kiện liền để cho húc nhật thần giáo ám sát di chát đại nhân bất quá húc nhật thần giáo ám sát sau khi thất bại liền trở nên y ê lặng tạm thời không có cái gì mới động、tính. vũ ti đô bên kia biết tin tức sao chúng ta điều tuyến này tin tức cam đoan bọn hắn một điểm phong thanh đều nghe không được tên này chim sơn ca đầu mục lời nói cực kỳ tự tin lại làm cho lin ờ ở trong ờ t lòng đột nhiên một trận lửa cháy ồ ngươi cực kỳ kiêu ngạo sao này danh đầu mục xứng sở hắn cho dù lại xuẩn cũng có thể nghe ra lin ờ ở lời này mùi vị có chút không đúng hơi chần chờ một chút tá đá đáp cái này không dám là lin ờ ở đại nhất tận ẩm ngu xuẩn ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cho rằng ta là ai hô ném đi cái mấy cái cái chén lin tờ hơi thở phào hắn là thật bị thủ hạ ngốc đến mức nhạy cảm như vậy bộ môn nhạy cảm như vậy sự tình cũng dám giấu diếm vũ ti đô đây quả thực là bị người nam cắn di chát đối lin tờ tuyệt đối tín nhiệm toàn bộ tiếp nhận lin giếm tờ thủ hạ thế lực nhưng di c h á t bọn thủ hạ bên trong đối lin tờ quyền lực quá lớn bất mãn nhiều người đâu chuyện này nếu là đằng sau để vũ ti đô phát hiện di c h á t lại tín nhiệm hắn trong lòng đoán chừng đều phải lưu lại ưu c ụ lập tức để vũ ti đô biết cái này sự tỉnh vâng lin tờ đại nhân chờ một chút vừa mới nghĩ trượt đầu mục bị lin tờ gọi lại lại chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ có chút bất an nhìn xem lin tờ ta tự mình cho di c h á t đại nhân viết phong thư ngươi cùng một chỗ để phong điệu mang đến ý rỗ thành vâng ở xa ủy rỗ hụt thành di chắt lúc này còn đang tham gia lấy một chút xã giao hắn muốn t ạ i ủy rỗ hụt thành nghỉ ngơi mấy ngày sớm nhất đầu nhập vào nạ tử tức chờ tiểu quý tộc đều nhận được tin tức chạy đến ủy rỗ hụt thành di chắt còn phải chuyên môn tiếp kiến một chút bọn hắn thượng vị giả cũng cần xã giao à những n à y sớm nhất đầu nhập vào hắn tiểu quý tộc cho dù hiện tại tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao cũng phải làm cái ngàn vàng mua xương ngựa tư thái ra mới lạ c á nguyên h đ ồ n t bản tỏ r cùng ô n Các t hiệp hạ tì áp bọn người vẫn ngồi ở một đoàn đống lửa trước ăn cái gì đồ ăn chờ cao lớn thú nhân quân đoàn trưởng khi đi tới đều đứng dậy chào hỏi tỏ phản ứng nhanh nhất n g h e xong lấy thanh â m liền lập tức thả tay xuống đồ ăn ở bên trong đứng lên thì p h ạ tỳ ạ còn không nguyện ý thả tay xuống đồ ăn ở bên trong không phải chờ tò mịt mở cho nàng một chút mới phản ứng được muốn đứng dậy không cần dạng này ta đến liền là nghĩ nói cho các ngươi một chút tiếp xuống kế hoạch hành động quân đoàn trưởng đại nhân tình giảng ngồi xuống ngồi xuống cao lớn thú nhân lời đầu tiên mình ngồi xuống đống lửa cái khác trên đất trống lại kêu gọi tò mấy người ngồi xuống mới tự lo mở miệng nói chúng ta lập tức liền muốn đến ý dỗ hộp rừng chúng ta đôi ý dỗ hộp rừng nhân loại ngoài địa bàn không có chút nào hiểu rõ không thể cùng con ruồi không đầu đồng dạng giống như liền đi vào nhân loại địa bàn bên trên đến lúc đó còn cần tỏ n g ư ờ i dẫn người điều tra một chút đây là hẳn là làm rõ ràng nhân loại chung quanh lãnh chúa thực lực tốt nhất lại làm rõ ràng chấn bắc quan vị trí cùng phòng thủ tình huống nhân loại bắc địa mạnh nhất lãnh chúa hẳn là răn sập nhà răn sở nhà trên chúng ta lần thăm dò bên trong đã thụ trọng thương nếu không có sổ đến rút phiêu tuyết thành khả năng đều đã cầm xuống như thế trong thời gian ngắn răn sập nhà hẳn là không khôi phục lại được ừ cao lớn thú nhân quân đoàn trưởng gật gật đầu ra hiệu tỏ nói tiếp vất quá tới gần ý dỗ hụt rừng hận tờ nhà ngược lại là đáng giá chú ý chi này gia tộc liên hợp lấy không ít nhân loại lanh chúa lúc ấy cũng cho thực nhân ma tạo thành không ít phiên phước có chút thực lực h i ệ n nhiên tỏ đối bắc địa hình thức nhận biết còn dừng lại tại g ờ hiệu c ợ c lui về hoang dã lúc đối với di chắc quật khởi mạnh mẽ hoàn toàn không biết gì cả còn đem dàn s gia sản thành bắc địa mạnh nhất gia tộc mà đem hận tờ gia sản thành chỉ là có chút thực lực quý tộc mà thôi ừ n chờ tiến vào ý dỗ hụt rừng về sau ta dẫn đầu đại bộ phận ở trong rừng tìm địa phương v n tảng ngươi cùng hiệp hạ tì ạ dẫn người làm một ít che giấu ra rừng điều tra vâng quân đoàn trưởng đại nhân nghỉ ngơi thật tốt đi đến lúc đó liền muốn vất vả các ngươi mấy ngày nay tuyết cự nhân đưa tới đồ ăn các ngươi ưu tiên h ư ở n g dụng trước tiên đem tinh thần dưỡng tốt đa tạ quân đoàn trưởng đại nhân cao lớn thú nhân vô vô tỏ có vẻ hơi nhỏ hẹp bả vai không nói thêm gì cổ vũ một phen sau đó xoay người rời đi lại đến địa phương khác tuần sát c k ngày mai tuyết cự nhân đưa tới trong đồ ăn nếu là có voi ma mút nhớ ký lưu cho ta căn chân sau nướng ra đến quá thơm ngươi nói muốn cái nào liền muốn đâu người khác không chọn sao còn muốn nhiều như vậy ăn xong sao ngươi làm sao lại không thể chọn lấy vừa rồi quân đoàn trưởng không phải nói để chúng ta ưu tiên chọn lựa sao dù sao ta có thể ăn xong tỏ có chút bất đắc dĩ hơi giảm thấp xuống điểm thanh n m nói rốt cuộc chúng ta là bán thú nhân hơi chú ý một chút không phải có ít người sẽ bất mãn ai dám bất mãn nhìn ta không cắt đầu lưỡi của hắn Ca, hai ta đều là ngự tiền võ sĩ cần phải như vậy sao tỏ nhìn xem mội mội mình một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ cười khổ lắc đầu nghĩ thầm vẫn là mình bảo hộ quá tốt thì bà ti ạ còn không có cảm thụ vương quốc các phương diện chia đôi thú nhân đ c ý bởi vì nhân loại cùng thú nhân không tồn tại cách ly sinh sản tại lâu dài trong chiến tranh hai bên tự nhiên cũng sinh ra một chút hôn huyết loại cũng chính là cái gọi là bán thú nhân tại nhân loại bên này còn tốt mặc dù cũng chịu đủ kỳ thị nhưng bởi vì bán thú nhân tố chất thân thể trời sinh thuận tiện tại nhân loại sau khi thành niên cho dù không đạt được chuẩn kỵ sĩ trình độ cũng so với người bình thường loại cường tráng trên không ít hơi có chút tài nguyên đầu n h ậ p liền có thể vững vàng bước vào chuẩn kỵ sĩ cánh cửa tại không có bị kim long vương quốc chính phủ nhằm vào tình hương dưới tìm con đường sống vẫn là nhẹ nhõm kim long vương quốc vương quốc bên này bán thú nhân cơ bản đều tập trung ở tây cảnh tây cảnh mảnh đất kia địa hình phức tạp sa mạc thảo nguyên quặng mỏ hôn tạp cùng một chỗ thế lực khắp nơi cài giang l ư ợ n g nhiều khi liền là toàn bằng c á n đao tử nói chuyện ai còn nhớ được kỳ thị bán thú nhân đâu mà lại thân thể cường tráng bán thú nhân tại tây cảnh ngược lại có thể làm ăn cũng không tệ ai cũng nguyện ý nuôi mấy cái có thể đánh có thể liệu bán thú nhân phía tây cảnh công tức ruột làm thí dụ tây cảnh trong quân liền có một chi hoàn toàn do bán thú nhân tạo thành sói sa mạc võ sĩ đoàn hơn một ngàn tên bán thú nhân từng cái đều tu luyện hô hấp pháp toàn bộ đều có chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn đang tiếp tụ h nghiêm khắc huấn luyện quân sự võ trang đầy đủ sau khi đứng lên trở thành rốt công tước trên tay tối lưới đao sắc bén một trong mà sinh ra ở thú nhân vương quốc bên kia bán thú nhân thời gian liền không dễ chịu lắm bị phổ thông thú nhân kỳ thị không nói so sánh nhân loại coi như cường tráng thể trạng tại thú nhân bên kia liền hoàn toàn nói trên g ầ y yếu đi thú nhân trưởng thành thanh niên trai trang cơ hồ đều có thể đạt tới chuẩn kỵ sĩ gấp ba tại người bình thường bán thú nhân trong thú nhân vương quốc liền là thụ khí dễ trời sinh liền muốn thấp hơn một đầu cũng liền tỏ cùng hiệp hạ tỷ hạ dạng này dựa vào thực lực đến đại địa giai bán thú nhân tấn thú nhân vương quốc q u ý củ tự động trở thành ngự tiền võ sĩ mới có như vậy chút địa vị nhưng có thực lực cùng địa vị tỏ tại chính thức thú nhân quyền quý trước mặt càng thêm cẩn thận chặt chẽ hắn biết làm một bán thú nhân đến loại địa vị này không biết trong vương quốc có bao nhiêu người không có nhìn l i ê n ngay cả hành động lần này trưởng quan quân đoàn trưởng ngũ tư cũng chỉ là không đem loại này chán ghét biểu hiện rõ ràng mà thôi nhưng t ỏ nhưng vẫn là nhiều ít có thể cảm giác được một điểm bại x í c chỉ là hiện tại cần dùng đến bán thú nhân mới hơi làm điểm mặt ngoài công phu mà thôi được rồi hai ngày này đồ ăn cũng coi như sung túc mọi người tốt ăn n g o n đi trong đội ngũ bán thú nhân cũng không chỉ tỏ cùng hiệp hạ tỉ ả hai người cái này đoàn đống lựa chung quanh mười mấy người đều là trong thú nhân vương quốc chọn lựa ra bán thú nhân tinh anh ít nhất đều là kỵ sĩ giai thực lực so sánh thú nhân bán thú nhân tối thiểu tại điều tra bên trên có nhất định ưu thế mặc dù cao lớn nhưng đa số không có vượt qua hai mét còn tại nhân loại bình thường phạm vi bên trong bộ mặt đặc thù cũng không rõ ràng như vậy hơi mang mũ rộng vành khăn che mặt một loại che chắn ngoại trừ cường tráng một chút ngược lại là nhìn không ra cùng nhân loại có khác nhau lớn bao、nhiêu. không giống thú nhân như vậy trói mắt đến bác địa làm làm điều tra tự nhiên so thú nhân tiện lợi nhiều cũng liền ca ca ngươi bận tâm nhiều nếu ai dám ở ngay trước mặt ta nói cái từ kia ta tại chỗ đem hắn đầu t h á o xuống hiệp h à tì a mặc dù khuôn mặt mỹ lệ nếu là không cân nhắc thân cao cùng màu da cho dù lấy nhân loại đánh giá tiêu chuẩn đến xem cũng coi là cái mỹ nhân không có chút nào thuộc về thú nhân kia phần dữ thợn nhưng tính tình được xưng ơ tụng bạo ngược hoàn toàn không thua thú nhân người khác có lẽ sẽ coi là hiệp pà tì a chỉ là thả nói dọa nhưng tói rất rõ ràng hiệp pà tì a lời này là nghiêm túc ra tay xưa nay không m ậ mờ sớm mấy năm nếu không có hắn hơi ngăn đón điểm hiệp hạ tì h ạ cái kia thanh chiến nhận phía trên đã sớm không chỉ là chỉ có nhân loại màu tươi được rồi được rồi tính tình thu liễm lấy điểm đừng chỉ nghĩ đến mình thoáng khoái hiệp hạ tì h ạ trên mặt vẫn là một bộ không quan trọng dáng vẻ nhìn qua thiên v ố t v ố t t r ụ y thủ trong tay của mình bất quá nhưng không có tiếp tục lại mạnh miệng nàng chỉ là tính cách có chút táo bạo nhưng cũng không ngu ngốc nàng vẫn là rất rõ ràng ca ca của mình khó xử hai h u y n h m ộ i bọn họ nói trên là thú nhân vương quốc bên trong bản thú nhân đại biểu tính nhân vật mỗi tiếng nói cử động đều cần thiết phải chú ý v ề phần chung quanh một vòng bán thú nhân thì càng không dám đi tiếp những ngày miệng đều yên lặng ngồi s ồ m ở đống lửa bên cạnh nướng một ít đồ ăn thậm chí có người bắt đầu chuyển di lên cái này lúng túng chủ để tới những n à y tuyết cự nhân đưa tới con mồi cũng thực không tồi đúng vậy a cái này voi ma mút thịt như thế có nhai kình những n à y hao tổn thịt c h â u cũng không tệ cũng không biết cái này trắng xóa cánh đồng tuyết bên trên những n à y tuyết cự nhân là đâu tìm tới những n à y con mồi nếu là không có tuyết cự nhân một đường cho chúng ta đưa một ít con mồi đến vàng trên người chúng ta lương khô chỉ sợ căn bản đi không ra cánh đồng tuyết tỏ cùng hiệp hạ tỉ ạ hai người lúc này ngược lại rơi vào chợ mặc giống như đem tất cả tinh lực đều dùng tại tiêu diệt trước mắt đồ ăn bên trên hiệp hạ tỉ ạ linh hoạt chuyển động trong tay đoàn đao đem một cây nướng đến nửa chín đùi bò cạm mở tùy ý gắn một ít mối u ở phía trên K, cho ừ tỏ cũng không chối tử há mồm liền từ đoàn đao trên c ắ n xuống một mảnh đùi bò thịt giữa hai người có khá cao độ tín nhiệm cũng không biết bệ hạ cùng tuyết cự nhân đạt thành điều kiện gì vậy mà có thể để cho tuyết cự nhân như thế hỗ trợ ta coi là có thể để cho chúng ta thông qua cũng không tệ rồi không nghĩ tới lại còn một đường cung cấp thức ăn không nên giải đường nghĩ nhiều như vậy h ừ ăn no nghỉ ngơi thật tốt qua mấy ngày tiến nhân loại địa bàn cũng đừng lại như thế tùy hứng tốt tốt tốt Khi thì b hạ tị hạ qua loa hứng vài tiếng to đành phải bất đắc dĩ lắc đầu cánh đồng tuyết bầu trời đ ê m đen kịt một màu to ngẩng đầu một cái chỉ nhìn thấy bóng tối vô tận cái này hắt chỗ chống kinh khủng bầu trời đ ê m để tỏ tâm tình cũng có chút cũng không biết bệ hạ cùng tuyết cự nhân đạt thành điều kiện gì vậy mà có thể để cho tuyết cự nhân như thế hỗ trợ ta coi là có thể để cho chúng ta thông qua cũng không tệ rồi không nghĩ tới lại còn một đường cung cấp thức ăn không nên giải đường nghĩ nhiều như vậy t h ừ ăn no nghỉ ngơi thật tốt h ậ t t qua mấy ngày tiến nhân loại địa bàn cũng đừng lại như thế tùy hứng tốt tốt tốt Khi kịt kinh khủng họa thì, thì qua loa ứng vài tiếng, to đành phải Cánh chỉ nhìn thấy hát chống tình chút. nhàn nhã. nhàn nhã. vài tiếng, trời cái tối Cái trỗi trời bác bất bầu bóng bầu đắc cũng có qua loa to lắt tuyết một to một tận. tỏ tâm Trưng Trưng ạ đầu. màu, đầu ứng đồng đen ngẳng này vô đêm đêm để dĩ đao cung tại eo nông binh nhóm đi ngang qua cái này liên miên sóng lúa lúc đều không tự chủ thả chấm bước chân giống sợ giấm hỏng hoa màu đồng dạng nông binh nhóm đang khẩn trương tuần tra trông được gặp cái này thanh du du sóng lúa đều không tự giác thư hoán tâm tình xem ra năm nay lại là cái năm được mùa bắc địa mặc dù c à y bữa vụ xuân lúc gặp không may thực nhân ma thai tường nhưng cũng không phải là mỗi một chỗ đều bị phá hư tối thiểu hấn tờ nhà quản lý bên dưới còn có sớm nhất về lại di chắt dưới trướng nạ lĩnh này địa phương liền cực kỳ an ổn sản xuất cơ hồ không có chịu ảnh hưởng đều đề cao cho ta điểm cảnh giác đừng bung lỏng phía phải chính là có nguyên nhân, chúng ta phải tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn tra, ta trên tăng tuần tùy tốt nguyên cường Đúng. đã để đấu có vậy là làm bị. dẫn đội quan trị an là cái người tuổi trẻ niên kỷ còn chưa tới hai mươi mà sau lưng mang theo cái này mấy chục tên nông binh nhỏ chỉ có mười lăm mười sáu tuổi lớn một chút đã qua năm mới ba mươi bất quá trong thôn nông binh nhóm cũng không dám coi thường vị này quan trị an người ta thế nhưng là ý d ồ h ư t thành quan học xuất thân kém một chút liền vượt qua chuẩn kỵ sĩ ngưỡng cửa hảo thủ khí lực lớn bao nhiêu mọi người là được chứng kiến trong thôn mổ heo thời điểm bốn năm người đẻ không được lớn heo n ậ p để người một cước liền đánh ngã trong tay cái kia thanh trọng kiếm c à n g không phải là người bình thường có thể làm cho động mọi người đối hắn kính phục vô cùng hiện tại nghe hắn kiểu nói này sẽ, sẽ đem vừa rồi điểm này thư giãn buông l ò n g tâm tính thu vào tiếp tục căng thẳng tinh thần ánh mắt lần nữa đ ả o qua kia xanh đậm sóng lúa lúc ngoại trừ mừng rỡ cũng nhiều một ít cảnh giác có lẽ những cái kia sóng lúa bên trong chui r a địch nhân cũng khó nói gặp nông binh nhóm đều lần nữa để cao cảnh giác tuổi trẻ quan t r ị an rộ xạ hài lòng gật đầu nhìn xem chi này từ mình tự tay mang ra nông binh lúc này ra dáng dáng vẻ trong lòng còn có mấy phần cảm giác thành t h i u sau đó lại tiếp tục mang theo nông binh nhóm dọc theo xác định lộ tuyến tuần tra trên thực tế rộ xạ cũng không có đạt được cái gì tương quan tin tức có hay không địch nhân chuyện này hắn cũng không rõ ràng vì để tránh cho khủng hoảng di chắc không có đem thú nhân khả năng thẩm thấu sự t ì n h mà khiến cho người qua đường đều biết dự định từng cái làng quan trị an nhóm đạt được chỉ lệnh cũng chỉ là tăng cường tuần tra cực kỳ cảnh giác chỉ bất quá ý rỗ thành quan học xuất thân quan trị an nhóm đối với di chắc đối chỉ lệnh từ trước đến nay là chính công chấp hành tăng thêm những ngày này vừa vặn lại là ngày mùa vừa qua khỏi nông binh nhóm cũng không cần đi làm việc nhà nông dỗ xã liền đem nông chia ra là ba đội không gián đoạn tuần tra trong đêm muộn cũng không ngoại lệ hoàn toàn làm được không ít nghề nghiệp binh sĩ trình độ hơi đi nhanh một điểm đừng sai cùng hai đội giao thế thời gian đúng nông binh nhóm lại theo làm tăng nhanh bộ pháp sáu ý rộ hượt lâu đài so sánh lãnh địa bên trong các nơi khẩn trương trạng thái bởi vì thú nhân thẩm thấu nguyên nhân tự mình t o a c h ấ n ý rộ hượt thành di c h ấ t bản thân ngược lại là thành cái giống sợ tử tức đồng dạng người rảnh rỗi trấn ma thành cùng hoang dã sự tình mà hiện tại toàn từ lin tờ quan tâm đi di chắt hoàn toàn là một bộ dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người d á n g v ẻ đem gánh toàn thêm tại lin trên ờ t thân trước đó lin tờ đưa tới lá thư này di chắt cũng nhìn qua phía trên liên quan tới j ê m tham dự h ú c nhật thần g i á o đối với mình ám sát sự tình cũng là tại di chắt trong dự liệu di chắt không có làm cái gì dư thừa động tác chỉ là trong lòng hung hăng nhớ một bút loại chuyện này đừng nói không có đầy đủ chứng cứ cho dù có giống động r ắ n sập nhà loại cấp bậc này quý tộc cũng không phải di chắt thuyết phục liền có thể động tối thiểu hiện tại không được hắn hiện tại động phiêu tuyết thành không khó lúc này phiêu tuyết thành tại di chắt trước mặt đã từ quái vật khổng lồ biến thành không có năng lực phản kháng chút nào tiểu cô nương nếu là trực tiếp đậu võ di chắt thậm chí có lòng tin trong một tuần liền phá tan phiêu tuyết thành nhưng còn phải suy nghĩ một chút vương quốc phương diện cảm thụ a nếu là không tuân theo quy củ trực tiếp chiếm đoạt phiêu tuyết thành cái này bắp đ ị a chân chính liền thành hắn di chắt một nhà độc đại không quan tâm trước đó dởn đối với hắn có bao nhiêu hào cảm một cái bình thường quốc vương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến tóm lại thủ này để báo nhưng thời cơ chưa tới v ậ phần một chuyện khác linl chủ động nói rõ chim sơn ca ngay từ đầu có chỗ giấu giếm tình huống di chắt sau khi xem bất quá cười cho q u a chuyện thậm chí không có một chút phẫn nộ cảm xúc khả năng từ vừa mới bắt đầu di chắt liền vẫn là tín nhiệm hơn vũ ti đô một chút không có quá cao trở mong tự nhiên cũng sẽ không bởi vì t r ê n l ệ sinh ra phẫn nộ ngược lại là linl thái độ làm cho hắn rất hài lòng khả năng toàn bộ chim sơn ca ở trong mắt di chắt cũng không bằng linl trung thành tới trọng yếu đương nhiên sự tình một việc quy một việc thiết liên quan đến dấu giếm đầu mục trực tiếp bị điều đi chim sơn ca cho tương ứng trừng phạt chỉ là trở ngại lil tờ thể diện sự tình làm coi như thể diện chính là mấy ngày nay ngoại trừ nhìn qua phong thư này bên ngoài di chát cơ bản không có sự vụ gì cần xử lý thậm chí đã t ạ i ý dỗ hút lâu đài bên trong hưởng thụ lên trà c h i ề u đến vung tay trưởng quỹ vui vẻ liền là đơn giản như vậy ý dỗ hút lâu đài bên trong trong hoa viên chung quanh các người hầu đều t ạ i di chát mệnh lệnh dưới rời đi di chát tự mình ngồi trên băng ghế đá pha lấy một bình hồng trà giảng cứu lọc rơi trong ấm trà một chút trà cặp bã đem cháo bột chứa vào một cái khác trong thủng lại từ bình nhỏ bên trong đào ra một ngỗng nhỏ mật ong tăng thêm trong đó hơi làm quáy sau mật ong liền tan vào cháo bột bên trong sau đó lại đi đến đổ một ít sữa bò cùng một chút quáy tinh xảo di chắt kiếp trước tuy là sinh trưởng ở địa phương thiên triều người nhưng ở uống trà chuyện này trên càng thiên hướng về hồng trà thêm sữa bò mật ong loại này ngã về tây thức uống pháp không nguyên nhân khác liền là khẩu vị vui ngọt mà thôi chỉ bất quá chính di chắt luôn luôn muốn lấy tên đẹp thêm một ít lý do cái gì có thể nuôi dạ dày bài độc yên giấc ca một nhóm lớn lý do ở bên trong chỉ bất quá tỉ mỉ điều chế tốt trà triều di chắt nhưng không có lời đầu tiên mình h ư dụng mà là điều tốt về sau đổ ra một chén đưa tới đối diện ạ dạ gồng bệ hạ m ờ i lúc này cùng di chắt tại trong hoa viên cùng một chỗ hưởng dụng trà chiều người đúng là ạ dạ gồng khi lấy được ma năng thủy tinh mỏ không lâu sau di chắt liền theo ước định là nhẫn cung cấp ma lực ạ dạ gồng phi đi một ít thủ đoạn có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời muốn nói di chắt có nhiều tin được ạ dạ gồng kia là không có sự tình kỳ thật hay cũng không nguyện ý bên cạnh mình không hiểu thấu liền có thêm cái không biết có bao nhiêu bí mật cùng tấm nhãn lao cái vật đặc biệt là chính ngươi đồng dạng một thân bí mật tình huống nhưng hai người minh hữu quan hệ cũng tuyệt đối là ổn định bởi vì bọn hắn đều có cùng một cái địch nhân cường đại húc nhật c h i thần ạ dạ gồng cùng húc nhật c h i thần thủ kia là mấy trăm năm trước liền kết xuống hai người kia là không chết không thôi quan hệ mà di c h ắ t ngay từ đầu chỉ là cùng húc nhật thần giáo không hợp nhau nhưng từ khi mơ mơ hồ hồ đem liệt dương dẫn khí quyết sau khi nhập môn liền tự nhiên thành ạ dạ gồng kiên định minh h i ế u chỉ muốn thoát khỏi quan hệ đều không được cái chủng loại kia cho nên xét thấy hai người ổn định minh h i ế u quan hệ di c h ắ t cân nhắc lại thi về sau vẫn là là ạ dạ gồng cung cấp ma năng thủy tinh đem người từ nhẫn bên trong phóng ra thậm chí còn giút đỡ tìm cái lâm thời thân thể ừ n ngươi trả này uống pháp cũng có một ít cổ quái ngược lại là giống như t r ư ớ c phương tây đám kia mọi d ợ vốn pháp mặc một thân chất tơ y phục hàng ngày ạ dạ gồng tiếp nhận gì chắt đưa tới trà tiểu đồ chết i nuôi mộ đánh giá một câu ta chỗ này cũng có chút từ phương nam đưa tới cống t r à nghe nói là ngài lúc trước thân phong cống t r à đã truyền thừa mấy trăm năm ngài muốn hay không nếm một ngụm được rồi được rồi ta cũng liền kiểu nói này ta thân thể này bất quá là dựa vào ma lực cung ứng duy trì hành động mà thôi đâu còn nếm đạt được vị gì đến đừng trà đạp đ ồ tốt được thôi mấy ngày này có tin tức liên quan tới húc nhật thần giáo sao ạ dạ gồng tỉnh lại mấy ngày nay ngoại trừ ngay từ đầu hỏi đến qua một chút vương quốc sự tình bên ngoài dưới tất cả lực chú ý vẫn là tập trung trên người húc nhật thần giáo đối với hắn mà nói giải quyết húc nhật thần giáo cùng húc nhật chi thần muốn mình khai sáng vương quốc trọng yếu hơn từ lần trước vương đô húc nhật thần giáo bị trọng thương về sau gần nhất điệu thấp vô cùng ngược lại là có chuyện khả năng cần ạ giả gồng bệ hạ rút điểm ồ ta chỗ này đạt được tin tức đáng tin có thú nhân muốn thẩm thấu đến bắc địa nếu là địch nhân quá mạnh hy vọng ạ dạ gồng bệ hạ có thể xuất thủ tin tức này ngươi từ nơi nào được ta có chút đặc thù con đường chuyện này không có cách nào nói di chắt chỉ có thể qua loa quá khứ ai ra tay giúp ngươi đối phó thú nhân ta là nguyện ý nhưng ta tình huống hiện tại ngươi cũng rõ ràng liền thân thể này có thể động cũng không tệ rồi ngươi nhìn cánh tay này động tác nhiều cứng n ắ c nói ạ dạ gồng còn đưa cánh tay d ơ lên tại di chắt trước mặt lung lay nếu là có nam hải hải tâm liên liền không đến mức nơi này mẹ nó lão hồ ly di chắt trong lòng âm thầm n h ả dành một câu chương hai trăm ba mươi b ố thần dụ chương hai trăm ba mươi b ố thần dụ trong hư không hết thể tựa hồ cũng ở vào hỗn độn trong nghĩa lặng nếu là có phạm nhân có thể nhìn thấy mảnh này vô tận hư không nhất định sẽ là cái này hư không mênh mông c h ấ n nhiếp chỉ bất quá vốn nên nên hết thể đều không trong hư không ngẫu nhiên lại có kiến trúc mảnh vỡ thổi qua giống như mảnh này trong hư vô lại từng tồn tại cái gì cái này trong hư không truyền đến một trận uy nghiêm mà có vẻ hơi hư nhược thanh âm là ai lại tại nhúng tràm ta quyền hành là ai y lộ hượt lâu đài a dạ g ổ n g còn tại cùng di c h ắ t có kẻ mặc cả tại thu hoạch được đầy đủ ma năng thủy tinh sau cũng vẫn chưa đủ tiếp tục lấy linh hồn hình thức tồn tại mà là để di chắt góp nhặt một chút thích hợp ngõ sen tiết lại dựa vào tài liệu khác vì chính mình luyện chế ra một bộ thân thể cái này quen thuộc thao tác để di chắt gọi thẳng người trong nghề thậm chí hoài nghi ạ dạ gồng là nào đó đại thần truyền thế thẳng đến trải qua nhiều lần nói bóng nói gió, hiểu rõ đến loại này luyện chế luyện kim thân thể là ma pháp thời đại một chút tuổi già pháp sư tại già đi sau vì chính mình kéo dài tính mạng phổ biến thủ đoạn sau mới b u ô n g xuống nội tâm lo nghĩ ạ dạ gồng cố này thân thể mới sử dụng vật liệu không thể nói kém tối thiểu cũng là dụng tâm góp nhặt người bình thường tuyệt đối rất khóp đủ những tài liệu này nhưng cũng không tính chân quý c h ỉ ít thu thập vật liệu không phí bao lớn công phu a dạ gồng có triển vọng mình thay cái tốt hơn thân thể ý nghĩ di chắt cực kỳ lý giải nhưng cái này mới mở miệng liền muốn hải tâm liên liền trực tiếp đem t i ê n trò chuyện chết rồi so sánh hàn tuyền bảo thạch hải tâm liên tuyệt đối là càng thêm chân quý bảo bối cái đồ chơi này dùng một điểm làm thuốc có thể giúp kỵ sĩ giai đ ỉ n h phong đột phá đến đại kỵ sĩ giai đoạn này thậm chí truyền thuyết chỉ cần phân lượng đầy đủ đại kỵ sĩ đình phong đột phá đến đại đ i ệ kỵ sĩ lúc cũng có thể phát huy tác dụng nhất định loại này hải tâm liên mỗi một khối nhỏ đều là giá trên trời muốn để đối ể c mặt lạ dạ gồng không yêu cầu hợp lý di t h ắ t đương nhiên muốn tự tuyệt vậy hạ người biết ta chỗ này liền một nông thôn tiểu lãnh địa mua không nổi xem ở hai ta là minh hữu phân thượng thay cái điều kiện mặc dù di chắt hiện tại dưới trương thực lực đã khá cường đại có thể nói tại trong vương quốc hắn chỉ cần không đi chọc vương thất cái khác bất kỳ thế lực nào hắn đều không sợ hãi liền ngay cả mạnh nhất tây cảnh rột công tức ra di chắc cũng có lòng tin tại cấp cao vũ lực trên đối hắn hình thành áp chế nhưng lấy di chắc tính cách tới nói đối mặt loại thực lực này không biết được nhân tự nhiên là muốn lôi kéo hết t h ể có thể sử dụng chiến l ự c thực lực bây giờ thâm bất khả chắc gạ dạ g ồ n g ngay tại mình trong thành bảo ở không thử một chút để hắn xuất thủ c h ẳ n g phải là quá lãng phí ạ phải không n g ư ờ i đem tinh linh vương giới quyền k h ô n g chế chuyển di cho ta ta cũng có thể liệu mạng hao tổn giúp ngươi một lần cái này làm sao chuyển di quyền khống chế ta cũng không biết ta di chắt lời này ngược lại là lời nói thật thông qua tiệm thợ rèn chữa trị qua đi tinh linh vương giới trực tiếp liền cùng di chắt hoàn thành khóa lại ở giữa quá trình di chắt là tuyệt không rõ ràng để di chắt chuyển di quyền khống chế hoàn toàn là luôn uống mà lại di chắt tư tâm bên trong cũng không nguyện ý đem tinh linh vương giới quyền khống chế chuyển di ra ngoài không nói trước cái này nhẫn làm đã từng cường đại nhất tinh linh vương chế tạo bảo vật rất có thể còn muốn cái gì ẩn tàng bí mật ở bên trong liên là cái này viên nhẫn trước mắt có thể đem ma lực chuyển hóa làm ạ dạ gẫm có thể sử dụng lực lượng linh hồn loại này cản tay năng lực di chắt cũng không nguyện ý đem quyền khống chế giao ra a di chắt đối ạ dạ g ổ n g cũng không phải trăm phần trăm tín nhiệm thái độ vậy liền không có biện pháp r ố t cuộc hao tổn này quá lớn ta hiện tại trạng thái nhưng gánh không được ạ dạ g ổ n g v ù i đầu lại uống một ngụm hắn hoàn toàn phẩm không ra mùi vị tới cháo bột một mặt bất lực dáng vẻ di chắt thấy nghiến răng lại đối với cái này cũng không thể tránh được hai người tuy là minh hữu quan hệ nhưng chỉ giới hạn trong đối phó húc n h ậ t c h i thần đối liên quan tới thú nhân còn có vương quốc sự tình ạ dạ g ổ n g ngược lại không quá để bụng mặc dù di chắt cũng có thể nếm thử thông qua ma năng thủy tinh cung ứng hoặc là tinh linh vương giới năng lực đến bức ạ dạ gồng đi và khuất khổ nhưng sự tình làm như vậy xác thực quá khó nhìn không phải vạn bất đắc dĩ di chát sẽ không dễ dàng đi bức bách một vị đã từng v ư ơ n g giả đặc biệt là tại đối phương rất có thể có được đánh g i ế t trong chớp mắt chính mình năng lực thời điểm đến cuối cùng nói chuyện trời đất chủ đề lại kéo tới một chút năm đó vương quốc xây dựng lúc bí mật di chát chọn một chút mình muốn hiểu rõ sự tình hỏi tham ạ dạ gộng thì là một bộ bình chân như vại dáng vẻ căn cứ tâm tình của mình câu được câu không đáp trả di chát nghi vấn dù sao vị này minh hữu tuyệt đối là vị đại gia cấp minh hữu bốn hà cốc một chỗ nhà giàu vườn hoa hà cốc mặc dù giàu nghèo trên l ệ to lớn y nguyên tồn tại đại lượng không mảnh đất cắm rùi nghèo rất mùng tơi chi dân nhưng không thể phủ nhận là hà cốc giàu có trình độ cao hơn tại vương quốc cái khác địa khu tối thiểu nơi này người giàu có tỷ lệ tương đối cao mà lại thực lực hùng hậu không giống bắc địa ngoại trừ quý tộc bên ngoài không mấy cái người thể diện một chút hà cốc phú hộ thời gian trôi qua tuyệt không so quý tộc kém chỗ này mang theo vườn hoa sân nhỏ chính là hà cốc một vị phú thương sàng nghiệp sân nhỏ chiếm diện tích lớn nhỏ trung đẳng tiếp cận m ộ ư ơ i mẫu bộ dáng nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ t ạ n đều đủ trong viện suối phun pho tượng còn có phòng lại là đồng dạng không ít trong phòng bố trí cũng khá tinh xảo trang sức thảm còn có chút họa tác đ ồ n g dạng đều là tinh phẩm hắn xa hoa trình độ không chút nào bại bởi b ở lì thành bên trong các quý tộc duy nhất không đủ chính là chỗ này sân nhỏ vị trí có trên lệnh chút ít xa t r u n g quanh ngay cả làng đều không m ấ y cái đã ở vào hà cốc tít ngoài rìa địa phương giáo tông đại nhân nơi này có chút hẻo lánh ủy khuất ngại không có việc gì liền là vắng vẻ một chút mới tốt tuổi trẻ giáo tông mỹ sủ kệ tại kim long đô ngư đồ sau khi thất bại liền dẫn người ẩn tàng đến hà cốc địa khu vì để tránh cho bị vương quốc thám tử phát hiện tung tích mỹ s ù kẽ mang theo h ợ p xin chơ i húc nhật thần giáo hạch tâm thành viên tại hà cốc đại chủ giáo an bài xuống tiến vào chỗ này coi như yên lặng sân nhỏ mỹ s ù kẽ lựa chọn tại hà cốc tính dưỡng nguyên nhân đơn giản có hai một là hà cốc rốt cuộc không phải vương thất lệ thuộc trực tiếp vương lĩnh hắc ngục cùng cái k h á c chính phủ lực lượng trong này tồn tại cảm vẫn là m ả h mai duy nhất đại biểu vương đô chính phủ lực lượng hà cốc quân phòng giữ đoàn cũng chỉ có thể một bộ phận, đóng ở chân Bắc Quang, một bộ phận trực tiếp chú đóng ở bờ lì thành bên trong đối với ngoài thành một chút xa xôi thôn trang tự nhiên là ngoài tầm tay với coi như muốn quản cũng không thể lực quản mà hà cốc quý tộc đối với vương quốc phương diện mệnh lệnh lá mặt lá trái càng là trạng thái bình thường thua liền đưa vật tư loại này có thể định lượng nhiệm vụ đều muốn đủ kiểu chơi xấu chớ nói chi là điều tra hút nhật thần giáo dương nhiệt loại này tốn công mà không có kết quả sự tình có thể làm g á i bộ dáng thế là tốt rồi thứ hai m ỉ sủ kệ trong lòng luôn có một ít không cam l ò n g hà cốc cách bắc địa khá gần chiếu m ỉ sủ kệ ý nghĩ tính dưỡng tốt thân thể về sau tối thiểu muốn đem bắc địa sự t ì n h giải quyết xưng một x ư n g vị kia cái gọi là vương quốc đệ nhất cao thủ di chắt cất lượng chuẩn bị một ít đơn giản đồ ăn đi không muốn lãng phí đủ ăn là được là giáo tông bệ hạ mỹ sủ kệ thời gian trôi qua đơn giản người chung quanh cũng đều quen thuộc dù sao đi theo mỹ sủ kệ người bên cạnh nghị cẩm y ngọc thực là không thể nào liền ngay cả ở chỗ này trang viên hắn xa hoa trình độ theo mỹ sủ kệ cũng là vượt chỉ tiêu ừ n、yeah. kia đó là cái gì ngay tại húc nhật thần giáo đám người tập hợp một chỗ chuẩn bị dùng cơm thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ một đoàn kim hồng quang ảnh lại ở trước mặt mọi người chậm rãi ngưng tụ cuối cùng lại thành một đoàn hình người quang ảnh ngũ quan đến sau cùng có thể thấy rõ ràng trang diện này đừng nói người bình thường liền ngay cả giáo tông mỹ sủ kẹ lúc này cũng hiếp mắt chăm chú nhìn cái này đoàn ánh sáng ảnh hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh quét sạch ảnh câu nói tiếp theo càng là trực tiếp để đám người lâm vào kinh ngạc cùng trong sự kích động ta chính là húc nhật c h i chủ giới trướng thần thị thế gian có ti tiện tiểu thâu ý đồ thừa dịp chủ ta ngủ say cướp chủ ta quyền lực trôi tại phương bắc tìm tới hắn tiêu diệt hắn dứt lời cái này đoàn tự xưng thần thị hình người quang ảnh không ngờ hóa thành một đạo hỏa sắc lưu quang một chút chui vào đến mỹ sủ kẹ trong tay quyền trượng bên trong Mỹ Xu kẹt tại cái này đoàn ánh sáng ảnh chui vừa à o trong mới gương mặt kia ta nhớ ra rồi hắn là húc nhật tri chủ bên người thần thị rẽ nợ đại nhân ta tại thần điện trên thế qua thật là thần thị đại nhân nói chuyện cũng là húc nhật thần giáo một chủ giáo cấp nhân vật một mực tại trong giáo lấy tinh thông các loại điện tịch nghe tiếng có hắn xác nhận nên an vị thực quang ảnh thân phận vĩ đại húc nhật c h i chủ tôn kính rẽ n đỡ thần thị vừa mới còn có chút xứng sở đám người lập tức kích động hướng phía mỹ sủ kẻ quỳ xuống ngay cả luôn luôn kiên nghị hợp xỉn cũng không ngoại lệ không để ý một thân giáp trụ cũng c ư ơ n g ép kẻ quỵ trên đất có ít người thậm chí kích động lệ nóng doanh t r ọ n g trong truyền thuyết thần dụ vậy mà để bọn hắn thấy tận mắt húc nhật tri thần là thật tồn tại loại này lâu dài thờ phụng thần linh hiện thánh sự tình thật sự là quá c liền liên quét qua trước đó liên tục t đó hoang ấ t bại vẻ l l dã cùng vọt tới mặt trời mới mọc cánh c điểm. mỹ Chỉ h mặt g đồng biết chỗ va chạm ban g viên bộ lạc giả yếu tại kinh lịch ngay từ đầu sợ hãi sau cũng dần dần tạ hệ lại nạ quản lý hạ bình thường sinh hoạt bắt đầu mặc dù trong bộ lạc thanh niên trai trắng đều đi theo thủ lĩnh man cốt ra ngoài thăm dò nhưng có nhân loại cung cấp thức ăn băng viêm bộ lạc già yếu trôi qua hiển nhiên còn muốn so trước đó thời gian tốt một chút có sung túc đồ ăn về sau tiếp cận hoang dã nóng bức khí hậu cũng biến thành không phải khó như vậy lấy tiếp nhận di chắt lúc rời đi bàn giao để hệ l ệ nạ quản lý mà hệ l ệ nạ xác thực cũng là không sai người quản lý không ai có thể đối một cái từ ở sâu trong nội tâm nhân từ người thiện lương sinh ra mâu thuẫn đặc biệt là tại cái này nhân từ người thiện lương còn có được thực lực cường đại tình dưới hệ lãi nữ sĩ cảm tạ hệ lãi nữ sĩ một đường tuần sắp tới b ă n g v i ê m bộ lạc tuyết cự nhân nhóm đều tại chủ động hướng hệ l ạ nạ chào hỏi hệ l ạ nạ trên thân kia có ôn nhu thánh khiết khí chất có được thiên nhiên lực tương tác so với đối t r ạ m thì hòn nghĩ tật nhóm e ngại b ă n g v i ê m bộ lạc tuyết cự nhân nhóm đối hệ l ạ nạ hảo cảm ngược lại là thật tâm thật ý mà đối với hệ l ạ nạ mà nói tuyết cự nhân mặc dù cường đại nhưng thực tế coi là thủ t ự trận doanh sinh vật rốt cuộc tuyết cự nhân cũng không có bởi vì cường đại mà dết chóc gần tay tất cả dết chóc cơ bản đều dừng lại bởi vì sinh tồn phương diện bên trên tính cách cũng không tính bạo n g ư ợ n cùng vong linh ác ma một loại trời sinh tạ cho nên tại chiến đấu qua đi hễ l ã nạ cũng sẽ không đối tuyết cự nhân keo kiệt mình nhân tử vậy đại khái liền là thánh mẫu mị lực đi đương nhiên loại này thánh mẫu hiệu quả là xây dựng ở đào kiếm phía trên đối với b ă n g v i ê m bộ lạc tuyết cự nhân nhóm lấy lỏng hễ l ã nạ cũng nhất nhất gật đầu đáp lại trong khoảng thời gian này bởi vì ma năng thủy tinh sung túc hễ l ã nạ cũng coi như khôi phục nhất định thi pháp năng lực nàng không chỉ có vì nhân loại bên này binh sĩ trị liệu thương thế cũng tương tự vì một số ố m đau quấn thân tuyết cự nhân trị liệu thi chi lấy uy nghiêm sau lại sơ qua ân nghĩa quả thật có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả hễ lẽ nạ nữ sĩ ừ m g john có chuyện gì sao sau đó hễ lẽ nạ lại c a o mày nói nói john ngươi không cần hướng ta hành lễ mặc dù hễ lẽ nạ nói như vậy nhưng john ý nguyên trước hướng hễ lẽ nạ hành lễ mới nói theo john hễ lẽ nạ đã là di chắt chỉ định ở chỗ này người phụ trách đối với mình có quyền q u ả n h ạ t thực lực lại trên mình tự nhiên nên hành lễ vũ ti đô bên kia truyền đến di chắt đại nhân mới mệnh lệnh ta muốn mang đi đại bộ phận quân đội về ý dỗ hữu thành ngài tiếp tục lưu lại nơi này ổn định băng viêm bộ lạc chờ đợi man cốt bọn người trở về ngài nhìn ngài cần bao nhiêu người di chắt mệnh lệnh trên cũng không có nói thẳng để don mang về nhiều ít binh lực mà là cho hệ l ệ nạ đầy đủ lựa chọn quyền ý dỗ hút thành rừng bên này mặc dù cần càng nhiều lực lượng nhưng băng viêm bộ lạc cùng cánh đồng tuyết trên thăm dò như thường là quan trọng nhất không có khả năng buông tay mặc kệ hết thể muốn duy trì tại một cái độ trong vòng đồng dạng tại bên ngoài tướng l ĩ n h chỉ sợ đối mặt loại này mệnh lệnh đa số đều sẽ khuyết đại nhiệm vụ độ khó tật khả năng để trên tay mình lực lượng càng sung túc một điểm nhưng bất luận là hệ lẹ nạ cùng don cũng sẽ không có tương tự ý nghĩ đối di chắt trung thành là di chắt phân ư u mới là bọn hắn duy nhất ý nghĩ ế lẽ nạ sớm thêm chút suy nghĩ về sau liền mở miệng nói lưu lại cho ta dần cùng một trạm tỉ hòn n h ỉ tất lại thêm một bộ phận kích binh kệ an là được còn lại quân đội ngươi cùng một chỗ mang về ý rỗ ở thành sẽ sẽ không quá là ít ỏi rốt cuộc không có việc gì ta có chừng mực di chát đại nhân bên kia cần lực lượng mạnh hơn ế lẽ nạ có phần tự tin này cấp cao trên lực lượng ế lẽ nạ thêm dần còn có một trạm tỉ hòn n h ỉ tất liền đầy đủ nghiền ép băng v i ê m bộ lạc bây giờ tại bên ngoài thăm dò kia bộ phận chiến sĩ lại lưu lại một bộ phận kích binh kệ an đánh một chút tạp khống chế băng viên bộ lạc dễ như chờ bàn tay vậy thì tốt t a bên này lại cho ngài lưu lại một trăm tên kích binh kệ á n phân công những người còn lại ta trước hết mang về ý rỗ hợp thành ừ m mau chóng lên đường đi di c h ắ t đại nhân nơi đó khả năng cần trợ giúp đối với húc nhật chi thần ngắn ngủi thức tỉnh còn phái ra thần thị sự tỉnh di c h ắ t không có chút nào đạt được tin tức bất quá cẩn thận di c h ắ t vẫn là tăng cường bên cạnh mình lực lượng di c h ắ t suy nghĩ liên tục sau vẫn là tiến hành chia binh rốt cuộc di c h ắ t hiện tại có phần binh lực lượng lực lượng ngay tại ở siêu nhanh hành quân tốc độ đầu tiên di chắc vẫn là phải bảo đảm bên cạnh mình gái này một chi là mạnh nhất Vô luận u phương hướng nào x ấ ở ở tiểu h ệ n dị t h ư ờ cũ n c h quân đội đi ý rộ hụt rừng chạy vào ngược lại là lựa chọn tốt nhất đội di chắt cũng sẽ làm như vậy cho nên đem lực lượng chủ yếu tập trung ở ý rộ hụt thành bên này là tất nhiên lựa chọn còn muốn phòng ngừa đối phương phát hiện ý rộ hụt rừng bên trong lâm trung thành đối lâm trung thành bên này đồng dạng phải tăng cường phòng thủ hiện tại di chắt muốn làm nhân tiện là tận khả năng tăng cường bên cạnh mình thực lực ngoại trừ để don mang theo nguyên bản còn đặt ở hoang dã quân đội tới bên ngoài di chắt hiện tại còn muốn tiến đến cự thạch lâu đài rốt cuộc mới một tháng đến lại nên tảo hòa bốn lần nữa đột nhiên lấy đi hơn vạn kim nạ ẻn về sau di chắt đầy cói lòng mong đợi đi tới cự thạch lâu đài quản lý hờ ấn tờ nhà kim khố người đã không cảm thấy kinh ngạc không ai sẽ đi t h á m tính di chắt bí mật tại xác định di chắt mỗi tháng đều sẽ có một bút cố định tiêu hao về sau L.I.N.T. lưu lại số tiền kia miễn thậm chí cho sớm đã số dự bị gỡ c h h t đột n i rằng đệ nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực di c h ắ t hoàng hôn lúc liền tới đến cự thạch lâu đài bên trong không chút do dự tiến vào thị trường đại sảnh g ờ rằng đệ y nguyên hết sức ân cần nên đón di c h ắ t đến thái độ muốn nhiều cung kính c ó nhiều cung kính nhưng đ ố i loại này gian thương cung kính di c h ắ t hiện tại đã hoàn toàn miễn dịch một điểm khách sáo cũng không mang theo hơi gật đầu xem như đáp lại sau liền mượi phần trực tiếp để gỡ rằng đệ biểu hiện ra tháng này hàng hóa mới Có m n hiệu l t thức ý quả sử dụng sau cường hóa tu luyện hiệu quả một ngày cũng thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm giá cả ba kim nạ n binh chủng loại z dạ gồng giới thiệu thành dưới đất thất giai sơ cấp binh chủng có được thuần khiết cự long huyết mạch đỉnh cấp loài săn n mồi hắn cứng rắn vải rồng không chỉ có thể hữu hiệu chống cự vật lý tổn thương còn có thể miễn dịch đại bộ phận ma pháp tổn thương có được cực mạnh sức chiến đấu giá cả tám nghìn kim nạ ẻn tài nguyên loại thủy ngân ít năm giới thiệu một loại hy hữu tài nguyên giá cả hai trăm kim nạ ẻn chương hai trăm ba mươi sáu niềm vui ngoài ý m ớ n chương hai trăm ba mươi sáu niềm vui ngoài ý m ớ n lần này trên thị trường xuất hiện thương phẩm loại bảo vật loại đều dì ngóp lai nhìn như không bằng trước đó một chút bảo vật trên thực tế tác dụng lại không nhỏ mặc dù chỉ gia tăng một điểm thể chất đối di c h ấ t loại thể chất này gần ba mươi người mà nói cũng không thu hút nhưng lại có thể gia tăng thật lớn cấp thấp binh chủng sinh tồn năng lực thể chất cái này thuộc tính định lượng đến trên chiến trường liền là tiếp nhận tổn thương năng lực cùng loại với h e điểm này thể chất đối với thể chất động thì hơn mười hai mươi điểm cao cấp binh chủng tới nói có lẽ hiệu quả không lớn nhưng đối với tam giai trong vòng đê giai binh hiệu quả cũng không tệ lắm tối thiểu có thể đề cao thật lớn bọn hắn chiến trường sinh tồn năng lực rốt cuộc thể chất của bọn hắn tổng cộng cũng không mấy điểm mà lại di chắt còn mơ hồ nhớ kỹ gì ngóp lai hẳn là một cái s u di bảo vật có thể kiếm ra gì ngóc vị tạ lì t ỷ cùng hồ lì vị ổ ốc vị tạ lì t ỷ ba kiện bộ có thể được đến một kiện hiệu quả không tệ tổ hợp bảo vật dược tê loại thần tứ dược tê mặc dù không biết gia tăng kinh nghiệm cùng tốc độ tu luyện biên độ là nhiều ít nhưng bây giờ di c h ấ t cũng không kém tiền mấy ngàn kim nạ e n đều sự tình nên cầm xuống liền phải cầm xuống mấu chốt nhất vẫn là binh chủng bên trong xuất hiện z g i ờ dạ gồng mặc dù chỉ là chưa thăng cấp thất giai binh chủng nhưng z g i ờ dạ gồng đã coi là chính tông tự long hoàn toàn không phải phi long vương loại kia á long trùng có thể so sánh mà lại mặc dù đồng dạng là thất giai chưa thăng cấp binh chủng nhưng rét dở dạ gồng thực lực cũng mạnh hơn dần trên không ít tối thiểu cái này năng lực phi hành liền là dần không có ưu thế cái này ba kiện đều thuộc về tất mua hạng ngược lại là cuối cùng kia hạng hy hi hữu tài nguyên thủy ngân là di chắt tại trong hiện thực tìm được nơi phát ra mặc dù trong hiện thực thủy ngân cũng không rẻ nhưng tuyệt đối so tại trong chợ mua sắm muốn có lời nhiều lắm cuối cùng một hạng tài nguyên loại từ bỏ mất một lúc di chắt mới vừa từ trong kim khố mang tới kim nạ ẻn ảo như nước chảy bỏ ra ra ngoài tại di chắt xác định mua sắm về sau một viên xanh đậm nhẫn cùng một bình kim sắc dược tê bị gờ dạng đệ lấy ra đặt ở tổ trước cẩn thận đem gì ngóp lai、like、cầm lấy đeo lên trên ngón tay mặc dù gia tăng một điểm thể chất đối di c h ấ t tới nói hiệu quả nhà có chút yếu ớt nhưng di c h ấ t vẫn có thể hơi cảm nhận được một chút xíu biến hóa thể chất của mình xác thực tăng cường lúc này di c h ấ t trên tay đã đeo ba cái nhẫn một viên phản l ị c h tinh linh vương nhẫn bề ngoài xấu xí lại là lai lịch làm không hợp thói thường bí ẩn nhiều nhất một viên một viên đen nhánh thực nhân ma vương giới phía trên thỉnh thoảng còn có màu đen khí tia như ẩn như hiện cẩn thận quan sát liền có thể cảm giác được như vậy một chút tà ác trận doanh khí t ứ c bất quá cái này nhận chỉ cần dùng tốt di chắt mới sẽ không quản hắn tà không tà、ác. ngược lại cuối cùng cái này viên tác dụng tạm thời nhỏ nhất di n g ó c lai toàn thân xanh biếc chất có quang trạch hiện lên nhìn đúng là ba cái nhẫn bên trong tối lộng l ấ y di chắt hiện tại chỉ có thể cầu nguyện về sau n h ẫ n loại bảo vật đừng quá nhiều không phải mười cái ngón tay mang đầy đủ như hà cốc nhà giàu mới nổi hình tượng thực sự quá đẹp di chắt không phải rất muốn đi ném cái kia b ư ớ c cách mang tốt nhẫn về sau di chắt đem q u ý diện trên thần tứ dược tề thu hồi loại trợ giúp này tu luyện dược tề không thể lập tức uống đến tuyển cái trạng thái tốt thời điểm sử dụng đem dược tề hiệu quả phát huy đến lớn nhất bên ngoài truyền đến một trận không nhỏ động tĩnh cái này cao tiếng long ngâm bên trong tràn đầy uy nghiêm chi khí hoàn toàn không phải phi long vương mặt hàng này có thể so sánh lấy di chắt thực lực dù không đến mức hiếp sợ long uy nhưng cũng có thể nghe ra được cái này tiếng giống bên trong huy áp thần sứ đại nhân ngài đi thong thả hoan nghênh lần sau q u a n g lâm di chắt lần này ngay cả qua loa đều không tốn thời gian đi qua loa dù sao tạ i g ở rằng đệ chỗ này một điểm chỗ tốt đều không chiếm được trực tiếp vứt bỏ liệu bên ngoài còn có rét dở dạ gồng muốn nhìn không đếm x ỉ a tới gia hòa này bước nhanh đi ra thị trường vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một đầu toàn thân màu đỏ cự long đứng ở trên đất trống vừa vặn tại băng xương cự nhân bên cạnh thân z dở dạ gồng chiều cao nhìn ra có mười mấy mét hình thể hẳn là so vương quốc lục long ít hơn nhưng thuộc về một cấp bậc tồn tại lấy di chắt kinh nghiệm đến xem loại này thất giai chưa thăng cấp binh chủng thực lực đại trí đều tại đại địa đ ỉ n h phong g á n g v ẻ có di chắt tiến công thuật tỏ phẹn sẽ phòng ngự thuật đệ phẹn s ẽ tăng thêm sau、so、hẳn là miễn cưỡng có thể cùng sơ giai thiên không kỵ sĩ đối kháng một hồi xem như ngụy thiên không giai thực lực. Tăng thêm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 nhưng bây giờ di chắc cũng không kém tiền mấy ngàn kim nạ e n đều sự t ì n h nên cầm xuống liền phải cầm xuống mấu chốt nhất vẫn là binh chủng bên trong xuất hiện z dở dạ gồng mặc dù chỉ là chưa thăng cấp thất gia i binh chủng nhưng z dở dạ gồng đã coi là chính tông c ự long hoàn toàn không phải phi long vương loại kia á long chủng có thể so sánh mà lại mặc dù đồng dạng là thất gia i chưa thăng cấp binh chủng nhưng z dở dạ gồng thực lực cũng mạnh hơn dần trên không ít tối thiểu cái này năng lực phi hành liền là dần không có ưu thế cái này ba kiện đều thuộc về tất mua hạng ngược lại là cuối cùng kia hạng hy hữu tài nguyên thủy ngân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 lấy di c h ấ t thực lực dù không đến mức k hiếp sợ l n g uy nhưng cũng có thể nghe ra được cái này tiếng giống bên trong huy áp thân sứ đại nhân ngài đi thong thả hoan nghênh lần sau q u a n lâm di c h ấ t lần này ngay cả qua loa đều không tốn thời gian đi qua loa dù sao tại g ở rằng đệ chỗ này một điểm chỗ tốt đều không chiếm được trực tiếp vứt bỏ liệu bên ngoài còn có rét giờ dạ gồng muốn nhìn không đếm x ỉ a tới g i a hòa này bước nhanh đi ra thị trường vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một đầu toàn thân màu đỏ cự long đứng ở trên đất trống vừa vặn tại băng xương cự nhân bên cạnh thân rét g i dạ gồng chiều cao nhìn ra có mười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 chương 237, không được chọn trong tiểu quán màu cam ánh đến có chút lấp lóe đồng thời tương đương yên tĩnh tất cả mọi người bao quát tiểu bảo đều rất nặng nề mặc mà lại trong tiểu quán ngoại trừ mùi rượu bên ngoài so với lần trước đến lại còn nhiều cỗ nồng đậm mục nát vị để người có chút buồn nôn bất quá điểm khó khăn này có thể ngăn cản không ở di chát đi vào tiểu quán về sau di chát liền bắt đầu lợi dụng hệ thống năng lực quan sát trong tiểu quán mấy vị khách hàng tới cái thứ nhất hấp dẫn lấy di chát ánh mắt là một toàn thân bao p h ủ tại đấu bồng màu đen bên trong người hoặc là nói hình người tồn tại、đi. di chắc thật sự là muốn không chú ý hắn cũng khó khăn hắn bàn gỗ trước b ả y biện một chén tràn đầy rượu bia còn một điểm không động tới bên cạnh bàn còn dựa vào một thanh hai mét cự hình liêm đao cái này bề ngoài chỉ từ mặt phía bắt nhìn lại có chút t ử thần cái mùi kia anh hùng đơn vị mộ đồ chủng tộc vong linh đẳng cấp ba lực lượng chín nhanh nhẹn tám thể chất tinh thần m ộ ư ơ i năm pháp lực giá trị kỹ năng một c h i ê u hồn thuật sơ cấp có thể tại mỗi lần chiến đấu bên trong đem phe mình bỏ mình đơn vị chuyển hóa làm khô lâu minh kỹ năng hai Vong hiệu quả anh hùng cùng với mang theo bộ đội phòng ngự thêm ba giới thiệu văn tắt mộ đồ trời sinh liền thích hợp chiến trường hắn yêu thích giết chóc nếu như ngươi nghĩ mời chào hắn cho hắn đầy đủ giết chóc thời cơ liền có thể đả động hắn hiện nhiên đây là người vong linh anh hùng Mà lại là lại theo i linh anh hùng, tại tinh cái này pháp hệ anh hùng đối di giờ tinh khôi liền hiện tới. ê n vong anh hùng, năng này anh hùng nghĩa cũng không lớn, nhưng năng anh hùng tác dụng liền muốn pháp pháp phục pháp hệ thu hoạch thủy hệ chất thể thủy hệ thể tác vào về lực ma dựa ma ma sau, ra trước, t được có bây ý đạo lý tới nói đâu mộ đồ cái này vong linh anh hùng thuộc tính cũng không t ệ lắm còn tự mang bảo vật mời trào điều kiện tựa hồ cũng rất h ấ p nếu là ở trong game di c h ắ t khẳng định sẽ không chút do dự cầm xuống nhưng trong hiện thực muốn cân nhắc liền không đơn giản như vậy mộ đồ điều kiện tuy tốt nhưng có hệ lại nạ châu ngọc phía trước mộ đồ cái này một thân kỹ năng cùng bảo vật liền có vẻ hơi hàn sầm chiêu hồn thuật kỹ năng này tại trò chơi giai đoạn trước có lẽ được cho thần kỹ nhưng đối hiện giai đoạn di chắt tới nói lại ngay cả gần gà cũng không tính chuyển đổi suất thấp là một chuyện chỉ có thể chuyển đổi quân đội bạn hơn phân nửa còn chỉ đối hệ thống quân đội có tác dụng điểm ấy lực lượng đối với hiện tại di chắt tới nói thêm đầu cũng không bằng mà lại di chắt hiện tại mời chào anh hùng không chỉ có muốn cân nhắc anh hùng thực lực còn phải cân nhắc đối phương cùng mình thế lực xứng đôi độ đừng nói phổ thông lĩnh dân cùng binh sĩ có thể hay không tiếp nhận mỗ độ loại này lấy giết chóc làm thú vui vong linh đầu tiên di chắt liền muốn lo lắng nghe lại nạ cảm thụ Mình mời một này hoàn toàn trung thiên hiển lành trận doanh, tuy tiện vong linh anh hùng phi thường không thủ chào phi thích hợp. lúc là lập cái tuy tự Ừm. bị di chắt một mực thăm dò m ỗ đồ tựa hồ có chỗ phát giác xoay đầu lại nhìn di chắt một chút liền cái nhìn này để di chắt hoàn toàn bỏ đi mời chào đối phương ý niệm đối phương mặc dù thân thể hoàn toàn quấn tại áo bào đen phía dưới nhưng quay đầu di chắt lại nhìn thấy hắn bộ mặt hoàn toàn vẫn là dữ t ậ n đều khô lâu bộ dáng trong miệng còn có chút không có hư thối song thị thối bám vào bạch cốt phía trên có lẽ ở trong game nhìn thấy loại này hình tượng mang theo điểm chúng hai khuynh hướng người sẽ còn cảm thấy rất gốc nhưng ở trong hiện thực nhìn thấy loại này hình tượng không có hệ ra xem như di chắt kiến thức rộng rãi từ bỏ đừng hỏi hỏi cũng là bởi vì xấu di chắt không có tác dụng chống giông hai mắt nhìn chằm chằm hắn mô đồ ngược lại quan sát mấy vị khác dù sao trong tiểu quán cũng không thể đ ộ n g thủ lại nói di chắt thực lực hiện tại cũng hoàn toàn nghiền ép đối phương có lực lượng t i n h anh đơn vị hoán linh m ị ở chết thả m ị ở phu nhân ở dưới cơ duyên xảo hợp biến thành một con cường đại hoán linh nàng so trong mộ viên tất cả hoán linh cũng mạnh hơn mấy phần kỹ năng một o á n linh d í lên mỗi cuộc chiến đấu bên trong mỹ ờ có thể phóng thích một lần đoán linh dít lên để chung quanh năm mươi mét sinh vật lâm vào trong thống khổ kỹ năng hai hư hóa mỹ ờ có thể để chính mình thân thể ở vào hư hóa bên trong c h i t để miễn dịch vật lý tính tổn thương nhưng nhận năng lượng tính tổn thương đem gấp bội mỹ ờ phu nhân trước người từng chịu đựng lớn lao thống khổ tinh thần tựa hồ ra một ít vấn đề thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút mất khống chế tình huống nhìn đối phương thuộc tính cùng giới thiệu di chát mới chú ý tới cái này bên cạnh nhan nhìn còn có mấy phần mỹ nhan nữ tử đúng là lơ lửng ở trên ghế kỳ thật nàng căn bản cũng không cần ghế gỗ vật này nàng lơ lửng ở cái này trên ghế cũng chỉ là dựa theo khi còn sống thói quen hành động mà thôi hoán linh cái này binh chủng bất quá là mộ viên tam giai binh mà thôi dù cho phủ lên cái tinh anh đơn vị danh hiệu di chắt đoán chừng thực lực của đối phương cho a n bệ bụng cũng sẽ không vượt qua ngũ giai hiện giai đoạn một cái ngũ giai đơn vị đối di chắt tới nói đã không coi vào đâu huống hồ đối phương lại còn treo một cái tùy thời mất k h ô n g chế bất vậy thì càng không được nguyên bản nhìn đối phương tướng mạo còn có thể sinh ra một chút hứng thú di chắt xem hết sau khi giới thiệu liền không có càng nhiều ý nghĩ hoán linh dáng rất đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì từ bỏ còn không bằng trước đó mồ đồ mỹ ở không có mồ đồ sức cảm ứng bị di chắt quan sát nửa ngày cũng không phản ứng gì y nguyên túi đầu ưu nhã vớt vớt trong tay ly đế cao thinh anh đơn vị khô lâu dũng sĩ đ ệ gạt giới thiệu văn tắt một trong chiến tranh được triệu hoán thuật tỉnh lại khô lâu dũng sĩ nhìn hắn trên người khôi giáp hắn khi còn sống có lẽ là vị kiếm sĩ bởi vì khi còn sống cường đại hắn so khác khô lâu dũng sĩ vô cùng c ư ờ n g hãn vê đ ú c giờ nm đi xem hết giới thiệu di chắt đã có chút sinh vô khả luyến cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyên cả cảm giác hôm nay là chuyện gì xảy ra ra là thọc vong linh ổ sao tất cả đều là vong linh đơn vị ta đây là cự thạch lâu đài không phải bãi tha ma a mộ đô loại này vong linh anh hùng coi như xong k h ô lâu dũng sĩ loại vật này tính là gì đặt ở quân đội mình bên trong dùng để hù dọa người khác địch nhân không hù đến nói không chừng trước hàng hàng mình x í khí di chắc hiện tại cảm nhận được một cỗ đến từ hệ thống đều thật sâu ác ý còn lại cái cuối cùng cũng là toàn thân bao phủ tại một thân áo bào s á m bên trong g i a hỏa lại là một bộ điển hình vong linh anh hùng cách cắt mặc di chắc có chút không báo hy vọng nhìn sang nhưng hệ thống nhắc nhở vừa ra tới di chắt lập tức liền ngây ngẩn cả người anh hùng đơn vị cen chủng tộc thinh linh đẳng cấp nam lực lượng 13. nhanh nhẹn 21. t h ể chất 11. t i n h thần 12. ma lực 0, 100. sở trường độc giác thú hữu n i còn thân hòa hán chỗ thành thị độc giác thú hữu n i còn sản lượng thêm một kỹ năng tự nhiên c h i xâm hô hấp pháp đại sư cấp tự nhiên c h i xâm dẫn khí quyết sơ cấp quản lý tài ở sản thuật trung cấp mỗi tuần thu hoạch năm trăm viên kim nạn tiến công thuận t h p h i n xài trung cấp b ả o vật vì hô hấp vì t a l y tì hiệu quả sở thuộc bộ đội thể chất thêm một giới thiệu văn t á t thuần khiết dừng dậm trí nữ tâm địa thiện lương thân cận tự nhiên bị độc giác thu hù nhỉ còn nhóm chỗ yêu thích một nàng sẽ không vì tà ác trận doanh hiệu lực hai nàng giống như cự long thích vàng óng ánh đồ vật bốn chương hai trăm ba mươi tám lâm trung thành đột phá chương hai trăm ba mươi tám lâm trung thành đột phá di chát đại ca di chát đại ca ngươi nói mỗi tuần kim nạ ẻn đều thuộc về ta ngươi một phần không cầm nhất định giữ lời sao ta nói bao nhiêu lần nhất định giữ lời kia cen n g ư ơ i đoạn đường này đều hỏi nhanh một trăm l ầ n ta thế nhưng là lãnh chúa đại nhân làm sao lại đoạt tiền của ngươi đâu thế nhưng là ta trước kia gặp phải lãnh chúa một cái kim nạ ẻn cũng sẽ không lưu cho ta nha đó là bởi vì ngươi không có gặp được một cái gọi di chắt lãnh chúa tinh linh thiếu nữ nghe di chắt sau khi nói xong tựa hồ vẫn có chút không yên lòng nhưng nghe di chắt nói như vậy về sau cũng không tốt hỏi nhiều nữa dần dần an t ĩ n h lại rất rõ ràng vừa mới di chắt tại trong t i ự u quán chỉ có một lựa chọn đó chính là lời này làm nhảm thêm tham tiền giống như tinh linh thiếu nữ cen vị này tại hệ thống giới thiệu bên trong thuần khiết tiện lương tinh linh thiếu nữ nhưng không tốt đẹp gì giải quyết ngay từ đầu mười phần ngạo kiểu đối là di chắt cái này nhân loại hiệu lực một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ đại bộ phận tinh linh đều có cái này tật xấu hoặc là trướng mắt nhân loại hoặc là cũng là kính nhi viễn c h i không quá yêu cùng nhân loại liên hệ cho dù là cùng nhân loại kết minh đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là bất đắc dĩ hiển nhiên cen vừa mở đối di chắt thái độ mặc dù không tính là kém nhưng cũng không xâm nhập nghĩ tới muốn vì di chắt hiệu lực loại chuyện này thẳng đến di chắt lấy ra một hộp nhỏ vàng nóng ánh bảo thánh lúc s ì yen mới có hơi không rời mắt nổi con người những này bảo thạch cùng hệ thống không quan hệ đều là di c h ấ t trong mấy ngày này t r ì n h chiến lúc từ những người khác hoặc thực nhân ma châu ấy thu được tới đại bộ phận thông qua thương hội xử lý một phần nhỏ nguyên bản lưu tại trên thân đưa nữ tính dùng lần này vừa v ẫ n có đất d ụ n g v õ đưa nữa một hộp nhỏ châu đáo cũng hướng s ì yen hứa hẹn không thu lấy nàng quản lý tài sản thuật sinh ra kim nạ n về sau di c h ấ t mới thành công đem vị này tinh linh thiếu nữ lừa gạt đến mình dưới trướng dù sao trước mời chào tới lại nói lâm trung thành phát triển liền dựa vào nàng chỉ cần lên di chắt thuyền hải tặc còn lại liền dễ nói còn có trên người nàng cái kia vì ô hốc vì tạ lì ti cùng di chắt trên tay sinh mệnh nhẫn cùng một chỗ liền còn kém một cái sức sống nhẫn liền có thể tạo thành tổ hợp bảo vật chờ sức sống nhẫn xuất hiện còn phải nghĩ biện pháp đem cái này tiểu tài mê bảo vật cho lửa qua tới không biết lúc này đã bị di chắt nhớ thương mình bảo vật xì ì ẹn lúc này còn đắc ý tính toán mình có thể tích chữ nhiều ít kim nạ ẹn về sau phải dùng kim nạ ẹn phủ kín d ư ờ n g tốt nhất có thể phủ kín phòng lại tô điểm một chút bảo thạch nô、no, nhìn di chắt đại ca hào phóng như vậy dáng vẻ bảo thạch khẳng định cũng không ít về sau lại nghĩ biện pháp yếu điểm ngay tại hai người đều đang nghĩ lấy đối phương thứ ở trên thân thời điểm phi long vương rốt cục chở hai người tới lâm trung thành đáp xuống tòa thành trung ương sau khi hạ xuống cen hiếu kỳ đánh giá tòa này nhìn phong cách hết sức quen thuộc thành thị đối với quyết định của mình tương đương hài lòng nguyên lai、like、đối phương giới trướng còn có tinh linh thành thị di chắt thì trực tiếp tại hệ thống bên trong tìm được bổ nhiệm thành chủ tuyển hạng cen ảnh chân dung xuất hiện ở tuyển hạng bên trong nhưng bổ nhiệm ba chữ theo di chắt mười phần mỹ rượu không chút do dự đem cen bổ nhiệm làm thành chủ về sau nguyên bản làm à u xám không thể kiến tạo lục giai binh doanh trong rừng thánh địa rốt cục phát sáng lên lựa chọn kiến tạo một mảnh thanh tuyền rừng cây xuất hiện ở lâm trung thành bên trong ẩn ẩn có thể trông thấy thuần trắng độc g i á c thú ưu nhì còn tại bên suối nghỉ lại độc g i á c thú ưu nhì còn nguyên bản nhưng chiêu mộ số lượng là một nhưng ở ce n năng khiếu tác dụng dưới độc g i á c thú ưu nhì còn sản lượng thêm một lúc này có thể chiêu mộ độc g i á c thú ưu nhì còn số lượng là hai di chắt trực tiếp đem hai đầu độc g i á c thú u nhì còn từ trong rừng trong thánh địa chiêu mộ ra hai đầu tuyết trắng độc giác thu ưu n ì còn chậm rãi đi tới di chắt cùng cen trước mặt bọn hắn hình thể cùng tây cảnh lớn ngựa tương đương nhưng toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ khí tức thần thánh cùng một loại thuộc về sinh vật cao cấp huy áp một bên cen rất cao hứng đi tới độc giác thu ưu n ì còn trước mặt không hề cố kỵ hai tay vớt ve độc giác thu ưu n ì còn l ô n g bẩm độc giác thu ưu n ì còn cũng không kháng cự ngược lại cúi đầu xuống đem mặt thiếp hướng cen không hổ là độc giác thu ư n ì còn sở trường anh hùng mà di chắt mặc dù rõ ràng chính mình có thể mệnh lệnh những này độc giác thu ư n ì còn nhưng so sánh với mà nói hắn cũng có thể cảm nhận được những này độc giác thu hữu nhì còn càng muốn thân cận xì e n còn tốt di chắc cũng không phải cái gì ghen tị người quản chúng nó có thân hay không gần đ â u chỉ cần trên chiến trường không s o n g dây xích là được độc giác thu hữu nhì còn sức chiến đấu tại lục giai binh bên trong xem như trung dùng nhưng chúng nó thuộc về nửa cái ma pháp binh t r ù n g trong chiến đấu có thể ngẫu nhiên phóng thích hai mắt mù ma pháp này địch nhân nếu như chúng chiêu thì sẽ lâm vào mù trạng thái sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều xem như cái tương đối buồn nôn kỹ năng mà lại bọn chúng tổng hợp chiến lực có lẽ không bằng một chút cường thế lục giai binh nhưng có số lượng ưu thế a tại cen tăng thêm dưới bọn chúng một tuần có thể sinh ra hai cái đó chính là thực sự hai cái mặt đất sơ dài lực lượng tiêu chút ít đại giới gạt đến cen tuyệt đối không thua thiệt chính là cũng mặc kệ cen cùng hai đầu độc giác thu ưu nhỉ còn làm sao thân mật di chắc hiện tại đem lực chú ý chuyển rời đến hàng rào tinh linh cái cuối cùng binh chủng binh chủng cũng là hàng rào tinh linh đỉnh cấp binh chủng dơ dạ gồng c ơ lì phật phía t r ê n tới giữa khu rừng thánh địa kiến tạo về sau dơ dạ gồng c ơ lì phật kiến tạo tiền đề kiến trúc cũng toàn bộ thỏa mãn hiện tại rốt cục tiến và có thể xem xét trạng thái giờ giả gồng cờ li p h không thể kiến tạo gôn dờ dạ gồng nhất t ộ c có sự kiêu ngạo của mình bọn chúng sẽ chỉ đi theo cừng giả trừ phi ngươi có thể chứng minh mình có đánh bại gôn dờ dạ gồng thực lực điều kiện này làm sao thỏa mãn đi tìm đầu gôn dờ dạ gồng hành hung một trận di c h ấ t phản ứng đầu tiên liền là đi tìm sổ tọa hạ đầu kia gôn dờ dạ gồng kia là di c h ấ t trước mắt có thể nhanh nhất tìm tới gôn dờ dạ gồng nhưng thì mỹ nghĩ lại chuyện này cũng không đáng tin cậy đừng nói trước sổ có nguyện ý hay không để di c h ấ t hành hung đồng bọn của mình một trận chỉ là từ trên thực lực tới nói di chắt liền còn không có hành hung gôn dở dạ gồng năng lực a cho dù sử dụng tiên sứ dây c h u y ể n thực lực có lẽ hơi có thể chiếm thượng phong nhưng dây chuyển kỹ năng tiếp tục thời gian từ có hạn mười phút đồng hồ thời gian cũng không nhất định có thể đem gôn dở dạ gồng đánh phục đồng thời loại này sử dụng ngoại lực tình huống dưới đem gôn dở dạ gồng đánh một trận hệ thống có nhận hay không thế nhưng còn chưa nhất định đâu càng nghĩ vẫn là mình bây giờ quá c ố i bắp thả một đầu gôn dở dạ gồng ở trước mặt mình mình cũng làm không được nhiệm vụ này a đây là buộc di chắt nghĩ biện pháp đề cao thực lực của mình rốt cuộc lên dở dạ gồng cơ lì phật về sau mỗi tuần một đầu cự long thực sự quả thực quá thâm bốn ý dô h ớ t rừng d ã n ra ngay tại di chắt còn đang vì mình thực lực làm sao nhanh chóng tăng lên hao tổn tâm trí lúc thú nhân đã đi qua hành trình bên trong gian nan nhất một đoạn đi tới ý dô h ớ t rừng bên trong chúng ta tổn thất nhiều ít người quân đoàn trưởng đại nhân kiểm kê về sau phát hiện ít nhất có hơn năm mươi tên chiến sĩ không cùng bên trên biến mất tại ngày hôm qua bạo phong tuyết bên trong tính đến trên đường đi tổn thương do giá rét chúng ta bây giờ còn có thể hành động chiến sĩ hẳn là còn có chín trăm người ừ cao lớn thú nhân quân đoàn trưởng nhẹ gật đầu cái này không phải chiến đấu tổn thất mặc dù có chút lớn nhưng cân nhắc đến bọn hắn chỗ thông qua hoàn cảnh tri cực đoan những tổn thất này cũng coi là tại trong giới hạn chịu đựng ngay ở chỗ này hạ c h ạ y đi thừa dịp trước khi trời tối cha đống lửa cũng phát lên ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian vâng quân đoàn trưởng đại nhân mặc dù vừa mới kinh lịch một trận cực kỳ ác liệt phương thiên khí nhưng bọn này thú nhân chiến sĩ vẫn là tại thú nhân quân đoàn trưởng mệnh lệnh d ư ớ i nhanh chóng hành động bọn hắn đều là đến từ trong thú nhân vương quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ từng cái đặt ở phổ thông trong quân đội đều là đội trưởng cấp hảo thủ có được cực mạnh ý chí chiến đấu thậm chí lúc đến liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị một thành không phải chiến đấu giảm quân số đội thành đại bộ phận quân đội sĩ khí đều sẽ bị đả kích lớn nhưng bọn hắn lại không chút nào chịu ảnh hưởng chương 239, động tính cùng thăng cấp chương 239, động tính cùng thăng cấp tính thăng tính thăng thành động động trung 239, 239, lâm di chắt lúc này cũng không rõ ràng thú nhân tinh nhuệ đã tiến vào ý rộ hốt rừng mặc dù hắn đã t ạ i ý rộ hốt rừng làm phong bị thậm chí tung toe ra một chút chiến vũ giả cùng đại tinh linh xạ thủ g ra ngập làm trinh sát tuần tra điều tra nhưng ý rộ hốt ừ n g thật sự là quá lớn mảnh này bắc liên cánh đồng tuyết nam tiếp bắc địa rừng rậm thường nhân ở bên trong đi đến mười ngày nửa tháng đều không nhất định có thể nhìn thấy đ â u thú nhân lúc này coi như từ ý r ỗ h ư t rừng đến bắc địa có lẽ cũng sẽ không phát hiện lâm t r u n g thành tòa thành nhỏ này ngược lại là nếu như thú nhân từ ý r ỗ h ư t rừng tiến bắc địa nhân số chỉ cần hơi nhiều một chút xác định vững chắc sẽ bị di chắt phát hiện không có cao lớn cây c ố hiểm hộ hơn nghìn người tại bắc địa hành động có thể trốn bất quá sư thiếu con mắt bất quá lúc này di chắt tâm tư tạm thời đặt ở nơi khác đắp lấy hai ngày này nhạt rỗi di chắt chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen chúc mừng ngươi thu được ba mươi vạn điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp thần tứ dược tề một chút bụng hiệu quả tới đặc biệt rõ ràng dược tề này có hai cái hiệu quả một là cho kinh nghiệm mà là tăng phúc tu luyện hiệu suất xem như hạn định chết chỉ có thể chính di c h ấ t hoặc là chiêu mộ đều anh hùng sử dụng nguyên bản di c h ấ t còn cân nhắc qua từ đẳng cấp không cao lắm nhưng trưởng thành tính cực tốt dễ lại nạ đến sử dụng nhưng bây giờ vì giờ dạ ả gồng c ơ l c p di c h ấ t nhu cầu cấp bách để cao thực lực bản thân vậy cũng chỉ có thể dùng trên người mình bình dược tề này hiệu quả tới tương đương mạnh để cao tu luyện hiệu suất tạm thời không cảm nhận được nhưng trực tiếp gia tăng ba mươi vạn kinh nghiệm quả thật không tệ nên được trên một trận cỡ chung chiến dịch kinh nghiệm tính so sánh giá cả cực kỳ cao tăng thêm trước đó di chắt cũng tích lũy kinh nghiệm ở nơi đó cái này thần tứ dược tề vừa quát vậy mà lại để cho di chắt thăng lên một cấp không có làm nhiều trì hoãn tại thần tứ dược tề vào trong bụng về sau di chắt liền không có một tia lãng phí ý tứ cấp tốc vận hành lên thể nội liệt dương đầu khi đến rất mau tiến vào trạng thái tu luyện mãi cho đến sáng sớ ngày thứ hai di chắt mới chậm rãi mở mắt hiệu quả cũng không tệ lắm chúc mừng ngươi thăng cấp chúc mừng ngươi lĩnh ngộ mới kỹ năng hậu cần thuật lọ di s t i p sơ cấp di chát đẳng cấp 16, lực lượng 33.5, thể chất 30, m ba nhanh nhẹn 31.3, t i n h thần 12.1, t h i ê n phú thống ngự kỹ năng thú chi hô hấp pháp tông sư không thể tăng lên liệt dương dẫn kỹ thuật trung cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ cao cấp hậu cần thuật lọ di s t i p sơ cấp có thể dùng điểm kỹ năng một di chát thiên phú bản thân liền là c ự tốt nếu là làm từng bước tu luyện có c lẽ ũ bởi vì hệ thống tồn tại thậm chí ngay cả di chát tự thân kiêu nhân thiên phú cũng bị che giấu đi trước đó cái gọi là bắc cảnh đệ nhất thiên tài cũng không phải nói đồ chơi làm sao cũng là có thể tại trước hai mươi tuổi liền tiến vào kỵ sĩ giai thiên tài về sau quá bận rộn đánh nam dây bắc còn có lãnh địa quản lý cũng cực lớn áp suất di chắt thời gian tu luyện liền là khiến cho di chắt tự thân tu luyện càng không đáng chú ý lần này mượn nhờ dược tề công hiệu di chắt bỏ ra thời gian một ngày liền đem liệt dương dẫn khí quyết tiến độ đẩy vào không ít nguyên bản vẫn còn đại địa giai trung giai di chát hiện tại đã khó khăn lắm có đại địa giai cao giai tiêu chuẩn tại một thân bảo vật cùng cường đại thuộc tinh cơ sở tăng thêm dưới di chát cái này mặt đất cao giai thậm chí cảm thấy mình có thể cùng thiên không giai đánh một chút tại í n toán còn giống như là đánh không h là l mở kẻ không thực lệnh không trên trên cũng sai dai biệt coi trời phải là một điểm nửa điểm. một lắm lực, bầu là nửa Tại mở ra thần tứ dược tề kinh nghiệm thăng cấp về sau thăng cấp tăng lên một bộ phận điểm thuộc tính một ngày tu luyện liệt dương dẫn khí quyết tiến độ cũng tăng lên một chút thuộc tính di chắc hiện trên bảng ngoại trừ tinh thần bên ngoài đã toàn diện đột phá ba mươi điểm cơ bản đạt đến phổ thông cự long thuộc tính tại đại địa giai đoạn xem như quái vật tiêu chuẩn thêm ra một điểm kỹ năng vậy mà cái gì đều thêm không được ngay cả giai đoạn sơ cấp hậu cẩn thuật lò dị s k t cũng cực kỳ không nể mặt mùi ở vào màu xám trạng thái chỉ có thể tạm thời trước tích chữ di c h ắ t chậm rãi đứng dậy hơi vung đông n ú p nhích tư chi đem bên hông hỏa thần bạt kiếm ra huy vũ mấy lần lại thả lại xem như thích đứng một chút vừa mới tăng trưởng thuộc tính sau liền đi ra trụ sở cửa lớn mặc dù tu luyện một đêm nhưng bằng di c h ắ t hiện tại tinh thần lực cơ bản không có cái gì mệt nhọc cảm giác ngược lại bởi vì thuộc tính tăng lên tăng thêm vừa ra khỏi cửa cảm nhận được lâm trung thành mánh liệt tự nhiên chi khí có loại thần thanh khí sảng cảm giác di chắc đại ca người dốt c u c tình vừa ra cửa liền nhìn thấy tiểu tài mê sỉ ẻn cưới một thất độc rác thú h nhỉ còn ngay tại chơi bùa tinh xảo khuôn mặt, khuôn xảo mỹ lệ di chắt、e. vẫn là cười gật gật đầu cùng cen chào hỏi cũng đem cen gọi đến bên cạnh mình di chắt đại ca có chuyện gì sao cen cưỡi độc giác thu ưu nhì còn trên lưng xoay người xuống tới dùng thanh âm thanh thúy hỏi so sánh những người khác nghiêm túc xưng hô di chắt vì đại nhân cen ngược lại càng ưa thích xưng hô di chắt là đại ca trên dưới tôn ti cũng không có quá bị cen coi trọng mặc dù cen nghiên kỹ khả năng so di chắt lớn hơn nhiều di chắt cũng không xoắn suýt vấn đề này cen yêu xưng hô như vậy còn có chút kéo vào quan hệ cảm giác đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là cen là cái khuôn mặt mỹ lệ tinh linh thiếu nữ nếu là biến thành người khác khả năng lại là khác biệt chuyện xưa cái này đáng chết nhang khống lâm trung thành tạm thời cứ giao cho ngươi phụ trách trong khoảng thời gian này có thể sẽ có địch nhớ tới nếu là đối phương cường đại cũng không cần đối đầu bảo vệ tốt lâm trung thành trở đến c h i viện là được di c h ắ c đương nhiên không có khả năng một mực lưu tại lâm trung thành hắn cũng không xác định như thế lớn ý rộ ở rừng thú nhân có thể hay không đi ngang qua hiện tại lâm trung thành t r u n g quanh có mấy chục tên cây gỗ khô vệ sĩ thủ hộ bởi vì hành động chậm chạp c ũ n g chỉ có thể ở trong rừng cây phát huy chiến lược lớn nhất nguyên nhân di c h ắ c một mực không có đem nó mang theo trên người mà là một mực lưu tại lâm trung thành t r u n g quanh những n à y cây gỗ khô vệ sĩ đều là ngũ giai thăng cấp binh chủng phổ biến độ cao tại bốn năm m dáng vẻ có được đại kỵ sĩ giai thực lực tại mảnh này trong rừng thậm chí có thể phát huy ra đại kỵ sĩ đ ỉ n h phong thực lực phối hợp thêm một phần nhỏ chiến vũ giả đại tinh linh xạ thủ gờ răng nhọc cùng cn cùng hai đầu lục giai độc giác t h ú u nghĩ còn cho dù không cẩn thận đụng phải thú nhân treo chống đến di chắt đến giúp là khẳng định không có vấn đề yên tâm di chắt đại ca giao cho ta đi cn phi thường tự tin vô vũ mình không thế nào rõ ràng độ ngược hướng di chắt bảo đảm nói bất quá di chắt đại ca hoàn thành nhiệm vụ có hay không ban thưởng a, a liệt di chắt cái này còn là lần đầu tiên tại mình an bài sự tình lúc đụng phải thủ hạ cùng mình có kẻ mặc cả tình huống bất quá nhìn thấy xì ỳ .E、n bộ dạng đáng yêu kia thật cũng không nhẫn tâm trực tiếp cự tuyện thế là mở miệng hỏi đến người muốn cái gì ngày đó những cái kia bảo thạch nghe xong là muốn một ít không bị hệ thống thừa nhận bảo thạch di chắt liền hơi nhẹ nhàng thở ra những cái kia trong chiến tranh thu hoạch hoặc là quý tộc khác lễ vật bên trong thu hoạch mới bảo thạch đại bộ phận đều không đáng giá bao nhiêu tiền mấy cái mười cái kim nạ n là trạng thái bình thường đắt một chút đều sẽ chuyên môn xử lý xì ỳ .E、n cũng nhìn không đến có đáng tiền hay không liên vàng óng ánh là được cái này đứa nhỏng đốc nếu là tại di chát k i ế p t r ư ớ c cái kia công nghệ hiện đại phát đạt xã hội di chát có thể cho nàng làm một xe sáng mắt mù hàng mỹ nghệ bảo thạch không có vấn đề ngươi đem lâm trung thành cho ta nhìn kỹ lần sau ta lại cho ngươi một viên bảo thạch hai viên tốt hai viên liền hai viên đ ề cao cho ta điểm cảnh dắt đến ngoại trừ đường rẽ không chỉ có không có bảo thạch còn phải tiền phạt nhìn xem xì cen bộ kia hi hi ha ha bộ dáng di chát có chút không yên lòng căn dắt đến yên tâm đi di chát đại ca trong rừng rậm sẽ không có người có thể đánh lén một vị chân chính tinh linh ừ di chắt lại bàn giao vài câu về sau liền đáp lấy phi long vương chạy về ý rỗ hợp thành nơi đó mục tiêu quá cực kỳ càng cần hơn hắn chấn giữ địa phương chương hai trăm bốn mươi thiên la địa võng chương hai trăm bốn mươi thiên la địa võng tổng binh lực tại đêm trong khoảng thời gian này tất cả binh lực chiêu mộ về sau di chắt thủ hạ hệ thống số lượng của quân đội đã đạt đến hai ngàn trong đó một phần nhỏ tinh linh binh chủng lưu trong lâm trung thành còn có một bộ phận lưu tại hệ lệ nạ bên kia lực lượng chủ yếu hiện tại đều tập trung vào di chắt chung quanh do đã mang theo đại đội cùng di chắt tại lâm trung thành ngoại hối hợp lúc này ngoại trừ băng x ư ơ n g cự nhân bị lưu tại cự thạch lâu đài chuẩn bị thỉnh thoảng chi h o ạ n bên ngoài đại bộ phận quân lực đều đi theo di chát lái vào ý dỗ hữu thành hoặc di chát thiếu ra trong đội ngũ thật nhiều bán tinh linh di chát xuất quân vào thành sau mặc dù phân phó thành vệ quân dọn dẹp con đường nhưng cũng không có khu trục thị dân bởi vì ý dỗ hữu thành quân dân quan hệ hòa hợp đối với di chát xuất l ĩ n h quân đội ý dỗ hữu thành các cư dân đều không có cái gì e ngại tâm lý ngược lại không ít người lưu tại hai bên đường chỉ trỏ nhìn lên náo như tới cảm giác những người này không giống bán tinh linh a mặc dù có chút tương tự nhưng ngươi nhìn bán tinh linh nào có cao lớn như vậy ý dỗ hụt thành bên trong bởi vì bán tinh linh lãnh tụ an nguyên nhân đã hấp dẫn không ít trong ý dỗ hụt rừng kết trại mà ở bán tinh linh đến đây ý dỗ hụt thành định cư ý dỗ hụt thành bên trong không ít thị dân là gặp qua bán tinh linh bộ dáng bán tinh linh phổ biến thân cao tại một m bảy tả hưu so bác đ ị a nhân loại đều muốn thấp hơn một chút mà trước mắt bán tinh linh chiến vũ giả cái đầu lại phổ biến vượt qua một m tám mươi lăm tiếp cận một m chín vóc dáng trong nhân loại đều tính được cao lớn mà lại nhìn kỹ còn có thể nhìn ra bọn hắn so bán tinh linh cường tráng hơn nhiều lắm một cái hai cái bán tinh linh dạng này còn có thể nói là ngoài ý muốn thế nào bọn này bán tinh linh toàn bộ đều cao lớn như vậy cường trắng đâu không phải bán tinh linh là cái gì chẳng lẽ bọn hắn còn có thể là tinh linh không thành cái này cũng thế muốn để hắn đi tin tưởng đã không còn tồn tại thuần huyết tinh linh nhất tộc đại lượng xuất hiện ở di chắt dưới trướng còn không bằng tin tưởng đây là một đám tinh thiêu tế tuyển bán tinh linh tới đáng tin cậy đâu hoặc ngươi nhìn những cái k i a ngựa đã mọc cánh những cái k i a ngựa nhất định có thể bay đi đồ nhà quê kia là thiên mã nhất định có thể bay xuyên qua ủy rỗ hụt rừng hướng tây trên thảo nguyên liền có ngươi gặp qua đó là đương nhiên xuyên qua ủy rỗ hụt rừng hướng tây còn muốn qua hoang vu dây núi ngươi không có trở ngại ta thích cái này khoác lác bị người đâm thủng ra hỏa đang muốn phản bác cái gì thời điểm đột nhiên trông thấy trước mắt đồng bạn con mắt nhìn chằm chằm trên trời cái c ầ m đều nhanh rớt xuống đất biểu lộ giống như nhìn thấy cái gì đồ vật l ê gớm nhìn đối phương cái này khoa trương màu đậm hắn cũng không lo được phản bác thuật ánh mắt của đối phương ngẩng đầu nhìn qua kia là như thế nào sinh vật t thân thể khổ hòa hồng lân thiến sắc nhọn sừng rồng giữ tợn đầu rồng kia kia là cự long sao giống một tiếng cao vút long âm triệt để hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người cự long là cự long đám người một chút sôi trào lên cự long trong kim long vương quốc liền là cường đại biểu tượng đây là xâm nhập mỗi một cái vương quốc lòng người ý nghĩ bắc địa hơn tờ nhà chúng ta ý r ồ h ụ t rừng cũng có cự long đây là đại bộ phận thị dân ý nghĩ nguyên bản liền cực cao cảm giác an toàn tại rét giờ dạ gồng sau khi xuất hiện khả năng xuất hiện trực tiếp tăng gấp đội tăng trưởng nào có màu đỏ cự long rõ ràng chỉ có lục long cùng kim long mới đúng n g ư ơ i biết cái gì chỉ là kim long nhất tộc cùng chúng ta vương quốc có ước định mà thôi đại lục ở bên trên cũng không chỉ có kim long cùng lục long còn có rét dở dạ gổng còn có màu đen màu trắng cự long chỉ là chúng ta chưa thấy qua mà thôi kia di chát đại nhân cự long là cùng cái khác cự long nhất tộc đạt thành cái gì ước định sao cái này khả năng đi bán tinh linh phổ biến thân cao tại một m bảy tà hưu so bác đ ị a nhân loại đều muốn thấp hơn một chút mà trước mắt bán tinh linh chiến vũ giả cái đầu lại phổ biến vượt qua một m tám mươi lăm tiếp cận một m chín vóc dáng trong nhân loại đều tính được cao lớn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 số lượng là tỏ đám người gấp ba đương nhiên số lượng này ưu thế tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt như cùng cười lời nói đồng dạng bất quá chi này hơn ba mươi người nông binh đội tuần tra lại cho tỏ mang đến cực lớn bối rối những n à y ngoại trừ lĩnh đội người áo giáp đều không đủ đội tuần tra lĩnh đội người nói r ứ t lời sau liền cảnh giác cầm đao trong tay thương binh khí nhìn chằm chằm tỏ chờ bán thu nhân thậm chí ẩn ẩn hình thành trận thế đem tỏ bọn người nửa vây quanh ở trong đó tỏ từ bọn hắn đ ấ y mắt càng nhìn ra một tia yêu luyện chi khí nếu không phải vũ khí trang bị xem xét liền là không chính hiệu bên trong đều không chính hiệu Tò thậm chí sẽ coi là chi đội ngũ này là đ ầ u chỉ nhân loại tinh nhuệ chúng ta là từ ý rộ rừng bên kia tới vật liệu gỗ thương nhân lần này là từ phiêu tuyết thành tới làm ăn to trước tiên cũng không phải là nhổ binh khí ngược lại là cấp tốc để ép m ộ i m ộ i mình hiệp hạ tì ạ không a n p h ậ n tay to rất rõ ràng mình bây giờ muốn làm gì giết sạch chi này nhân loại đội tuần tra dễ như t r ở bàn tay chi này hơn mười người bán thú nhân trong đội ngũ yếu nhất cũng là võ sĩ giai bán thú nhân húng chi còn có hắn cùng hiệp hạ tì ạ hai tên ngự tiền võ sĩ đừng nói một chi hơn ba mươi người đội tuần tra liền là đến một cái đều 500 người quân đội nhân loại tỏ bọn hắn cũng cơ hồ không có áp lực chút nào nhưng bọn hắn là đến điều tra cho dù muốn bại lộ cũng không phải hiện tại cái gì đều còn chưa hiểu ngay tại nhân loại nội địa đánh nhau vậy hắn tới đây điều tra còn có ý nghĩa gì đâu hiện tại giết sạch chi này đội tuần tra liền là trần trụi nói cho nhân loại nơi này xảy ra chuyện nhà a phiêu tuyết thành tới vật liệu gỗ thương nhân kia hàng hóa của các ngươi ở đâu hàng hóa của chúng ta ở phía trước trong trấn chúng ta mấy cái liền là ra dạo chơi ngài nhìn tỏ vừa nói chuyện vừa từ trong ngực lấy ra một túi nhỏ ngân nạ hẹn đưa về phía cầm đầu đội trưởng cái này một túi nhỏ ngân nạ hẹn nhìn ra có hơn mười viên bù đắp được tên này đội tuần tra đội trưởng hơn một năm thu nhập nhưng mà người đội trưởng này lại không có chút nào động tâm bộ dáng ngược lại đưa tay l ư n g đến sau lưng dùng cái này động t á c tránh hiềm nghi ngoài miệng cũng nói đến đừng ở chúng ta hận tờ lĩnh tới này một bộ đem khăn đội đầu của các ngươi mũ đều hai xuống toàn bộ kiểm tra m ặ c khang bên trong làm hòn đá nhỏ thôn tuần tra đội trưởng cũng coi như được có kinh nghiệm người chin này tự xưng là phiêu tuyết thành vật liệu gỗ thương nhân đội ngũ ngay từ đầu trong mắt hắn liền có thể nghi cực kỳ bên người không hàng hóa có thể giải thích thành hàng hóa tại trong c h ấ n thân hình cao lớn một chút cũng coi như không có đột phá bắc địa người nhận biết chỉ là sẽ để cho người cảm thấy c h i đội ngũ này người hơi cao một chút mà thôi những người này bên hông thì lên rõ ràng là mang theo vũ khí cái này cũng không tính là gì thương đội cơ hồ đều sẽ mang vũ khí phòng thân rốt cuộc địa phương khác đến trị an nhưng không có hận tờ nhà địa bàn tốt bắc địa trời ra rét trên đầu bọc lấy thật dậy mũ ra cùng khăn quảng cổ cũng thuộc về bình thường trang phục nhưng những n à y hết thể giống như có thể giải thích thông nhân tố toàn bộ tập trung đến cùng một nhóm người trên thân về sau liền trở nên không đồng d ạ n g mặc khang bên trong ngược lại là không có hướng thú nhân phía trên suy nghĩ hắn hoài nghi đám người này là cái gì mắt không mở t u y c t c ư ớ p lại dám chạy đến hờ n tờ nhà điệu bàn đi lên lắc lư đang đều ở tò bọn hắn thời điểm liền làm ra thủ thế thủ hạ nông binh nhóm đều là lâu dài đi theo mặc khang bên trong huấn luyện người trông thấy mặc khang bên trong thủ thế cũng đã bày xong trận thế tùy thời có thể lấy phát động tiến công v ề phần tỏ xuất ra hối lộ đối với mặc khang bên trong mà nói đúng là bút không nhỏ tài phú nhưng mặc khang bên trong một là chú trọng hơn tiền đồ của mình hắn lập tức sẽ trở thành chuẩn kỵ sĩ hắn tờ nhà giám sát nghiêm ngặt hắn cũng không muốn đưa tại mười mấy viên ngân nạ ẻn bên trên hai là đám người này nhược quả là tuyết cướp trên người bọn họ tài vật cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của mình còn có thể thu hoạch được không ít quân công h i ệ n nhiên thu hoạch được quân công càng có l ợ i một chút để các ngươi đem mũ cái đầu khăn đều lấy xuống nghe không được sao mặc khang bên t r o n g thấy mình nói dứt lời về sau bọn này hư hư thực thực tuyết cướp ra hỏa vậy mà không có phản ứng từ tăng thêm ngự khí nói một lần t r u n g quanh đội tuần tra viên đều nâng cao t r ư ờ n g mâu đ à o kiếm hướng phía trước tới gần một chút b á n thú nhân nhóm vẫn không có động tĩnh bọn hắn đối với những này tới gần đào thương cũng không có quá lớn phản ứng đều là một ít võ sĩ trở lên hào thủ bên trong ngoại trừ tỏ cùng hiệp hạ tì h ạ còn có hai tên lớn võ sĩ giai hào thủ đội tại nhân loại bên này liền là kỵ sĩ giai cùng đại kỵ sĩ giai cao thủ bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều sẽ không sợ sệt một chi hơn ba mươi người nông binh đội tuần tra đương nhiên sẽ không có khẩn trương cảm giác chỉ là đang chờ đợi tỏ m ệ n lệnh tôi keng lấy xuống ngươi mũ cùng khăn c h u n đầu đám người này quá không có sợ hãi đối phương chỉ giữ trầm mặc để mặc khang bên trong không có từ trước đến nay rất gấp gáp thậm chí có c ỗ tử hãi hùng khiếp vía cảm giác hắn lúc đầu cảm giác được có một loại nguy cơ to lớn đang áp sát rút kiếm r a gác ở cổ đối phương trên đã coi là một loại đối với nguy cơ quá kích phản ứng ai còn sống không tốt sao to giống như nhận mệnh đồng dạng chiếu vào đối phương mệnh lệnh đem đầu của mình khăn cùng mũ ra gỡ xuống tại mặc khang bên trong trong mắt đây là một chương coi như góc cạnh rõ ràng ngũ quan phối hợp hắn cao lớn dáng người tương đương phù hợp bắc địa người thẩm mỹ liền làm màu da hơi sâu một điểm còn có liền là có chút làn da có chút thô giáp so lâu dài đối mặt gió bấc bắc địa người còn lớn hơn c ậ u thả chủ yếu là con kia l ô thai xanh mơn mượn mang theo điểm lông tơ l ô thai xem xét liền không phải nhân loại cũng không giống bán tinh linh kia là thú nhân mặc dù thường xuyên bị nhân loại nhấc lên thậm chí giống một thanh treo cao lợi kiếm đồng dạng treo ở nhân loại trên đầu nhưng thú nhân rốt cuộc đã mấy trăm năm không có đột phá qua long tức quan ngoại trừ tại long tức quan quân coi giữ phần lớn nhân loại đều đối thú nhân không có cái gì khái niệm đến mức mặc khang nội tại nhìn thấy kia đối mao nhung nhung lỗ thai lúc lại nhất thời không kịp phản ứng thú nhân, có chút trần trờ sau mặc khang bên trong đã nghĩ đến đáp án hai tay tăng lực liền muốn đem đã chống đỡ tại cổ đối phương trên kiếm đâm tiến đối phương cổ họng thú nhân đầu có thể đáng nhiều ít quân công a đây là mặc khang bên trong trong đầu sau cùng một điểm ý nghĩ sau đó hắn liền cả người như ra khỏi nòng như đạn pháo bay rớt ra ngoài cơ hồ tại bị đánh bay trong nháy mắt mặc khang bên trong ngũ tạng lục phủ liền đã thụ trọng thương ngay cả phát ra tiếng kêu thảm khí lực đều không có giết xoẹt a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên vừa mới đang đi tuần đội trước mặt còn thành thành thật mới người áo đen cửa Từng cái trở nên、so、thực tay thể vừa nên nhân còn kinh khủng, liền mang đi một đầu chính là đến mấy cái có ra so mà đội i m t đầu đến chính c là mấy á tuần í n danh. h Đội t tra ngay từ đầu bày ra vây công tư thế liền như là một chuyện cười đồng dạng phản ứng của bọn hắn cũng không chậm tại mặt khang bên trong bị đánh bay trong nháy mắt những đội viên này liền phát động công kích nhưng công kích không có một kích có hiệu quả ngược lại đa số lập tức liền bước mặc khang bên trong theo gót cũng sớm đã nhẫn l ạ i nửa ngày hiệp hạ t ỷ ạ tại tò xuất thủ trong nháy mắt liền rút ra loan đao của mình trước mặt hai tên đội tuần tra viên thậm chí còn không kịp phản ứng liền bị cắt đứt cổ chương hai trăm bốn mươi hai dù thắng như bại hai chương hai trăm bốn mươi hai dù thắng như bại hai a p h ú c keng theo một tên sau cùng đội tuần tra đội viên bị h i ể m họa tì ả ngăn cách cổ vừa mới còn sát sinh một mảnh con đường đột nhiên yên tĩnh trở lại chỉ có trong không khí bắt đầu lan tràn nồng đậm mùi máu tươi nhắc nhở lấy đám người nơi này vừa mới phát sinh một trận nghiêng về một bên đồ sát chiến đấu bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng nhanh từ to xuất thủ bắt đầu toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ sợ không có vượt qua ba mươi giây chiến lược t r a n lệch thực sự quá lớn đội tuần tra bên này ngay cả đầu lĩnh cũng chỉ là cái binh lính tinh nhuệ tiêu chuẩn nơi nào có thể là thú nhân vương quốc tập hợp đủ quốc chi lực chọn lựa bán thú nhân tinh nhuệ đối thủ bọn này bán thú nhân coi như thả thú nhân trong quân đội ít nhất cũng là có thể lĩnh năm trăm người sĩ quan hiện tại toàn bộ tập trung ở chỗ này đối một chi phổ thông nông binh đội tuần tra xuất thủ hiệu quả quả thực như là giảm chiều không gian đả kích đồng dạng nhìn kỹ bọn này bán thú nhân trên thân đa số ngay cả máu đều không có dính vào một kia có thể thấy được tranh lệch to lớn t ỏ ca ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ phát tiết trong lòng táo bạo cảm xúc hiệp hạ thì ạ lúc này rốt cục lấy lại tinh thần nàng mặc dù tính cách có chút xúc động nhưng cũng không đốc biết mình bọn người lần này xuất thủ nhưng tuyệt không lợi cho nhiệm vụ chấp hành À, còn có biện pháp nào lúc này trở về chúng ta cũng không có biện pháp cùng quân đoàn trưởng đại nhân giao phó tiếp tục điều tra đi tiếp xuống liền muốn làm tốt bị nhân loại lanh chúa vây công chuẩn bị quản c h i cái gì bọn hắn nếu là dám đến ta liền từng cái chặt bọn hắn ai tỏ c ư ờ i khổ lắc đầu việc đã đến nước này hắn cũng không có biện pháp gì tốt xem như nhận đồng hiệp hạ thì ạ có vẻ hơi lô mãng lời nói tiếp xuống xác thực không biện pháp gì tốt hắn không có khả năng mang theo thật điêu luyện nhân thủ ra không đến một ngày liền trở về trở về vừa nói cùng quân đoàn trưởng bên kia giao không được kém chính hắn loại tình huống này nhưng cũng không tiện trở về a dứt khoát bọn hắn chi đội ngũ này thực lực đủ mạnh theo tỏ chỉ cần không đi chính diện cứng rắn cản đại quân l o à i người bọn hắn loại này tiểu đội một lòng chỉ dò xét địa hình cùng chạy trốn nhân loại mặc dù muốn vây quét bọn hắn chỉ cần cẩn thận một điểm liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm rốt cuộc bắc địa không có long kỵ sĩ cũng không tồn tại đại địa giai cường giả quy mô nhỏ tác chiến bọn hắn liền là vô địch đi thôi đi thôi chúng ta đi đâu tới trước gần nhất nhân loại thành trấn bên trong đi tối thiểu cũng phải thật tốt ngụy trang một chút giống một đội thương nhân một chút chúng ta dạng này giống kiểu gì à ai tốt rồi đi đi đi đến nhân loại thành trấn tốt nhất lại làm ăn chút gì mấy ngày nay không có tuyết tự nhân đưa con mồi mỗi ngày ăn tự mang lương khô miệng bên trong liền chút dầu ăn mặn đều không có ta đều muốn n ó i gậy to bọn người cấp tốc đem mặc khang bên trong đám người thi thể vùi lấp sau liền tiếp theo xuôi nam mặc dù mặc khang bên trong chi này đội tuần tra biến mất sau sớm muộn đều phải gây nên chú ý nhưng đem thi thể vùi lấp làm một ít che giấu nhiều ít còn có thể kéo dài một chút thời gian đại ể bọn hắn t có có nhân, nhân tiểu thạch thôn đội tuần tra biến mất có thể nói là vô thanh vô tức nguyên bản cùng bọn hắn thay ca đội tuần tra đội trưởng i ờ cũng kỵ h n g binh rất rõ ràng một chi nông binh đội tuần tra tại loại này quen thuộc địa giới trên tuần tra trên cơ bản sẽ không tồn tại đến trễ mất kỳ sự tình hôm nay thời tiết cũng không tệ không tính là gì cực đoan thời tiết thì càng không nên ra ngoài ý mớn hiện tại từ xế chiều đến tối mấy giờ trôi qua còn không tìm được tung tích của bọn hắn người sống khả năng có lẽ cũng không lớn đại nhân đại nhân bên này có biến mau dẫn ta đi xem một chút ngay tại to bọn người tàn sát mặc khang bên trong tuần tra tiểu đội bên đường một mảnh bụi cây bên trong một đám nông binh rốt cục phát hiện trong rừng vết máu to bọn người tuy là lao thủ nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng xử lý quá sạch sẽ mà mặc khang bên trong tuần tra tiểu đội tuần tra phạm vi lúc đầu cũng không lớn ngay từ đầu lục xoát phạm vi liền hạn định mấy vòng g i xét xuống tới rốt cục có người trong rừng phát hiện đã làm thành vết máu đỏ sợm nơi này đất mới động đậy những thực vật này cũng không đúng cho ta đảo theo đội trưởng ra lệnh một tiếng chung quanh nông binh nhóm trực tiếp dùng trên tay binh khí bắt đầu sạn khởi thổ đến lúc này không có thích hợp công cụ cũng không phải cái gì yêu quý vũ khí thời điểm nơi này có thi thể ta bên này cũng phát hiện thi thể thi thể trôn cũng không sâu rất nhanh nông binh nhóm liền đem mặc khang bên trong đám người thi thể đào lên là tiểu thạch thôn đội tuần tra người người này ta biết hai ngày trước còn cùng ta bắt chuyện qua đây là mặc khang bên trong đội trưởng loại địa phương nhỏ này từng cái làng ở giữa cơ bản đều có mấy cái như vậy người quen đều không cần chuyên môn tìm người phân biệt thi thể thi thể vừa mới trôn xuống ngoại hình coi như hoàn hảo phụ trách đào móc nông binh nhóm đều có thể đem thi thể cho n h ậ n toàn theo thi thể từng c ố bị nhấc ra đến bên ngoài trên đất trống ngồi trên lưng ngựa đội trưởng kỵ binh đã từ lập tức đến ngay quan sát cơ hồ đều là một kích mất mạng những n à y nông binh nhóm bao quát đội trưởng mặc khang nội tại bên trong một điểm phản kháng chỗ c h ố n g có hay không thực lực sai biệt lớn đến đáng sợ chung q a n h cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết t í c h hoàn toàn liền là thiên về một bên đồ sát đội trưởng kỵ binh càng xem chân mày n h u càng chặt kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú hắn so những người khác có thể được đến tin tức càng nhiều thậm chí hiện tại trong lòng đã bắt đầu có chút run dày hắn có thể đoán được cho dù là mình mang theo thủ hạ tinh nhuệ kỵ binh gặp được những người này chỉ sợ cũng không có cơ hội sống sót hoàn toàn là nghiền ép tính thực lực hết thể ba mươi ba bộ thi thể vừa lúc là tiểu thạch thôn đội tuần tra nhân số một cái đều không chạy mất có lẽ là bọn này nông binh nhóm đầy đủ dũng cảm càng nhiều hay là bởi vì căn bản cũng không có thời cơ chạy đi sự tinh lớn đây là đội trưởng kỵ binh nội tâm ý nghĩ vâng đại nhân chương hai trăm bốn mươi ba gian nan hành động bán thú nhân chương hai trăm bốn mươi ba gian nan hành động bán thú nhân y dỗ hữu thành liên quan tới tiểu thạch thôn đội tuần tra toàn viên chiến tử tình báo đã đưa đến di chắt bản trước từ di c h á t nội tâm tới nói một chi nông binh đội tuần tra liền để thẩm thấu thú nhân lộ ra chân tướng là một kiện tương đương có lời sự t ì n h cái này hơn ba mươi người t ử trận tình báo nhưng không phải là bởi vì tình thế đặc thù chỉ sợ cũng không có tư cách đưa đến di c h á t trước mặt tại thượng vị g i ả trong mắt những này bỏ mình thật chính là một con số mà thôi đương nhiên vô luận như thế nào làm di c h á t thu được bọn này nông binh t ử trận tình báo lúc vẫn là lập tức hạ lệnh muốn theo quy định giúp cho trợ cấp đồng thời ân ấm một con cháu tiến vào ý d ộ t h à n h con học phí tổn từ hận tờ nhà toàn bộ gánh chịu loại này chế độ đã có thể thu lũng lòng người để tất cả mọi người biết là hận tờ nhà bán mạng là không có nỗi lo về sau cũng có thể cam đoan tiếp xuống huấn luyện người trời sinh liền đối hận tờ nhà có nhất định độ trung thành mệnh lệnh kỵ binh đội tuần tra cùng tất cả thôn trang dân binh tại phát hiện người khả nghi về sau chỉ cần báo cáo là được không nên tùy tiện tới xung đột vâng đại nhân lính liên lạc vội vàng rời đi sau đó mấy cái gió từ ý r ộ h ư t thành bay ra lấy tốc độ nhanh nhất đem di chắc mệnh lệnh truyền đạt đúng chỗ mặc dù bây giờ hận tờ nhà ra đại nghiệp đại cho dù tổn thất cái mấy chục c h i đội tuần tra cũng sẽ không tổn hại đến gia lông nhưng loại này hy sinh vô vị có thể không làm vẫn là không làm bọn hắn đã bước lên qua vừa quay đầu lại di chắt liền có biện pháp tốt hơn đến khóa chặt bọn hắn làm gì lấy mạng người đi d ò xét mấy trăm con sư thiếu dưới sự chỉ huy của di chắt hướng phía tiểu thạch thôn phạm vi bay đi lấy tiểu thạch thôn làm trung tâm hướng chung quanh trên phạm vi trăm dặm mở ra lục soát trên trời sư thiếu cùng trên đất đội tuần tra phối hợp lại như là một t r ư ơ n g mạng nhện đồng dạng mở ra dựa theo như thế cái lục soát phương pháp k h ô di chắt mang theo hơn một ngàn người thuận ý dỗ hụt thành chủ đạo một đường ra khỏi thành nhưng nguyên bản luôn luôn toàn trường tiêu điểm di chắt lần này lại bị đoạt danh tiếng càng nhiều người được chú ý đặt ở đầu kia uy vũ rét giờ dạ gồng trên thân cự long đối bắc địa người mà nói tuyệt đối là cái mới mẹ đồ chơi rét dở dạ gồng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây nên không ít người ngừng chân vây xem rất nhiều người thẳng đến di chắt mang theo đại quân đã đi ra khỏi thành rét dở dạ gồng cũng biến mất ở chân trời sau mới thu hồi ánh mắt tiếp tục làm lên công việc mình làm tới sáu tò ca ca đi nhanh như vậy làm gì ta vừa đi ngang qua cái kia thịt nướng b ả y còn dự định mua một chút đâu cũng không biết nhân loại tăng thêm thứ gì hương liệu ở bên trong ngay bắt đầu ta đều không muốn đi tỏ chờ hơn mười người mới vừa tiến vào một chỗ phiên trợ bổ sung một ít vật tư hiệp hạ tị ạ vừa tiến vào phiên chợ liền có chút không cất bước nổi mặc dù là cao quý ngự tiền võ sĩ đồ ăn không thiếu nhưng trôi qua lại không tính tinh xảo hương liệu cái gì đối với nàng tới nói cơ bản được cho xa xỉ phẩm thú nhân vương quốc tại sinh hoạt vật tư trên vốn là có chút khuyết thiếu khỏa bụng đồ ăn đều có chút không đủ chớ nói chi là hương liệu loại xa xỉ phẩm này nguyên bản hiệp hạ tị ạ làm ngự tiền võ sĩ nhiều ít sinh hoạt điều kiện hẳn là tốt một chút nhưng ai để nàng là huyết thống không thuần bán thú nhân đâu bán thú nhân tại thú nhân vương quốc bên kia lẫn vào trên thực tế so tại nhân loại bên này còn thảm đường đường một cái ngự tiền v Cùng nhân loại đại điệu ban i đối đem、no so、thú nhân mặc dù đã là trong thú nhân thích hợp nhất đến đây bắc địa điều tra nhân tuyển nhưng trên thực tế chỉ cần người hữu tâm chú ý bọn hắn y nguyên phi thường trói mắt phổ biến thân hình cao lớn khôi ngô xem xét cũng không phải là người hiền lành lại là rõ ràng người bên ngoài nếu là tại một chút cơ sở quản lý không đúng chỗ quý tộc lãnh địa trên mặt đất có lẽ bọn hắn còn có thể lừa dối một chút dù sao tiểu l a o bách tính đại bộ phận cũng đều là ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái thế nhưng là tại hận tờ nhà địa bàn trên liền không đồng dạng đặc biệt là ý r ồ hụt dừng ra cái này cùng một chỗ vẫn là hận tờ nhà kinh doanh thời gian dài nhất cơ bản bản các thôn đội tuần tra đội trị an huấn luyện đều là mạnh mẽ so cái gì vương đô trung ương bình nguyên trên phòng g ữ đội cũng mạnh hơn không ít nơi đó thôn dân cũng cùng cái k h á c lanh chúa quản lý bên d ư ớ i chết lặng nông dân khác biệt kia là thực tình tâm hướng hỡn tờ nhà quần chúng a từ to bọn người tiến vào phiên trợ gặp phải người đầu tiên bắt đầu bọn hắn liền đã bại lộ kia một ngụm có khác với bắc địa khẩu âm tiếng thông dụng cùng mười cái rõ ràng cao lớn quá mức hãn tử để tiểu phiến tại vừa mới bán hàng hóa về sau chân sau liền t h ô n g chi phiên trợ bên trong t r ị an tạo thành viên đội t r ị an đội trưởng coi như đầu góc thanh tỉnh không có mang theo dưới tay mình điểm này lực lượng đi đưa mà là xa xa quan sát sau một lúc liền lập tức hướng lên tiến hành thông báo bất quá hắn cái này quan sát vẫn là rơi vào cảm giác bén nhạy tỏ trong mắt ý thức được nhóm người mình lại bị phát hiện tỏ lập tức mệnh lệnh đám người rời đi phiên t r ợ hiệp hạ thì a mặc dù ngoài miệng không ngừng nhà ránh nhưng hành động trên coi như trung thực tỏ ra lệnh sau cũng không để ý mình đã giao trả tiền thịt nướng lập tức theo sau tỏ hoàn toàn không có quản một mực ở bên thai mình l i ễ u lo không ngừng hiệp hạ thì a mà là c a o mày mắt nhìn trên trời đột nhiên bắt đầu không ngừng s ẹ t qua phi hành sinh vật hắn chú ý những n à y kỳ quái sinh vật đã rất lâu rồi từ rời đi phi hành sinh vật trong sự nhận thức của hắn nhân loại ngoại trừ cự long bên ngoài chủ yếu không chung đơn vị liền chỉ có kiếm ưng kỵ sĩ nhưng bây giờ những này bay ở đỉnh đầu bọn họ trên sinh vật lại không phải hắn quen thuộc kiếm ưng kỵ sĩ bọn chúng rõ ràng không phải cái gì long trúc sinh vật ở dưới nhưng lại so kiếm ưng kỵ sĩ tráng trên không ít nhưng vô luận những này phi hành sinh vật đến cùng là cái gì chỉ sợ đã là kẻ đến không thiện bởi vì tỏ phát hiện những này giống như thú không phải thú như chim mà không phải chim đám gia hỏa đã theo mình chi đội ngũ này hồi lâu thậm chí độ cao còn càng thả càng thấp hiển nhiên muốn càng tỉ mỉ quan sát cái này chỉ sợ đã không phải là cái gì trùng hợp bởi ọ n hắn vì hiện tại không chỉ là có không trung không kiêng n nể gì cả quan sát phi hành sinh vật tại cuối tầm mắt bọn hắn thậm chí đã thấy mặc màu xanh trắng mặt vải giáp bắc địa chính kỵ tỏ trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng bị đánh vỡ chương hai trăm bốn mươi bốn vây kín cùng xử lý t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn vây kín cùng xử lý di c h ắ t cưới xích diễm mã đi tại đội ngũ phía trước đi theo phía sau bảy tên trạm tỉ hòn nỉ tật cùng nhóm lớn bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hộ cặp ẻn lại sau này một chút là mấy chục tên xích viêm kỵ sĩ đoàn thành viên trong tầng trời thấp còn tung bay mười mấy tên ngân phi mã kỵ binh hiện tại hợn t ờ ra chủ muốn lập tức lực lượng cơ bản đều đã tụ tập tại nơi đây về phần lại sau này một điểm mới là đại đội hệ thống bộ tốt cũng chỉ có những này có thể hưởng thụ lấy bảo vật cùng kỹ năng tốc độ tăng thêm hệ thống bộ tốt nhóm miễn cưỡng mới có thể theo kịp những n à y bốn chân thậm chí mọc ra cánh quân đội bạn nhóm. lập tức di c h á t biểu lộ nhẹ nhõm trước mắt nhìn đến trong thú nhân hẳn là không tồn tại thiên không giai lực lượng không phải hắn hoàng gia sư thiếu dầu dịp p h ấ n điều tra bắt đầu hẳn là không dễ dàng như vậy mà chỉ cần đối phương trong đội ngũ không có thiên không giai tồn tại cấp bậc này còn lại đều dễ nói không khách khí một điểm nói mấy tên đại điệu giai cường giả tại hiện tại di c h á t trong mắt đã tính không được cái gì đại phiền thoái mệnh lệnh chung quanh đội tuần tra không được cùng đối phương tiếp chiến xa xa tản ra liền có thể chúng ta tăng thêm tốc độ đúng v ê n v ê n v ê n nặng nề tiếng chân từ xa tới gần cái này gót s á t âm thanh không chỉ có rung động mặt đất cũng chấn tại tỏ tim cái này ít nhất là tầng mấy trăm hình kỵ binh mới có thể tạo nên động tĩnh trải qua không ít chiến trận tỏ có thể từ tiếng chân bên trong phân chia ra trọng kỵ cùng khính kỵ loại này nhóm lớn hạng nặng kỵ binh hành động động tĩnh hắn còn chỉ ở lòng tức quan trên chiến trường gặp qua mấy lần b á c địa lúc nào xuất hiện thành quy mô kỵ binh hạng nặng nguyên bản ngay cả mạnh nhất d â n s ậ c nhà cũng bất quá là dạng một ít khính kỵ tại lần trước chiến đấu bên trong còn tổn thất nặng nề thực sự không thể trách tỏ tình báo quá hạn hận tờ nhà phát triển tốc độ quả thật có chút không là người, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. đều không chỉ là kỵ binh hạng nặng ngay cả hoàn toàn do kỵ sĩ giai hảo thủ tạo thành kỵ sĩ đoàn đều đã ra tới từ vũ lực đi lên nói tại tỏ trong l ớ n tượng bị thương nặng bắc địa lực lượng quân sự trên thực tế muốn so trước đó răn s người sử dụng tôn lúc bắc địa cao hơn ra mấy cái đẳng cấp tình báo không rõ hại chết người à. tỏ đại ca làm sao bây giờ không chỉ là tỏ nghe được cái này tiếng v õ ngựa có chút không đúng bên cạnh hắn bán thú nhân bao quát hiệp hạ tì hạ tại bên trong cái nào cũng không phải trải qua chiến trận hảo thủ đâu tại vùng bình nguyên như thế này khu vực nên chiến tầng mấy trăm kỵ binh cho dù bọn hắn mỗi cái đều là bán thú nhân bên trong cường giả cũng không muốn làm chuyện lô mãng như vậy à bên kia kia mảnh đồi núi rút lui trước trở về ít nhất không thể trong này đánh Tốt. mặc dù cái này một mảnh phần lớn là nhìn một cái bình nguyên vô tận đất đen nhưng mắt trần có thể thấy cách đó không xa vẫn là có mảnh nhỏ đồi núi cùng cây cối bất quá kia mảnh rừng phạm vi quá nhỏ lại tương đối cô lập kỳ thật thực sự không phải cái gì thích hợp lui giữ địa phương nhưng lúc này thật sự là không được chọn không tối lui trong rừng cũng không thể đứng tại phía trên vùng bình nguyên này chờ lấy bị kỵ binh hạng nặng sông lên đi tại k mệnh lệnh lấy đông nam bộ kia mảnh gò nhỏ lăng làm trung tâm mười dặm bên trong bố trí đội tuần tra có một miệng hoạt khí mà cũng không thể cho ta thả đi vâng đại nhân tỏ đám người hành động đã rơi vào di chắt trong mắt mặc dù kéo dài bị đánh bại tốc độ nhưng trên thực tế lại là tiến vào binh ra tuyệt địa hoàn toàn là tự tìm đường chết lựa chọn không quá sớm chết cùng chết muộn mà thôi di chắt trên thực tế có thể mệnh lệnh rét giờ dạ gồng cùng cái khác không chung đơn vị tiến hành chặt đường chờ đợi phía bên mình kỵ binh tiếp cận sau trực tiếp lấy niên g h ép trạng thái giải quyết hết đối phương dù sao tại cơ bản xác nhận đối phương không có thiên không giai cường giả về sau di chắt đối với mình cùng sau lưng trạm tỉ hòn nỉ tật nhóm thực rất tự tin nhưng đối phương đã lựa chọn trốn vào loại này binh ra tuyệt địa kia di chắt liền không đ ổ i hắn hoàn toàn có thể chậm rãi bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đem kia một mảnh nhỏ đổi núi trực tiếp cho vây quanh thậm chí thử một chút dùng công tâm thủ đoạn đem đối phương dụ hàng càng tốt hơn đối phương chỉ là một đám bán thú nhân đây là di chắt thông qua tình báo cùng không trung hoàng nhà sư thiếu quan sát được đi ra kết luận thế giới loài người kiếm ăn bán thú nhân mặc dù không nhiều nhưng luôn có một ít ví dụ đặc biệt là tây cảnh uy danh hiện hách bạch lang võ sĩ đoàn cơ hồ hấp dẫn đại bộ phận kim long vương quốc bán thú nhân cao thủ tiến về hiệu lực di chắt cũng không ngại dưới tay mình cũng có một bảy bán thú nhân hảo thủ hiệu lực mấu chốt nhiệm vụ lần này đến từ thú nhân âm ảnh cũng là lấy dò xét làm chủ mà không có làm đánh giết yêu cầu bọn này bán thú nhân hiển nhiên cũng chỉ là lúc đầu điều tra nhân viên đem bọn này mơ mơ hồ hồ liền dám xông vào tiến hận tờ nhà điệu bàn điều tra bán thú nhân tù binh hỏi ra liên quan tới thú nhân tình báo mới là di chắt tối kết quả mong muốn tỏ đại ca kia là cự long sao giống mới vừa tiến vào g ò nhỏ lăng to bọn người còn chưa kịp thở phào trên trời liền truyền đến một tiếng làm bọn hắn quen thuộc có chút khó chịu tiếng giống hiệp hạ t ỷ a nhìn xem rét giờ dạ gồng vượt qua thân ảnh trong giọng nói có chút không s á c thực nhận nàng là gặp qua long kỵ sĩ phong thái những cái kia nhân loại cường giả đáp lấy màu xanh lá kim sắc c ự long luôn luôn có thể ở lúc mấu chốt đánh lui thú nhân tiến công mỗi lần đều sẽ tạo thành đại lượng phe mình binh sĩ bỏ mình cho nên hiệp hạ t ỷ a ấn tượng mười phần khắc sâu cái này âm thanh long hống để nàng có loại mười phần cảm giác quen thuộc nhưng nhan sắc lại cùng với nàng trong ấn tượng nhân loại long kỵ sĩ có chút không khớp hiệu nhân loại bắc địa đến cùng xảy ra chuyện gì ngay cả long kỵ sĩ đều đi ra rồi so sánh hiệp hiệp hạ To ngược lại là mười phần xác nhận đó chính là cự long thú nhân vì đánh bại nhân loại thế nhưng là từng muốn tiêu lớn đại giới cùng hắc long nhất tộc đạt thành đồng minh đáng tiếc kế hoạch thất bại tại thú nhân n g h è o quá hắc long căn bản một chút hứng thú đều không có mặc dù kế hoạch không thành công nhưng to lại là theo đội đi sứ hắc long nhất tộc một viên may mắn gặp qua Z é t dở dạ gồng bộ dáng tự nhiên biết đây không phải là cái gì á long chủng mà là chân chân chính chính cự long cái này âm thanh long hống để nàng có loại mười phần cảm giác quen thuộc nhưng nhan xắc lại cùng với nàng trong ấn tượng nhân loại long kỵ sĩ có chút không k h p hiệu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 t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm phá vòng vây nếm thử đêm khuya vốn nên cho cái này đêm đen như mực không một tia ánh sáng nhạt mặt trăng bị đám mây che chắn gắt gao toàn bộ bắc địa đều lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh trong bóng đêm chỉ là vốn nên nên trời tối người yên con nít g âm thanh côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía vùng đồng nội lại có một chỗ xuất hiện sơ qua khác biệt tiểu thạch thôn phụ cận vô danh đồi n ú i chỗ đại lượng hận tờ nhà quân phòng giữ đội tập kết cùng đây hơn vạn chi bó đuốc đem cái này một mảnh chiếu tươi sáng côn trùng kêu vang con nít âm thanh đều vì này thu liễm đều cẩn thận một chút không muốn vào rừng phát hiện thường kịp hiện thường thời không báo cáo, dị đúng ư ợ c chiến. hăng đ với mới nửa ngày thời gian ít nhất hơn vạn nông binh trong này tụ họp lại động viên tốc độ so vương quốc quân đội chính quy đều muốn nhanh lên mấy phần có thể có cái tốc độ này một là sân nhà tác chiến những này chạy tới phòng giữ đội cùng nông binh vốn là dân bản xứ cách không tính xa thích hợp c h ỉ n h cũng hết sức quen thuộc thứ hai là hận t ờ nhà thời gian chiến tranh năng lực động viên một mực làm không tệ đối từng cái thôn trang không chế cùng nắm giữ tuyệt đối có một không hai vương quốc tất cả quý tộc so sánh cái khác một mực thu thu ế cùng trinh đinh cái khác cơ bản mặc c ậ lanh chúa hắn tờ nhà là tại mỗi cái làng đều có cơ sở còn lại quản lý tương đương hoàn thiện có thể làm được loại này động viên tốc độ cũng liền không ngoài ý muốn vây kín tốc độ coi như tại gì c h ắ c trong dự liệu lại thật to nằm ngoài dự đoán của tò xuyên thấu qua trong rừng lá cây khe hở tò nhìn qua phụ cận dậy đặc bó đuốc sắc mặt có chút âm trầm loại này chiến tranh nhân dân ô n g dương đại hải hắn chưa từng thấy b ế t qua tại tò ý nghĩ bên trong chỉ cần tại đồi núi cánh rừng bên trong kiên trì ban đêm thừa dịp bóng đêm thoát đi luôn luôn có cơ hội rốt cuộc bọn hắn chi đội ngũ này mười phần tinh anh số lượng ít thực lực mạnh t h ừ a dịp bóng đêm đột phá một chút yếu kém vòng vây kỳ thật cũng không khó nhưng bây giờ cái này bên ngoài cái này từng tầng từng tầng bó đuốc hiện nhiên nhân số đã vượt qua tỏ dự tính tại tỏ trong ấn tượng liền xem như răn sắp nhà cũng không nên có khủng bố như vậy năng lực động viên mới đúng chỉ cần hắn không đi phiêu tuyết thành sóng không đến mức bị đại quân vây kín mới là tỏ đại nhân chúng ta còn muốn tiếp tục không tỏ s a u lưng ngoại trừ hiệp hạ tỷ ạ còn có mười mấy tên điêu luyện nửa thú nhân chiến sĩ từng cái binh khí đều đã giữ tại trên tay xem bộ dáng là muốn chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm sắp phá vây chỉ bất quá trông thấy hờ n t ờ n h à số người này điệu bộ này cũng không khỏi dùng hơi có vẻ trần trờ ngự a khí hỏi một tiếng tiếp tục một hồi tận lực không muốn kinh động nhân thủ của đối phương phòng ngừa xảy ra chiến đấu nếu như bị phát hiện nhất định phải tại ngắn nhất đều thời gian bên trong giải quyết chiến đấu rõ chưa đúng cùng sau lương tỏ bán thú nhân các võ sĩ vì để tránh cho phát ra van g quá lớn động dùng thanh â m trầm thấp đáp lại một câu xuất phát loại tình huống này pha vây đã nói lên được là mạo tiến nhưng tỏ không có chút nào lựa chọn chỉ là đợi đến trời tối mà thôi lại muốn kéo lên hai ngày nói không chừng cái này cùng một chỗ có thể bị vây đến nỗi ngay cả con mũi cũng bay bất động đ ồ i núi bên ngoài di chắt dẫn theo một phiếu kỵ binh tụ tập cùng một chỗ tuy thời chuẩn bị xuất động dáng vẻ tựa hồ chắc chắn đêm nay muốn xảy ra chiến đấu đồng dạng di chắt sau lưng ngoại trừ giờ t ù n chờ c h ạ m thì hòn bị tật còn có cũng định khăng khăng một mực đi theo hận tờ nhà đại kỵ sĩ hạt mở ản di chắt mặc dù tự nhiệm xích diễm kỵ sĩ đoàn đ o à n t r ư ở n g nhưng thường ngày quản lý cũng đã chia sẻ không ít cho hạt mở ản hạt mở ản mặc dù gia nhập thời gian không dài nhưng bằng mượn thực lực của mình cũng miễn cưỡng được c miễn hạt o mò tới hẳn â mờ Hạt m ạn lúc này cũng một mặt nghiêm nghị tuy nói phe mình lúc này chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng hạt mờ ạn tại lòng tức quan dưỡng thành thói quen tốt để hắn xưa nay sẽ không khinh thị thú nhân nếu là thẩm thấu thú nhân kia vô luận như thế nào cẩn thận đều không đủ có đ ị c h nhân có đ ị c h nhân keng keng keng trong c h ẻ o tiếng chiêng trong đêm tối truyền đạt phi thường rộng nhưng nghe tại t ỏ trong thai lại phá lệ trói thai cũng nên bọn hắn không may vòng qua đội tuần tra nhưng không có tránh thoát trạm gác ngẩm những này trạm gác ngẩm đều là chuyên môn chọn lựa tại dung mắt lực lấy x ư ơ n g bán tinh linh bên trong đều là thị lực cực tốt kia nhất đẳng tên này chạm gác ngầm không đợi tỏ cảm giác được hắn liền phát hiện ý đồ phá vòng vây to bọn người không nói hai lời liền gõ trong tay kim cái chiêng có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đại lượng đội tuần tra bắt đầu hướng chiêng chống vang lên địa phương tới gần để vừa mới đột phá đạo thứ nhất tuần tra tuyến tọ bọn người lâm vào cực kỳ lúng túng hoàn cảnh lúc này tiếp tục phá vây chỉ sợ gặp phải liền là kỵ binh truy kích bọn hắn thời gian ngắn có lẽ không thể so với chiến mã chạy chậm nhưng thật muốn rằng co bắt đầu ngoại trừ tỏ cùng hiệp họ cái khác bán thú nhân đều sẽ chậm rãi bị chiến mã đ u ổ i kịp chớ nói chi là đối phương còn có rét dở dạ gồng loại tồn tại này có thể chạy thoát sát xuất cực kỳ b é nhỏ nhưng muốn lui về cùng mãn tính tử vong cũng không có khác nhau qua đêm nay nhân loại phòng tuyến sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc càng không có cơ hội chạy thoát keng cùng nó chờ lấy mãn tính tử vong không bằng thừa dịp bóng đêm đỏ sức một trận có lẽ còn có cơ hội đào tẩu hạ quyết tâm tỏ rút ra nguyên bản tại trong vỏ đao trường đao chuẩn bị mang theo thủ hạ làm một trận liều chết trí bắt đừng đuổi theo đi hướng tây nam phương hướng đột phá Quát t Bảo ngưng lại đổi ý đồ họ e o xử lý vừa đã chuẩn ạ m g bị phá vây trước cũng không phải không có chút nào chuẩn bị chí ít hắn quan sát ra kỵ binh đối phương chỗ phương hướng lựa chọn phía tây nam thì tận lực rời xa đối phương kỵ binh tranh thủ nhiều thời gian hơn Địch nhân. Bán tên. Bán tên. t c h i đội tuần tra lại vừa tại không tuần vặn ngăn may tra vừa t o bọn người p hờ á vòng vây trên đ ư n này đội tuần tra cũng mánh, đến này nhân nguy không nhưng này chiến g chi mặc chi địch mức cực cao lịch lúc hiểu hiểm thể đội lại, là đã độ đ tra rũ dù do ở ấn u h i ể nhiên không đã tờ h tránh khỏi tình hùng chi hạ lệnh, chủ động phát khởi tiến công. Theo hỡn ể tuần tra trưởng quyết tiến t này quan vẫn động công. dưới, đội là quả nhà phát triển những này hờ n tờ ra lao đ i ệ u b ả n trên lĩnh dân nhóm thời gian cũng là càng ngày càng tốt những này chỉ ở ngày mùa sau khi khi nhàn hạ đợi tiếp nhận huấn luyện nông binh nhóm ngoại trừ phát ra trường mâu bên ngoài đại bộ phận đều tự chuẩn bị cái khác trang bị cùng loại giáp ra cùng cung săn loại vật này cơ hồ là nhân thủ một kiện điều kiện tốt một chút còn xin thợ rèn cùng thợ may học phi hùng quân chính tốt kiểu d á n g chế tạo đơn sơ mặt v à i giáp bọn hắn so với bình thường trên ý nghĩa đều nông binh kỳ thật mạnh hơn không ít nếu như nhất định phải làm cái so sánh hấn thờ nhà nông binh ngược lại là có điểm giống tùy đường thời kỳ còn chưa sụp đổ phụ binh sức chiến đấu vẫn là hơi có bảo hộ đáng tiếc thực lực tuyệt đối t r a n lệch trước mặt loại này dũng cảm cùng nghiêm trình huấn luyện cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn mười mấy con tử cung săn bắn ra mũi tên đối tọ bọn người một điểm ý hiếp đều không được không đến năm mươi bộ tám mươi ba m khoảng cách những n à y mũi tên nhắm ngay đầu ngược lại không kém nhưng lại tùy tiện bị rời ra ngay cả một điểm cản trở tiến công tác dụng cũng không có tạo được đội tuần tra đội trưởng mắt thấy một màn này mí mắt đều nhảy lên mặc dù cũng không trông cậy vào mười mấy tấm cung săn có thể tạo được tác dụng quá lớn nhưng đối phương đây cũng quá dễ dàng đi giết cũng không cách nào cân nhắc quá nhiều mắt thấy đối diện đám tia khôi nô cao lớn đám địch nhân đã vọt lên đội tuần tra đội trưởng cũng giơ tay lên trên lợi kiếm dẫn theo nông binh nhóm x u ố n g tới vừa mới thả xong một vòng núi tên nông binh nhóm cũng không lo được lại đem cung săn đường trở về t ù y ý đem nó vứt bỏ trên mặt đất sau liền nhô lên trong tay trường mâu theo đội trưởng cùng một chỗ x u ố n g tới nông binh quân pháp mặc dù không có như vậy khốc liệt nhưng nếu như đội trưởng chết rồi bọn hắn không chỉ có không thắng còn còn sống cũng phải thụ không nhẹ xử phạt ẩm x o ẹ t a tại nông binh nhóm nhìn đến đã tương đương có thể đánh đội trưởng cùng đối phương thủ lĩnh vừa mới đối mặt liền bị một cướp đạp bay ra ngoài đúng liền là mặt chữ ý tứ trên loại kia bay mặc lấy một thân mặt vải giáp nhìn xem cũng coi như uy vũ đội trưởng trực tiếp bị đạp bay ra ngoài năm sáu mét đối phương thậm chí huy động liên tục múa vũ khí động tác đều chẳng muốn làm đội tuần tra đội trưởng sau khi hạ xuống còn ý đồ dùng rằng nhưng nặng nề g h lực đạo hiển nhiên để hắn bị thương không nhẹ hai lần ý đồ đứng dậy đều không thể thành công cuối cùng trực tiếp nằm xuống đất vào tay chân còn có chút run r u dậy mà phía sau hắn nông binh nhóm kết quả cũng không thể so với hắn tốt đối diện bọn này bao p h ủ tại dưới hắc b à o địch nhân tại nông binh nhóm trước mặt quả thực như là quái vật đồng dạng người đầu lĩnh một thanh trưởng đao lại tùy tiện liền đem ở trước mặt dùng đoạn mâu khởi xướng đâm nông binh liên tiếp đai vũ khí người cùng một chỗ bổ ra máu tươi văng đến chung quanh mấy người trên thân đi không muốn h a m chiến tỏ dứt lời thời điểm kịp hạ t h ì ạ loan đao lại mang đi một cái mạng vừa tiếp xúc mấy giây ngắn ngủn liền có bao quát đội tuần tra đội trưởng ở bên trong mười mấy người n g ã xuống đội tuần tra trực tiếp tử thương hơn phân nửa đây là tỏ bọn người không nguyện ý trong đêm t ố i giấy lên đấu khí chỉ rõ phương hướng nguyên nhân hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất thân thể tại nghiệt ép tại tỏ sau khi ra lệnh bao quát hiệp hạ tì ả tại bên trong tất cả mọi người không chần chờ trực tiếp từ bỏ bên người đã mộng rơi định nhân tiếp tục hướng phía tây nam phương hướng chạy trốn chỉ để lại mười mấy tên đội hình tán loạn nông binh ngây người tại nguyên chỗ bọn hắn có chút trên mặt thậm chí còn dán đầy đồng bạn màu tươi năm hơi mười hơi cơ hồ không có đưa đến cái gì cản trở tác dụng đồng bạn bên cạnh liền chết một nửa chỉ sợ hôm nay một trận chiến này những này may mắn còn sống sót nông binh bên trong sẽ có người lưu lại cực lớn âm ảnh bốn nhưng mà trong đêm tối to bọn người lại tạm thời còn không có phát giác tại vừa mới kim tiếng c h i ê n vang lên thời điểm trên trời hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần lại đổi u tới bọn hắn chương hai trăm bốn mươi sáu d giờ dạ gồng chương hai trăm bốn mươi sáu d giờ dạ gồng tỏ mạch suy nghĩ không sai tại loại này trong bóng đêm pha vây đại bộ phận thời điểm đúng là hữu hiệu, hiệu đặc biệt là thực lực bọn hắn cường hãn chuyển di tốc độ cũng tương đương nhanh tại loại này liền ánh trăng đều không có trong đêm cho dù là bị chạm gác ngầm phát hiện cũng là một cái chớp mắt liền lại biến mất nhưng người nào để di chắt là cái bật hặc đây này tại kim tiếng chiên vang lên thời điểm không trung xoay quanh hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần liền đã chạy tới tại ban đêm thị lực cơ hồ không hao tổn hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần rất nhanh liền lần theo thanh e m khóa chặt chính đang chạy trốn tỏ bọn người sau đó liền gắt gao suýt y ở sau lưng hắn hướng di chắt cung cấp lấy bọn hắn tinh chuẩn vị trí mệnh lệnh đội tuần tra phát ra tín hiệu là được không nên chủ động tiến lên c h ặ n đường chính mang theo bọn kỵ binh đuổi theo di chắt lại lần nữa nhấn mạnh để nông binh n h ó g tránh chiến mệnh lệnh những n à y tuần tra nông binh cùng c h ạ m gác ngầm tác dụng lớn nhất vẫn là phát ra cảnh cáo cùng cho đối phương tạo thành áp lực đương nhiên nếu là số lượng đủ nhiều liên tục không ngừng đi lên tiếp chiến hình thành vây quanh lời nói mặc cho to bọn này bán thú nhân lại thế nào tinh nhuệ cũng sẽ bị dần dần cản trở tốc độ chính là đến bị tuyệt đối số lượng quân đội cho về chết di chắt nếu là hạ lệnh tất cả tất cả đội tuần tra cùng nông binh toàn bộ tập kết tuân hướng tây nam phương hướng tham chiến khẳng định sẽ cho to bọn người tạo thành không nhỏ nhưng là không cần thiết làm loại này hy sinh vô vị di chắt có thể thông qua không trung hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần triệt để khóa chặt vị trí của đối phương lại trực tiếp lấy tinh nhuệ hệ thống chiến sĩ để lên đi là được không cần những n à y binh lính bình thường cũng không tính nông binh nhóm đi lên làm hy sinh vô vị thậm chí di chắt còn muốn ba làm năm thân yêu cầu cảnh báo là được không nên chủ động công kích không phải lấy hận tờ linh tập tục o i như biết rõ nguy hiểm chỉ sợ cũng có không biết lợi hại nông binh nhóm muốn liều một phen quân công di chắt mang theo dở t ù n chờ mấy tên trạm tỉ hòn n ì tật cùng toàn bộ xích viêm kỵ sĩ đoàn khi tiến vào r a tốc chạy trạng thái xích diễm mã mặc dù gánh vác lấy không nhẹ trọng lượng chạy lại không chậm chút nào tại phổ thông chính kỵ thậm chí không ít xích diễm mã còn còn không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi vậy mà chạy có chút kích động bọn này có chút táo bạo xích diễm mã có đoạn thời gian không gặp máu bọn hắn thậm chứa、so、vọng mùi má mà lại phía sau bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hủa cả bẹn nhóm mặc dù là trời sinh nhân mã hợp nhất nhưng rốt cuộc thể chất bẩy ở chỗ ấy chạy không bao lâu lại bị xích diễm mã hất ra một đoạn sẽ không di chắc cũng không để ý tách rời bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hủa cả bẹn nhóm đối phương máy nguồn vốn cũng mò thấy không cần đến nhiều như vậy lực lượng mang theo bảy tên chạm tỉ hòn nỉ tật tăng thêm gần trăm tên kỵ sĩ đoàn thành viên như vậy đủ rồi tàu bên này lại chạy có chút tuyệt vọng hắn đã nghe được xa xa tiếng vó ngựa hắn cũng không cảm thấy những kỵ binh này sẽ cùng sai phương hướng trên trời một mực đi theo hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần nhóm chỉ sợ sớm đã đã bại lộ hành tung của bọn hắn dạng này chạy xuống đi sớm muộn sẽ bị đối phương kỵ binh đuổi kịp giống có lẽ đã không cần cân nhắc kỵ binh đối phương đuổi theo vấn đề bọn hắn trên không nguyên bản còn theo sát hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần vậy mà tràn ra một khối nhỏ trống chỗ một cái to lớn âm ảnh xuất hiện ở trong trời đêm né tránh vê anh a tỏ đám người phản ứng cũng không chậm bọn hắn trong tri đội ngũ này không ít người đều là tại long tức quan tham gia qua tối chiến đấu gian khổ Đối với cự lòng phương trong h chiến đấu nhiều ít có chút ít giải, tỏ thậm chí có cùng long sĩ giao thủ kinh nghiệm. Lúc này vừa phát hiện ứ c có có cùng Lúc giải, giao lòng này đấu ít ít tỏ kỵ sĩ vừa phía Z ê n liền tình không tốt, lập tức hạ lệnh tàn lập biết tốt, tức t sự hạ ra. r bầu trời đêm đầu tiên là một điểm hồng tinh như ẩn như hiện sau đó hóa thành một chùm đỏ bừng viêm trụ dâng trào mà đến z dở dạ gồng mặc dù không phải cái gì thượng vị long tộc nhưng cái này long tức cũng là chính tông đều long tức cũng không phải phi long vương như thế phun gia dịch acid có thể so không ai dám tại chính diện trọi cứng long tức liền xem như thiên không kỵ s í đều không được chỉ có thể ở c ự long thổ tức tiến lên đi dự phán trốn tránh có kinh nghiệm phong phú tỏ sớm nhắc nhở đại bộ phận bán thú nhân võ sĩ đều hướng bốn phía tảng ra nhưng vẫn là có thằng xui s ẹ o bị rét dở dạ gồng long tức khóa chặt trực tiếp bị cuốn tại xích hồng l o n g tức bên trong một tinh nhuệ bán thú nhân võ sĩ khoác chỉnh tề sau có thể trên chiến trường lấy một địch trăm cường giả chỉ tới kịp phát ra một trận ngắn ngủi kêu thảm sau liền tại l o n g tức bên trong chết trong thời gian ngắn hóa thành một đoàn thi thể nắm đen giống rét dở dạ gồng đối với mình một cách này hiệu quả tựa hồ cũng không hài lòng đây là mình lần thứ nhất xuất kích Vốn định m ộ trong ngụm long tức cho đối phương tạo thành đại lượng thương vong, không nghĩ tới đối phương lại đồng thời tàng lại cho tạo tức tới thời đối đại đối a để nó l tức không có thu tính trong có hoạch được không hiệu quả. Và anh, quả. dự bầu trời đêm đ ố n lửa nhỏ lần nữa n h ấ p đoán g to lớn hỏa trụ phun về phía mặt đất bất quá lần này đều có cảnh giác bán thú nhân võ sĩ lại toàn bộ né tránh Z é t dở dạ gồng một cách này uy lực to lớn long tức trực tiếp thất bại giống táo bạo Z é t dở dạ gồng dứt khoát trực tiếp hạ thấp độ cao nào về phía mặt đất long tức thất bại có rất lớn nguyên nhân là do ở rét dở dạ gồng còn ở vào một cái tương đối cao vị trí cho bán thú nhân tránh né thời gian l ầ ngay tại rét dở dạ gồng đắc ý thời điểm một đạo tinh hồng đấu khí từ cánh đánh tới trực tiếp phá vỡ rét dở dạ gồng lân giáp trên người rét dở dạ gồng vạch ra đến một đầu dài hơn một mét vết thương vết thương chỗ sâu nhất đã ẩn ẩn có thể gặp xương nóng bỏng long huyết vãi đầy mặt đất loại này trong truyền thuyết có thể đề cao chiến sĩ thể chất vật hy hãn lúc này cũng không cần tiền giống như t h â m đến trên mặt đất tỏ đương nhiên không thể trơ mắt thấy Z giờ dạ gồng giải quyết từng người một phe mình nhân thủ thừa dịp Z giờ dạ gồng chủ quan rơi xuống tầng trời thấp về sau tỏ liền tụ lực một đạo ly thể đấu khí công hướng Z giờ dạ gồng bên cạnh thân lúc này tỏ cũng không cần để ý buộc phát đấu khí sẽ trong đêm tối dễ thấy vấn đề không nói bọn hắn đã sớm bị hoàng gia sư thiếu dầu dịp p h ấ n đ ể mắt tới liền Z giờ dạ gồng cái này giữa không trung lấp lánh mới màu đỏ lòng tức phương viên mười dặm chỉ cần không mủ người đều có thể thấy rõ ràng đi giống rét dở dạ gồng bị đạo này đấu khi đánh bị đau trụ lên thân thể ở giữa không trung du lên k é m chút không bảo trì lại cân bằng đại địa d a i tụ lực một kích cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận liền lần này rét dở dạ gồng liền bị thương không nhẹ đương nhiên hình thể to lớn phòng ngự cường hãn rét dở dạ gồng chịu lần này cách mất đi sức chiến đấu còn xa vô cùng ngược lại là máu tươi cùng đau đớn khơi dậy rét dở dạ gồng h u n g tính dọc theo đấu khi đánh tới phương hướng liền tìm được cầm trong tay trường đạo tỏ cũng mặc kệ cái khác thêm gần bán thú nhân võ sĩ hướng phía tỏ liền lao xuống quá khứ nó muốn lập tức giải quyết cái này để hắn thụ thương con rệp mắt thấy Z giờ dạ gồng hướng phía mình lao xuống mà đến đổi thành người bình thường trông thấy loại này mười mấy mét chiều cao cự thú đánh tới ít nhiều cũng sẽ có chút khủng hoảng nhưng to lại lựa chọn chính diện nên đón tiếp lấy chỉ là ngoài miệng hô lớn một tiếng hiệp hạ t ỷ ạ minh bạch hai tay cầm loan đao hiệp hạ t ỷ ạ cấp tốc từ cánh tới gần hai anh em gái bọn họ phối hợp tương đương ăn ý to lúc này cũng không lo được chạy trốn không giải quyết đầu này r giờ dạ gồng ai cũng chạy không được hiện tại thừa dịp r giờ dạ gồng từ bỏ tự thân ưu thế c â sắt đất chiến đấu tỏ chuẩn bị cùng hiệp hạ tỷ ạ phối hợp khiêu chiến một chút thú nhân vương quốc tối cao vinh quang bốn đồ long giống ngay tại lúc hiệp hạ tỷ ạ vừa mới đúng chỗ tỏ chuẩn bị mạo hiểm chính diện cùng rét dở dạ gồng tiếp chiến thời điểm rét dở dạ gồng lại đột nhiên làm một kiện để tỏ cùng hiệp hạ tỷ ạ chấn kinh răng hàm sự tình vừa mới còn liều lĩnh muốn giết chết tỏ rét dở dạ gồng lại đột nhiên một cái chín mươi độ thẳng đứng lên cao rời xa tỏ m à đi một lần nữa bay trở về tỏ khó mà công kích đến giữa không trung cái này khiến tỏ có phần tư loại một quyền đánh vào trên đông phiền mượn cảm giác ngay tại tỏ đám người cùng rét giờ dạ gồng dây dưa cái này trong một giây lát di chát đã mang theo chạy nhanh nhất chạm tỉ hòn lì tật nhóm đ u ổ i theo tiếng v õ ngựa đã gần trong g ă n tấc xích diễm mã so trong tưởng tượng nhanh hơn chương 247, đánh cùng hàng chương 247, đánh cùng hàng cao lớn chiến mã từ bóng đêm đen kịt bên trong chậm rãi lộ ra hình dáng cho dù là ánh mắt không tốt y nguyên đó có thể thấy được những n à y ngựa cao lớn có chút không tưởng nổi nguyên bản tụ tập cùng một chỗ bán thú nhân võ sĩ có lẽ còn có thể tỏ dẫn đầu hạ hơi làm phản nhưng bây giờ đã chạy tàn bán thú nhân các võ sĩ đối diện với mấy cái này từ trong đêm tối lao ra các kỵ sĩ đã cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng trong không khí mơ hồ mùi máu tươi kẹp lấy lấy một chút mùi cháy khét mặt đất bởi vì vừa mới bị lòng tức thiêu đ ư t qua hoàn cảnh thậm chí còn có chút khô nóng đây là để xích diễm mã thoải mái nhất cùng hưng phấn hoàn cảnh xích diễm mã so kỵ sĩ trên ngựa còn muốn tích cực sông về chạy trốn bên trong bán thú nhân vờ anh những bán thú nhân này võ sĩ cũng không phải cái gì cừu non bọn hắn ít nhất đều là cùng kỵ sĩ gia đình phong tương đương cường thủ từ ngạnh thực lực đi lên nói. những n à y kỵ sĩ trên ngựa đa số vẫn còn so sánh không lên bọn hắn đối mặt đuổi theo xích viêm kỵ sĩ bán thú nhân võ sĩ hơi làm né tránh về sau còn dùng tay bên trong giải binh đem kỵ sĩ trường đao rời ra sau đó xoay người chém về phía xích diễm mã đuổi ngựa nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú xích diễm mã vậy mà né tránh bán thú nhân võ sĩ một kích còn phì mũi ra một hơi giống như tại rêu cợt đầu dạng đây là cái gì chiến mã có thể chủ động né tránh mình chạm chân công kích chiến mã bán thú nhân võ sĩ chưa từng thấy qua hất lên một thân trọng giáp vậy mà có thể linh hoạt lên nhảy đến loại độ cao này thậm chí hắn có thể cảm giác được cái này rất cao lớn không tưởng nổi chiến mã trong mắt loại kia rào hoạt cùng xâm lược tính nếu không phải hắn vị trí hiện tại thật tốt thực sự chiến mã bên cạnh chỉ sợ cái này con chiến mã đều không phải tránh thoát đi đơn giản như vậy ẩm không có cơ hội lại cho tên này bán thú nhân võ sĩ đi cảm thán cái này con chiến mã t h ầ n dị đánh tới kỵ sĩ cũng không chỉ vừa mới kê một ngay tại bán thú nhân võ sĩ công kích thất bại về sau một tên khác kỵ sĩ cũng vọc lên lần này tên này bán thú nhân võ sĩ nhưng không thành công né tránh xích viêm kỵ sĩ hung hăng đụng phải nửa cung tại bán thú nhân võ sĩ bị nhân mã đều đủ người khoác giáp xích viêm kỵ sĩ đủ ụ vào dù là bán thú nhân võ sĩ tráng kiện có thể so với da gấu cũng như họ phờ lìn chơi rìu đồng dạng bay ra ngoài cả người có quắp ngã trên mặt đất khó mà động đậy bản năng cầu sinh c h ố n g đỡ lấy hắn muốn đứng dậy nhưng nhìn hắn thân thể mấy chỗ vặn béo góc độ không ít địa phương xương cốt đã bẻ gãy h i ệ n nhiên đã bất lực tái chiến chỉ là ẩn ẩn còn có thể nghe được phía trước một kỵ sĩ còn tại lẩm bẩm cái gì còn giống như tại bất mãn công lao của mình bị cướp mà đổi thành một kỵ sĩ thì tại cười ha ha xích viêm các kỵ sĩ không có làm càng nhiều dừng lại tựa hồ đối với va chạm lực lượng rất có lòng tin ngay cả bổ đao đều chẳng muốn làm càng nhiều s í c h viêm kỵ sĩ từ trong đêm tối tuân ra cũng bắt đầu top năm top ba truy kích lấy chạy trốn bán thú nhân võ sĩ bỏ vũ khí xuống bỏ vũ khí xuống đầu hàng miễn tử đầu hàng miễn tử truy kích s í c h viêm kỵ sĩ còn đang không ngừng hướng bán thú nhân võ sĩ la lên mặc dù truy sát t h ố n g khoái nhưng hạt mở ạn vẫn là không có quên di c h ắ t ngay từ đầu bản g g i a o tại có điều kiện tình huống dưới lấy tù binh đối phương làm chủ bất quá gọi hàng hiệu quả tựa hồ không lớn tại loại này tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong vô luận lại có thể đánh quân đội đều hẳn là xuất hiện quân tâm dao động không ít người đầu hàng tình huống nhưng chạy trốn bán thú nhân nhóm vẫn còn đang cố gắng hướng phía t ỏ tập kết giống như chỉ cần cái kia chủ tâm c u ố t không có ngược lại bọn hắn liền sẽ không mất đi chiến đấu tín nhiệm đồng dạng bất quá lúc này t ỏ lại không có cách nào trợ giúp bên cạnh mình bọn này trung thành tuyệt đối thủ hạng một loạt rõ ràng chiến giáp càng tinh xảo hơn kỵ sĩ xếp tại trước người hắn đầu lĩnh hiển nhiên là thủ lĩnh của c h i đội ngũ này thậm chí toàn bộ đại trận chiến cũng là do hắn mà ra cũng k ó nói tỏi cầm trường đao cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện mấy tên k�� trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy có khả năng hay không làm được bắt giặc trước bắt vua bắt lấy đối phương thủ lĩnh hóa giải nguy cơ lần này to đối thực lực của mình là mười phần tự tin bán thú nhân bên trong cờ xí cấp nhân vật nửa bước thiên không dai ngự tiền võ sĩ tại cường giả như mây trong thú nhân vương quốc có thể đánh được tỏ người cũng không cao hơn một tay số lượng theo lý thuyết tỏ cái này cấp bậc cường giả vốn là không nên chấp hành loại này xâm nhập địch cảnh điều tra nguy hiểm nhiệm vụ nhưng người nào để hắn là bán thú nhân đâu trời sinh liền so thú nhân địa vị thấp hơn một mạng lớn thú nhân thực lực này nhân vật cái nào không phải nắm quyền lớn một phương đại quan chỉ có tỏ lại còn muốn hôn trên một tuyến điều tra tỏ bản thân còn không có biểu hiện ra ngoài cái gì ngược lại là hiệp hạ t ỷ a cực kỳ ngay thẳng một mực đem bất mãn treo ở trên mặt bất quá mặc kệ hai người là nghĩ như thế nào hiện tại tỏ cùng hiệp hạ t ỷ a đều muốn liên thủ chức vượt qua tràng nguy cơ này tại tỏ nâng đao cùng di chắt rằng có lúc hiệp hạ t ỷ a cũng cực kỳ kịp thời đứng ở tỏ sau lưng tùy thời chuẩn bị cùng một chỗ đối địch tỏ thăm dò tình hướng di chắt là một cái thủ thế đây là muốn trước trận đơn đấu ý tứ tại long t ứ c quan thú nhân quân đội cùng quân đội nhân loại ngược lại là có cái này trước trận đơn đấu truyền thống nhưng di c h á t lại không để mình bị đẩy vòng vòng mặc dù cái này thủ thế di c h á t xem không hiểu nhưng ý tứ vẫn có thể lý giải đây chính là muốn cùng mình đơn đấu tư thế nhưng g i a hỏa này mạnh biết bao di c h á t cũng là có giải liền rét giờ ở dạ gồng trên thân kia một đạo dài hơn một mét vết thương đã nói rõ rất nhiều thứ cường đại lực công kích cùng tốc độ phản ứng ít nhất cũng là đại địa đ ỉ n h phong thực lực di c h á t tự thân mặc dù dựa vào hỏa thần kiếm cùng cường đại tố chất thân thể cũng có đại địa đ ỉ n h phong thực lực nhưng cũng không nằm chắc tại đơn đấu bên trong cầm xuống đối phương chính di chắt lại không đốc một điểm cùng đối phương chơi kỵ sĩ dũng giả trò chơi ý tứ đều không có trực tiếp mở miệng thét lên các ngươi đã bị quân ta bao vây hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng quân ta ưu đãi tù binh tỏ tỏ cũng không kịp đi suy nghĩ di chắt đoạn này cổ quái chiêu hàng gọi hàng bởi vì di chắt đang kêu lời nói đồng thời đã vung tay lên mang theo sau lưng bảy tên chạm t h ì hòn nỉ tật v ọ t lên muốn chiêu hàng cái gì trước tiên đem đối phương hành hung một trận lại nói dạng này cường giả luôn luôn dễ dàng đối thực lực của mình quá tự tin cũng có được sự kiêu ngạo của mình không có thể hiện ra nghiền ép tính thực lực chỉ dựa vào cái miệng pháo liền muốn làm cho đối phương từ bỏ phản kháng vẫn còn có chút khó khăn chuẩn bị lên、Tốt. tò ố t t cùng hiệp họa tỷ hạ hai huynh m g ộ i đều là đại địa giai thực lực lại phối hợp ăn ý tại trong tầng trời thấp hai người bọn họ phối hợp thậm chí có đồ long khả năng đây cũng là tò lựa chọn cứng đối cứng lực lựa chỗ đã đối phương thủ lĩnh giám mạo hiểm đầu xông lên sắp bắt được cơ hội này nhất cử thay đổi chiến cuộc keng tò ở nửa đường bên trong nhảy lên một cái trực tiếp nào h về phía đương đầu di chát h ỏ a thần kiếm cùng trường đao g i a o qua cùng một chỗ cực nóng ngọn lửa n ư n tỏi trên mặt đau nhức thật la lớn lực lượng đây là hai người đồng thời phát ra sợ hai than tò cho mượn một ít nhảy trảm lực lượng nhưng di c h ắ c cũng cho mượn một ít xích diễm mã xung kích lực lượng mặc dù một kích này di c h ắ c không chiếm tiện nghi gì nhưng lúng túng lại là to vốn là muốn trực tiếp đem di c h ắ c bước xuống ngựa đến lúc này chỉ có thể mình rơi xuống đất lăn hướng bên cạnh ẩm to vừa hạ xuống liền có hai thanh bao khỏa tại đấu khí màu vàng nóng bên trong kỵ sĩ kiếm đánh tới kinh nghiệm phong phú to trực tiếp buộc phát ra tinh hồng đ ấ u khí hướng lên quét về phía một thanh kiếm chủ nhân tổn thương thứ mười chỉ không bằng đoạn một chỉ to chuẩn bị một đợt buộc phát trực tiếp mang đi đối phương một cừng giả nhưng mà to một kiếm này lại bị hai thanh kỵ sĩ kiếm vững vàng ngăn chặn nguyên bản thuận đều đấu mọi việc đều thuận lợi không í vậy mà k h cách ó đột p h đối nào g trường i lập tức giải quyết hết hai tên trạm tỉ hòn nỉ tà tỏ chỉ có thể tạm thời trên mặt đất lăn lộn một vòng ý đồ thoát ly đánh tới tỏ cực lực dấy lên đấu khí nâng đau ngăn cản nhưng hắn lúc này động tác thật sự là không có cách nào cấp tốc phản ứng đạo này đấu khí vẫn là xuyên thấu tỏ bên cạnh vai một đạo máu tươi từ chỗ thủng chỗ tuôn ra ẩm tỏ đại ca hiệp p ạ t ỷ ạ nguyên bản ý đ ồ từ cánh phối hợp tác chiến tỏ phối hợp tỏ cầm xuống di chắc hiệp p ạ t ỷ ạ lúc này gặp tỏ thụ thương lâm vào hiểm cảnh cũng không để ý ngay từ đầu chuẩn bị phối hợp chiến thuật liều mạng bên cạnh cái khác chạm t ỷ hòn nghỉ tật nguy hiểm liền muốn đến giúp lấy tỏ giải vây nhưng mà vốn là ở vào bị vây công trạng thái bên trong hiệp pà tị ạ căn bản không nên phân tâm thực lực của nàng vốn sẽ phải so tỏ kém một chút chỉ là đối đầu hai tên chạm tỉ hòn n h ỉ tật liền đã cô hết、sức. lúc này vừa phân tâm còn chưa chạy tới tỏ bên người liền bị một cây k ỵ thương vỗ ra những n à y trạm tỉ hòn nghỉ tật không chỉ có thực lực không yếu phối hợp cũng tương đương ăn ý một tìm tới quay người liền có thể đến truy cập hung ác nếu không phải di chắc ngay từ đầu yêu cầu tận lực không giới tự thủ thìm phạ tỉ h ạ lúc này khả năng cũng không phải là bị k ỵ thương vỗ một cái đơn giản như vậy mà là bị k ỵ thương đâm cái trước lỗ thủng đương nhiên bị trạm tỉ hòn nghỉ tật k ỵ thương đập truy cập cũng tương đương không dễ chịu thìm phạ tỉ a trực tiếp lăn trên mặt đất một vòng dùm loan đao muốn chống đỡ đứng lên đều có chút lực bất tòng、tâm. nhìn xem hiệp hạ t ỷ ạ còn tại ý đồ dãy r u a hai tên chạm t ỷ hòn mì tật cũng không k h á c h khí đánh ngựa liền b ọ o tới mặc dù có di chắc mệnh lệnh bọn hắn không có ý định giết chết đối phương nhưng lại cho đối phương tăng thêm một ít thương thế lại là có cần phải tối thiểu không thể để cho đối phương như thế nhảy nhót tưng bừng còn có thể chống cự hiệp hạ t ỷ ạ chúng ta đầu hàng không đánh đầu hàng nhìn xem hiệp hạ t ỷ ạ lại phải gặp đến hai tên nhân loại đại địa kỵ sĩ công kích to đỏ ngầu cả mắt hiện tại cầm loan đao đứng cũng không quá đứng ổn hiệp hạ tì ạ tại bị hai tên đại địa kỵ sĩ công kích nói không chừng ngay cả mệnh đều muốn không có tò người này mặc dù là thú nhân vương quốc làm việc nhưng muốn nói đúng thú nhân vương quốc có bao nhiêu trung thành cùng lòng cảm mến kia thuần túy là nói đùa trong quá trình trưởng thành từ đầu đến cuối bị chung quanh tất cả thú nhân kỳ thị chèn ép thậm chí cựu thị thật vất vả trở thành đứng tại đỉnh phong cường giả y nguyên thừa nhận kém một bậc đãi ngộ chỉ cần không phải h i ế u thụ n g ư ợ khuynh hướng q u ỷ tộc hiếu tử cũng không nên đối thú nhân vương quốc sinh ra quá lớn lòng cảm mến cùng trung thành tò trước đó nguyện ý chiến đấu một là vì thú nhân vương quốc bên trong cái khác bán thú nhân tình cảnh cân nhắc bọn này người đáng thương vốn là tại thú nhân vương quốc trôi qua thê thảm nếu là hắn cái này cờ xí tính nhân vật lại không trung bán thú nhân kia tại thú nhân vương quốc tình cảnh càng sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g lại thêm tỏ ít nhiều có chút cường giả tôn nghiêm ngạo khí mang theo cũng không có khả năng tùy tiện đ ầ i hàng nhưng bây giờ di chát đã dùng thực lực tuyệt đối đánh nát tỏ lòng tin dòng giả tám tên đại địa gia i cường giả so thú nhân trong tình báo đã biết nhân loại tồn tại đại địa gia cao thủ còn nhiều hơn căn bản không phải tỏ có thể tùy tiện đối kháng mà lại so sánh cái khắc bán thú nhân tỏ càng để ý vẫn là mội mội của mình hiệp hạ tì ạ mắt thấy hiệp hạ tì a lập tức liền muốn gặp nạn cái gì cường giả tôn nghiêm cái gì nửa thú nhân nhất tộc t i ề n cảnh đều không tại hắn tỏ bên trong phạm vi cân nhắc hắn đem trường đao cao đưa qua đỉnh đầu khàn cả giọng hô to đầu hàng hy vọng đối phương có thể dừng lại tiến công cử động nhìn trước mắt cảm nhân một màn vừa mới còn ngồi ở trên ngựa cầm trong tay hỏa thần kiếm tham dự đối tọ vây đánh di chắt một tay trà sát cái mũi bộ dạng này làm sao ra vẻ mình giống như vậy một cái nhân vật phản diện đâu bất quá di chắc vẫn là kịp thời hạ lệnh để c h ạ m t ỷ hòn nghỉ tật đ ỉ n h chỉ tiến công mục đích đã đạt thành hai tên c h ạ m t ỷ hòn nghỉ tật thả chấm mã tốc đi đến vừa mới còn dáng chống đỡ lấy hiệp hạ t ỷ ạ trước mặt trường kiếm y nguyên cảnh r ắ c n ắ m ở trong tay chỉ vào hiệp hạ t ỷ ạ ngược lại là hiệp hạ t ỷ ạ nghe được tỏ hô lên đầu hàng sau cả người một chút bông u l ò n g xuống loan đao vào vỏ sau liền thẳng tắp ngồi xuống mặc cho hai tên c h ạ m t ỷ hòn nghỉ tật cầm kiếm chỉ nàng cũng không có cái gì phản kháng u tứ quá bất lực ngừng đem đầu hàng địch nhân đều áp tới Không được tại ổ n thương vứt xuống vũ khí định nhân, vứt khí ư g vũ di chắt i ế mệnh lệnh dưới đầu hàng bán thú nhân võ sĩ đều bị tập trung đến tỏ nâng đào quỳ xuống đất trên đất trống ngay cả vừa mới quỳ ngồi dưới đất cá ước m ố i hiệp hạ thì ạ cũng tại trạm tỉ hòn nghỉ tật mệnh lệnh d ư ớ i đem loan đao lưu tại trên mặt đất đứng dậy đi tới t r u n g quanh mấy chục hiệu s í c h viêm kỵ sĩ tăng thêm bảy tên trạm tỉ hòn nghỉ tật di chắt cũng không sợ bọn họ gây sự thậm chí còn có khoan thai tới chậm mấy trăm tên bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ h a cả bèn trực tiếp lại tại bên ngoài vây quanh một vòng thật gọi một cái chật như nêm tối mắt thấy người tập trung không sai bị lắm di chắt mới mang theo hai tên trạm tỉ hòn n h ỉ tật đi ra phía trước hỏi báo lên thân phận của ngươi d i y chắt nghe được cái tên này ngược lại là không phản ứng gì nhiều lắm là h i ể u q u a thú nhân ngự tiền võ sĩ liền cùng nhân loại bên này đại địa kỵ sĩ tương đương cũng thuộc về đứng đầu nhất chiến lược nhưng một bên hạt mơ ả n lại phát ra kinh ngạc tiếng hô ngươi biết cái tên này d i y chắt quay đầu giống hạt mơ ả n hỏi đúng vậy đại nhân tại long tức quan có hai tên thú nhân cường giảm một mực có phần để cho ta quân đau đầu ngay cả long kỵ sĩ đều trên tay bọn họ nhận qua tổn thương hạt mơ ạn từng tại long tức quan phục dịch nhiều năm đối với ở tiền tuyến rất có uy danh tỏ cùng hiệp hạ thì ạ hai huynh mội vẫn còn có chút ấn tượng tỏ c ù bất quá bọn hắn hiện tại đã là di chắt đại nhân bắt làm tù binh tất cả quá khứ vinh quang bất quá là vì di chắt đại nhân công một vân ghi lại một bút hắc mở ản tại thổi phòng tỏ cùng hiệp hạ tì a một phen về sau vẫn là cực kỳ hợp thời nghi có cho di c h á t đưa lên một câu m ô n g ngựa di c h á t từ chối cho ý kiến gật đầu từ lập tức đến ngay đứng ở y nguyên còn quỳ xuống đất dơ cao lên trường đào tỏ trước mặt hai tên trạm thì hòn nghỉ tật mười phần khẩn trương lại di chuyển về phía trước một bước đem kiếm treo tại tò đ ỉ n h đầu phòng ngừa đối phương đột nhiên nổi lên bất quá trạm thì hòn nghỉ tật lo lắng cũng là dư thừa tò lần này ngược lại là thật tâm thật ý muốn đầu hàng cũng không phải không cùng di c h á t giao thủ qua đối với di chắt thực lực tò cũng có chút ít giải tên này căn bản không biết tên nhân loại lanh chúa cá nhân võ lực lại so lòng tức quan chức một ít lòng kỵ sĩ đều mạnh hơn căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể cầm xuống nếu là hắn dám đột nhiên gây khó khăn chung quanh những kỵ sĩ này nhóm liền có thể tại mấy chục giây bên trong đem bao quát hắn tại bên trong bán thú nhân các võ sĩ ép thành thịt nát đi đến tỏi trước người di c h ắ t đưa tay nắm chặt trôi đao sau đó đem tỏi trong tay trường đao đừng ở sau lưng ta kim long vương quốc h ầ u tước di c h ắ t tiếp nhận ngươi đầu hàng giống giống giống làm di c h ắ t nói xong câu đó lúc phản phất một loại nào đó nghi thức hoàn thành đồng dạng Bán t h ú nhân các c võ sĩ i thấp đ ầ u sọ, mà chung Nhanh nhẹ, quả a n h các k sĩ t h ì cao la giọng lên b ắ trên đầu. t chiến trường có thể khiến cho đối địch bán thú nhân có nhất định sát xuất lâm trận quy hàng hiệu quả 2, cực lớn để cao lãnh địa chia đôi thú nhân lực hấp dẫn hiệu quả ba xuất lĩnh bán thú nhân lúc tác chiến nhưng cực lớn đề cao bán thú nhân sĩ khí cũng có sát xuất phát động tử chiến hiệu quả kỹ năng một phục cựu giả chi tức hô hấp pháp đại sư cấp kỹ năng hai tinh nguyệt dẫn khí quyết đại sư cấp kỹ năng ba lãnh đạo thuật trung cấp có thể tiểu bức đề cao xuất lĩnh quân đội sĩ khí vậy mà lại là một cái không phải hệ thống xuất phẩm hoang dại anh hùng di chắc hiện tại cũng không náo rõ ràng hệ thống nhận định anh hùng tiêu chuẩn gì hiện tại chỉ là mơ hồ đón được những này anh hùng nhận định cùng thực lực quan hệ không lớn tựa như là chủng tộc hoặc là thế lực mang tính then chốt nhân vật đại biểu mới có tỷ lệ nhất định bị nhận định là anh hùng nhưng giống hạ i ả gồng cùng xô loại này cũng coi như nhân loại đại biểu tính nhân vật cường giả lại chưa từng xuất hiện hệ thống anh hùng nhắc nhở được rồi nghĩ mãi mà không rõ tối thiểu tỏ cái này anh hùng thuộc tính xem như thu hoạch ngoài ý mớn chi này bán thú nhân tiểu đội đến tỏ hô lên đầu hàng thời điểm tính đến tỏ cùng hiệp hạ tì ạ hết thệ còn thừa lại bảy người ngắn ngủi không đến mười phút đồng hồ giao thủ bán thú nhân võ sĩ tổn thất liền vượt qua một nửa rốt cuộc bọn hắn đối mặt chính là đồng dạng toàn bộ từ kỵ sĩ giai cao thủ tạo thành xích viêm kỵ sĩ mà lại đối phương còn chiếm lấy tuyệt đối số lượng ưu thế có thể chống đỡ đến tò đầu hàng còn có một nửa người sống sót đã nói rõ chi này bán thú nhân tiểu đội không yếu hiện tại sống sót bán thú nhân tuyệt đối là c h i đội ngũ này tinh hoa bộ phận ngoại trừ tỏ cùng hiệp hạ tỷ ạ hai tên đại địa giai còn lại năm tên bán thú nhân võ sĩ bên trong còn có đại kỵ sĩ giai hảo thủ cùng ba tên đỉnh phong kỵ sĩ giai hảo thủ chờ xác nhận độ trung thành về sau trở về dựa vào tò bán thú nhân anh hùng hiệu quả chiêu mộ từng đám bán thú nhân tìm tới dựa vào. lại lấy chi tiểu đội này cường giả làm h ạ n tâm chế tạo một cái không yếu tại tây cảnh bạch lang võ sĩ đoàn đội ngũ không khó lắm đi không để ý mấy tên bán thú nhân võ sĩ còn đạp cái đầu sĩ khí x a s u ố t bị xích viêm kỵ sĩ đoàn áp ở giữa di chắt đã đắc ý bắt đầu an bài lên mình bán thú nhân võ sĩ đoàn tới nói cách khác y dô dừng bên trong còn có một chi cỡ nhỏ thú nhân quân đội rồi đúng vậy đại nhân cùng cái khác tù binh đãi ngộ khác biệt di chắt để người cho tỏ một thất tây cảnh lớn ngựa đi tại di chắt bên cạnh thân dạng này có thể lớn nhất hạn chế phòng n g ừ a tỏ cùng bán thú nhân các võ sĩ ở cùng một chỗ nào cái gì yêu thiêu thân làm ra một số chuyện lại có thể hơi thể hiện một chút mình đối tỏ coi trọng xem đi ta đều cho ngươi phân phối ngựa tốt để ngươi cưỡi ngựa cùng ở bên cạnh ta đâu còn coi ngươi là tù binh tranh thủ thời gian thật tốt cho ta hiệu lực đi thực lực bọn hắn thế nào đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ cơ hồ mỗi một cái chiến sĩ đều tại lòng tức quan tiền tuyến có kinh nghiệm tác chiến dẫn đội là thú nhân quân đoàn trưởng lù nộ thực lực cùng ta tương đương lù nộ phó quan cũng là một ngự tiền võ sĩ trong đội ngũ còn có hơn mười tên lớn võ sĩ di chát nghe được có chút neo lại mắt chi đội ngũ này đều thực lực s á c thực mạnh ngoại hạng nếu là tính đến hiện tại đã cắm trong tay hắn tỏ hai huynh ngụy chi này ngàn người tả hữu thu nhân quân đội lại có bốn tên đại địa giai cao thủ cùng mười mấy tên đại kỵ sĩ giai cao thủ kỵ sĩ giai cao thủ chỉ sợ càng nhiều còn lại binh lính bình thường cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đồng thời tố chất thân thể đạt tới chuẩn kỵ sĩ đ ỉ n h phong tinh nguyện tại di chát dựa vào hệ thống quật khởi trước đó dạng này một chi cỡ nhỏ quân đội xuất hiện tại bắc địa không nói những cái kia một nhà chỉ có một hai tên kỵ sĩ tiểu lanh ch coi như trước kia bắc địa bá chủ rắn sắp nhà cũng rất khó ngăn cản bọn hắn hành động nhiều nhất bằng vào mười vạn tính bắc quân bảo trụ phiêu tuyết thành không ném mà thôi bọn hắn tại giã ngoại tuyệt đối là một chi quét ngang lực lượng vô địch mục đích của bọn hắn là cái gì di chát hỏi lời này cực kỳ giảng cứu đã muốn thực tình mời chào tên này bán thú nhân liền muốn t r ư ớ c từ trong lời nói đem tỏ cùng hiện trong ý dỗ hốt dừng đám kia thú nhân cho phân chia ra tới tò nghe được cha hỏi hơi s ư ớ n g sở nhưng vẫn là thuận di chát câu chuyện cải biến xưng hô bọn hắn muốn phá hư bắc địa trật tự đây chỉ là một chi quân tiên phòng cơ bản mục tiêu là tạo thành c tốt nhất có thể đoạt lấy c h â n bắc oan các ngươi cùng tuyết cự nhân đạt thành hiệp nghị vâng tổn thất nhiều ít người từ xuất phát lúc hơn một ngàn người đến ý rộ hụt rừng lúc liền chỉ còn lại hơn chín trăm người đại khái là tiếp cận một thành hao tổn suất vấn đề này cũng là tại di c h ấ t trong dự liệu không có tuyết cự nhân ủng hộ đừng nói đến tiếp sau bộ đội cái này hơn một ngàn người đến không tới nơi này đều là cái vấn đề như vậy ác liệt hoàn cảnh thực lực yếu tại kỵ sĩ d i a i người cơ bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào còn sống đi tới muốn qua quân đội chỉ có đạt được tuyết cự nhân cho phép cái viện trợ mới có thể hoàn thành từ mặt phía bắc xuyên qua toàn bộ cực bắc cánh đồng tuyết hành động vĩ đại các ngươi là hướng tuyết cự nhân giao sẽ ra điều gì đại giới sao cái này ta không rõ lắm đây là vương quốc cao tầng mới có thể biết đến sự t ì n h ừ m di chắc gật gật đầu cũng không tiếp tục tiếp tục truy vấn tỏ mặc dù thực lực đã có tư cách vấn đỉnh cao tầng vị trí nhưng bởi vì thân phận xấu hổ tỏ từ đầu đến cuối ở vào một cái công cụ người địa vị không chiếm được quá lớn tín nhiệm thú nhân một chuyến này động có thể nói là thần lai chibut vô luận bọn hắn đến cùng hướng tuyết cự nhân bỏ ra bao lớn đại giới mới khiến cho bọn này đem lánh địa rất là xem trọng đồng thời cực kỳ bài ngoại tuyết cự nhân đồng ý mượn đường nhưng thú nhân xác thực có cơ hội từ vương quốc lực lượng yếu nhất bắc địa ra tay trực tiếp lách qua long tức quan từ bắc địa cho kim long vương quốc đến một cái đâm lưng dị vang bắc địa ngoại trừ một cái d â n sập nhà căn bản cũng không có có thể đánh dựa theo chi đội ngũ này phối trí hiện tại cũng còn không liếm tốt vết thương d â n sập nhà sợ rằng sẽ bị truy ngay cả lực hoàn thủ đều không có chớ nói chi là ngăn cản bọn hắn làm phá hư cùng xây dựng căn cứ tân tiến hữu tâm tính vô tâm hạ để bọn hắn trực tiếp tránh hạ chấn bắc quan cũng không phải là không có khả năng nếu như trấn bắc quan thay chủ dựa vào hà cốc đám kia thương nhân quý tộc căn bản không có ngăn cản thú nhân khả năng thậm chí hà cốc giàu to lớn còn có thể là thú nhân cung cấp sung túc tiếp tế thú nhân đến tiếp sau người mã lục tục sau khi đến thuận kim long sông từ hà cốc một đường xuôi nam liền có thể thẳng đến trung ương đại bình nguyên không cần nhiều chỉ cần có cái vạn thanh tinh nhuệ xuất hiện tại kim long vương quốc nội địa trung ương đại bình nguyên bên trên liền có thể chế tạo ra không nhỏ khủng hoảng đến người lại nhiều một điểm thậm chí có khả năng ngóc lốp long tức quan cùng quan ngoại trăm vạn thú nhân đại quân phối hợp nhất cử đánh vỡ long tức quan cũng không phải là không được đáng tiếc kế hoạch tuy tốt nhưng thú nhân cầm chỉ là cái quá hạn tình báo hiện tại bắc địa lao đại cũng không phải cái gì dân s ứ nhà mà là mạnh hơn mấy cái đẳng cấp hơn tờ nhà cái này khiến thú nhân kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền trở nên cực kỳ không thuận lợi bắt đầu hiện tại di chát cơ bản đã nắm giữ thú nhân tình huống mà thú nhân h i ệ n nhiên còn đối hận tờ nhà thực lực giải không sâu trong này tồn tại một cái to lớn tin tức kém đương nhiên đây cũng không phải là thú nhân không coi trọng tình báo lúc đầu thú nhân ở vương quốc loài người làm tình báo liền cực kỳ khó khăn chớ nói chi là di chát dạng này bậc thức cuộc khởi tốc độ quá nhanh lấy thú nhân ở kim long vương quốc năng lực tình báo cùng tin tức truyền lại tốc độ đối hở ấn tờ nhà không có đầy đủ hiểu rõ cũng là chuyện hợp tình hợp lý đừng nói thú nhân lúc này kim long vương quốc đại bộ phận thế lực cũng đúng hở ấn tờ nhà toàn bộ thực lực không có đầy đủ hiểu rõ chỉ là so thú nhân mạnh một chút mà thôi ngươi còn tìm đạt được vị trí của bọn hắn sao cũng không có vấn đề dựa theo ước định chúng ta hoàn thành cơ bản điều tra sau liền sẽ trở về hướng quân đoàn trưởng đại nhân báo cáo vậy là tốt rồi ngươi đến mang đường tìm tới bọn hắn tiêu diệt bọn hắn chương hai trăm năm mươi ngoài ý muốn. ngoài ý muốn ý r ộ i rừng một chi gần hơn hai ngàn người đội ngũ đang lấy so sánh tốc độ nhanh tiến lên trong rừng con đường mặc dù không dễ đi lắm nhưng có di chát kỹ năng cùng bảo vật tăng thêm chi này hoàn toàn do hệ thống binh sĩ tạo thành quân đội y nguyên có thể bảo trì tương đối nhanh tốc độ tiến lên chỉ là tại loại này trong rừng địa hình giao chiến chẳng thì hòn nghỉ tật thực lực lại nhận khá lớn hạn chế rốt cuộc chẳng thì hòn nghỉ tật có một non nửa thực lực đều trên ngựa rời chiến mã thực lực đến đánh lên không nhỏ chiết ấ u ngược lại là hơn ba trăm tên bán nhân mã tinh nhuệ s ẻ n tổ hộ c ả m bẹn tại rừng cây này bên trong năng lực hành động cũng không tệ lắm bọn hắn hình thể vốn là so sách diễm mã nhỏ hơn một vòng trong rừng chịu hạn chế càng nhỏ hơn lại thêm trời sinh nhân mã hợp nhất cũng liền càng thêm linh hoạt một chút lần này vào rừng tác chiến di chắc mang đến đại lượng hệ thống chiến sĩ tinh nhuệ chỉ cấp từng cái trọng yếu thành thị lưu lại cần thiết lưu thủ lực lượng di chắc hiện tại lực lượng trong tay rất đủ ngược lại là không cần thiết hát cái gì không thành kế ngay cả cen cùng độc giác thu n ì còn cũng bị lưu tại lâm trung thành di chắc cũng không có sử dụng hiện tại thú nhân ngay tại Ý y rỗ h ụ t rừng bên trong nếu là dành thời gian lâm trung thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để thú nhân chiếm làm làm phá hư kia di chắt thật là khóc cũng không tìm tới điều xích viêm kỵ sĩ đoàn thì bị lưu tại Ý y rỗ h ụ t thành bên trong nơi đó cũng là di chắt cơ bản bàn không cho sơ thất hiện tại hơn ba trăm tên bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hụa cà pèn hơn hai trăm tên kích binh hoại kệ ả n hơn ba trăm tên chiến vũ giả hơn một trăm năm mươi tên đại tinh linh xạ thủ gờ r ă n g còn có hơn ba mươi tên khô mộc chiến sĩ đèn dở dì xô đi ở cùng đại lượng thập tự quân rủ xa đờ cùng tăng lữ ngay cả hai tên toàn thạch nhân đều mang tới tại di chắt có được hai cái tốc độ loại bảo vật cùng hẳn là hậu cần thuật lọ dị xích kỹ năng về sau nguyên bản tốc độ chậm chạp toàn thạch nhân hiện tại cũng không phải là không thể tiếp nhận rét ờ ở dạ gổng thì xa xa s u y ế t ở trên không tận lực m u ợ n một chút bị thú nhân phát hiện to thú nhân doanh địa vẫn còn rất xa còn có mấy dặm lộ trình qua đoạn này đường nhỏ phía trước có cái đất trống chúng ta doanh địa liền đâm vào chỗ ấy tốc độ của chúng ta so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh rất nhiều to nhất thời còn không chuyển đổi qua thân phận đến liên tục sử dụng chúng ta xưng hô thế này lộ ra cả câu nói có chút tinh điểm cảm giác bất quá di chắt thật cũng không để ý nhẹ gật đầu bán thú nhân tù binh bị di chắt chia làm hai bộ phận một bộ phận đi theo di chắt đội ngũ chui vào bên này trong rừng một bộ phận khác thì bị lưu tại ý y rỗ h ụ t thành bên trong xem như làm con tin trong đó bao quát tỏ m ư i mội hiệp hạ tị ạ di chắt lại thế nào tầm lớn cũng không trở thành đối phương vừa mới đầu hàng liền đem bọn hắn mang lên chiến trường để bọn hắn thay đổi vết đao đi đối phó đã từng quốc gia bởi vì hiệp hạ tị ạ là cái đại địa giai hảo thủ di chắt đem nó lưu tại ủy rỗ h ư t thành lúc còn ủy thác một mực ăn nhàn cơm ạ dạ gồng chiếu k h á n một chút ạ dạ gồng mặc dù một mực lấy di chát người hợp tác cùng minh hữu tự cho mình là cự tuyệt tùy tiện vì đó xuất thủ chiến đấu nhưng rốt cuộc tiêu hao nhiều như vậy ma năng thủy tinh lại ăn không ở không lâu như vậy loại này thỉnh cầu vẫn là không có từ chối đáp ứng chỉ cần t ạ i ý rộ h ư t thành bên trong hắn tờ nhà gặp được nguy hiểm gì hắn liền sẽ xuất thủ này mới khiến di chát yên tâm đem mấy tên thực lực không kém bán thú nhân đặt ở ý rộ h ư t thành sau dẫn binh xuất trinh càng tiếp cận thú nhân doanh địa con đường ngược lại trở nên càng hẹp bất quá cái này đối nhân tổ quân đội mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng đối tinh linh bộ đội lại không có ảnh hưởng chút nào chiến vũ giả cùng đại tinh linh xạ thủ g ra ngập nhóm như cũ tại trong rừng bước đi như bay một mực tại đội ngũ phía trước nhất mở đường Xoẹt. Ngo. đột nhiên một trận tầng dưới kêu j ê n t r u y ề n đến di chắt bên h a i tựa hồ là chiến vũ giả cùng đại tinh linh xạ thủ g ra ngập nhóm giải quyết một cái thú nhân c h ạ m g á c lúc này gặp được thú nhân c h ạ m g á c mới là bình thường nếu là không có mới là rất có vấn đề chiến vũ giả cùng đại tinh linh xạ thủ g ra ngập tổ hợp tại mảnh này ý rộ hụt dừng bên trong giải quyết không có đạt tới võ sĩ giai thú nhân c h ạ m gác đã có thể làm được l ặ n g yên không một tiếng động trên đường đi ngoại trừ thỉnh thoảng nghe gặp vài tiếng kêu rên không có một cái bị sờ rơi thú nhân c h ạ m gác phát ra qua thanh â m khác tới đại nhân nhanh đến ừ di chắt dương lên thủ h ạ ra hiệu quân đội chú ý ẩn ấp có chiến vũ giả cùng lớn tinh linh sờ rơi mất nhiều như vậy t h ả m báo lần này rất có thể có thể trực tiếp đánh một cái đánh lén bất quá khi bộ đội càng đến gần càng gần lúc di chắt lại phát hiện có chút không đúng hắn cùng to liếc nhau một cái phát hiện tỏ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ nhìn xem hắn tựa hồ cũng không phải diễn hiện tại cũng đã sờ đến thú nhân đại doanh bên cạnh lại một điểm động tĩnh đều nghe không được quá an tĩnh rất an tĩnh không bình thường để n g ư ơ i sờ vớt tiến một điểm tìm hiểu một chút vâng đại nhân di chắt ngừng trong ý rộ hụt dừng chờ một chút một chút rất nhanh tiến đến tìm hiểu chiến vũ giả liền trở về báo tin đại nhân trước mặt doanh địa là trong không không có một người bất quá khi bộ đội càng đến gần càng gần lúc di chắt lại phát hiện có chút không đúng hắn cùng tỏ liếc nhau một cái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 một đội hơn trăm người thương đội đang theo lấy ủy r ộ h ư t thành tiến lên trong đội xe có chuyên môn kéo gỗ xe ba gác cùng các loại dây thừng nhìn tựa như là một chi tiến về ủy r ộ h ư t thành thu mua vật liệu gỗ thương đội nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện vấn đề chi này thương đội người biểu hiện quá trang nghiêm một điểm không có bắc địa vật liệu gỗ thương đội dáng vẻ bắc địa vật liệu gỗ các thương nhân phần lớn là đặc biệt có thể làm nhảm giữa ban ngày trên đường đi cái này hơn trăm người đội ngũ vậy mà ngoại trừ bánh xe phát ra c á c tiếng vang một điểm tạm tâm đều không có từng cái cùng luyện bế khẩu thiền lao tăng đồng dạng lại nhìn bọn hắn quần áo tuy là bắc địa vật liệu gỗ thương nhân phổ biến mặc nhưng quần áo lại quá mới cũng n g ư ờ i không thấy loại kia lâu dài kinh doanh vật liệu gỗ thân người trên loại kia mảnh gỗ vụ bị chỉ bất quá đám người này đều là đường đường chính chính nhân loại mặc dù chi tiết có chút lỗ hổng nhưng cũng sẽ không giống t o bọn người như vậy trói mắt tăng thêm lui tới ý rỗ hựt thành vật liệu gỗ thương nhân cũng không ít từ bọn hắn tiến vào hận tờ lĩnh đến một lần tạm thời cũng còn không gây nên hoài nghi đội ngũ cầm đầu người chính là trước đó tại kim long đô đại náo một phen kém chút lấy quốc vương dần tính mệnh húc nhật thần giáo giáo tông mỹ xú kẹ lúc này hắn chính cưới một thất tạp sắc bắc địa thấp ngựa mặc một thân lông trồn ăn mặc hoàn toàn như cái bắc địa kinh thương tiểu phú thương nguyên bản dễ thấy quyền trượng thì bị hắn ẩn tại d ư ớ i áo kỵ sĩ trưởng hớt xin cùng mấy tên giáo hội cao tầng đều cùng sau lưng mì sụ kẻ đội ngũ mặc dù chỉ có khoảng trăm người nhưng là lúc này mặt trời mới mọc giáo hội đều chỗ tinh hoa từ húc nhật thần giáo tại kim long đô làm một đợt đại sự về sau lập tức liền nên đón vương quốc phương diện như mưa rông gió bao đà kích đặc biệt là tại vương quốc lực lượng tương đối khá mạnh trung ương đại bình nguyên bên trên không ít giáo hội cứ điểm cùng với giáo hội âm thầm có gờ diên uy hiếp cùng sổ dẫn đội chấp hành nhận qua tổn thương mỹ sủ kệ cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên a giáo hội hiện tại không dám duy nhất một lần tụ tập quá nhiều nhân thủ sợ hãi lại gây nên hắc ngục chú ý hiện tại mỹ sủ kệ bên người khoảng trăm người đã là toàn bộ giáo hội có thể vận dụng mức cực hạn nhưng cái này khoảng trăm người đều là tuyệt đối tinh nhuệ ngoại n trừ mỹ sủ kệ vị này trên bầu trời giai cao thủ còn có đại địa giai kỵ sĩ đoàn trưởng h ợ p xín và mấy tên đại kỵ sĩ giai cao thủ quyền trượng bên trong còn có cái không biết sâu cạn thần thị á n h lửa t ạ i trong đội ngũ ở giữa ngưng tụ tạo thành một đạo thân mang hỏa diễm áo giáp thân ảnh rẽ nở đ thần sứ đại nhân thần sứ đại nhân rẽ nở đ xuất hiện trong nháy mắt phá vỡ trong đội ngũ trang nghiêm nguyên bản mỹ sủ kệ yêu thích tiến tĩnh mọi người tại trên đường đi đều tận lực không phát ra thanh â m gì nhưng rẽ nở đ vừa xuất hiện đám người lại nhanh chóng quỳ dạp xuống đất hướng rẽ nở đ gửi lời chào chỉ có mỹ sủ kệ tại trần chờ một chút về sau có chút hướng rẽ nở một cái nghiêng người biểu đạt t ý tựa như từ hỏa diễm tạo thành rẽ nở nhìn không ra biểu tình gì chỉ là nhìn qua mơ hồ có thể thấy được ý dỗi ru sau đó lại mở miệng nói đến ta cảm thấy là kẻ độc thần khí tức ngay tại đông bắc phương hướng tòa thành thị kia tìm tới hắn tiêu diệt hắn phải tuân theo húc nhật c h i chủ ý chí mọi người ở đây lần nữa quỳ gối tại chỉ có y nguyên đứng thẳng giáo tông m ị sủ kẻ hơi có chút xấu hổ bất quá rẽ nờ đ cũng không hề để ý m ị sủ kẻ thái độ tại chỉ xong m ớ i hướng về sau lại lần nữa hóa thành một đạo hòa diễm về tới h ắ c t h i ế t quyền trượng bên trong chờ rẽ nờ đ biến mất nửa ngày quỳ dạp trên đất mọi người mới đứng dậy nhìn chằm sắc mặt bình tĩnh mỹ sủ kẻ chờ đợi lấy mỹ sủ kẻ phân phó đi thôi hướng y rỗ h ụ t thành đi vâng keng keng keng ý rỗ h ụ t thành trầm muộn tiếng t r u n g liền vang ba tiếng cái này ba tiếng trầm muộn tiếng t r u n g đại biểu cho y rỗ h ụ t thành gặp khẩn cấp nhất tình huống từ khi hởn tờ nhà tại di chắt dẫn đầu hạ quật khởi về sau cái này miệng từ di chắt ra ra kia bối truyền thừa t r u n g lớn đã thật lâu không có liền vang ba tiếng thời điểm chuyện gì xảy ra sơ tử tức đã khoác tốt trang bị mặc một thân kỵ sĩ b a hẳn giáp bên hông theo kiếm từ tòa thành bên trong đi ra mặc dù đã có đoạn thời gian không xuất thủ qua nhưng là một voxy giết người tay nghề sờ tự tức nhưng một mực không rơi xuống qua vừa nghe đến tiếng chuông vang lên liền lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuẩn bị chiến đấu sờ đại nhân là thú nhân phía trước điều tra c h ạ m canh gác phát hiện thú nhân làm điều tra kỵ binh tướng thú nhân xuất hiện tình báo truyền đạt đến ý rộ hụt thành lúc quản lý chung lớn đô thống liền lập tức hạ lệnh phát ra tối cao chuẩn bị chiến đấu tiếng chuông tín hiệu mọi thứ liên quan đến thú nhân sự tỉnh trong này đều sẽ đạt được nghiêm túc nhất đối đ ã i đập đập đ ạ i ca chuyện gì xảy ra thú nhân tới tại sờ đi vào tòa thành công không lâu sau ý dỗ hụt lâu đài bên trong cái khác hận t ờ nhà người cũng lần lượt mặc hiếu chiến giáp cầm trong tay vũ khí chạy tới trên giáo trường bao quát di c h á t nhị thúc tam thúc cùng mấy tên đường huynh đệ lúc này đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thú nhân mặc dù hận t ờ nhà hạch tâm cao tầng đều có chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ nghe nói thú nhân thật tới y nguyên căng thẳng trong lòng thật sự là thú nhân cái này túc địch treo tại nhân loại trên đầu q u á lâu cho dù là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thú nhân bắc địa quý tộc nghe được thú nhân xưng hô thế này đều không thể không nghiêm túc lên mà lại hiện tại ý dỗ hụt h à n h còn trước nay chưa từng có trống rỗng chỉ có hai cái đều hơn một ngàn người quân phòng giữ cùng chừng trăm tên chính kỵ, phi hùng quân lão bộ đội còn tại c h ấ n ma thành một tuyến mà hệ thống quân đội hiện tại chủ lực đều bị di chắc mang theo trên người đi ý d ổ hụt dừng bên trong v ù a hụt bất quá may mắn di chắc khi biết thú nhân muốn thẩm thấu tình báo s a u liền là ý d ổ hụt thành lưu lại cơ bản lực lượng thủ vệ lúc này ý d ổ hụt thành bên trong ngoại trừ nguyên bản hận tờ nhà quân đội bên ngoài còn có hai tên t r ạ g tỷ hòn nỉ tật cùng khoảng mười người tăng lữ cùng thập tự quân dù xa đỡ pha trộn tiểu đội chỉ là những n à y quân đội bây giờ cách di chắc khá xa không có bị hệ thống phán định tại có thể hưởng thụ kỹ năng cùng năng khiếu tăng thêm phạm vi bên trong hai tên trạm tỉ hòn nghỉ tật chỉ có mặt đất sơ giai thực lực thập tự quân r a xạ đỡ thậm chí chỉ có mới vào kỵ sĩ giai bảng trắng kỵ sĩ thực lực chi này bị di chắt lưu tại ý rỗ hụt lâu đài để p h ò n g bất chắc quân đội lúc này cũng tới đến trên giáo trường nghe theo sơ t mệnh lệnh tại di chắt trước khi đi cũng đã giao phó xong để bọn hắn hết thể nghe theo sơ tử tức mệnh lệnh sơ tử tức nhìn thấy những này thực lực cường đại gia thần cũng hơi yên tâm một điểm thực lực của những người này sơ vẫn là rất rõ ràng đương đầu hai vị đại địa kỵ sĩ t i a là trước kia hận tờ nhà cần ngưỡng vọng tồn tại gặp chiến lược chủ yếu đã t ề t h i ể u sợ tử tức hơi hắng r ộ n g một cái mở miệng nói lão nhị l ã o tam các ngươi dẫn đầu ý d ồ hụt lâu đài bên trong thân vệ đến trên đầu thành toa c h ấ n nhất thiết phải giữ vững tường thành yên tâm đi đại ca thú nhân muốn vượt qua tường thành liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi tốt hoặc là giữ vững hoặc là quang vinh chiến tử hận tờ nhà s á t thực đều là bầy s á t ngu ngơ loại này không quá may mắn tại sợ tử tức nghe mười phần đề khí thậm chí cảm thấy đến đây chính là mỗi cái hận tờ nhà người phải làm đến nói xong di chát hai vị thúc thúc liền dẫn người tiến đến trên tường thành sg ở đại q u ả n g i a tử tước đại nhân người đến tổ chức ý rỗ hữu thành nam đ i n h mười bốn tuổi trở lên sáu mươi tuổi trở xuống nam tử đều muốn chuẩn bị kỹ càng lên đầu thành chuẩn bị tiếp viện vâng đại nhân sg đồng dạng làm chính là ý rỗ hữu thành thường ngày quản lý đối cơ sở chuyện của tổ chức tương đối quen thuộc chuyện này để sg đến ngồi cũng coi như phù hợp phu nhân ừ cái này con thứ tức phu nhân rất cho mặt mui không có chống đối sờ tử tước mà là an tính đứng ở một bên chờ đợi tử tức phân phó n g ư ơ i tổ chức trong thành bảo g i ả i yếu nếu như ý d ồ hụt thành có sai lầm vậy liền quan bế tòa thành cửa lớn làm sao cùng chống cự đến bạn bất đắc di thời điểm cam đoan đừng có người rơi vào trong tay thú nhân c ả rèn phu nhân trầm mặc g ở đầu xem như đồng ý hắn hiểu được sơ ý tứ tòa thành nơi này liền giao cho ngươi các vị các ngươi đi theo ta dứt lời sơ tử tức liền kêu gọi di c h ắ t lưu lại hai tên c h ạ m tỉ hòn n h ỉ tật cùng hơn mười tên tăng lữ thập t ử quân rủ xạ đỡ pha trộn tiểu đội chạy về phía tường thành dứt lời sở tử tức liền kêu gọi di trát lưu lại hai tên trạm tỉ hòn n g ỉ tật cùng hơn mười tên tăng lữ thập tự quân d ụ xa đỡ pha trộn tiểu đội chạy về phía tường thành rất lời sở tử tức liền kêu gọi di trát lưu lại hai tên trạm tỉ hòn n g ỉ tật cùng hơn mười tên tăng lữ thập tự quân d ụ xa đỡ pha trộn tiểu đội chạy về phía tường thành chương hai trăm năm mươi hai hồi viên chương hai trăm năm mươi hai hồi viên theo sở tử tức mấy đạo hạ mệnh lệnh tới toàn bộ ý dỗ hựt thành liền bắt đầu hành động đừng nhìn sở tử t ứ c bình thường không thế nào đáng tin cậy nhưng một khi liên quan đến chiến sự thời điểm nhưng biểu hiện ra làm hợp cách thống xoáy một mặt an bài không thể nói thập toàn thập mỹ nhưng cũng coi là ứng đối thỏa đáng không đến mức để ý d ồ h ụ t thành lâm vào rắn mất đầu trạng thái bất quá an bài trên quả thật có chút bất kể đường lui so sánh ý d ồ h ụ t thành ngoại thành kỳ thật ý d ồ h ụ t lâu đài khả năng tốt hơn thủ một chút nếu như không để ý ngoại thành dân chúng chết sống trực tiếp lui giữ ý d ồ h ụ t lâu đài hơn một ngàn quân coi giữ tăng thêm di chắt lưu lại một điểm cao thủ tuyệt đối so vương tay toàn bộ ý d ồ h ụ t thành muốn đơn giản nhiều nhưng sở tử tức tử vừa mới bắt đầu liền không có vứt bỏ ngoại thành lính dân tâm tư so sánh thời đại này lanh chúa thậm chí so sánh di chất mà、nói. s ở tử tức làm lãnh chúa đạo đức danh giới cuối cùng đều cao hơn nhiều muốn đ ổ i di chắt đến an bài tuyệt đối sẽ không đem người trong nhà đặt tình cảnh nguy hiểm coi như sẽ không trực tiếp khí thủ y dỗ hữu thành cũng sẽ làm tốt lui giữ chuẩn bị thậm chí trực tiếp làm tốt rút lui chuẩn bị mà s ở tử tức an bài thì là mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu ta chính là muốn cùng thành cùng tồn hoặc là cùng thành cùng vong tư thế nhanh nhanh nhanh, dân binh đến nơi đây lĩnh vũ khí đem trang bị mang tốt về sau đến v õ đài tập hợp ý dỗ hữu thành có mấy vạn nhân khẩu bên trong ngoại trừ hơn một ngàn tên phòng thành vệ quân còn có mấy ngàn dân tiếp thụ qua huấn luyện thành c h ấ n dân binh bọn hắn trang bị phổ biến còn muốn so thôn trang nông binh tốt hơn một chút tự mang giáp trụ tỷ lệ vậy mà đã đạt đến một nửa mà lại thụ hận tờ nhà mặt vải giáp ảnh hưởng trong bọn họ đại bộ phận đều không phải sử dụng vương quốc lưu hành giáp xích cùng bản giáp tất cả đều là phòng theo phi hùng quân mặt vải giáp kiểu dáng thành thị dân binh tập kết rất nhanh tại thành vệ quân đi đến đầu tường không lâu sau bọn hắn liền làm lực lượng dự bị hoàn thành phân phối cũng riêng phần mình được lĩnh đến chuẩn bị vị trí bên trên nếu như thú nhân thế công lệnh tàu xương bọn hắn liền sẽ lập tức bị đầu nhập chiến đ trong thành tráng đinh cũng dưới sự chỉ huy của sg dựa theo riêng phần mình đường đi phiến khu hoàn thành phân tổ tùy thời là trên thành quân coi giữ vận chuyển vật tư cung cấp chi viện lão h ề m người lui đều đoạn mất cũng đừng đến tham gia náo nhiệt được hay không ta chân mặc dù đoạn mất nhưng không ảnh hưởng ta hành động a ta thế nhưng là cùng lao t ứ c ra đánh qua tuyết tước đao cầm được so người ổn một dâu tóc đ ã hoa dâm láo giả tại dân binh tập kết lúc lại cũng mang theo cây trường đao chạy tới muốn gia nhập đội ngũ mặc dù nhìn tinh thần đầu không sai cũng có cầm khí lực bộ dáng nhưng đi đường lại hơi có chút sóc n à coi như cực lực che giấu Cái này, sóc này, chẳng cũng hết sức Cái đánh ngài liền trở về đi. này này ràng. này chuyện tuyết hết Hém giặc, tử, trở ta rõ ra lao về tại dẫn binh đội trưởng còn đang suy nghĩ muốn đem đối phương khuyên trở về nào biết được đối phương nghe xong thú nhân thì càng hăng hái mạ ta đi theo lao tức gia đánh nhiều năm như vậy trận chiến thường thường nghe nói lao tức gia năm đó ở l o n g tức quan cùng thú nhân đánh trận ta đều hận không thể mình cũng có thể cùng lao tức gia đồng dạng đến l o n g tức quan cùng thú nhân giao lần tay năm đó trên có giả dưới có trẻ cũng đi không được không nghĩ tới đến thanh này số tuổi còn có thể đụng phải thú nhân chủ động tới mất mạng hôm nay ta phải đi ngươi cũng đừng bắt ta số tuổi sự tình nói sự tình ngươi có bản lĩnh cùng ta luyện một chút nhìn xem có đánh hay không qua ta lao giả một câu nói kia lại một chút đem dân binh đội trưởng cho h ế trụ dân binh đội trưởng là biết vị lao giả này lão nhân này năm đó liền đi theo lao tức ra bên người tác chiến đỉnh phong thời điểm cách chuẩn kỵ sĩ cũng liền kém như vậy một chút mà đao pháp thương pháp đều thành thạo không được không ít đi tham gia chính tốt tuyển chọn người trẻ tuổi còn muốn bàn về đến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 cái này dân binh đội trưởng thật đúng là không nhất định là lao giả này đối thủ chương hai trăm năm mươi ba công thủ một chương hai trăm năm mươi ba công thủ một đập đập đập đập nhanh lên nhanh lên liệp hùng nỏ chuẩn bị lôi thạch nhanh vận chuyển lên thành đội thành vệ quân cùng dân binh t ạ i ý dỗ hượt thành trên tường thành làm lấy chiến đấu chuẩn bị nhưng ý dỗ hượt thành trên thực tế cũng không tính một tòa quá mức hùng vị thành trì vốn là một tòa thành nhỏ tường thành tương đối cũng không đủ cao lớn s a không có ý dỗ h ư ợ lâu đài cự thạch lâu đài cái này quân sự tòa thành tới kiên cố nhưng làm hơn tờ nhà lập nghiệp tri địa thành phong vật tư cùng công trình là tuyệt đối siêu quy cách chỉ riêng một mặt trên tường thành liền cố định bảy tám khung liệm h ù n g nỏ nồi sắt trên đã nổi lên sôi trào vàng lỏng binh sĩ chiến y dâng trào thành nội vật tư sung túc thành trì tuy nhỏ nhưng muốn đánh vỡ dạng này thành trì đ ặ t ở trung quốc cổ đại tuyệt đối phải tốn nhiều sức lực nhưng bây giờ tiến công một phương dù sao cũng là thú nhân không người nào dám chủ q u a n bốn dưới thành ngay t ạ i ý dỗ h ụ t thành làm tốt chiến đấu động viên lúc thú nhân một bên cũng không có nhàn rỗi cùng thực nhân ma khác biệt thú nhân là có văn minh của mình tại chế tạo chế c ô những g t à thành thành n công cụ trên、so、thực nhân ma mạnh hơn nhiều, tự có một phen phong cách của mình. Trong thời gian ngắn, thú nhân cũng không lớn công đến, cùng thang ngây công cụ, cùng một chút rút tới gần tường thuận h thực cách thời thú khí chỉ chế chút chút h cụ có của có cái cỡ câu cụ, gì giới giúp tự một tạo tạo một trở một trợ tới ra so ma bay xe.、Những、này công thành công cụ nếu là dùng để đối phó cùng loại g h e o lâu đài hoặc là chấn b ắ c quan loại này hoàn toàn vì quân sự mà thành kiên thành khẳng định là không đủ nhưng dùng để đối phó ý rộ hợp thành hoàn toàn là dư xài. lấy thú nhân chiến sĩ lực lượng hoàn toàn có thể đem bay câu trực tiếp ném đến trên tường thành treo lại cao hơn mười mét tường thành đối với mấy cái này tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ tới nói liền là vài giây đồng hồ liền có thể trèo lên phía trên độ cao dựng vào thang mây về sau tốc độ của bọn hắn thậm chí có thể càng nhanh nụ nộ đại nhân tòa này nhân loại thành trì thủ vệ giống như không yếu nơi xa thú nhân một phương cũng tại cẩn thận quan sát ý r ỗ hượt thành đến trên tường thành động tính đương nhiên cũng không gạt được thú nhân con mắt những cái kia cao cao treo lên nồi sắt cùng bố trí tại đầu tường lớn nỏ thú nhân cũng coi là gặp nhiều một bộ này tại long tức quan quân coi giữ chỗ ấy là cơ sở nhất ừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Phải bách nhân đội, trước thăm dò một chút. cái đội, một một trước dò vâng đại nhân dĩ vang thú nhân đối mặt đều là danh s ư n g vĩnh viễn không rơi vào lòng tức quan nơi đó tùy tiện một tòa quân lâu đài cũng đều phải so ý dộ hượt thành tường thành khó gặm tốt nhất mấy cái đẳng cấp lũ nộ xem thường ý dộ hượt thành thành phòng cũng là bình thường bất quá lũ nộ đúng là một quan chỉ huy ưu tú cho dù là ý dộ hượt thành nhìn không thế nào y nguyên cẩn thận trước thăm dò một phen ý dỗ hượt thành dưới tường thành một chi khoảng trăm người thú nhân mang theo thuẫn xe cùng công thành khí cụ bắt đầu hướng phía ý dỗ hượt thành tường thành tới gần đằng sau còn s u y ế t lấy càng nhiều thú nhân quân đội chính khiêng thang mây chờ công thành khí cụ tùy thời chuẩn bị theo vào liệp hùng nọ chuẩn bị thả ông ông ngong ngong thú nhân mặc dù lúc này cách còn xa nhưng gác ở trên tường thành liệp hùng nọ tầm bắn càng xa những này nọ không có tiến hành làm nhỏ xuống trực tiếp gác ở trên tường thành có thể bốn người đồng thời thao tác coi như lợi dụng tổ hợp dòng rộng, kéo dây cung lúc cũng phải hai người đồng thời dùng sức mới có thể hoàn thành lên dây cung một người khác thì phụ trách cải tên cung phát xạ loại này cỡ lớn liệp hùng nọ tầm sát thương đã có thể đạt tới ngàn bước xa、Ấm. Tám cây mũi tên tương đáng ố i rơi tiến đội chi tiếp tới tại tiến lên thuẫn xe chính diện, tình thuẫn trước thú trong một trực một thuẫn tên t chuẩn nhân ngũ cận, còn quấn ngay lên chính phụ phụ câu r vào đẩy đó mấy xe xe c h thú xe đẩy h chấn â n này n tay bị tuột ã tiếc r ê n nửa ngày không mặt chậm đất, t ớ Đáng t i cự mũi tên mặc dù chứng minh chúng đích thuẫn xe nhưng không có đem hắn phá đi bị thuẫn xe hiểm hộ tại phía sau thú nhân cũng không có nhận c á i gì tính thực chất tổn thương hơi chậm một hồi về sau chính diện còn mang theo một chi cự mũi tên thuẫn xe lại chậm rãi di động bắt đầu liệp hùng nỏ chuẩn bị nhắc vào hoàn tất thả ông ông cũ mặc kệ có hay không tạo thành tổn thương trên đầu thành liệp hùng nọ tiếp tục hướng phía ngay tại tiến lên thú nhân khuynh tả mũi tên bởi vì di chắc ép buộc trứng liệp hùng nọ từ nhét vào kéo dây c u n g đến nhắm chuẩn phát s ạ đều có một bộ chuẩn hóa quá trình các binh sĩ tại ngày qua ngày huấn luyện bên trong đã tương đối thành thuộc bộ này quá trình trong lúc vô hình lại tăng nhanh liệp hùng nọ phát s ạ tốc độ từ cái thứ nhất mũi tên phát s ạ bất quá hai mươi giây liệp hùng nọ lần nữa hoàn thành chuẩn bị lại hoàn thành một vòng phát xạ lần này thú nhân liền không may mắn như vậy một tri cự mũi tên tại mặc dù vẫn như cũ cắm ở thuẫn trên xe nhưng trốn ở phía sau thú nhân nhưng vẫn là bị xuyên tấu h qua thuẫn xe một nửa cự mũi tên đông chúng ngoại trừ cự long cái này trời sinh sinh vật hùng mạnh bình thường huyết nhục chi khu sinh vật đều là khó có thể chịu được loại này cự mũi tên một nửa cự mũi tên trong nháy mắt liền xuyên tấu h thú nhân trước người thiết giáp chui vào nó trái tim động năng cường đại cự mũi tên hoàn toàn đem nó trái tim xoắn át nhưng thú nhân cũng là sinh mệnh lực mạnh còn cứ thế mà đem mình từ cự mũi tên trên rút ra mới có cắp mà ngã trên mặt đất mấy lần bỏ mình thú nhân khác thì hoàn toàn không thấy đồng bạn chết đi c ngược lại là hậu phương quan chiến thú nhân quân đoàn trưởng nù nổ con mắt nhảy lên làm thống xoái hắn nhìn thấy đến đồ vật tự nhiên càng nhiều loại này cự mũi tên uy lực tầm bắn còn có phát xạ tốc độ đều muốn so lòng tức quan trên cự mũi tên mạnh hơn không ít chẳng lẽ nhân loại chiến tranh khí giới có cái gì lớn tiến bộ không thành ngay cả dạng này thành nhỏ đều có thể phân phối dạng này lợi khí Frank, Frank. trên tường thành liệp hùng nọ lần nữa hoàn thành một lần tệ s ạ lần này vậy mà tạo thành hai tên thú nhân thương vong ngắn ngủi t r ă m bộ khoảng cách thúc đẩy liền chết ba tên chiến sĩ tinh nhuệ n nù nổ trong lòng còn cảm thấy có chút thì đau những này đặt ở quân đoàn bình thường bên trong cũng có thể sung làm thập trưởng tinh nhuệ cứ như vậy bị nhân loại viễn trình khí giới xử lý thực sự có chút thua thiệt chờ thuẫn xe tới gần tường thành liền để toàn quân cùng một chỗ để lên đi nhất thiết phải lấy thế xét đánh l ô i đ ỉ n h một kích cầm xuống tường thành vâng đại nhân nù nộ cảm giác mình không sai biệt lắm cũng nhìn ra đối phương thủ thành át chủ bài liền chờ phía trước tuấn xe thẳng ra một đầu an toàn con đường đến liền có thể toàn lực phát động công kích rốt cuộc bọn hắn đến bắc địa nhiệm vụ còn rất nhiều không có khả năng tại tòa thành nhỏ này chỉ hoãn thời gian quá dài gảm người ta cũng chuẩn bị một chút đợi chút nữa mang mấy tên lớn võ sĩ tìm tới cơ hội thích hợp liền xông lên tường thành đi còn có đợi chút nữa mệnh lệnh bộ đội phía trước cầm xuống tường thành sau bảo vệ tốt những cái kia lớn nỏ đ ư n g cho người phá hủy vâng đại nhân một bên khác ngay tại nụ nộ là tổn thất mấy tên tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ đau lòng lúc trên tường thành nhân loại quan sát sĩ quan cũng không hài lòng lắm bọn này thú nhân đẩy một xe làm sao như thế gian chắc chứng minh bị liệp hùng nọ đánh tới đều không hư rơi liền là a thú nhân đi lên riêng phần mình bảo vệ tốt vị trí của mình đúng chương hai trăm năm mươi b ố công thủ hai chương hai trăm năm mươi b ố công thủ hai lôi thạch lôi thạch đem đám này ra xanh xúc sinh đập cho ta x u ố n g dưới bên này v à n g l ỏ n g đổ xuống tư lôi thạch đối thú nhân vậy mà không tạo được thương tổn quá lớn hai người mới có thể nâng lên lôi thạch ném xuống nếu như không phải chính diện đánh lên thú nhân chiến sĩ có thể bằng vào không sai kinh nghiệm tránh rơi hoặc là nghĩ biện pháp đề ra ngược lại là đốt nóng hổi vàng lỏng là thú nhân khó mà ngăn cản cái đồ chơi này chỉ cần là bình thường sinh vật nhìn xem đều phạm sợ hãi một nồi vàng lỏng đổ xuống đi ngay tại leo lên thú nhân chiến sĩ chỉ cần bị xối lên một đầu lập tức liền muốn kêu thảm lăn lông lốc xuống đi loại này bị nóng hổi dầu nóng xối một mặt thống khổ cho dù là bọn này trải qua không ít sinh tử thú nhân chiến sĩ cũng khó có thể chịu、được. bất quá loại này l ẻ i kẻ thảm tượng hoàn toàn không cách nào ngăn cản thú nhân chiến sĩ tiến công bộ pháp tại nụ nộ mệnh lệnh dưới liên tục không ngừng thú nhân tinh nhuệ bắt đầu thuận bay câu b ả y ra dây thừng cùng dựng tốt thang lây hướng tường thành dũng mánh lao tới dựa vào những n à y tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ thân thủ những n à y hơn mười mét cao tường thành chỉ có thể ngăn cản bọn hắn không đến mười giây keng một thành vệ quân tiểu đội trưởng trông thấy câu tại tường đống trên thiết trảo tay mắt l a n h lẹ một đao cầm dây trói chặt đứt một leo đến một nửa thú nhân ở giữa không trung mất đi cân bằng thẳng tắp rơi xuống nhưng tên này thú nhân chiến sĩ lại rơi xuống đất thời điểm lăn khỏi chỗ nằm xuống đất hơi chậm mấy giây sau lại lần nữa bỏ lên không cần sĩ quan thúc giục lại tiếp tục vùi đầu vào tiến công bên trong bảy tám mét địa phương rơi xuống lại không có để tên này thú nhân chiến sĩ nhận cái gì tính thực chất tổn thương、Z. rất nhanh liền có thú nhân chiến sĩ leo lên tường thành hạng nhất trèo lên tường thành thú nhân tinh nhuệ lần đầu tiên nhìn thấy chính là mấy chi chạm mặt tới đầu mâu kinh nghiệm chiến đấu phong phú thú nhân chiến sĩ cấp tốc đem đầu một t r ô n né tránh đồng thời đâm tới trường mâu chờ đối phương kình đạo dùng hết về sau lại nắm lấy hai chi trường mâu kéo một phát khí lực không kịp thú nhân chiến sĩ thành vệ quân binh sĩ bị lần này cứ thế mà tốn rơi mất trong tay trường mâu sau đó thú nhân chiến sĩ thừa dịp trong chớp nhoáng này đứng không dưới xoay người vượt lên t ư ờ n g thành keng keng vừa mới rơi xuống đất thú nhân chiến sĩ rất nhanh bị thành vệ quân công kích chỉ bất quá hắn ở trên người tinh lương thiết giáp bảo vệ dưới cũng không có lọt vào quá mức thương tổn nghiêm trọng ngược lại trong tay chiến phủ vung lên liền đánh chết một thành vệ quân binh sĩ lúc đầu nhân loại binh sĩ liền cùng t ú nhân chiến sĩ tồn tại trên lực lượng tuyệt đối chênh lệnh Cái trước t ư ơ ngay tự đối thủ là thực đối nhân là m chiến h n n sĩ, ư tại h nhân chỉ thể h c có man ma coi di là trang bị trình độ, chung i quanh thành vệ quân binh sĩ chuẩn bị dựa vào nhân số ưu thế tiếp tục phát động công kích lúc một đạo xanh nhạt đấu khí hiện lên canh giữ ở lỗ châu mai thú nhân chiến sĩ giơ lên chiến phủ ý đồ ngăn cản lại không chút nào đưa đến chỉ trệ đối phương công kích tác dụng b á m vào cạn thanh sắc đấu khí trường kiếm thuận thế đánh xuống liên tiếp chiến phủ cùng mũ giáp cùng một chỗ b ổ ra vừa mới còn có mấy phần uy phong thú nhân chiến sĩ xương sọ đều bị vót ra một nửa tê liền ngã xuống tại góc tường một tên khác thuận thang mây bỏ lên thú nhân chiến sĩ thậm chí còn chưa kịp lập đến trên tường thành liền bị kỵ sĩ kiếm một kiếm chặt xuống dưới các người đi tri viện địa phương khác nhất thiết phải không thể để cho thú nhân ở trên tường thành đứng vững góc chân vang lòng cũng nhanh một điểm để dân binh đội bên kia lại thêm mấy cái nổi cho lão tử b ỏ n g chết đám này ra à xanh x u ấ t sinh lúc này đứng tại trên tường thành ổn định đại cục chính là di chát lao cha sở tử tước sở tử tước nói thế nào cũng là có đại kỵ sĩ thực lực cao thủ hai tên đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ trình độ thú nhân tinh nhuệ ở trước mặt hắn còn không lật được trời bị hắn ba năm lần liền thu thập nhưng thú nhân tiến công vị trí cũng không chỉ một đoạn này địa phương khác đã có không ít thú nhân dâng lên không cần quá nhiều năm sáu danh thủ cầm chiến phủ thú nhân l i ề n có thể cùng chung quanh mấy chục danh nhân loại binh sĩ đối kháng đặc biệt là tại tường thành loại vị trí này t h ú nhân chiến sĩ chỉ cần con tường một thủ nếu như không có kỵ sĩ xuất thủ trong thời gian ngắn có số lượng ưu thế nhân loại binh sĩ đều không làm gì được bọn hắn may mắn y dô hữu thành cường giả cũng không ít ngoại trừ sợ tử t tức tên này đại kỵ sĩ bên ngoài di chát nhị thuốc tam thúc cũng đã tiến vào kỵ sĩ giai còn có di chát lưu lại hai tên trạm thì hòn nghĩ tật hai tên cao cấp tăng lữ dị luật cùng tám tên thập tự quân dù x ạ đờ chiến sĩ ngoại trừ hai tên trạm thì hòn nghĩ tật tại sợ tử t tức mệnh lệnh dưới tạm thời ẩn giấu đi không có xuất thủ bên ngoài cao cấp tăng lữ dị luật cùng thập tự quân dù xa đờ đã bắt đầu bốn phía tri việ không ít đã thăng bằng g ó t chân thú nhân tinh nhuệ lại bị bọn hắn đánh tới bất quá dù vậy trên tường thành tình huống vẫn là mười phần nguy hiểm không chỉ hơn tờ nhà cái này mới có cường thủ thú nhân một bên cũng không ít võ sĩ thậm chí lớn võ sĩ không ít thú nhân võ sĩ cũng theo leo lên tường thành cùng nhân loại kỵ sĩ tạo thành đối kháng mà lại bởi vì thiếu khuyết di chắt các hạng kỹ năng tăng thêm hệ thống chiến sĩ thực lực đều yếu không ít thập tự quân rủ xa đỡ tại một trọi một đối kháng thú nhân võ sĩ lúc thậm chí đều sẽ rơi vào hạ phong chỉ bất quá dựa vào thủ thành ư thế Cùng đột ạ mạng tại i liều binh chiến miễn lượng cướng can thành quân dân dùng tính mệnh trống. có chí đảm đ thậm trèo vệ sĩ nhiên một đoạn trên tường thành phát ra một tiếng vang thật lớn chung quanh hơn mấy chục danh nhân loại binh sĩ đồng thời ngã nào h xuống đất ngay cả hai tên kia đoạn tường thành chi viện thập tự quân dù xa đỡ cũng đồng dạng không có nhiều chi chống đỡ mấy giây tại binh lính chung quanh ngã xuống không lâu sau liền bị một cầm trong tay chiến phủ thú nhân c h é m giết quân đoàn trưởng đại nhân quân đoàn trưởng đại nhân giống lại là thú nhân quân đoàn trưởng đủ nổ cũng leo lên tường thành tường thành thú nhân lúc đầu ý chí chiến đấu vốn là cực kỳ kiên định lần này càng là sĩ khí tăng vọt t r u n g quanh chồng lên nhau thi thể còn có hai tên kỵ sĩ giai cao thủ đồng thời bỏ mình h i ệ n nhiên cũng chấn nhiếp đến nhân loại t r u n g quanh binh sĩ hận tờ nhà binh chỉ là sĩ khí cao nhưng cũng không phải là thật không sợ chết loại tình huống này sự tiến công của bọn họ cũng hơi dừng lại một chút các ngươi muốn lâm trận sợ chiến sao theo ta lên giết giết dừng lại vài giây sau nhân loại t r u n g quanh binh sĩ rốt cục vẫn là tại sĩ quan nhắc nhở hạ nhấc lên dũng khí lần nữa xung ố lên hận tớ linh không chỉ có kết xù chiến công ban thưởng cũng có nghiêm khắc quân pháp trước trận sợ chiến là đại tội đây là muốn liên lụy người nhà không có mấy người dám tùy tiện xúc phạm k e ngay tại lũ n ổ đang chuẩn bị lần nữa mở ra một trường giết chóc thời điểm lại có người lập tức hắn một kích này sợ tử tức kiến thức lũ n ổ đấu khí ngoại phóng một kích sau bước số vẫn phải có không có mình mãng đi lên mà là để một mực không có xuất thủ hai tên trạm tỉ hòn n g tật chạy tới chương 255, công thủ ba chương 255, công thủ ba ẩm tiếp lũ n ổ một búa trạm tỉ hòn n g tật liên tiếp lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình thực lực của hai bên c h ê n lệch hết sức rõ ràng trạm t h hòn n ỉ tất mặc dù là lục giai binh bên trong thực lực không tệ một loại nhưng một nửa chiến lược trên ngựa mặc dù cùng trò chơi khác biệt trong hiện thực những này trạm t h hòn n ỉ tất đồng dạng có thể cầm kỵ sĩ kiếm xuống ngựa tác chiến nhưng thực tế chiến lược tự nhiên sẽ có chút mất giá lại thêm không có di chát kỹ năng tăng thêm nguyên bản có thể phát huy ra đại địa trung giai thực lực trạm t h hòn n ỉ tất lúc này tại đại địa sơ giai bên trong đều chỉ có thể coi là yếu ớt đối mặt đại địa đỉnh phong tiêu chuẩn thú nhân quân đoàn trưởng lù nộ cố hết sức huống ha so sánh giao thủ một cái liền rơi xuống hạ phong trạm t h hòn n ỉ tất nụ nộ trong lòng kỳ thật càng thêm kinh ngạc nhân loại bên ngoài cao thủ một cái tay liền có thể đếm ra cho dù có một ít tần tàng hảo thủ cũng không nên xuất hiện tại loại này trong thành nhỏ nhưng loại ý nghĩ này cũng là một cái chớp mắt mà qua động tác trên tay lại không có một chút dừng lại hiện tại trọng yếu nhất vẫn là giải quyết nhân loại trước mắt cao thủ đ ó đỡ nụ nộ một búa chạm tỉ òn nỉ tật còn không đứng vững thân hình nụ nộ thứ hai búa liền theo sau song phương thực lực sai biệt quá lớn cho dù cùng là đại địa giai đó cũng là đại địa giai đỉnh cấp hảo thủ cùng mới vào đại địa giai tranh lệch càng đừng để cập thú nhân còn có nhất định chủng tộc tiên t i ê n ưu thế Keng. Xoẹt. còn tốt cái này một tên khác c h ạ m thì hòn n h ỉ tật cũng chạy tới mặc dù ngạnh thực lực trên không đủ nhưng c h ạ m thì hòn n h ỉ tật kinh nghiệm chiến đấu vẫn là mười phần phong phú phối hợp cũng coi như ăn ý trước một c h ạ m thì hòn n h ỉ tật miễn cưỡng tiếp xuống nù nổ thứ hai búa về sau đằng sau chạy tới c h ạ m thì hòn n h ỉ tật một tiếng không phát liền thôi động đầu khí trực tiếp từ cánh phát khởi tập kích một kiếm từ trên thân nù nổ lộ ra một vòi màu tươi bất quá nù nổ cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tại trạm thì hòn n h ỉ tật từ cánh phát động công kích thời điểm liền kịp phản ứng có c h ỗ chuẩn bị tình huống dưới tránh đi yếu hại、Ấm. bị hai tên trạm tỉ hòn n h ỉ tật vây công nù n ổ đại phủ vung lên đem còn chuẩn bị tiếp tục lấn đi lên công kích trạm tỉ hòn n h ỉ tật ngăn cản ra ngoài sau đó cảnh giác cùng hai tên trạm tỉ hòn n h ỉ tật g i a n g co mặc dù không có nhận cái gì trí mạng tổn thương nhưng hai tên trạm tỉ hòn n h ỉ tật xuất hiện lại làm cho nù n ổ trong lòng có chút hơi chầm xuống nguyên bản kế hoạch một chống mà xuống thành nhỏ đã mang đến cho hắn quá nhiều n g o à i ý m ớ n từ lúc mới bắt đầu cự n ỏ đến trên tường thành ý chí chiến đấu mười phần kiên định binh sĩ lại đến hiện tại hai tên co tư cách trở thành ngự tiền võ sĩ cao thủ xuất hiện tại trên tường thành cùng mình đối kháng tòa thành nhỏ này lực phòng ngự quả thực nên được trên long tức quan trên một ít nhân loại quân bảo thậm chí những cái k i a quân lâu đài phối trí đều không có như thế xa hoa chỉ bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn lúc này đại lượng đều thú nhân chiến sĩ đều đã công lên tường thành tại treo lên thành lúc nhận đã t h ụ thương không ít vòng sâu đã bắt đầu đối trên đầu thành nhân loại binh sĩ tạo thành áp chế cho dù hơn tờ nhà thành vệ quân cùng các dân binh lại hung hãn không sợ chết đối diện với mấy cái này mặc kệ là tố chất thân thể vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều hơn xa bọn hắn tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ cũng xuất hiện liên tục bại lui tư thế mặc dù có thập t ử quân rủ xạ đờ cùng di chát hai vị thúc thúc dẫn đội cứu cấp cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống tường thành rơi vào là chuyện sớm hay muộn rốt cuộc thú nhân bên kia cũng có số lượng không nhỏ võ sĩ thậm chí lớn võ sĩ lúc này mặc kệ tòa thành này lại không thích hợp nụ nổ cũng không có khả năng hạ lệnh rút lui tại cảnh giác nhìn chăm chú hai tên trạm tỉ hòn n g ỉ tật vài giây sau nụ nụ xác nhận ít nhất t r u n g quanh sẽ không lại xuất hiện ngự tiền võ sĩ cái này ngủ cường giá sau cũng yên lòng vừa rồi hai tên trạm tỉ hòn n ỉ tật có thể đang cùng nụ nụ nhiều kháng bên trong hơi chiếm thượng phong cũng chỉ là chiếm phối hợp ăn ý cùng xuất kỳ bất ý chỗ t Bình thường tới nói, đại địa đỉnh phong nủ nổ chí ít có thể đối kháng tên đại địa sơ cao thủ còn cũng có thể ổn chí thể thủ thể h tới ít giai giai đại đối đại i có có địa địa cao c sơ ẩm a một cái khác đoạn tường thành một cầm trong tay trọng truy thú nhân cũng hướng phía bên này d á m tới trên đường tất cả ý đồ ngăn t r ở nhân loại binh sĩ đều bị một cây trọng truy đập bay ra ngoài quân đoàn trưởng đại nhân chạy tới thú nhân cường giả thoáng qua một cái đến liền nhìn chằm chằm cùng nụ nổ rằng có hai tên trạm thì hòn lì tợt Vừa rồi xuất đội từ rồi đội cái xuất một đ khắc o ạ nhưng trên đột chiến nhìn trường nhưng không có công bằng kiểu nói này được giạp tri viện lù nổ n không tiếp tục do dự một ánh mắt giá hiệu sau liền đồng thời phát khởi công kích ẩm cầm trong tay chiến truy giạp vận khởi đầu khí không lọt vào mắt nhân loại chung quanh binh sĩ vượt qua hơn mười mét một truy đánh tới hướng một trạm thì hòn n g tật cái này nặng nề g h một kích trạm thì hòn nghỉ tật cũng không dám đón đỡ vội vàng hướng một bên né tránh trên tường thành viên gạch đều bị giặt một truy này ném ra một cái hố to h ú n g thú nhân này là lấy lực lượng lấy sưng thú nhân cường giả càng là có dạng này đặc điểm ngoại trừ tỏ cùng hiệp hạ tỉ hạ huy ngội h vũ khí thiên hướng về kỹ xảo một điểm còn lại thú nhân cường giả phần lớn là dùng cùng loại cự phủ trọng truy loại này vũ khí mà lại có thể làm được cự trọng n ư ợ c khinh trình độ chiến đấu ngay từ đầu liền hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên tư thế cùng dạp giao đấu tên này chạm t ì hòn nghỉ tật còn tốt tối thiểu còn có chút sức hoàn thủ cùng thú nhân quân đoàn trưởng nù nộ đối đầu tên này chạm t ì hòn nghỉ tật chỉ lần nữa ngăn cản một bữa liền bị nù nộ nặng nề lực lượng cách kỵ sĩ kiếm đập bay rớt ra ngoài nù nộ nhảy lên ở giữa không trung đưa trong tay cự phủ nhất chuyển đúa miệng hướng xuống hướng phía nửa ngã xuống đất chạm t ì hòn nghỉ tật chuẩn bị cấp tốc giải quyết chiến đấu tại cái này đ màu làm phi đạn từ hai bên đánh tới không biết cái này màu l a m phi đạn sâu cạn nù nộ chỉ có thể ở giữa không trung cải biến tư thái vận khởi đầu khí đem tả h ư u hai cái màu làm phi đạn n đ n tán di chát tại đoạt lấy hoang dã ma năng thủy tinh mỏ về sau ma năng thủy tinh tài nguyên cũng đã không t í n h thiếu tất cả cần tiêu hao pháp lực đơn vị đều đã có nhất định ma năng thủy tinh phối cấp cái này hai cái phi đạn liền là từ di chát lưu trong ý dỗ h u t thành cao cấp tăng lữ di luật đánh ra cao cấp tăng lữ di luật làm toàn thành nhân tộc thế lực ngũ giai binh, binh bên trong xem như tương đối kéo vượt cái chủng loại kia nhưng phát ra màu làm ma mà pháp phi đạn cũng có kỵ sĩ giai cao thủ vận dụng đấu khí một kích toàn lực kỹ lực nuno mặc dù có thể nhẹ nhõm đem đánh tan nhưng cũng không thể hoàn toàn đem nó không thèm đếm sửa đến cứ như vậy một hai giây vừa mới nửa ngã xuống đất trạm thì hòn nghỉ tật liền từ trong nguy cấp chậm lại có hai tên cao cấp tăng lữ d ì l u t ở phía xa luôn luôn vừa đúng p h o n g thích viễn trình pháp t h u ậ t nụ nổ cùng dạp hai tên thú nhân cao thủ cuối cùng là bị dây dưa kéo lại nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra loại này yếu ớt cân bằng lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh vỡ chương hai trăm năm mươi sáu tiến công hạt mở ản chương hai trăm năm mươi sáu tiến công hạt mở ản ido hụt thành bên trong còn có một tri thực lực cường đại đội ngũ một mực không có đầu nhập chiến đấu xích viêm kỵ sĩ đoàn chi này từ hơn tám mươi tên kỵ sĩ giai cao thủ tạo thành hạng nặng kỵ binh bởi vì không quá thích hợp trong ý dỗ hượt rừng phát huy bị di chắt lưu tại ý dỗ hượt thành bên trong chi này trước mắt mà nói có thể xưng cường đại kỵ sĩ đoàn xem như ý dỗ hượt thành sau cùng t â y cỏ cứu mạng nếu không chỉ dựa vào lúc này trên đầu thành những lực lượng kia thành chỉ rơi vào là chuyện sớm hay muộn h、HM、ạ t mở ạ n làm di chắt thân phong phó đoàn trưởng tại sở tử tức yêu cầu dưới một mực kèm chế khiêu chiến dục vọng đem chạm thì òn n g tật vùi đầu vào đầu tường chiến đấu bên trong đúng là hành động bất đắc dĩ không có hai tên chạm thì h ò n nghỉ tật xuống ngựa bộ chiến chỉ sợ tại thú nhân quân đoàn trưởng nù nổ trèo lên thành thời điểm ý dô h ụ t thành liền có thể tuyên cáo rơi vào mà hạt mở ạn cùng hắn xuất l ĩ n h tám mươi tên xích viêm kỵ sĩ sở tử tức cũng không dự định xa xỉ như vậy để bọn hắn xuống ngựa đến trên đầu thành đi cùng thú nhân bỏ đi hao tổ chiến kỵ sĩ đoàn hẳn là phát huy ra bọn hắn nên có tác dụng một mực lo lắng chờ đợi chiến đấu nhiệm vụ hạt mở ạn cùng rất nhiều xích viêm các kỵ sĩ rốt cục tại trước đây không lâu đạt được xuất kích mệnh lệnh hơn tám mươi tên xích viêm kỵ sĩ khoác lấy một thân trọng giáp đứng ở ý dô h rộng rãi đại đạo ở giữa sớm đã không còn lui tới đám người vương v ứ c đều nói đường mười phần thích hợp kỵ binh nhóm khởi s ư ớ n g công kích cưới ngựa đứng ở đội ngũ phía trước nhất hạt mở ạn cũng không định nói nhiều chỉ là g ơ lên kiếm gào to một tiếng xích viêm kỵ sĩ đoàn tháng tháng tháng những này bị di chát uy danh hấp dẫn tìm tới dựa vào các kỵ sĩ lúc đầu đều là không cam lòng người tầm thường tại xác nhận hận tờ nhà đối quân công coi trọng cùng thượng phạt phân minh chế độ về sau đều đối với chiến tranh có lớn lao nhiệt tình không cần hạt mở ạn làm nhiều cổ động x í viêm kỵ sĩ đoàn sĩ khí liền đã đạt đến đỉnh điểm trên đầu thành quân đội bạn nhiệt nhệt i nháo nháo đánh n ử a này g bọn hắn đã đ è nén chiến ý đầy đủ lâu ầm ầm ầm ầm để thú nhân cảm thấy cảnh tượng khó tin phát sinh bọn hắn công lâu không thể cửa thành vậy mà mình bắt đầu mở ra đắt đắt đắt hơn tám mươi tên xích viêm kỵ sĩ cùng gấp hai số lượng kỵ sĩ người hầu ở cửa thành bắt đầu mở ra thời điểm liền tại hạt mở ả n dẫn đầu phát xuống lên công kích xích diễm mã mặc dù một thân trong giáp nhưng tăng tốc thời gian lại rất ngắn rất nhanh liền tiến vào công kích trạng thái với tây cảnh lớn n g a kỵ sĩ đám người hầu đều ẩn, ẩn có chút theo không kịp mà so sánh các kỵ sĩ đối khát vọng chiến đấu bọn này đã ngửi nửa ngày mùi máu tươi xích diễm mã đối chiến trận dục vọng càng thêm thuần thúy bọn chúng thích loại kia nhiệt liệt chiến trường bầu không khí cùng nồng đậm mùi máu tươi giết giết h ạ t mở ả n dẫn đội công kích thời gian năm chắc tương đương hoà n mỹ cửa thành vừa mới mở rộng h ạ t mở ả n liền cùng sau lưng theo sát lấy xích viêm các kỵ sĩ vọt vào cửa thành động ẩm cửa thành trong động còn tiến đến tầm mười tên cao lớn thú nhân chiến sĩ những này nguyên bản còn tại hướng trên tường thành leo lên thú nhân chiến sĩ nhóm mắt thấy ý dỗi thành cửa thành mình mở ra cũng mặc k cũng nên tiến đến thăm dò một phen mấy tên vừa mới canh d ự ữ ở cửa thành bên cạnh chiến sĩ không phải là đối thủ đã bị mười mấy tên thú nhân giết tán nhưng những n à y thú nhân còn chưa kịp xông vào trong thành liền đụng phải chạm mặt tới xích viêm kỵ sĩ đoàn căn bản không cần lại phí khí lực gì đi vung đao những n à y nhìn thấy công kích xích viêm kỵ sĩ còn chưa kịp chạy ra cửa thành động thú nhân chiến sĩ trực tiếp bị nhân mã đều khoác thiết giáp xích viêm kỵ sĩ đụng ra ngoài mặc cho bọn hắn thể trạng so với nhân loại cường tráng mấy lần phổ biến cao hơn nhân loại một đầu cũng ngăn không được xích viêm kỵ sĩ công kích bị đụng vào tại thú nhân chiến sĩ không kịp liền bị đến tiếp sau xích viêm ngựa dâm thành thịt nát từ cửa thành xông ra xích viêm các kỵ sĩ trực tiếp làm rối loạn thú nhân công thành tiết ấ u một bang chỉ lo công thành thú nhân chiến sĩ hoàn toàn không có ngăn cản kỵ binh hạng nặng chuẩn bị trong nháy mắt liền bị xích viêm kỵ sĩ vọt lên cái người ngã ngựa đổ ngăn trở bọn hắn một c h i thú nhân bách nhân đội tại một thú nhân lớn võ sĩ cùng nhiều tên thú nhân võ sĩ dẫn đầu hạ thành kiên chế mà ra ý đồ ngăn trở đột nhiên xông ra xích viêm kỵ sĩ đoàn nhưng trong lúc vội vã nơi nào chống đỡ được loại này toàn bộ từ kỵ sĩ tạo thành hạng nặng kỵ binh giết trực tiếp công đi lên. t sĩ sĩ hai tri bộ đội rất nhanh liền đụng vào nhau nếu là thủ hạ chỉ là một đám phổ thông kỵ binh hạ mờ ạn còn không dám tùy tiện hạ đạt loại này chỉ lệnh thú nhân mạnh bao nhiêu người khác không rõ ràng hạ mờ ạn là rõ ràng mấy chục tên phổ thông kỵ binh hướng thú nhân phát động công kích ít nhất đều là cái lưỡng bại cầu thương n hạng k mở ạn xúc n phải lên à phổ h t g đấu khí trong tay trường đao trực tiếp chém về phía đương đầu thú nhân lớn võ sĩ tên này đồng dạng cầm trong tay chiến phủ thú nhân lớn võ sĩ bị hạc mở ạn một kích đánh cho bay rớt ra ngoài lan trên mặt đất mấy vòng đứng lên cái khác thú nhân chiến sĩ tình huống càng ác liệt hơn chỉ có tố chất thân thể mà không có đấu khí tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ đối mặt đã nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu xích viêm các kỵ sĩ hoàn toàn liền là bị nghiêng về một bên đồ sát xích viêm kỵ sĩ đấu khí buộc phát về sau trong tay trường đao tại đấu khí bám vào hạ trở nên cực kỳ sắc bén ý đồ ngăn cản thú nhân chiến sĩ nhóm rất khó cản một cách sau a phổ thông thú nhân chiến sĩ khó mà ngăn cản trong đội ngũ thú nhân võ sĩ đồng dạng tổn thất nặng nề nếu chỉ đọc sách ra bộ chiến những n à y thú nhân võ sĩ đại khái xuất đều có thể đánh bại một nhân loại kỵ sĩ trùng tộc ưu thế là tương đương rõ ràng nhưng lúc này một thú nhân võ sĩ tại bại lộ sau lập tức liền phải gặp đến mấy ngồi trên lưng ngựa xích viêm kỵ sĩ vây công không hình thành nên hữu hiệu chống cự chi này ý đồ ngăn cản xích viêm kỵ sĩ đoàn tiến công thú nhân đội ngũ tại tổn thất hơn phân nửa sau cấp tốc tán loạn may mắn sống sót thú nhân lớn võ sĩ cũng rất khó trong thời gian ngắn lại đem hội binh nhóm tụ bắt đầu x o n g đừng ngừng lại tiếp tục giết tại vỡ tung ở trước mặt chi này thú nhân bách nhân đội về sau hạt mờ ản tiếp tục dẫn đầu xích viêm các kỵ sĩ ra bên ngoài vây phong đi đến tiếp sau còn tại tới gần tường thành thú nhân chiến sĩ hoặc là trực tiếp bị kỳ trùng đổ hoặc là trần chờ đứng ở tại chỗ do dự không tiến sĩ、si、khí nhận lấy sự đả kích không nhỏ chuyện gì xảy ra vừa mới lại ngăn cản một viên phi đạn đủ nổ mặc dù chủ yếu lực chú ý đều ở trước mắt chiến đấu bên trên nhưng vẫn là đã nhận ra ngoài thành ồn ào phát hiện chỗ không đúng lúc này tới từng đôi chém giết chạm tỉ hòn nghỉ tật trên người khôi giáp đã có vài chỗ vết lõm một cái tay thậm chí xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương lúc này lại còn có thể cầm kiếm hành động cũng là nó ý chí lực kiên định nhưng quá lớn thực lực sai biệt hiển nhiên không phải ý chí chiến đấu có thể bù đắp mặc dù có hai tên cao cấp tăng lữ dị luật phối hợp tên này chẳng tỷ ò n nghỉ tật cũng không phải là đối thủ của nụ nộ trải qua ngay từ đầu thăm dò về sau nụ nộ đã thích đứng mẩu làm phi đạn quái nhiễu tiếp qua mấy c h i ề u nụ nộ liền có lòng tin đem đối phương cầm xuống nhưng lúc này n g o à i thành truyền đến tiếng la g i ế t lại phân tán sự chú ý của hắn quân đoàn trưởng đại nhân một chi nhân loại kỵ binh mở rộng cửa thành v à o ra chúng ta đến tiếp sau công thành bộ đội lên không nổi đáng chết nụ nộ hướng ngoài thành xem xét quả nhìn thấy một chi hỏa hồng kỵ binh hạng nặng cưới hắn chưa từng thấy qua cao lớn chiến mã ngay tại thú nhân công thành bộ đội bên trong trái đột phải công hiện tại công thành bộ đội hoàn toàn bị cắt thành hai mảnh đến tiếp sau bộ đội hoàn toàn lên không nổi mặc dù cảm giác đánh hạ tường thành liền chỉ thiếu một chút nhưng điểm này là xây dựng ở đến tiếp sau bộ đội còn có thể liên tục không ngừng đổi tới cơ sở bên trên nếu không hiện tại trên tường thành chút người này liền thành một mình quân đội nhân loại còn tại liên tục không ngừng chạy tới đến lúc đó hao tổn cũng phải mai chết bọn hắn giặc mang theo người rút lui trước trở về xoắn suýt mấy giây sau nụ nổ vẫn là quả quyết làm ra quyết định rời đi tường thành thời điểm còn đoán hận nhìn đã chống đỡ hết nổi trạm thì hòn nghỉ tật một chút phương xa hai tên cao cấp tăng l ư ỡ i dì l ộ t trong lòng bàn tay lại bắt đầu tụ tập được hào quang m à u xanh lam chương 257, t r i n h lương chương 257, t r i n h lương theo nụ nổ cùng d ạ p lui về nguyên bản tại xích viêm kỵ sĩ đoàn xung kích dưới có một ít h ố n loạn thú nhân rất nhanh lại khôi phục trật tự biểu hiện ra thú nhân tinh nhuệ nên có dáng vẻ mà hạt mở hạn tại phát hiện thú nhân công thành bộ đội lui về sau liền lập tức mang theo kỵ sĩ đoàn hướng phía bên ngoài phong đi hạt mở hạn lại không、đốc. từ m trên tường thành lui ra đến về sau tính tình vốn là có điểm táo bạo nù nộ n hung hăng đem trong tay cự phủ nện trên mặt đất lần công thành này sự tình không chỉ có không có giống hắn dự đoán bên trong như thế tồi khô lạc hủ ngược lại làm cho nhân loại đuổi xuống thành lâu còn hao tổn không ít chiến sĩ ngoại trừ tại công thành lúc tử trận thú nhân chiến sĩ còn có không ít bị công kích xích viêm kỵ sĩ đoàn đánh giết thô sơ giản lược đoán chừng một chút ít nhất liền có hơn hai trăm thú nhân chiến sĩ đã mất đi năng lực chiến đấu hiện trên tay nủ nổ tổng binh lực vẫn chưa tới tám trăm quân đoàn trưởng đại nhân chúng ta tiếp xuống phải làm gì thú nhân lần này thương vong không nhỏ lúc này trong doanh địa còn có không ít thương binh đang thống khổ kêu r ê n thành trì lại chưa bắt lại sĩ khí không thể tránh khỏi bị một ít đ ạ kích may mắn bọn hắn ý chí chiến đấu đều tương đương kiên định cũng không có gì nửa đường bỏ cuộc tâm tư phó quan giặc hỏi lên như vậy là muốn cho giặc cầm cái chủ ý tiếp tục đỉnh lấy áp lực công thành vẫn là dứt khoát lách qua tòa này khó gặm thành trì trước hết để cho các tiểu đội đi xung quanh nhân loại thôn trang tìm một ít trinh một ít lương thực lại không bổ sung đồ ăn hai ngày nữa chúng ta liền phải đoạt lương n u nỗ lúc này mặc dù phẫn nộ nhưng đầu góc cũng không có bị l ử a dẫn cháy hỏng bọn hắn từ thú nhân vương quốc một mực đường vòng đi vào bắc địa mang lương thực vốn cũng không nhiều trên đường đi tiếp tế chủ yếu vẫn là phải dựa vào tuyết cự nhân dựa theo nụ nổ ý nghĩ cầm xuống tòa thành nhỏ này đã có thể làm cùng ý dỗ hụt rừng tương liên cứ điểm cũng có thể giải quyết mình chi này quân tiên phong vấn đề ăn cơm nhưng ý dỗ hụt thành khó đánh lại hoàn toàn ngoài nụ nổ đón trước không chỉ có không có giống trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy cầm xuống còn tại cho thú nhân quân đội tạo thành thương vong không nhỏ sau tiếp tục sừng sững không ngã hiện tại con tia nhân số không nhiều nhưng mười phần cường hãn kỵ binh ở ngoại vi tới lui về sau càng làm cho nụ nổ trong lòng có e r è không tiếp tục tự tin như vậy cho rằng có thể cấp tốc cầm xuống ý dỗ hụt h à n h cho nên đến ý dỗ hụt h à n h chung q a n h làng đoạt lương cũng sách chi giạc có chút của nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. nhưng đoàn Nghe Nuno an bài về sau, tựa như nghĩ trần nói ra nghi ngờ của mình. giờ? gì, phải Thế tựa tới đưa điều bài sao sau, ra vào về là, làm sĩ kêu kỵ bây trờ xích viêm kỵ sĩ đoàn chi này tất cả đều là từ kỵ sĩ giai hảo thủ cùng cao lớn màu đỏ chiến mã tạo thành kỵ binh để dạp có chút kiếm kỵ nếu như bọn hắn chia binh chính lương rất có thể lọt vào bọn hắn đá người công kích không có việc gì bọn hắn cũng không dám chỉ cần chúng ta không phải tiếp tục công thành bọn hắn sẽ không chủ động tập kích chúng ta ra ngoài trinh lương đội ngũ lấy bách nhân đội làm đơn vị mỗi lần nhiều nhất rời đi một nửa mỗi tiểu đội muốn lẫn nhau xác nhận vị trí tốt ta đổi thân áo giáp tự m ì n h dẫn đội ngươi liền t o a c h ấ n tốt bên này là được vâng quân đoàn trưởng đại nhân g i ạ p hơi nghe xong cũng minh bạch nù nộ ý tứ phe nhân loại cũng chỉ có trên đầu thành hai người có thể đối nù nổ hình thành nhất định kiềm chế mà lại trong đó có một người còn bị nù nổ đánh thành trọng thương không t i n h dưỡng một đoạn thời gian trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó tái phát vung ra vốn có thực lực trong thời gian ngắn càng không hình thành nên cái uy hiếp gì có rạp trông coi danh địa bên này có thể bảo vệ không mất lũ nộ dẫn đội ra ngoài thu thập lương thực bắt một ít tù binh nếu là xích viêm kỵ sĩ đoàn án binh bất động còn tốt nếu là xích viêm kỵ sĩ đoàn còn dám hướng trước đó như thế trực tiếp phát động tiến công kia lũ nộ rất có lòng tin đem bọn hắn lưu lại hơn phân nửa tới bốn thú nhân tới thú nhân đến rồi bán tên bán tên ý đồ hụt thành bên ngoài một chỗ không biết tên thôn nhỏ toàn này nguyên bản được cho an tưởng thôn trang rất không may trở thành thú nhân thu thập lương thực mục tiêu một trong bởi vì thú nhân tới tương đương đột nhiên hận tờ nhà cũng chưa kịp làm cái gì vườn không nhà chống Ý dồ h thôn thôn、so、Bán tên. Bán tên. trong t h làng quan trị an xem như tương đối có năng lực mà lại cũng nói trên dung cảm có triển vọng tạo ý dỗ hụt thành tao nỗ lúc công kích liền đem nông binh triệu tập lại đồng thời an bài thôn dân rút lui lúc này vì hiểm hộ còn không có hoàn toàn rút lui thôn dân lại dẫn đầu mấy chục tên nông binh tại cửa thôn làm lấy sau cùng kéo dài đáng tiếc liền ngay cả ý dỗ hợp thành quân chính quy trước kia phối phát đều chế thức trường cung đều rất khó giao thú nhân chiến sĩ cái này trọng giáp mục tiêu không thể không dựa vào quyết t r ư ơ n g nọ cùng liệp hùng nọ loại này hợp lại nọ cô đến tạo thành tổn thương chớ nói chi là những n à y nông binh trong tay chất lượng không đồng nhất cung săn mũi tên chính xác coi như không tệ rốt cuộc khoảng cách cũng không xa những n à y tiến chi đại bộ phận rơi vào mấy chục bước bên ngoài thú nhân đóng bên trong nhưng tổn thương lại là một chút cũng không có loại uy lực này mũi tên đang khoác toàn thân trọng giáp thú nhân tinh nhuệ chỗ ấy liên phá phòng đều làm không được nếu không phải chiếu vào mặt đi mũi tên thú nhân chiến sĩ liên tục ngăn chặn đều chẳng muốn cản một chút trường m âu trường m âu thủ chuẩn bị giết ẩm mấy chục tên nông binh cùng mấy chục tên thú nhân chiến sĩ nhìn số lượng tương đương nhưng sức chiến đấu lại là ngày đêm khác biệt liền ngay cả nhân loại tinh nhuệ nhất long tức quan quân coi giữ tại cùng thú nhân đất bằng dao chiến lúc cũng nhất định phải có gấp bốn năm lần số lượng ưu thế mới có thể miễn cưỡng đối kháng tại số lượng bằng nhau tình hung giới thú nhân cá thể ưu thế thật sự là quá lớn song phương va chạm một nháy mắt chính là một trận nghiêng về một bên chiến đấu thú nhân chiến sĩ cự phủ có thể tùy tiện kết quả một nông binh tính mệnh những n à y nông binh đại bộ phận đều chỉ có một thân giáp ra cái nào chống đỡ được thú nhân chiến sĩ một búa liền xem như một thân m ặ t vải giáp đội trưởng cũng không thể nhiều chi chống đỡ một chút cự phủ theo một ý nghĩa nào đó coi là c n g khí ngoại trừ nặng một chút bên ngoài tại lực sát thương trên tuyệt đối cao hơn đào kiêm trưởng mẫu cái này vũ khí a chạy a tại tiếp xúc không đến một phút đồng hồ sau trong làng nông binh hao tổn hơn phân nửa cấp tốc chạy tán loạn rốt cuộc đối mặt chính là một đám có thể so với đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ thu nhân tinh nhuệ trong đó còn có tương đương với nhân loại kỵ sĩ thu nhân võ sĩ không phải một đám nông binh có thể ngăn cản tại hy vọng tương đối cao đội trưởng bỏ mình sau còn lại một đám đã sợ mất mật nông binh rất nhanh h ỏ n g mất、Xoẹt. lương thực ở đâu đem lương thực đ ẩ y ra ẩm a hơn phân nửa chưa kịp thoát đi thôn dân bị cái này đội thú nhân đoạn tại trong làng cái gọi là trinh lương bất quá là cái dễ nghe thuyết pháp tại địch cảnh trinh lương đại bộ phận đều sẽ nương theo lấy cướp bóc giết đồng loại ở giữa loại chuyện này đều nhìn mãi quen mắt chớ nói chi là nhân loại cùng thú nhân hai loại khó mà cả hai cùng tồn tại t r ủ n g tộc tại không có nông binh nhóm phản kháng về sau các thôn dân bị thú nhân tập trung đến cùng một chỗ tàn bạo thú nhân nhưng tuyệt không so thực nhân ma tới nhân tử đối thôn dân cơ hồ cũng là động một tí đánh giết duy nhất tốt một chút chính là thú nhân xem như văn minh t r ủ n g tộc dưới tình huống bình thường còn sẽ không ăn một loại khác sinh vật có tri khôn chương 258, t a o n g ộ c ù n g khác nhau chương 258, t a o n g ộ c ù n g khác nhau hát mờ ạn đại nhân thú nhân ở đánh cướp chung quanh thôn trang ở t r u n g quanh tới lui s í c h viêm kỵ sĩ đoàn rất nhanh liền phát hiện thú nhân động tác có chút làng thậm chí tại bị thú nhân cướp bóc sau một mùi lửa thiêu hủy thú nhân đột kích nhưng không phải là muốn đến chiếm lĩnh thống trị bọn hắn muốn tranh là địa bàn cùng không gian sinh tồn mà không phải cái gì dân tâm muốn nói một cách khác thú tâm thái của người ta liền là châu mỹ đại lục trên da trắng diện tuyệt tấn thứ an nhân lúc cái chủng loại kia tầm tính tự nhiên muốn nhiều bạo ngược có nhiều bạo ngược hạt mở ạn đại nhân chúng ta muốn khởi xướng tiến công sao thôn trang bị phá hư thôn dân tử thương cố nhiên để đem hận tợ nhà làm mình chủ ra hạt mở ảo đối thú nhân h u n g ác hắn đồng dạng tiện tay tiếp theo dạng phẫn nộ nhưng làm một trải qua trường kỳ chiến tranh lời h ạ t m ờ hẳn sẽ không giống một chút vừa mới xuất đạo kỵ sĩ trẻ tuổi như vậy xúc động những này ra ngoài cướp bóc đô thú người mặc dù chia nhiều đội nhưng cơ bản đều là lấy trăm người làm đơn vị bên trong hẳn là đều hòa với mấy thú nhân võ sĩ thậm chí lớn võ sĩ lấy những này thú nhân tinh nhuệ sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu có chuẩn bị bọn hắn tùy tiện một chi đều không phải có thể tùy tiện tiêu diệt hơn nữa nhìn giống như phân tán đội ngũ trên thực tế giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không tính là quá xa chỉ cần xích viêm kỵ sĩ đoàn bị trong đó bất luận cái gì một chi dây dưa kéo lại gần nhất một chi đội ngũ đều có thể trong thời gian ngắn chi về tới đem xích viêm kỵ sĩ đoàn lâm vào vũng bùn bên trong chớ nói chi là thú nhân còn có hai tên đại địa giai cao thủ nếu là nào đó chi đội ngũ bên trong liền cất giấu một đại địa giai thú nhân kia xích viêm kỵ sĩ đoàn đi lên đường nói tiêu giết cướp bóc thú nhân có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề thú nhân loại này bố trí để hạt mở ạ n cảm nhận được một chút ấm hưu hương vị giống như là cố ý muốn dẫn hắn xuất kích đầm d ạ n ngồi trên lưng ngựa hạt mở ạn đưa mắt nhìn nơi xa trong thôn trang toát ra khói đen mấy giây kiên định lắc đầu cự tuyệt thủ hạ đề nghị kỳ thật đây coi như là thú nhân dương y ê u nếu là hạt mở ạn d á m cứu k i a rất có thể xích viêm kỵ sĩ đoàn liền sẽ bị thú nhân nắm lấy cơ hội trọng thương nếu là hạt mở ạn không đi cứu k i a thú nhân liền dù bận vận ung dung thu thập vật tư phá hư thôn trang nhưng bày ở hạt mở ạn trước mặt kỳ thật chỉ có một lựa chọn ra sức bảo vệ ý rộ t h à n h không mất chỉ cần xích viêm kỵ sĩ đoàn còn duy trì lực lượng ở ngoại vi tới lui thú nhân ở công thành lúc vẫn có ràng buộc không thể toàn lực ứng phó. ít nhất phải lưu lại một đại địa gia i cao thủ cùng một bộ phận tinh nhuệ đến phòng n g ừ a xích viêm kỵ sĩ đoàn đột nhiên đối tiến công thú nhân quân đội khởi xướng tập kích thật to giảm bất ý rỗ hụt thành phòng thủ áp lực so sánh dưới mấy cái thôn trang hủy diệt cùng sống s ó t liền không trọng yếu như vậy tiếp tục quan sát thú nhân quân đội động tĩnh nếu như bọn hắn có tiếp tục công thành dấu hiệu lập tức báo cáo đúng ngay tại hạt、HM, mở án lãnh khốc quyết định từ bỏ chung quanh thôn trang lúc một chi hơi có chút kỳ quái đội ngũ cực kỳ không đúng lúc xâm nhập cái này vòng hỗn loạn bên trong chiến trường mỹ xu kệ đại nhân phía trước giống như xảy ra chuyện gì. đi xem một chút đi ngồi trên lưng ngựa một mực trầm mặc mỹ s ù kệ rốt cục mở cái miệng phía trước tồn tại không bình thường khói đen là người cũng có thể nhìn ra không thích hợp à. thôn này lại vừa lúc kẹt tại giáo hội tri đội ngũ này tiến về ỷ độ hụt thành gần nhất trên đường kẻ tài cao gan cũng lớn mỹ s ù kệ nhưng không có đường vòng ý nghĩ trực tiếp mang theo đội ngũ hướng phía nơi xa khói đen quần quận làng đi đến khoảng cách càng gần mỹ s ù kệ bọn người càng phát ra cảm giác sự tình không đúng nguyên bản mỹ xù kệ tưởng rằng cái gì đạo phỉ tập kích làng cướp bóc tiền hàng một loại sự tình loại sự tình này tại kim long vương quốc kỳ thật tương đối phổ biến đặc biệt là bắc địa tây cảnh cái này hơi biên giới một chút địa bàn luôn luôn có loại này trộm c ư ớ p không gian sinh tồn nhưng cửa thôn thi thể lại làm cho mỹ sủ kẹ bọn người cảm thấy sự t ì n h cũng không đơn giản giáo tông đại nhân tập kích làng hẳn là không là bình thường trộm cướp trước hết nhất nhìn ra vấn đề chính là giáo hội kỵ sĩ trưởng hợp xìn vị này giáo hội kỵ sĩ trưởng trải qua không ít chiến trận chiến trường chân chính cũng tới qua chỉ xem thi thể vết thương cùng vị trí liền có thể nhìn ra không ít vấn đề tới cửa thôn từng có một trận tương đương kiên quyết chống cự những n à y nông binh sức chiến đấu phải rất h á trên thân cơ hồ đều có đồ phòng ngự vũ khí cũng là chế thức binh khí nhưng chiến đấu lại là trong thời gian ngắn kết thúc nhìn vết máu chiến đấu kết thúc thời gian trước đây không lâu thảm liệt như vậy chém giết lại ngay cả một bộ địch quân thi thể đều không có bình thường đạo phỉ nhưng không có cái này sức chiến đấu mỹ xu k ã nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình hiểu rõ sau đó phân phó người bên cạnh nói đi xem một chút phía trước còn có hay không người sống hỏi một chút chuyện gì xảy ra vâng giáo tông đại nhân rất nhanh sau lưng giáo hội nhân viên liền tại chỉ tàn tạ i trong làng tìm tòi nhưng bọn hắn tầm mắt đi tới chỉ có thiêu đốt hòa diễm cùng đại lượng đấm máu thi thể giống như toàn bộ làng đều đã bị tàn sát không còn giáo tông đại nhân nơi này còn có người người rất nhanh liền được đưa tới mỹ s ủ kẻ trước mặt là một t r a i t r a i thiếu niên cùng một rốt cục nhịn không được qua hoa khóc lớn đứa bé trong làng chuyện gì xảy ra mỹ s ù kẹ một mặt hờ hưng hưng ớ phía thiếu niên đặt câu hỏi bình thiếu niên xem như có chút nhãn l ự ợ c tỉnh lại trải qua vừa mới bị từ phòng ốc tường kép bên trong tìm ra sợ hãi về sau rất nhanh liền ý thức được ai là c h i đội ngũ này người nói chuyện đến liền quỳ dạp xuống mỹ xủ kẻ trước mặt kỵ sĩ đại nhân thú nhân là thú nhân tập kích thôn của chúng ta bọn hắn b ứ c mọi người giao ra lương thực sau giết sạch tất cả mọi người kỵ sĩ đại nhân bọn hắn còn chưa đi xa ta có thể cho các ngươi dẫn đường thiếu niên bên cạnh giảng thuật bên cạnh hướng về mỹ xủ kẹt dập đầu tại trong sự nhận thức của hắn kỵ sĩ đã là tồn tại cường đại nhất nếu như đối phương là kỵ sĩ nhất định có năng lực là thôn dân còn có cha mẹ của hắn báo thủ mặc dù hắn cũng nghĩ mình báo thủ nhưng hắn biết rõ bằng mình lực lượng không biết đời này có cơ hội hay không báo thủ mà cựu nhân ngay tại chỗ không xa nên ngang rời đi nếu như trước mắt đám người này nguyện ý đi đánh giết thú nhân hắn làm trâu làm ngựa báo đáp đều được đừng nói là là đập mấy cái đầu g i á o tông đại nhân cái này một bên hờ xin trần trờ nhìn mỹ sủ kẹ một chút r ứ t bỏ thân phận lập trường không nói hờ xin trên thực tế cũng là một thiên chính phái người đối mặt loại tình huống này hờ xin là có khuynh hướng quản một chút đội không làm thêm trần trờ mỹ sủ kẹ liền hạ đạt truy kích mệnh lệnh nhưng ngay tại giáo hội đám người chuẩn bị theo mỹ sủ kẹ truy kích lúc n g o à i ý muốn lại phát sinh một đám lửa hư ảnh lại toàn quyền trượng bên trong toát ra đứng ở trong đội ngũ ở giữa giáo hội đám người đã thành thói quen lấy loại này hình thái xuất hiện tần xứ lại là đem quỷ xuống đất thiếu niên cùng đứa bé giật này mình thần sứ đại nhân lại là ngoại trừ mị sủ kẹ bên ngoài tất cả mọi người quỳ gối thần sứ trước mặt đừng đi trì hoãn thời gian ta có thể cảm nhận được kẻ độc thần khí thức đã rất gần ngay tại đông bắc phương hướng tòa thành thị kia bên trong không muốn phức tạp lập tức đi tiêu diệt hết kẻ độc thần hòa diễm hư ảnh chỉ, chỉ càng h ỉ c xa xôi ý rộ hữu thành trực tiếp hướng đám người ra lệnh nhưng lúc này giáo tông cùng thần sứ mệnh lệnh sinh ra xung đột tất cả mọi người xuất hiện do dự thần thái một bên là tích uy rất nặng giáo tông một bên là trực tiếp đại biểu thần linh thần sứ quả thật làm cho bọn hắn có chút khó làm liền ngay cả có khuynh hướng trước tiêu diệt chung quanh thú nhân hợp xỉn cũng lâm vào do dự bên trong nhưng mỹ sủ kẽ lại chỉ là nhìn lướt qua đối phương lại nhìn một chút trên mặt đất ánh mắt kinh hoàng bất lực hai đứa bé lần nữa mở miệng nói ta nói đuổi theo trước tiêu diệt hết thú nhân cái này giáo tông đại nhân giáo hội người càng thêm hỗn loạn thậm chí một chủ giáo muốn khuyên giải một phen mỹ sủ k ẽ nhưng mỹ sủ k ẽ mắt thấy giáo hội đám người không có động tác vậy mà mình từ trên ngựa bay lên hướng phía thiếu niên chỉ phương hướng bay đi giáo tông đại nhân. Giáo tông đại nhân. Giáo h ộ i đám n g ư ờ i t ư ơ n g đương lo lắng, n lo h ư n g bị bắt m ệ n h lệnh thần sứ l ạ i k h ô n g có b ấ t cứ động t í n h gì, chương ỉ là dùng mơ hồ hai mị trăm năm g m ư ơ í chín ư g 259, truy kích lúc này chính là xuân ý chính nồng thời điểm nhiệt độ không khí đã trở nên ấm áp không ít nguyên bản c h u ỗ i lùi cây cối đã rút ra là mới các loại nhiều đến cứ gọi không ra tên hoa dại mở một đường chật có hồ điệp v ong mật tại trong đó bay múa vốn nên đúng đúng cái tường hòa an bình ngày xuân lại bị đột nhiên lên chiến trường phá hủy cái này tường hòa bầu không khí hận tớ lĩnh một đầu trên đại đạo một đám thú nhân chính lôi kéo đánh cướp tới lương thực chính hướng doanh địa đi đến số lượng tấm ván gỗ xe bị xe trên nặng nề g h hàng hóa ép k á t rung động các thú nhân không thèm để ý chút nào trên thân nhiễm mùi máu tươi ngược lại một đường hào hứng không sai nói đùa trước đó bởi vì công thành bị ngăn trở mà sinh ra k i ể m chế bầu không khí ngược lại là bị gần nhất đánh cướp cho phát tiết không ít đại nhân chúng ta hôm nay thu hoạch rất tốt à, không nghĩ tới một nhân loại bình thường thôn trang thế mà giàu có như vậy không chỉ có lương thực nhiều còn có nhiều như vậy ăn thịt cơ á i tại vừa rồi đại này tên nhân danh thôn nhỏ bên trong tranh đoạt gần mà mấy vậy chục thú thập đoạt vừa vô xe l ư n cùng không nằm ngoài đoán g gia thực ít thịt, thu hoạch dự của ướp loại xa xa vị bản ọ họ. n Cơ b mỗi gia đình bên trong đều có không ít lương thực dư một nửa người ta trong viện treo thịt muối nuôi súc vật loại trình độ này tại thú nhân trong mắt đã được xương tụng giàu có bởi vì thú nhân ở 500 năm trăm n ă m trước trong chiến tranh bị nhân loại trục xuất khỏi lòng tức quan tại đông bộ cao nguyên sinh hoạt k i a phiến địa phương địa bàn nhìn mặc dù không nhỏ nên được trên toàn bộ kim long vương quốc diện tích nhưng đại bộ phận thổ địa càn cỗi không chỉ có thích hợp trồng t r ọ thổ địa không nhiều thậm chí vẫn tồn tại đại lượng đất cằn sỏi đá tộc đàn số lượng cũng không ít thú nhân tại đông bộ cao nguyên cằn cối thổ địa bên trên phổ biến thời gian đều không tốt qua Ừ, đây còn không phải là bởi vì bọn hắn nhân loại chiếm trước thổ địa của chúng ta nếu như những n à y thổ địa đều là chúng ta tiêu tộc nhân cũng có thể có đầy đủ lương thực ăn không cần chịu đói nhìn nhân loại trôi qua càng tốt tên này thú nhân đội trưởng trong lòng thì càng không cam l ò n g cơ hồ mỗi một cái thú nhân này một mực vội vã từng bị nhân loại trục xuất khỏi ra viên sỉ nhục cùng cựu hận loại này bất mã ngoại trừ nhằm vào nhân loại cũng bị phát tiết không ít đến bán thú nhân trên thân Cái cũng này đúng ư a cao đến này cũng tỏ thực lực này. Cao thủ cũng tại t loại lực h h h â n bên n kia k ô quá nhiều thái thụ thú chào nhân chia nhân ngược càng loại đón, đôi độ lại vậy ẫ n chúng. không Đúng chỉ khác Tốc thị phải là vào mà ở v kỳ biệt thị. à bất quá lần này chúng ta mở ra con đường m ớ i tuyến vòng qua nhân loại long tức q u a n chờ đến tiếp sau đại quân vừa đến chờ chúng ta đứng vững bước chân chuẩn bị kỹ càng lương thảo vật tư đến tiếp sau đại quân vừa đến chúng ta liền có thể triệt để đánh tan nhân loại ha ha ha đến lúc đó chúng ta tiền hậu giáp kích long tức q u a n nhất cử đánh vỡ long tức quân đem bị nhân loại cướp đi đều cầm về hh vừa rồi nhân loại trong làng mấy cái tia nữ nhân cũng không tệ lắm là muốn trắng non trên một chút những này thú nhân cũng đều là một ít cơ sở b ì n h lính vừa mới còn nói lấy một ít quốc thù nhà hận đại sự trong n g á y mắt chủ đề liền có thể không có khe hở chuyển tới nữ nhân phía trên đi những này trong thôn trang phụ nữ lâu dài đều muốn đỉnh lấy mặt trời làm chút việc nhà đông đa số là cùng trắng non không hợp nhưng loại chuyện này phải có tương đối so sánh đông bộ cao nguyên bên trên có một ít so nam nhân còn muốn cuồng d ã nữ tính thú nhân những này trong thôn trang phụ nữ xác thực muốn trắng non không ít đáng tiếc ngày bình thường bị nếu như bị trong thôn nam nhân khen vài câu có lẽ bọn họ sẽ ngoài miệng xì m ấ y ngụm nhưng trên thực tế trong lòng lại là một phen khác tư vị nữ nhân nào có không nguyện ý bị khen đẹp mắt nhưng bị thú nhân khen một câu kia phía sau lại ẩn giấu đi không biết nhiều ít tàn bạo h ừ những nữ nhân kia cái mông như vậy nhỏ xem xét liền là không có thể sinh nuôi con nào có chúng ta nữ nhân mạnh ha ha ha ai muốn bọn họ sinh dưỡng chẳng lẽ lại sinh dưỡng ra một đám yếu đuối bán thú nhân rác rời ra ta nhưng sẽ không thừa nhận đó là của ta loại ha ha ha, ha. trong thú nhân lại phát ra một trận cười vang mặc dù mọi người đều biết xuất t r i n h lần này đều trong đội ngũ có một tên bán thú nhân cường giả ngay trước mặt tó bọn hắn là không dám nói càng là tàn bạo tộc đàn càng là đối cường giả có càng sâu e ngại nhưng thú nhân thực chất bên trong loại kia chia đôi thú nhân hoặc là nói đối có nhân loại huyết thống sinh vật kỳ thị cùng cựu thị để bọn hắn luôn luôn tại trong lúc lơ đãng biểu lộ ra chia đôi thú nhân k i n h thường tại tỏ không tại lúc càng là không hề cố kỵ kia những nữ nhân kia ở đâu tiện tay liền b ó p chết những nữ nhân kia hết hầu nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ tại rất nhiều thú nhân trong tiếng cười đột nhiên toát ra một câu t r á hỏi vừa mới còn tại bình luận trong làng phụ nữ thú nhân chiến sĩ theo bản năng liền tiếp một câu bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng không thích hợp thanh â m này cực kỳ cực kỳ lạ lẫm bọn hắn cái này đoàn người mọi người lẫn nhau đều tương đối quen thuộc mà lại thú nhân cùng nhân loại mặc dù đều sử dụng là tinh linh đế quốc thời kỳ đại lục tiếng thông dụng nhưng thiên triều cùng một cái tỉnh còn có khác biệt phương luôn đâu chớ nói chi là nhân loại cùng thú nhân ngăn cách đã lâu như vậy khẩu âm khác nhau vẫn là tương đối lớn cái gì người ai đang hỏi chuyện keng phản ứng mau mau thú nhân cấp tốc từ phía sau lưng rút ra binh khí của mình chậm một chút còn tại nhìn chung quanh ý đồ tìm tới cái này thanh âm chủ nhân tại kia tại kia nhân loại kia ở trên trời một thú nhân chiến sĩ thuận thanh âm tìm được thanh âm này nơi phát ra chỉ vào giữa không trung nhân loại hô to la h ế t lúc hắn trong giọng nói lại có chút run r u dày bay thẳng tới mỹ sủ kệ chỉ phí thêm vài phút đồng hồ liền đổi kịp chi này vừa đi không xa thú nhân đội ngũ vừa mới đổi tới liền nghe được thú nhân đối thoại mỹ sủ kệ dừng lại ở giữa không trung cầm trong tay q u y ề n trượng màu đen bình tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới thú nhân đội ngũ trong mắt không nhúc ních tựa hồ là muốn đem đối phương khóa kín trong tầm mắt đồng dạng quen thuộc mỹ sủ kệ giáo chúng tại chỗ nhất định sẽ nhớ tới mỹ sủ kệ loại trạng thái này mỹ sủ kệ đây là lên s á t tâm s á t y đã ư ớ c chế không nổi ẩm giữa không trung mỹ sủ kệ không tiếp tục nói nhiều tại thú trong mắt mọi người hóa thành một đoạn kim hồng giống như ngọn lửa v ọ t xuống tới n g á y mắt sau đó vừa mới còn giảng thuật mình anh dung thực tế thú nhân chiến sĩ toàn bộ đầu tựa như cùng quen thuộc bản vỡ đi ra hộ quốc võ sĩ mỹ xù kệ cái này một động tác rốt cục để nguyên bản ở vào trong lúc kinh ngạc các thú nhân biến thành kinh hãi suy đoán của bọn hắn biến thành hiện thực thú nhân bên kia cùng thiên không giai đối ứng cường giả chính là hộ quốc võ sĩ so sánh nhân loại muốn dựa vào cùng cự lòng tạo thành lòng kỵ sĩ mới có thể đạt tới thiên không giai sức chiến đấu thú nhân một phương lại là có hai tên thực sự hộ quốc võ sĩ một mực tại lòng tức quan tiền tuyến k i ể m chế kim long vương quốc một phương lòng kỵ sĩ hộ quốc võ sĩ địa vị tại thú nhân vương quốc liền cùng lòng kỵ sĩ tại kim long vương quốc đồng dạng c a o thượng mà hộ quốc võ sĩ tiêu chí thì cùng nhân loại thiên không giai tiêu chí đồng dạng liền là dựa vào đấu khí trực tiếp nắm giữ năng lực phi hành nguyên bản các thú nhân nhìn xem phủ ở giữa không trung mỹ sủ kẹ tâm liền đã n g ộ i một nửa hiện tại mỹ sủ kẹ vừa ra tay tại bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ động tác tình huống dưới liền đánh chết một tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ càng là làm thực thực lực chạy không thoát l i ề u mạng với ngươi chương 260, t à n sát chương 260, t à n sát chạy không thoát l i ề u mạng với ngươi ngay tại các thú nhân nội tâm hoảng sợ thời điểm dẫn đội thú nhân võ sĩ lại giống lên một tiếng xem như ổn định q u â n tâm nhìn đối phương chủng tộc cùng cái này trực tiếp giết người động tác liền biết là địch không phải bạn bọn hắn một đám ngay cả cái lớn võ sĩ đều không có thú nhân chiến sĩ ai chạy qua hộ quốc võ sĩ à? g i ế t tỉnh táo lại thú nhân lập tức lấy ra mình dũng manh một mặt cao g i ế t kêu g i ế t vì chính mình để trấn dũng khí mấy chuôi bay búa trực tiếp ném giữa không trung m ị sủ kẹ ừ nhẹ nhõm né tránh bay búa về sau m ị sủ kẹ lần nữa vọt vào trong thú nhân một thân màu trắng ra cầu riêng phần mình một m mì tám mỹ sủ kẹ tại phổ biến chừng hai m dáng người khôi ngô trong thú nhân lộ ra cực kỳ nhỏ gầy nhưng hắn trong tay hắt thiết quyền trượng lại mỗi một cái cũng có thể làm cho mấy thú nhân bay rớt ra ngoài keng bốn năm cây chiến phủ đồng loạt đánh tới hướng mỹ Sủ kẹ lại bị một cây hát thiết quyền trượng vững vàng ngăn trở sau đó nhẹ nhàng đồng dạng những này lấy lực lượng lấy xưng ơ thú nhân tinh nhuệ nhóm lại đồng thời nắm không kín mình vũ khí mấy cây cự phủ đồng loạt bay ra ngoài sau đó mỹ Sủ kẹ trên thân kim hồng quang mang loay lên ngay tại vây công mỹ Sủ kẹ mấy tên thú nhân đồng thời bị c h ấ n ra ngoài giết Giết! mỹ Sủ kẹ công kích ngoại trừ ngay từ đầu cho hạ giận bàn đập vỡ một thú đầu người bên ngoài còn lại nhìn liền không như vậy huyết tinh bị hắn đánh bay ra ngoài thú nhân ngoại trừ nằm dạp trên mặt đất khỏe miệng ẩn ẩn tràn ra tơ máu bên ngo vậy mà không có cái gì chạy máu địa phương nhìn đều không giống bị cái gì trọng thương bộ dáng nhưng trên thực tế bị mỹ sủ k ẻ đánh bay ngã xuống đất thú nhân nhưng không có một cái có thể một lần nữa đứng lên ẩm tại minh bạch chưa sinh lộ sau các thú nhân cũng bạo phát ra vô cùng dũng khí những n à y vốn là ưu chúng tuyển ưu tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ nhóm một tầng xếp một tầng đem mỹ sủ k ẻ vây lại từ đầu đến cuối để mỹ sủ k ẻ ở vào đồng thời muốn đối mặt bốn năm tên thú nhân tiến công trạng thái đây là phổ thông thú nhân chiến sĩ tại đối mặt nhân loại cường giả lúc sử dụng chiến thuật một mực đem đối phương dính chặt không sợ hy sinh từ đầu tới c u i duy trì vây công trạng thái nếu là đổi thành nhân loại bình thường kỳ thật thậm chí đại kỵ sĩ cũng có thể đang vây công hạ hao hết sạch đấu khí cuối cùng tại thú nhân tinh nhuệ loại chiến thuật này hạ nuốt hận tại chỗ nhưng một bộ này dùng để đối phó thiên không trung giai mỹ xù kệ là hiển nhiên không đáng chú ý khả năng thú nhân cũng không nghĩ tới có thể bằng bọn hắn điểm này người vây giết một hộ quốc võ sĩ cấp bậc cờ ư n giả g làm như vậy càng nhiều chỉ là vì chết có tôn nghiêm một điểm v â anh mỹ xù kệ bị vây công giống như cũng có chút phiền lần nữa buộc phát đấu khí trong tay quyền trượng màu đen vung lên kim đấu khí màu đỏ hướng phía bốn phía bộc u phát ra đi lần này không còn là t r ợ t l ó i lên trong trong ngoài ngoài ba tầng mười mấy tên thú nhân đồng thời bay ra ngoài trực tiếp thanh ra một mảnh đất c h ố n g nhỏ trải qua mấy phút nữa giao thủ lại thêm như thế một chút chung quanh có thể đứng thú nhân bao quát dẫn đội thú nhân võ sĩ tại bên trong thưa thất đã không đủ mười tên m ị xù kệ đứng tại một đám thú nhân trong thi thể ở giữa một thân màu trắng da cầu vậy mà không có nhiễm phải một vệt máu m ị xù kệ lần này để nguyên bản còn có một cố khí thế hùng dũng máu lựa chống đỡ lấy thú nhân triệt để mất dũng khí lúc này ngây n ố c đứng tại chỗ cũng không dám tiến lên cũng không có chạy trốn động tác nhưng mỹ sủ k ẹ cũng không phải liền như thế đứng đấy chỉ chờ thú nhân chiến sĩ công tới mắt thấy đối phương sợ vỡ mật không dám vào công mỹ sủ k ẹ liền chủ động công tới ẩm ẩm thiên không trung giai vô luận là lực lượng hay là tốc độ đối đầu những này chỉ có chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong trình độ thú nhân tinh nhuệ đều là nghiền ép cấp chỉ là mười mấy hơi thở công phu cuối cùng đứng đấy mấy tên thú nhân chiến sĩ cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ còn lại một trên thân giáp trụ rõ ràng tốt hơn không ít thú nhân võ sĩ đứng ở tại chỗ mỹ s ù kẻ không nhanh không chậm mang theo quyền trượng đi đến trước mặt đối phương nhìn đối phương đờ đẫn khuôn mặt mở miệng nói u i đồ thôn mệnh lệnh là ngươi bỏ xuống sao nghe mỹ s ù kẻ thanh â m thú nhân võ sĩ một chút lấy lại tinh thần nguyên bản đờ đẫn khuôn mặt bởi vì sợ hãi trở nên vật mẹo cuối cùng trở nên có chút dữ tợn là lao tử lại như thế nào giết thú nhân võ sĩ tại cuối cùng lựa chọn kiên cường toàn lực vận khởi nhạt đấu khí màu đỏ bám vào chiến phủ trên bù về phía trước mắt mỹ xù kẻ đối mặt với đối phương toàn lực một búa mỹ sủ kẹ cầm lấy quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái liền giữ lấy đối phương cái này bữa ẩm sau đó mỹ sủ kẹ một quyền đánh vào thú nhân võ sĩ trên ngực thú nhân võ sĩ nặng nề giáp ngực trên trực tiếp xuất hiện một cái quyền ấn c h i ế n phủ trực tiếp tụt tay cả người người bay ngược ra ngoài hoa ngã xuống đất thú nhân võ sĩ ngược lại là không có g ô n g cái khác thú nhân chiến sĩ như thế trực tiếp mất đi sinh tức mà là phun một ngụm đột xuất không ít máu cùng một chút hòa với giáp rưởi cố gắng d r y r ủ i lấy còn muốn đứng lên lại bị đi tới mỹ sủ kẹ một cướp dấm trên mặt đất nhìn như cường tráng thú nhân võ sĩ Bị nhìn có chút có gầy yếu mỹ xù kẹo không, kẹ phía phía, kẹ không người nhặt lên chính i phủ sau đó lại nhìn xem mắt còn tại cố gắng dây rủa thú nhân võ sĩ ghét bỏ nhất miệng sau đó cơ lấy chính phủ một búa bổ về phía cổ của đối phương một ngày mắt thú nhân võ sĩ liền đình chỉ dãy rụa máu tươi từ đoạn thủ chỗ phun ra ngoài ngừng lại mấy giây sau mỹ sủ k ẻ mới đưa tay nắm lên lấy thú nhân trên đầu kỳ quái bím tóc đem nó toàn bộ t r ư ớ c sách bắt đầu bốn giáo tông đại nhân trở về giáo tông đại nhân giáo tông đại nhân mỹ sủ k ẻ tại giết sạch thú nhân về sau liền chỉ nhắc tới lấy viên này đầu người về tới giáo hội trong đội ngũ đám người không có dám đuổi theo hắn mà đi toàn bộ đội xe cũng lưu tại tại chỗ không có nhúc nhích chỉ là mỹ sủ k ẻ khi trở về không nói một lời đội ngũ bầu không khí có chút xấu hổ mỹ s ủ k ẻ một ngày mắt thú nhân võ sĩ liền đình chỉ dãy r u ộ máu tươi từ đoạn thủ chỗ phun ra ngoài n ừ n g lại mấy giây sau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 đại trương đã đổi giáo tông đại nhân chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ mỹ xù kệ đám người đã đi tới cách dị rỗ h ụ t thành chỗ không xa có thể từ chỗ gần quan sát tòa thành nhỏ này vì không làm cho chú ý đại bộ đội tạm thời còn lưu tại trước mặt một chỗ trong danh địa chỉnh đốn mỹ xù kệ mang theo hợt xìn cùng mấy tên khác chủ giáo ở đây xem xét Y rỗ h ụ t thành là đến nhưng lúc này lại bởi vì tiến vào trạng thái chiến tranh mà cửa thành đóng chặt trên đầu thành tất cả đều là dạy đặc binh lính tuần tra chế độ cao cảnh giác bức tường còn giữ không ít dầu hỏa bị bỏng qua màu đèn xám Hiện nhiên, đầu tiên h n chờ chút đã đi tòa thành này thế nhưng là vị kia di chát hầu tức địa bàn thú nhân chỉ sợ gặp nạn rồi so sánh thú nhân lạc hậu tình báo mỹ sủ kẹn ngược lại là đối hận tờ nhà thực lực coi trọng không ít ít nhất là đã từng giao thủ qua người mỹ sủ kệ nhưng không biết di chắt lúc ấy là sử dụng thiên sứ dây truyền loại này gian lận bảo vật cưỡng ép thu được thiên không dai thực lực theo mỹ s ủ kệ di chắt thế nhưng là thực lực cùng mình tương đương cứng giả bên người còn có có thể cùng hợp xìn loại này cao thủ chống lại đều thủ hạng không phải là bị thú nhân tiểu bộ đội đệ lên đánh người lớn nhất khả năng liền là di chắt tạm thời không trong thành bây giờ nhìn lại là ý d ồ h ụ t thành quân coi giữ rụt lại không dám ra động mặc cho thú nhân cướp bóc nhưng thực tế nhìn trên chiến trường vết tích rõ ràng là thú nhân đã từng ý đồ công thành bị đánh lui ngay cả di chắt không tại lúc thú nhân này không cách nào công phá tòa thành nhỏ này chờ di chắt trở về chi này thú nhân tiểu đội còn lật lên sóng gió gì hay sao thế nhưng là mỹ sủ k ẻ đại nhân chúng ta muốn tìm kẻ độc thần hẳn là ngay tại thành nội không sao chỉ cần người trong thành liền chạy không được ta ý tứ kẻ độc thần có thể hay không cùng hớn t ơ nhà có quan hệ không bằng chúng ta thừa dịp hiện tại làm giáo hội thứ hai cao thủ hớt xìn một mực trầm mặc đứng tại mỹ sủ k ẻ bên cạnh không nói gì ngược lại là nguyên bản trung bộ giáo khu chủ giáo đang nỗ lực nhắc nhở mỹ sủ k ẻ cái gì làm húc nhật thần giáo thế lực tại kim long đô bại lộ về sau bầy nguyên trung bộ trên húc nhật thần giáo là tạm thời không sống được nguyên bản ở trung ương bình nguyên trên hoạt động t r u n g bộ giáo khu chủ giáo lúc này cũng đi theo mỹ sủ kẻ đi tới bắc địa vị giáo chủ này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý thậm chí cái này xu thế rất rõ ràng ngươi muốn nói đột nhiên xuất hiện kẻ độc thần vừa vặn liền xuất hiện ở hận tờ nhà hang ổ ý r ộ h ư t thành bên trong cùng hận tờ nhà không hề có một chút quan hệ hết thảy đều là trùng hợp trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình bởi vì mỹ sủ kẻ trước đó tàn sát thú nhân cử động chủ giáo thậm chí còn có chuyện không dám nói xong hắn nguyên bản đều nghĩ đề nghị lợi dụng thú nhân công thành thời cơ trợ giúp thú nhân nhất cử đánh v ỡ ý dỗ h ư t thành tạo thành thành nội hỗn loạn dạng này hỡn tờ nhà lực lượng bị thú nhân chiến sĩ、si、dính dấp ngược lại c à n g có lợi hơn tại bọn hắn giải quyết kẻ độc thần sự tình nhưng nhớ tới vừa rồi mỹ sủ kẻ truy sát thú nhân ngay cả thần sứ đều chọc tràn diện chủ giáo cuối cùng không dám đem loại này đề nghị nói ra miệng chỉ có thể mịt m ở nhắc nhở mỹ sủ kẻ vài câu mỹ sủ kẻ hơi trầm m ặ t một chút lắc đầu không cần chờ thú nhân bị đánh tan ý dỗ h ư t thành khôi phục trật tự về sau ta một người đi vào tìm tới kẻ độc thần giải quyết hắn liền rời đi ai tự cao vũ lực bảo thủ lòng dạ đàn bà một chuỗi dài nhả danh cuối cùng đều hóa thành chủ giáo trong miệng thở dài một tiếng ngược lại là một bên hợt xin nhẹ nhàng thở ra trình độ nào đó tới nói hợt xin giống như mỹ sủ kệ đều mười phần bài xích cùng dị tộc cấu kết trước đó nam bộ giáo khu bên kia thả ra cự ma trồn đến liên lụy sổ tinh lực cũng đã làm mỹ sủ kệ làm qua gian nan nhất quyết định t i ê u lần dù sao cũng là vì tại kim long vương quốc hạch tâm hoàn thành trung tâm nợ hoa nhất cử khôi phục thần giáo quốc giáo địa vị theo một ý nghĩa nào đó tới nói giống mỹ sủ kệ dạng này đạo đức có giá trị quá cao người cũng không thích hợp trở thành một phương thế lực lãnh tụ nhưng thế giới này có đôi khi liền là năm đấm lớn chính là lão đại phần lớn thời gian bên trong mỹ sủ kệ thực lực đều có thể đền bù hắn phương diện khác thiếu hụt duy nhất một lần gặp khó vẫn là gặp được di chắt một lần kia không cần lo lắng lần này ta có n ắ m chắc chính mỹ sủ kệ trong lòng cũng có so đo lấy hắn bầu trời cao dai thực lực lại thêm quyền trượng bên trong hắn đều cảm giác không ra sâu c ạ n tới thần sứ chỉ cần hắn không đi chủ động đối kháng đại lượng kết trận quân đội phổ thông quân đội đã rất khó ngăn cản hắn trong thành bắt người giết người một loại hắn cũng không thèm để ý hận tợ nhà thế lực như thế nào hắn thấy hận tờ nhà duy nhất đáng giá hắn nhìn thẳng vào chỉ có một cái gì chát mà thôi hắn lần này cũng có mười phần lòng tin trong thời gian ngắn đánh bại đối phương chủ giáo không tiếp tục tiếp tục khuyên can giáo hội người đều biết mỹ sủ kệ là cái gì tính tình chuyện hắn quyết định những người k h á c khuyên như thế nào đều là vô dụng mà nguyên bản còn một mực ra lệnh thần sứ từ khi bị mỹ sủ kệ không vâng l ờ i một lần mệnh lệnh sau cũng tiêu ngừng lại thì càng không ai có thể cải biến mỹ sủ kệ ý nghĩ đám người chỉ có thể sau lưng mỹ sủ kệ tâm tư thần sắc khác nhau nhìn qua ý dỗ hợp thành giống như trong thành có bọn hắn ngày nhớ đêm mong cô nương đồng dạ bốn đó là cái gì long kỵ sĩ sao ngay tại húc nhật thần giáo đám người đều mang tâm tư đi theo mỹ sủ kẻ trầm mặc đứng lặng thời điểm bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh cho dù cách khoảng cách khá xa mọi người cũng có thể tưởng tượng đến hắn hình thể khổng lồ bởi vì xa xa đạo thân ảnh kia bọn hắn thật sự là quá quen thuộc kia là tất cả ý đồ cùng kim long vương quốc đối nghịch người đều không vòng qua được đi khảm cự long nhìn kỹ bầu trời xa xa bên trong không chỉ có cự long thân ảnh t r u n g quanh còn có số lượng càng nhiều chấm nét nhỏ nhưng một đầu cự long cũng đã đầy đủ hấp dẫn lực chú ý của mọi người giống như không phải cự long a không chỉ là một cái khác tỏa quần cự long mà thôi mặc dù rất nhiều nhân loại trong mắt ngầm thừa nhận cự long liền chỉ có kim long cùng lục long hai loại nhưng giáo hội bên trong không thiếu kiến thức rộng rãi người tự nhiên biết trên đời cự long không chỉ kim long lục long hai loại còn có nhiều loại thuộc tính khác nhau long tộc xa xa cự long mặc dù nhan sắc có chút lạ lẫm nhưng coi hình dáng tuyệt đối là cự long không thể nghi ngờ kia là xích long nhưng bọn chúng hẳn là sinh hoạt tại cảng phía đông núi lửa mới là tại sao lại xuất hiện ở bắc địa hát long cùng xích long đều là thích nóng bức hoàn cảnh mặc dù lấy cự long thể chất thời tiết lạnh một chút cũng sẽ không đối bọn chúng tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng rét lạnh bắc địa tuyệt đối sẽ không đối bọn chúng sinh ra cái gì lực hấp dẫn đối với hiểu rõ xích long người mà nói loại sinh vật này xuất hiện tại bắc địa là một kiện tương đương không hợp thói thường sự tình chẳng lẽ bội bạc chặt m ạ n g nhà lại cùng hắc long nhất tộc đạt thành thỏa thuận gì ở giáo hội bên này người nhìn đến lúc trước gã dạ gồng cách làm liền là bội bạc lúc trước đám kia giáo hội cao tầng cũng sẽ không cùng người đến sau giảng là bọn hắn trước ý đồ tập kích gã dạ gồng thất bại mới đưa đến vương quốc đối húc nhật thần giáo phát khởi tiêu diệt toàn bộ hành động h ẳ n không phải là vương quốc long kỵ sĩ tinh quý vô cùng bắc địa cũng không đáng giá vương quốc phái ra một long kỵ sĩ không phải vương quốc long kỵ sĩ chẳng lẽ vẫn là hờn tờ nhà tại sao lại không chứ nói tiếp m ỉ sủ kẻ khỏe miệng vậy mà khơi gợi lên mỉm cười đến sự tình trong mắt hắn tựa như càng đổi càng có ý tứ hờn tờ nhà vậy mà cũng có cự long ủng hộ chỉ nói là lên ở trong mắt người khác cường đại không thể chiến thắng cự long lúc mỹ sủ kẻ trong giọng nói lại hết sức nhẹ nhõm một đầu xích long thực lực bất quá cùng lục long tương đương trên thực lực cũng liền đồng đẳng với nửa bước thiên không dài cường giả m ặ thôi hiện tại mỹ sủ kẹ ngay cả tráng niên kim long đô có năm chắc chiến thắng cũng không cần nói một đầu xích long giống xích long động tác kế tiếp triệt để ngồi vững đám người suy đoán tại xoay hai vòng về sau xích long chọn tốt một chỗ mục tiêu đồng dạng một ngụm hỏa diễm long tức phun ra xuống dưới nhìn cái hướng kia rõ ràng là có thú nhân hoạt động dấu vết địa phương đây chính là ý d ồ hợp thành vệ i n binh vê anh lúc này một chỗ thú nhân trong danh o địa đại lượng thú nhân lâm vào trong hỗn loạn bọn hắn không biết hẳn là bị kiềm chế tại long tức quan tiền tuyến cự long làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bắc địa bất thình lình tập kích trực tiếp tạo thành mấy thú nhân chiến sĩ chết đi mà lại thiếu khuyết cỡ lớn quân giới thú nhân chiến sĩ còn không có phản chế thủ đoạn cho dù những n à y thú nhân này là tuyển chọn tinh nhuệ cũng không thể tại nguyên chỗ nâng cao nhận lấy cái chết à. giống vê anh lại là một ngụm long tức phun ra lần này các thú nhân ngược lại là phản ứng lại không chỉ có phòng bị lại thêm tản ra không ít lần này chỉ tạo thành hai ba tên thú nhân thương vong ẩm ngay tại xích long muốn tiếp tục bắt nạt phía dưới không có phản chế thủ đoạn thú nhân thời điểm một đạo tinh hồng đấu khí từ trong doanh địa bạo phát đi ra chỉ bất quá lần này xích long vị trí tương đối cao đồng thời có nhất định phòng bị một kích này đại bộ phận đều bị xích long né tránh đi chỉ có trên lưng mấy khối lân phiến bị chảy ra một chút nguyên bản tính khí nóng này xích long mặc kệ có hay không nhận quá lớn thương hại bị người chảy ra một chút tính tình khẳng định cũng sẽ đi theo nói không chừng liền muốn lao xuống đi cùng người chết dập đầu nhưng đầu này xích long lại dần dần đ ề cao độ cao vòng quanh thú nhân doanh dạo qua một vòng quả quyết quay người rời đi lúc này thú nhân mới chú ý tới trên trời không chỉ có cự long tồn tại còn có một số thể tích tương đối nhỏ bé kỳ quái sinh vật bọn chúng tựa hồ là đi theo cự long đến đây nhưng cũng không có theo cự long rời đi mà rời đi ngược lại lưu lại vòng quanh ở trên không chỗ vòng quanh thú nhân doanh địa bắt đầu đảo quanh còn có một bộ phận tứ tán bay về phía địa phương khác thật giống như lưu lại từng đôi mắt đ ồ n g dạng ẩm chuyện gì xảy ra vì sao lại có cự long đây là nơi nào tới cự long thú nhân quân đoàn trưởng nụ n ổ lúc này đã hoàn toàn bạo phát tự ý rộ hụt d ừ n g ra về sau liền bắt đầu mọi việc không thuận muốn cầm xuống một tòa thành nhỏ làm căn cứ tân tiến cùng c h ạ m tiếp tế lại không nghĩ rằng tòa thành thị này ngoài ý muốn khó g ả m tổn thất không ít nhân mã nhưng vẫn là bị đánh lui tiến đánh một tòa nhân loại nho nhỏ thành thị bên trong quân coi giữ kiên quyết vậy mà để hắn sinh ra một loại là đang tấn công lòng tức quan phủ cận quân lâu đài cảm giác tán gấu hôm nay hắn lại nhận báo cáo chi tiêu nhân loại kỵ sĩ đoàn hoàn toàn ở bọn hắn giám thị bên trong một mực tại bên ngoài tới lui không có đối cướp bóc tiểu đội phát động công kích d í tứ nhưng hắn phái đi ra người vậy mà không hiểu thấu mất tích một đội phái người xem xét kết quả là toàn viên bọ mình tri đội ngũ này mặc dù chỉ có mấy chục người nhưng cũng tất cả đều là mặc áo giáp cầm binh khí thú nhân tinh nhuệ còn có một đ ỉ n h phong võ sĩ dẫn đội căn cứ tình báo dạng này phối trí trừ phi gặp gỡ đại quân loài người vây công nếu không cơ hồ đã có thể tại nhân loại bắc địa sông pha nhưng bọn hắn cứ như vậy lạng yên không tiếng động toàn bộ tử trận tại c h i kia nhân loại kỵ sĩ đoàn không nhúc nhích tình hùng dưới mặc cho nụ nầu nghĩ bể đầu hắn cũng không nghĩ đến c h i tiểu đội này đụng phải mỹ sủ kẹ còn bị mỹ sủ kẹ kích tỉnh tàn sát nụ vì phòng ngừa lại phát sinh loại này ngoài ý、mướn. lập tức hạ lệnh còn ở bên ngoài vui chơi các thú nhân lập tức trở về doanh đ ị a tập kết dù sao nhân loại chung quanh làng thật sự là giàu đến chảy mỡ trước mắt cướp bóc vật tư đã đầy đủ sử dụng tương đối dài một đoạn thời gian nhưng ngay tại lũ nổ vì làm rõ chi tiểu đội này toàn viên tử trận nguyên nhân móc phá ra đầu thời điểm doanh địa vậy mà đột nhiên bị một đầu cự long tập kích đầu này cự long còn không phải nhân loại một bên thường gặp kim long cùng lục long mà là chủ yếu tại đông bộ núi lửa nghỉ lại hắc long xích long liên tục phát sinh sự tình mỗi một kiện đều gọi được quỷ dị lũ nổ lòng tin đều đã phát sinh dao động cái này nếu là nhân loại nội địa thành thị đều cùng cái này ý rộ hụt thành đồng dạng khó đánh kia đánh vỡ long tức quan ý nghĩa ở đâu đâu quân đoàn trưởng đại nhân chúng ta mặt phía bắc xuất hiện một c h i quân đội nhân loại nghe được trinh sát báo cáo nuno ngừng mình suy nghĩ lung tung vẫn là trước xử lý tốt chuyện trước mắt thiên tài một g i â y n h ớ kỹ nuno trên thực tế đã đang suy nghĩ trước tiên lui về ý rộ hụt dừng bàn bạc kỹ hơn lại không nghĩ rằng tại đường lui của mình trên còn ra hiện một c h i quân đội nhân loại bọn hắn có bao nhiêu người nuno hỏi cái này lời nói thời điểm ẩn ẩn có chút khẩn trương thật sự là mấy ngày nay sự tỉnh cực kỳ không thuận、lợi. để hắn lại sinh ra một loại lâm vào trong bẫy cảm giác không đủ hai n g h n người hô nù n ổ trong lòng thở dài nhẹ nhõm so sánh sự t ì n h khác cái này hai n g h n người nhân loại việt quân hắn thấy ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết lấy kinh nghiệm của hắn hắn mang theo một cái quân đoàn thú nhân chiến sĩ tối thiểu dám cứng rắn chọc năm sáu người loại quân đoàn cực đoan tình huống dưới đánh một ư ơ i tên nhân loại quân đoàn đều không phải không được đây chính là song phương binh sĩ cá thể thực lực trên lệch thật lớn hiện tại hắn mang người mặc dù không nhiều nhưng đều là điều lực lượng tinh n g u ệ so phổ thông thú nhân chiến sĩ còn phải mạnh hơn một chút chính là đến trên một vạn nhân loại đại quân hắn cũng sẽ không rủi ro rè cái này hai ngàn người trong mắt hắn vậy mà thành tốt nhất xử lý quân đoàn trưởng đại nhân chi kia nhân loại kỵ sĩ đoàn cũng hướng phía mặt phía bắc đi bọn hắn hẳn là dự định cùng đối phương tụ hợp nghe được chỗ này nuno biểu lộ ngược lại là hơi ngưng trọng một chút chi kia toàn bộ từ nhân loại kỵ sĩ tạo thành đội kỵ binh ngũ cũng xử lý không tốt nếu không có bọn hắn coi như ý d ồ h ợ t thành năng lực phòng ngự vượt qua đ o n trước trước đó cũng nên cầm xuống suy nghĩ một chút nuno vẫn là làm ra quyết định chuyên lệnh toàn quân tập hợp chuẩn bị tác chiến đúng lính liên lạc rất nhanh chạy vội ra ngoài truyền đạt nù nộ mệnh lệnh vô luận như thế nào muốn trước đột phá mặt phía bắc quân đội nhân loại không phải bọn hắn ngay cả đường lui đều bị đoạn mất còn đánh cái gì đánh bốn ý dỗ h ụ t thành phía bắc một đường gấp hành quân gấp di chắt rốt c ụ c đuổi chạy về làm thông qua hoàng gia sư thiếu dầu dịp p h ấ n xác nhận ý dỗ h ụ t thành cũng không thất thủ về sau di chắt mới thật to nhẹ nhàng thở ra không có bắt đầu lo lắng như vậy vì đi đường hành động tốc độ chậm chạp khô một chiến sĩ đèn giờ dị xô đi ỡ đều bị di chắt lưu tạo ý dỗ h ừ n g mang theo thủ hạ một đường lao nhanh loại này hành quân tốc độ đem mấy tên đi theo đi theo vào rừng bán thú nhân võ sĩ đều mệt đến ngất ngư bán thú nhân nhưng không hưởng thụ được di chát kỹ năng cùng bảo vật tăng thêm trong mắt bọn hắn chi quân đội này hành quân gấp tốc độ quả thực không hợp t h ó i thưởng càng kỳ quái hơn chính là lại còn không có người nào tụt lại phía sau cốc cốc cốc. ngay tại di chát vừa mới thở p h à o thời điểm phát hiện di chát đại quân tung tích hạt、HM、mở ả n lập tức mang theo s í c h viêm kỵ sĩ đoàn chạy đến cùng di chát tụ hợp di chát đại nhân đi vào di chát trước người về sau hạt、HM、mở ạn lập tức tung người xuống ngựa hướng phía di chát hành lễ di chắt lúc này cũng không lo được cái gì k h á c h khí mở miệng trước hỏi trong thành tình huống thế nào các binh sĩ tổn thất tương đối lớn nhưng không có để thú nhân tấn công vào đi sợ đại nhân bọn hắn đều vô sự hạt mở án đơn giản hướng di chắt giảng một chút mấy ngày nay sự tỉnh trước an di chắt trái tim hạt mở án ngươi làm không tệ là mọi người công lao người công lao ta nắm chắc bây giờ còn có thể chiến đấu sao nguyện vị đại nhân quên mình phục vụ kia chuẩn bị tiếp tục chiến đấu đi một cái thú nhân cũng không cần buông tha chương hai t h i t h công chương hai Tiến cho ô n g ạ ạn t t mở mang h e hơn dù lấy xích viêm kỵ sĩ đoàn chiến lược cũng không có khả năng không có chút nào hao tổn mặc dù lúc ấy hai tên đại địa giai thú nhân này tại trên tường thành nhưng thú nhân võ sĩ thậm chí lớn võ sĩ cũng không phải cái gì bài trí ngay tại xích viêm kỵ sĩ đoàn phản kích thú nhân công thành bộ đội lúc liền có mấy người bị thú nhân trong trận lớn võ sĩ đánh rơi xuống ngựa h đại, đường đường đại tinh linh xạ thủ g rang cùng thần xạ thủ hẹo vẹt chờ viễn trình đơn vị phía trước cao cấp tăng lữ dị lốt loại này nhưng xa nhưng gần binh chủng cũng phối hợp tại viễn trình binh chủng trận liệt bên trong giòn thì mang theo thập tự quân rủ xác đơ kích binh kệ hạn còn có hai tên toàn thạch nhân loại này có thể trực tiếp gánh tại tuyến đầu tiên binh chủng theo sát ở phía sau làm công kích từ xa kết thúc về sau song phương muốn đánh giáp lá cả thời điểm hàng rào đại tinh linh xạ thủ g rang ập cùng tòa thành thần xạ thủ h ẹ o vẹt nhóm sẽ nhanh chóng lui về trong trận từ gion dẫn người nối liền mấy chục tên cao cấp tăng lữ dì luật thì sẽ xem tình huống tự do hành động những này thành lũy ngũ giai binh mặc dù tương đối kéo vượn nhưng cận chiến cũng tương tự cũng có kỵ sĩ giai điện hát phong tiêu chuẩn so thập tự quân rủ xạ đờ vẫn là sơ lược mạnh một chút mấy trăm tên tinh linh chiến vũ giả thì được gan bài tại thập tự quân rủ xạ đờ về sau bọn hắn mặc dù năng lực công kích khá mạnh nhanh nhẹn tính cao nhưng phòng hộ năng lực độ t r í c lệ không thích hợp cùng cái k h á c cận chiến binh chủng cùng một chỗ bị đặt ở tuyến đầu chờ s o n g phương lâm vào hôn chiến về sau lại đem chiến vũ giả đầu nhập chiến đấu ngược lại càng có thể thể hiện chiến vũ giả nhóm giá trị bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hộ cạp è n cùng xích viêm kỵ sĩ đoàn phân biệt du t ẩ u tại hai cánh địa bộ này liền là một bộ muốn bức bách thú nhân chính diện nên chiến giáng vẻ dù sao chính là muốn bắt nạt ngươi không có cơ động kỵ binh tư thế ấn đạo lý tới nói thú nhân cơ động năng lực muốn so nhân loại mạnh hơn không chỉ một bậc nhân loại bình thường kỵ binh đối đầu thú nhân cũng không có cái gì ưu thế nhưng di chắt xuất lĩnh chi này hệ thống đại quân kỵ binh liền không nói vô luận là xích viêm kỵ sĩ đoàn vẫn là bán nhân mã tinh nhuệ x è n tổ h ụ u c ạ p bẻn tố chất đều viễn siêu nhân loại bình thường kỵ binh nếu là thú nhân quân đội dám chạy tuyệt đối sẽ bị di chắt thủ hạ kỵ thủ cho dính chặt đến lúc đó khả năng ngay cả chính diện đối quyết thời cơ đều không có di chắt thì một mặt l ệ n h lùng tự mình mang theo bảy tên trạm kỷ hòn nghỉ tật t ọ a c h ấ n trung quân tùy thời có thể lấy phát động tính quyết định mười có di chắt ở bên người lại là bình nguyên địa hình những này trạm kỷ hòn n h ỉ tật thực lực tăng trưởng không chỉ một bậc lập tức từ yếu nhất đại địa giai biến thành đại địa trung giai bên trong cường thủ lúc này đều di chắc mặc dù mặt ngoài mười phần bình tĩnh nhưng cái này bình tĩnh phía dưới hận tàng nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ một bên tỏ đều mơ hồ có thể phát giác được một chút từ di chắc xuyên qua đến thế giới này liền được x ư n g tụng là xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ trải qua cái gì nặng tổn thất nặng nghề thời niên thiếu liền tại hận tợ nhà là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân người đồng lứa thậm chí lớn tuổi một chút đều bị hắn thu thập ngoan ngoãn đến anh hùng vô địch hệ thống mở ra sau càng là nhất phi trùng thiên ngắn ngủi không đến thời gian một năm l i ề may mắn hở hận tợn vốn liếng ẩn cứ thế mà để di chắt kéo cao một đoạn mới có thể tổ chức lên hữu lực phòng ngự cũng may mắn di chắt lưu lại một tay trong thành lưu lại hai tên trạm tỉ hòn lì tật cùng một phần nhỏ hệ thống quân đội phòng giữ nếu không hậu quả khó mà lường được hận tờ nhà cả một nhà đều trong thành đâu lấy hận tờ nhà đằng kia hàm hàm tính cách thú nhân nếu là phá thành chạy là không thể nào chạy di chát trở về tuyệt đối chỉ nhìn đạt được chiến tử hận tờ người nhà cùng tự sát nữ Quyến. càng nghĩ càng nghĩ mà sợ di chát liền khai thác thô bạo nhất trực tiếp phương pháp để phát tiết phẫn nộ trong lòng không muốn tù binh một tên cũng không để lại tiêu diệt bọn hàn bốn quân đoàn trưởng đại nhân chi này quân đội nhân loại giống như có chút không đúng không cần phó quan nhắc nhở nguyên bản lòng tin tràn đầy mang theo còn lại không đến bảy trăm tên thú nhân tinh nhuệ xuất chiến lù n ổ lúc này trên mặt đã không có vừa rồi v ẻ tự tin nghe trinh sát báo cáo không đến hai n g h n người quân đội nhân loại cùng hắn tận mắt thấy chi quân đội này là hai chuyện khác nhau chi này quân đội nhân loại vậy mà phổ biến là từ một m 8 5 trở lên nhân loại tráng hán tạo thành phải biết nhân loại của thế giới này mặc dù thể chất muốn hơi mạnh hơn nguyên bản địa cầu cổ đại nhân loại nhưng nam tính bình quân thân ngưỡng cao cũng liền một m bảy ra mặt b á c địa chiến sĩ xem như bình quân cái đầu tương đối cao phổ biến cũng không đến một m tám mà hệ thống sản xuất quân đội đại bộ phận không chỉ có dáng người khôi ngô thân cao cũng tại một m tám m ư ơ trở lên khi bọn hắn thành đội về sau nhìn cùng nhân loại bình thường quân đội vẫn còn có chút khác biệt không nói thập tự quân rủ xa đỡ cái này xem như lực lượng chúng kiên mạnh chiến binh loại liền ngay cả kích binh kệ an loại này ở trong game nhìn có chút đơn bạc cấp thấp binh c h ú n g xuất hiện tại trong hiện thực về sau cũng lộ ra tương đương khôi ngô đương nhiên để nụ nổ cảm thấy khó giải quyết còn không chỉ là chính diện đám kia nhìn liền mười phần tinh nhuệ bộ binh đối mặt nhân loại bộ binh mặc kệ đối diện lộ ra có nhiều khôi n ô tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ vẫn là có tâm lý ưu thế dù sao cường tráng đến đâu cũng tráng b ấ t quá thú nhân chiến sĩ chớ nói chi là bọn này thú nhân chiến sĩ vẫn là hữu c h ú n g tuyển hữu tinh nhuệ nhưng hai cánh mặc giáp kỵ binh theo nụ nộ liền cực kỳ khó giải quyết xích viêm kỵ sĩ đoàn thực lực nụ nộ đã từng g ặ p qua đối đầu bọn hắn nụ nộ ngược lại là có chuẩn bị tâm tư nhưng một bên khác hai ba trăm tên bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hựa c ả p bẹt liền để nụ nộ cảm thấy rất không hợp thói thường bán nhân mã chiến sĩ vẫn là thành tổ chức bán nhân mã chiến sĩ bọn này ở trên đại thảo nguyên mình vui chơi bán nhân mã là thế nào cùng nhân loại cấu kết lại lúc trước tất cả mọi người là tinh linh đế quốc tôi tớ tinh linh đế quốc sụp đổ về sau bán nhân mã nhất tộc y nguyên lưu tại mình lâu dài sinh hoạt trên đại thảo nguyên liền cơ bản không chuyển qua ổ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này bọn này cầm trong tay chiến phủ toàn thân mặc giáp bán nhân mã tinh nhuệ s ẻ n tổ hủa c ả p bèn mặc dù không bằng xích diễm mã cao lớn nhưng xem xét cũng so với nhân loại khó đối phó nhiều a còn có trên không cự long mấy chục thất cờ ư phi mã ngân giáp kỵ sĩ cùng trên trăm đầu hắn cũng không biết xưng hô như thế nào manh cầm cùng một chỗ theo nhân loại đại quân chậm rãi bay tới tạo thành một loại áp lực vô hình d i chát chi quân đội này cấu thành hoàn toàn đánh nát nụ nổ tam quan nguyên bản thân kinh bách chiến nụ nổ đều đang hoài nghi l o n g tức quan nhân loại quân coi giữ là không phải nhân loại tinh hoa nhất lực lượng không phải thấy thế nào trước kia tại l o n g tức quan gặp phải nhân loại tinh nhuệ cũng không bằng nhân loại trước mắt quân đội xa hoa truyền lệnh b ạ y trận chuẩn bị nên chiến nụ nổ hít sâu một hơi vẫn là hạ đạt mệnh lệnh tác chiến lúc này chạy là không thể nào chạy chỉ có thể lựa chọn từ chiến đến cùng chỉ bất quá hắn mệnh lệnh liền đã nói rõ một vài vấn đề dưới tình huống bình thường thú nhân quân đội cùng quân đội nhân loại tao n ộ tại số lượng ưu thế không lớn tình huống giới khai thác thủ thế đều là quân đội nhân loại thú nhân càng ưa thích chủ động tiến công toàn thân trọng giáp thú nhân tinh nhuệ bộ binh sông vào nhân loại bình thường quân đội quân trận bên trong có khi thậm chí sẽ sinh ra mở vô song hiệu quả nhất định phải có nhân loại trong quân cường giả tiến hành can thiệp mới có thể ổn định cục diện nhưng bây giờ nụ nổ hạ đạt lại là bảy trận phòng ngự mệnh lệnh hiển nhiên có chút lòng tin không đủ tiến đạp đạp đạp, di chắc nhưng không cần quan tâm nhiều tiếp tục mệnh lệnh bộ đội tiến công di chắc hiện tại có cỗ tử tà hỏa đến phát tiết ra ngoài di chắt cũng không phải thánh nhân tùy thời có thể khống chế tốt tâm tình của mình đương nhiên di chắt như thế tùy hứng cũng là có mấy phần p h ấ n khích đối phương quân lực di chắt đã thông qua tỏ h i ể u rõ không sai biệt lắm đổi trước kia hai tên đại địa còn mang theo nhiều như vậy kỵ sĩ đại kỵ sĩ giai lực lượng đối hận tờ nhà tới nói tuyệt đối là hủy diện cấp lực lượng nhưng bây giờ chi này thú nhân vương quốc tinh tuyển quân tiên phong cũng bất quá là di chắt trước mắt một bản đồ ăn thôi một ngụm nuốt mới có thể tiết mối hận trong lòng Cung. Thả. Siu. Siu. song phương rất nhanh liền lẫn nhau tiến vào viễn trình binh chủng tầm sát thương bên trong đại tinh linh xạ thủ gờ ra ngập cùng nhân loại thần xạ thủ y ể vẹt cùng nhau mở cung mấy trăm mũi tên nhọn đồng thời hướng phía thú nhân c h ú t xuống thuẫn thuẫn đối mặt nhân loại viễn trình ưu thế thú nhân hiển nhiên so thực nhân m à có biện pháp nhiều mấy chục mặt tấm giống như đại thuẫn bị hàng trước thú nhân chiến sĩ chi lên đem thú nhân quân trận tre cản hơn phân nửa một bộ phận ném bắn vào đi mũi tên đối mặt cơ hồ toàn viên trọng giáp thú nhân chiến sĩ cũng rất khó tạo thành tính thực chất tổn thương ngoại trừ ngẫu nhiên c ó t h ằ n g xui xẻo bị mũi tên loại này trọng giáp kết nối chỗ mà che lấy vết thương phát ra bị đau tiếng la bên ngoài nguyên bản nên đại phát thần uy các cung tiến thủ nhưng không có đối thú nhân tạo thành thương tổn quá lớn thú nhân cùng thực nhân ma càng lớn khác biệt còn tại ở loại tình huống này thú nhân cũng sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ tại chiến tranh khí giới bên trên thú nhân đổ vật mặc dù làm được có chút thô giáp nhưng lại ngoài ý muốn dùng tốt chỉ nói chiến tranh khí giới cũng không so với nhân loại kém quá nhiều chỉ là không như vậy tinh xảo mà thôi mà lại bởi vì thú nhân lực lượng càng lớn rất nhiều khí giới tại thiết kế lúc so với nhân loại khí giới có càng lớn phát huy không gian tại chịu một trận mưa tên về sau trong thú nhân người bắn nỏ cũng tại sĩ quan chỉ huy hạ hoàn thành nhét vào thả b a n g b a n g thú nhân cung nỏ dây cung đụng tại nỏ cỗ bên trên phát ra tương đương không cân đối tác tâm nhưng đại lượng tên nỏ cũng hướng phía di chắt cái này mới kích x ạ mạt tới di chắt bên này các binh chủng cũng kịp thời đổi vị trí toàn thân bao tại thiết giáp bên trong cầm trong tay nửa người thuận thập tự quân r ù xa đờ đứng ở hàng thứ nhất cơ bản cũng miễn dịch thú nhân tên nỏ những này nguyên bản lực có thể phá giáp kình nỏ bởi vì khoảng cách qua xa nhằm vào lại là điệp r a phòng ngự thuật đ ể p h è n sệ thập tự quân dù x ạ đỡ đồng dạng không có lấy được cái gì hiệu quả hàng trước thập tự quân dù xạ đỡ cơ hồ lông tóc không tổn hao gì chỉ là bọn hát trong tay thuẫn không bằng thú nhân t h á p thuẫn một chút bỏ qua đi tên nỏ đối phía sau xạ thủ nhóm tạo thành một chút tổn thương phanh phanh ẩm ngay tại song phương viễn trình giao thủ có chút rằng co thời điểm mấy chục viên mẫu làm phi đạn từ nhân loại quân trận bên trong bay ra những n à y phi đạn mới vừa xuất hiện đối chiêu này vô cùng quen thuộc nù nộ liền thấy con mắt nhảy một cái không phải là trên tường thành chán ghét đồ chơi a nhiều như vậy những này theo nụ nổ không tính quá lớn uy hiếp chán ghét đồ chơi đối phổ thông thú nhân chiến sĩ tới nói lại là uy hiếp trí mạng tương đương với đỉnh phong kỵ sĩ vận khởi đ ấ u khí một kích toàn lực phi đạn tuyệt đối không phải phổ thông thú nhân chiến sĩ có thể tùy tiện tiếp tục chống đỡ mấy chục viên phi đạn rất nhanh liền rơi xuống thú nhân t h á p thuẫn bên trên bởi vì có t h á p thuẫn che chắn đại bộ phận nâng thuẫn thu nhân ngược lại là không có trực tiếp mất mạng nhưng tối thiểu một nửa đàng phi đạn xung kích hạ không vững vàng thân hình ngã trên mặt đất nguyên b ả n nghiêm mật trận hình xuất hiện không ít chống chỗ thần xạ thủ ẻo vẹt cùng đại tinh linh xạ thủ gờ giang công kích lập tức liền tiếp đi lên mấy trăm mũi tên nhọn lần nữa đánh tới lần này phòng ngự không nghiêm thú nhân lập tức có gần mười mấy người bổ nhào hạ trên mặt đất mặc dù nhìn người không nhiều nhưng những n à y thú nhân đều là chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong h o thủ trên thân thiết giáp tinh lương có thể có cái này chiến quả đã đúng là không dễ còn có mấy cái thương vong là tiễn thuật càng thêm tinh chuẩn huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở tạo thành bất quá những n à y thú nhân không hổ là tinh nhuệ chỉ là sơ qua trở lại một lần quay người về sau đằng sau liền có thú nhân chờ cao cấp tăng lữ gì lột nhóm lần nữa phong thích phi đạn lúc một khi có thuấn thủ ngã xuống đất lập tức liền có thú nhân dự q u y ế t đi lên hoàn toàn không cho cơ hội h ừ đúng là ít có tinh nguyện thú nhân biểu hiện ngay cả di chắc cũng nhịn không được khen ngợi một câu nhìn thẳng vào đối thủ cường đại cũng là đối với mình tán thành di chắc ngược lại là không có một vị đi g è m pha đối thủ thừa nhận sự cường đại của ngươi ta lại đánh bại ngươi chẳng phải là càng có thể c h ă n g bước toàn quân tiến lên loại này mọi người lẫn nhau bắn đồ hao tổn đạn dược không tạo được cái uy hiếp gì hình thức chiến đấu di chắc cũng lười tiếp tục rằng có nữa Trực tiếp hạ l ệ nguyên h chuẩn bị tiến vào đánh đại tiến tiến quân lên, bị vào i á lá Các p cả hình thức hình bên trong. d n Chuẩn bị tác chiến. Giống, giống, giống.、Theo、song phương không ngừng tới gần, thú nhân bên kia sĩ khí cũng bị cưỡng chấn g sĩ. tác Theo thú khí đầu. u bị bị bắt tới kia ép để chấn bắt đầu. Nguyên bản khai thác thủ thế thời điểm không ít thú nhân chiến sĩ đã cảm thấy có chút bị khuất mặc dù nhiều thiếu có thể cảm thấy nhân loại đối diện quân đội có chút không giống nhưng trường kỳ trong chiến tranh hình thành trong lòng ưu thế vẫn là để thú nhân chiến sĩ nhỏ n có khuynh hướng chủ động công kích ngược lại là nhân loại bên này bởi vì tất cả đều là hệ thống quân đội c ũ nguyên không khí. chắc như thế nào để chân sĩ khí. Một tiếng tiếng công mệnh lệnh hạ công cần nào tiếng tiến John liền dẫn di Một đạt. thập tự để sĩ q â n cùng kích binh ản nhóm xuống n xạ đờ kích Giết. g tới. kệ Ẩm. u bản còn khí thế hùng hồ chuẩn bị giao hấn một chút đối diện đám nhân loại kia thú nhân chiến sĩ nhóm tại va chạm một nháy mắt liền cho đương đầu thập tự quân rủ xạ đờ cho đánh bối rối hơn một trăm tên trọng giáp võ sĩ thế mà toàn bộ kích phát ra đấu khí thập tự quân rủ xạ đờ nhóm lợi dụng bọn hắn không tầm thường chiến trường kiếm thuật vừa đến đã cho thú nhân chiến sĩ nhóm thật tốt lên bài học cái gì gọi là kỹ xảo cái gì gọi là phối hợp Cái gì lại gọi lấy lực các c lại gọi người? Kim loại gì lấy va hai ạ m vầy màu t ư ơ có tên h kích thích ể l sinh v ậ toàn n g u thạch nhất n giá nhân càng là tại thú nhân trong trận mạnh mẽ đâm tới phát huy đầy đủ lấy gậy quáy phân heo tác dụng hiệu suất chém giết không cao nhưng thật người gặp người sợ có thú nhân lớn võ sĩ xuất thủ ý đồ ngăn cản bọn hán đều không thể đối toàn thạch nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương làm sao có thể nhiều như vậy kỵ sĩ giai nhân loại trung quân n ú i nộ nhìn thấy trước mắt tình hình chiến đấu lại lâm vào thất thần không dám tin vào hai mắt của mình thập t ử quân rủ xa đỡ lạnh lùng mà hiệu suất cao cơ trường kiếm trong tay hơn một trăm tên phối hợp thỏa đáng kinh nghiệm chiến đấu phong phú kỵ sĩ giai đ ỉ n h phong cao thủ tại loại này quy mô nhỏ trong chiến tranh hiệu quả thực sự quá đột xuất hình thể hung hãn thú nhân chiến sĩ bị thập tự quân rủ x ạ đờ đánh cho liên tiếp lui về phía sau trong tay thú nhân to lớn c h i ế n phủ vậy mà lại bị thập tự quân rủ x ạ đờ trong tay nửa người khiên tròn tùy tiện rời ra mặc kệ là từ lực phản ứng vẫn là trên lực lượng đến xem thú nhân chiến sĩ đều bị thập tự quân rủ x ạ đờ toàn phương vị áp chế thú nhân chiến sĩ công kích mặc dù không thế nào có hiệu quả nhưng thập tự quân rủ x ạ đờ đánh trả lại có thể thật sự cho thú nhân tạo thành tổn thương cực lớn thập tự quân rủ xa đờ trên tay bám vào lấy đấu khí trường kiếm tùy tiện liền có thể mở ra thú nhân nặng nề trên lớp bị thập tự quân rủ xa đờ phản kích thú nhân nhẹ thì là một đạo vết thương sâu tới xương nặng chính là mở ngực mổ bụng thậm chí trực tiếp chết v â y v â y đối mặt thế công l ệ n h thấu xương thập tự quân rủ xa đờ thú nhân một phương cũng không phải thuốc thủ vô sách bọn hắn đều là trên chiến trường mài luyện ra được tinh nhuệ n ở vào nghịch cảnh đối mặt nhân loại cao thủ thủ đoạn vẫn phải có lấy thú nhân võ sĩ là điểm tựa càng nhiều thú nhân bổ đi lên tại lâu dài cùng nhân loại trong chiến tranh thú nhân cũng kém không nhiều mau đưa quân đội nhân loại nghiên cứu triệt đề quân đội nhân loại tồn tại vấn đề lớn nhất liền là binh lính bình thường so với cao thủ tới nói thực lực sai biệt quá lớn hơn rồi nhân loại kỵ sĩ giai cao thủ mặc dù dù sao cũng phải đến xem cũng phổ biến yếu tại thú nhân võ sĩ nhưng tranh lệch cũng không lớn tổng còn có thể hình thành đối kháng trong đó người nổi bật hoàn toàn không sợ thú nhân võ sĩ nhưng binh lính bình thường phương diện tranh lệch liền rất lớn nhân loại binh lính bình thường cùng kỵ sĩ ở giữa còn cách một cái chuẩn kỵ sĩ so sánh thú nhân quân đội quân đội nhân loại phổ thông quân đội cùng nhân loại cường giả ở giữa tồn tại một cái to lớn đứt gãy mà thú nhân thì không tồn tại tình huống này binh lính bình thường thả nhân loại bên này đều là chuẩn kỵ sĩ trình độ trọng giáp trọng binh một trang bị một tiểu đội mười mấy thú nhân phối hợp tốt liền có thể đối kỵ sĩ tạo thành nguy hiểm thú nhân chiến sĩ cường đại năng lực chiến đấu rất dễ dàng trong thời gian ngắn đem nhân loại cao thủ cùng binh lính bình thường ngăn cách ra long tức quan trên chiến trường không ít kỵ sĩ chính là như vậy bị thú nhân vây đánh chết thú nhân quan chỉ huy ý đ ồ lấy đồng dạng chiến thuật đ ố i trước mắt hận tờ nhà quân đội tiến hành cắt chém tại cục bộ trên chiến trường đối cái này hơn một trăm tên công kích phía trước thập tự quân rủ xạ đờ hình thành số lượng ưu thế để hoàn thành đối thập tự quân rủ xạ đờ sát、thương. xoẹt, giết. nhưng mà thú nhân cái này một lợi dụng đơn binh ưu thế cùng xảo diệu phối hợp để hoàn thành chiến trường tinh tế chia cắt chiến thuật đối đầu hấn tờ nhà nhân mã lại mất linh nếu bàn về phối hợp t ạ i ý ra thì a đại lục ở bên trên mấy năm liên tục t r ì n h chiến kích binh và kệ ạn nhóm nhưng tuyệt không yếu đơn binh tố chất bên trên kích binh và kệ ạn nhóm chỉ là vừa mới bước vào chuẩn kỵ sĩ khóa cửa so đối diện thú nhân tinh nhuệ yếu nhược một chút nhưng phối hợp cùng kinh nghiệm chiến đấu trên cũng tuyệt đối không yếu làm thú nhân chiến sĩ nào hướng phía sau kích binh và kệ ạn thời điểm kích binh và kệ ạn nhóm cấp tốc thành trận hai ba tổ hợp lại với nhau cùng thú nhân đối kháng trận tuyến không có chút nào giao động nguyên bản thú nhân dùng để bắt nạt nhân loại bình thường quân đội chiến thuật một chút tác dụng cũng không có tạo được cũng không có thực hiện đem thập tự quân rủ xa đờ cùng đến tiếp sau bộ đội chia cắt mục tiêu ngược lại bởi vì có chút liều lĩnh đột nhập tiếp nhận một ít tổn thất mặc dù thú nhân không có thực hiện chiến thuật mục tiêu còn bị thập tự quân rủ xa đờ đè ép bắt nạt nhưng rốt cuộc đều là ưu chúng tuyển ưu tinh nhuệ n quả thực là dựa vào một c ô dung manh chi khí đem chiến đấu lôi vào cục diện bế tắc nhưng loại rằng c o này cũng không có tiếp tục quá lâu thú nhân đã muốn ký cùng nhưng di chắt trên tay nhưng còn có rất nhiều bài còn đánh ra đến đâu lại lâm vào hôn chiến về sau đao thuật tinh xảo chiến vũ giả nhóm cũng lần lượt gia nhập chiến đấu tại kết trận đối kháng thời điểm bọn hắn tinh xảo kỹ nghệ không có quá nhiều phát huy không gian mặc người thân thủ nhanh nhẹn đao thuật chơi lại sức tưởng tượng cũng chịu không được thành hàng trọng giáp chiến sĩ thành đội quét ngang hiện tại hàng t r ư ớ c chiến đấu đã biến thành hôn chiến tình hùng dưới hơn ba trăm tên chiến vũ giả gia nhập chiến đấu mới có thể phát huy c à n g lớn tác dụng ẩm một chiến vũ giả linh hoạt né tranh thú nhân chiến sĩ cự phủ một búa đánh h ụ thú nhân chiến sĩ lộ ra rõ ràng sơ hở đây cũng là trọng binh thế yếu một trong có thể triệt để đem trọng binh làm được thu phóng tự nhiên người không nhiều thú nhân chiến sĩ cũng không có khả năng toàn bộ đạt tới cái kia trình độ chiến vũ giả nhưng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này bất quá một g i â y đứng không một thanh hạng nặng loan đao chém liền hướng về phía hai tay cầm chiến phủ thú nhân thú nhân chiến sĩ ý đồ đem chiến phủ nâng lên chiến phủ đã đến giữa không trung lại lần nữa phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất a thú nhân chiến sĩ cánh tay từ khuỵu tay xử xong rơi một con cánh tay còn thật chặt chộp vào chiến phủ bên trên chiến vũ giả thừa dịp cái này một dây đứng không Quả thực là một kích tinh chuẩn mảnh thực một tinh chặt tới thú nhân mảnh che tay kết nối chỗ, từ trên thân thú kích nhân che chỗ, nhân chiến sĩ chiến là nối sĩ gây mất cánh tay thú nhân chiến sĩ tinh nhuệ tại ngay từ đầu bị đau kêu thảm sau lập tức sử dụng hết tốt tay phải một quyền hướng phía chiến vũ giả đập tới lấy chiến vũ giả thể chất nếu như bị thú nhân chiến sĩ cái này ôm hận một quyền truy đến không chết cũng sẽ không quá tốt thụ may mắn chiến vũ giả cũng không có bởi vì chém đứt thú nhân cánh tay mà chủ quan lan khỏi chỗ liền né tránh một quyền này đứng dậy lúc trong tay loan đao liền lại lần nữa đưa ra một đao cắt đứt thú nhân chiến sĩ một đoạn bắc chân mất đi cân bằng thú nhân chiến sĩ lập tức ngã nhào xuống đất mặc cho chiến vũ giả cuối cùng nhẹ nhõm xóa xe cổ trên chiến trường cũng có bị thú nhân chiến phủ đập t r u n g chiến vũ giả cùng kích binh hoại kệ hạn tử tướng tương đương thảm liệt loại này hạng nặng binh khí mặc dù có di c h ấ t trung cấp phòng ngự thuật đ ể phẹn sệ tăng thêm bị nện truy cập lấy chiến vũ giả cùng kích binh hoại kệ hạn thể chất cũng là giữ nhiều l ã n ít chỉ có thập tự quân dù xa đ ợ hoặc là càng mạnh một chút binh chủng mới có chọi cứng truy cập tư cách chỉ bất quá một chút thương vong theo di chất đã không quan trọng gì. Giống... một ngụm long tức từ trên trời gián g xuống nguyên bản còn tọa chấn chung quần bán thú nhân quân đoàn lũ nổ bị ép nhảy lên một cái dùng đấu khi đem không trung long tức đánh tan loại này cực kỳ tiêu hao đấu khí phương pháp dưới tình huống bình thường là không có đại địa gia i nguyện ý đi làm liền là đơn thuần không có lời dạng này đến hơn mấy lần bình thường đại địa gia i đều hao không nổi cũng chính là lũ nổ loại này nửa bước thiên không đại địa đ ỉ n h phong cường giả có thể dạng này xa xỉ nhưng lũ nổ dạng này cũng là bất đắc dĩ quân đội thành trận tình hồ giới nếu như tùy ý long tức rơi vào dậy đặt quân trận bên trong lại tinh nhuệ đội ngũ chỉ sợ cũng phải nhịn không được s í c h long ở giữa không trung nhìn chăm chú một chút cản đánh tan mình long tức tú h nhân không có lựa chọn rơi xuống đất hạ xuống cùng nó vật lộn mà là dưới sự chỉ huy của di chắc cực kỳ hèn m ọ n kéo lên độ cao còn làm lấy một bộ lúc nào cũng có thể phun ra long tức tư thế chỉ cần n ù nổ hơi chuyển di một chút lực chú ý khả năng vừa rồi s í c h long nhảy mũi giống như động tác liền biến thành một ngụm chân chính long tức đáng chết nụ nổ quan sát đến toàn bộ chiến trường thế cục đối phương hai cánh kỵ binh còn không có xuất động phía bên mình ngoại trừ một điểm cuối cùng đội dự bị liền không có bất kỳ cái gì dư lực lật bàn điểm ngay tại ở chính mình cái này đỉnh phong hộ quốc võ sĩ cùng hơi yếu một chút phó quan dạp trên t h ầ n nếu như nhân loại không có có thể đối kháng cường giả chính đó liền còn có cơ hội nhưng đối phương trên tường thành liền có hai tên nhân loại chỗ xưng ơ hô đại địa kỵ sĩ ngoài thành chi này càng giống là nhân loại chủ lực quân đội muốn nói không có đại địa kỵ sĩ d a i cường giả chính hắn đều không tin lúc đầu nhìn xem xích long đột kích lu n o đã n ắ m chặt c h i ế n phủ chuẩn bị dù cho chiến bại cũng muốn liều chết trọng thương nhân loại một đầu cự long không nghĩ tới một đầu cự long vậy mà không có chút nào tôn nghiêm sử dụng loại này hèn mọn chiến thuật để n ũ nổ nắm chặt một q u y ề n đều giống như đánh vào trên bông đồng dạng khó chịu